c h ư ơ n một trăm ba mươi b ố hai c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn hai được rồi vậy liền vất vả ngươi hh ắ c ắ chỗ c chức trách dạng này về sau mỗi một sóng chính mình cũng có thể có một cái cố định tác dụng câu coi như chào cảm ơn t ú i đầu lúc mình không tại nhưng trên phụ đề cũng sẽ đánh ra chức vị của mình loại này gọi là cái gì nhỉ hậu kỳ xử lý lý truy viễn tại trước bàn sách ngồi xuống trước vẽ lên trận p h á p đồ trận p h á p đồ phải làm đến xỏa qua thức lý giải sau đó lại làm chú ý một chút đánh dấu đàm văn bân cũng ngồi tại bàn sách của hắn trước cầm sách lên bắt đầu nhìn lý truy viễn đem trận pháp bức họa tốt về sau đưa cho đàm văn bân đàm văn bân v ù n g xuống ban đầu sách bắt đầu ký ức lý giải nhìn một chút vân bân phát ra nghi hoặc a tiểu v i ế n ca tại sao ta cảm giác ta bây giờ nhìn những vật này hiệu suất càng ngày càng cao rồi ngươi cũng học được lâu như vậy q u a n tay hay việc có thể hay không cùng bả vai ta bên trên hai hải tử có quan hệ ừng bọn hắn ở trên thân thể ngươi có thể để cao ngươi linh giác ai cho nên nếu là về sau bọn hắn đi đầu thai ta liền phải biến thành lão niên si ngốc mẹ góa còn tôi lão nhân bọn hắn chỉ là tăng lên tình trạng của ngươi nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào người mình học tập không muốn lẫn lộn đầu đuôi vân vân c a n g ư ơ i phải có tự tin thành tích tốt học sinh thường thường càng tin tưởng mình cố gắng thành tích kém học sinh càng muốn tin tưởng học tập bảo điện hoặc bí tịch đồng thời văn phòng phẩm còn nhiều đàm văn bân dùng sức chút gật đầu đ ú n g phải tin tưởng mình viễn tử ca bưng tới canh gà lại bỏng cũng phải một n g ụ m buồn b ự c bân bân đem trận pháp đổ lý giải ký ức tốt về sau nhìn đồng hồ vừa qua khỏi không điểm hắn liền rời đi phòng ngủ đi nhà vệ sinh rút một điếu thuốc hút xong về sau dội lưng một cái tốt bắt đầu hôm nay k a i thuốc sau khi trở về đàm văn b â n tiếp tục xem sách hắn hiện tại rất thích b ổ i tối học tập không khí nguyên hắc phong cao dưới có hai quỷ hài nhi ở bên cạnh hỗ trợ học tập hiệu suất đơn giản gấp b ộ i nếu là mình trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền có loại này phối trí vậy đơn giản quá mỹ d i ệ u bất quá bây giờ cũng được đại học cũng có cuối kỳ thi tuyệt đại bộ phận sinh viên cuối kỳ trước cầm lấy mới tinh sách lúc tiêu căn bản không gọi ôn tập chuẩn bị kiểm tra học tập cũng không tính được hoàn toàn gọi chuẩn bị bày thời gian không khô trôi qua lý truy viễn ngủ được quá no bụng là không có chút nào buồn ngủ ghi chép xong thứ ba sóng sự kiện về sau hắn lấy ra đi xong hành vi quy phạm. trước đem cho đến trước mắt còn chưa sinh ra biến hóa quy luật lấy ra lại đối phát sinh biến hóa quy luật tiến hành tìm từ bên trên sửa chữa đây là sơ bộ chỉnh sửa sau khi làm xong lý truy viễn cầm trong tay bút ngồi trên ghế bắt đầu suy nghĩ sự thật đã chứng minh không có đã hình thành thì không thay đổi quy luật nước sông là lưu động lại biến hóa hàng năm mùa hè chết chìm người t r o n g rất nhiều đều là tự nhận là thủy tính rất tốt nhưng rừng đào hạ vị kia lại từng nói qua ngụy chính đạo thích đem nước sông cùng thiên đạo đào rất không có ý nghĩa nhưng nó lại thuật lại qua ngụy chính đạo một vị khinh nhuần thiên đạo thiên đạo sẽ nhịn không được t h i xuống trên người ngươi ra người kể trên hai câu nói lý à Mà là này mâu mình thực tiễn kinh nghiệm, mâu thuẫn điểm mở mâu mâu chân thuẫn. thuẫn thuẫn chuyện dấu thuẫn kết thực tiễn tiếp tục mở Có mâu thuẫn là chuyện tốt, chân tướng thường thường liền dấu ở cái này từng cái mâu thuẫn trong hợp kinh vẫn còn rộng. liền trạng. lại l cái cái Có độc ở truy viễn tại đi sông hành vi quy phạm bên trên lật ra một tờ viết xuống để cao đối đi sông khó khăn nhận biết làm sâu sắc đối đi sông hành vi lý giải nước sông là động thái đi sông quy luật cũng là động thái muốn đang động thái đang phát triển nắm chắc kỳ ngộ lý truy viễn nhẹ nhàng thở phào một cái nâng chung trà lên uống một ngụm nước lạnh đã chính mình cũng đem đi sông so sánh ra để một người cái kia quá khứ mình ý đồ tổng kết ra cố định trạng thái tính quy luật đến thuận tiện đi sông hiển nhiên không cũng là thứ í c của mình lo dịp cố định chủ, chẳng phải là cho, cơ h hợp. hành mình định phải phán nhằm vào cơ hội. h dịp Người người, vi đem để một là vào ra lo dự trụ, t ba sóng đầu heo hành vi tuyệt đối không phải đơn thuần trung hợp chính mình là bị đánh cái đường đi ỵ lại cho nên xét đến cùng vẫn là đến đầy đủ đem mình tính năng động chủ quan cho điều động đem mỗi một sóng cũng làm làm một vòng mới ván bài một lần nữa chia bài cầm bài bên trên thẻ đánh bạc chế định sách lược không thể lười biếng cùng lười biếng đây không phải đối trước kia nhận biết l ậ đổ mà là tại trước kia trên cơ sở tiến một bước đề cao cùng thăng hoa thứ ba sóng bên trong nhuận sinh bị trọng thương đàm văn bân gãy tuổi thọ mình cũng bị thương mà lại năm đầu âm thú mình liền giết một con lợn bản ý bên trên không muốn không phân nhưng cái này một làn sóng vô luận là đoàn đội tổn thất cùng thu hoạch đều xa xa thấp hơn trước hai sóng đây coi như là vô tâm trồng liễu nếu là thật có cái cho điểm tiêu chuẩn vậy mình bên này thứ ba sóng phân giá trị khẳng định không cao như vậy thứ tư sóng độ khó mặc dù vẫn như cũ tuần hoàn theo một làn sóng mạnh hơn một làn sóng nguyên tắc nhưng tăng phúc độ hẳn là sẽ giảm xuống như thế mình sáng tạo ra mở ra một vòng mới khảo nghiệm điều kiện lý truy viễn xuất ra một cái mới vợ ở phía trên bắt đầu làm lên bày ra phương án phương án cũng không phức tạp trước mắt mà nói chỉ có một ít mang tính then chốt ý nghĩ a cùng cần thiết luận chứng khái niệm đến tiếp sau bộ phận vẫn là đến tại trong thực tiễn đi tiến hành bổ sung lý truy viễn lại lấy ra một cái mới vợ viết lên mình bệnh lịch hàn đoan trách qua ngụy chính đạo vì cái gì không cho hậu thế người trung phòng bệnh lưu vài thứ nghĩ đến mình cũng không có lưu qua vậy liền hiện tại bắt đầu viết đi viết cái này mục đích chủ yếu cũng không phải thật vì về sau khả năng đến bệnh nhân này mà là hắn viết xong cái này về sau liền có thể càng yên tâm thoải mái địa bán trách ngụy chính đạo cái này một viết liền phải từ mình ký sự tránh ra bắt đầu viết đến trời tờ mở sáng lúc vừa mới viết đến mình về nam thông phía trước những n à y chủ yếu là khi còn bé bệnh tình phát triển lý truy viễn dối lưng một cái hắn hiện tại vẫn như cũ tinh lực dồi dào đứng dậy cách bàn đi rửa mặt a ba đàm văn bân đánh cái thật giải ngáp rụi rụi mắt sau đó cùng cùng đi rửa mặt người không ngủ được à? rửa mặt xong trở lại phòng ngủ gặp đàm văn bân bắt đầu đổi lên quần áo lý truy viễn hỏi ta đi kiểm tra phòng học ngủ n h a lý truy viễn minh bạch đàm văn bân ngợ cười ngày đó mình bị tứ t h u c cầm dao phay tại trong khu cư xá đuổi theo chặt lúc hắn vì chu vân vân an toàn n đưa nàng đẩy ra xương trắng chờ xương trắng thối lui về sau hắn lại lập tức đi chụp ảnh quán tiếp viện. hôm qua cái t r ư ớ c vội vàng viết thư sau đó lại ngửa không dừng v õ địa đi tứ thuốc nhà xử lý thi thể cũng không thể làm chuyện này lúc mang theo đối tượng đi cái này làm cho để người ta phơi hai ngày đàm văn bân còn tốt vân vân tính tính tốt không trách ta ta nói ta buổi sáng đi theo nàng lên lớp nàng vẫn rất cao hứng lý truy viễn bởi vì nàng thích ngươi nhiều hơn một chút đàm văn bân khoa trương giơ hai tay lên à nghe ta thật là một cái đàn ông phụ lòng à, ha ha ha lý truy viễn đem mình túi sách t h a n h không cái kia lon không tử vốn định thả mình trên bàn sách nhưng lo lắng đàm văn bân hoặc là lâm thư hữu quét dọn phòng ngủ vệ sinh lúc coi nó là rác rưởi cho thu liền đem nó bỏ vào bàn đọc sách trong ngăn kéo hai người cùng một chỗ đi xuống lầu lý truy viễn ta đi nhà ăn mua bữa sáng ngươi có muốn hay không đàm văn bân lắc đầu c à ngứa thích chúng ta sẽ giúp ta mang ta đi liền có ăn lý truy viễn liếc hắn một cái không nói chuyện đi vào nhà ăn đàm văn bân gãi gãi đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm quả nhiên mỗi lần tại ali nơi đó nghỉ ngơi thật tốt qua tiểu viễn ca đều sẽ trở nên rất phảng dễ người thân thiết cũng liền lúc này đàm văn bân dám chủ động mở điểm cho đùa nhưng ngay cả như vậy trong lòng vẫn là có chút lo sợ hắn xuất ra chìa khóa xe đi cửa hàng cổng đem nhỏ bị tạm phát động tối hôm qua trời mưa hắn v ừ a vặn mượn nước mưa trong đêm đem xe tẩy không có cách hắn dùng xe này ném qua thi cũng may tất cả mọi người là vớt thi nhân vượt qua thi thể xe sẽ không cảm thấy xối quậy ngược lại sẽ cảm thấy thân thiết đàm văn bân đem xe lái đến kiểm tra dừng xe về sau thấy thời gian tới kịp liền trực tiếp đi bị trước đó cáo chi sớm tám khóa phòng học chương một trăm ba mươi b ố ba chương một trăm ba mươi b ố ba chú vân, vân đã tới trước mặt đặt vào chính là bữa sáng để đàm văn vân cảm thấy n g o à i ý muốn chính là đội thám hiểm vị kia la minh châu tiểu thư thế mà cũng ở nơi đây liền sát bên chu vân vân ngồi la minh châu vừa khóc qua hốc mắt hồng hồng cầm trong tay một phong y tin ta thật không nghĩ tới ta tứ thúc những năm này trôi qua khổ như vậy mất hứng như vậy chu vân vân ngươi nên v ì ngươi tứ thúc cao hứng hắn mặc dù con mắt nhìn không thấy nhưng cũng giống vậy có thể đi thể nghiệm cuộc sống mới ừ m la minh châu gật gật đầu cầm lấy trên bàn sữa đậu nành uống một ngụm cảm khái nói ta không nghĩ tới tứ thúc dùng chữ nội viết đồ vận văn thải cũng có thể tốt như vậy đàm văn bân âm thầm đắc ý kia là ca cẩn thận cùng tố dưỡng kỳ thật ngày đó tại tứ thúc giang hồ quán cơm ăn cơm tứ thúc từ phòng bếp đi tới hô la minh châu châu châu mà không phải ngọc ngọc lúc đàm văn bân liền đã có chút kỳ quái chính la minh châu nói n à nguyên n g bản gọi la minh ngọc về sau bị phụ mẫu đi theo trong nhà khách sạn dành tự sửa lại tên đồ dấu hiệu tốt thế hệ trước thân thích có lẽ còn là tiếp tục hô ngọc ngọc mới đúng hiện tại đương nhiên có thể hiểu được là chuyện gì xảy ra chân chính tứ thúc đã s ố n chết về sau xào rau quên giút nhi đồng làm việc thiện tứ thúc là mượn sắc hoàn hồn bạch con、giết. người không có trải qua la minh châu khi còn bé tự nhiên là hô châu châu bất quá đàm văn vân thật không hiểu chu vân vân vì cái gì còn muốn tiếp tục cùng la minh châu chơi chủ nhiệm lớp d à i chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vị này la đại tiểu thư đối ta mục đích không thuần a ngươi đây rốt cuộc là con răn cắn gà nhà dẫn sói vào nhà đâu vẫn là cố ý cầm cái này đến khảo nghiệm cán bộ đàm văn bân học tỷ ngươi thật giống như đi nhầm phòng học la minh châu ta còn chưa nói ngươi đi nhầm trường học đâu học tỷ nhường một chút không cho đàm văn bân đưa tay bắt lấy la minh châu tóc đưa nàng nhấc lên la minh châu rất bị đau cũng rất bất mãn nhưng lại không thể không bị cưỡng ép chuyển đi hàng phía trước vị trí nàng quay đầu lại một mặt hai toán mà nhìn xem đàm văn b â n đàm văn b â n không có phản ứng nàng cầm lấy trứng l u ộ c nước t r à lột lột tốt một viên về sau trước đưa cho chu vân vân ăn một miếng còn sót lại đưa mình miệng bên trong sau đó tiếp tục lột cái thứ hai la minh m châu ta cũng không ăn điểm tâm đàm văn bân nhà ngươi mở tiệm cơm đi nhà ngươi trong tiệm ăn đi la minh m châu tiệm nhà ta theo thứ tự hàng lái ta không dám ăn đàm văn bân bảo ngươi đối tượng lột cho ngươi ăn la minh châu lúc đầu có lần trước thám hiểm sau khi trở về lượt điểm ngay sau đó la minh châu thấm thiế đối chu vân vân đạo cho nên thật làm tình lữ đến đi ra cái xa nhà du lịch một chuyến mới có thể thật thấy rõ ràng một người đ a m vân vân giữa chưa đi mẹ ta nơi đó ăn cơm chu vân vân một mực đi a di nơi đó ăn trực thật đúng là không tốt làm y tứ đ a m vân vân không có việc gì chúng ta đi mua đồ ăn mang về nhà về sau ngươi tới làm mẹ ta chờ lấy ăn thế nhưng là ta liền sẽ làm đơn giản một chút đồ ăn thường ngày hương vị cũng không bằng a di làm tốt ta sợ a di sẽ không hài lòng không có việc gì để nàng sớm quen thuộc một chút lao niên sinh hoạt tránh khỏi lớn tuổi sau còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế người chu vân vân cắn môi đập mấy lần đàm văn v ầ n cánh tay hh t t đàm văn v â n nhún vai nợ nụ cười la minh châu hỏi ta giữa trưa cũng có thể đi nhà ngươi à? đàm văn v â n lắc đầu nói không được ta sợ mẹ ta sẽ hiểu lầm la minh châu làm sao lại hiểu lầm ta lại không có ý tứ gì khác vân vân mới là ngươi đối tượng nhà đàm văn v â n ta là sợ ta mẹ hiểu lầm cha ta tại kim lang tiểu tam tìm tới cửa liều nại nại trong nhà có lưu di phụ trách làm điểm tâm nhưng lý truy viễn cảm thấy ngẫu nhiên ăn chút phía ngoài cũng rất tốt nhà ăn bữa sáng trong cửa sổ dù sao c h ủ n loại nhiều bất quá muốn mua không thể chỉ mua hai người phần hắn mua rất nhiều đem túi sách đổ đầy dẫn tới liêu nãi nãi nhà lưu di tần t h ú c cùng lao thái thái ba phần cũng đều tại tần t h ú c lượng cơm ăn lớn ăn đến tự nhiên là nhiều chút lao thái thái coi như không ăn cái này lưu di cũng có thể đơn độc làm chờ lý truy viễn bưng sữa đậu nành bánh quậy đ y dối những n à y đi vào ali phòng ngủ lúc ali đã đẩy ra cửa sổ sát đất ở nơi đó ngồi chờ hai cái nhỏ cái đệm nữ hài ngồi một cái bên cạnh còn đặt vào một cái lao thái thái ra quy nghiêm c o i như trước kia tại lý tam giang nhà ăn cơm dao dừa nhưng bàn ăn hệ thống hay là một mực bảo lưu lấy nhưng một cái là chái ruột một cái là trong nhà mới Long Vương. hai hải tử muốn theo tính một điểm không tuân thủ những quy củ kia cấp bậc lễ nghĩa lao thái thái cũng quản giáo không được thậm chí còn phải xuống lầu sau hướng c ử a phòng ngủ vừa đứng cười hiếp mắt nhìn xem bọn hắn ha ha đều ăn a cùng a l i ăn điểm tâm xong về sau lý truy viễn liền nắm nữ h ả i tay thừa dịp buổi sáng ít người đi trường học trên bãi tập tàn bộ có hay không tiểu viên ở bên người a l i thị g i á c là hoàn toàn không giống hôm trước đi mua kiện lực bảo lúc nếu là có tiểu viên nắm tay của nàng nàng nhiều nhất sẽ cảm thấy không được tự nhiên không thoải mái không đến mức về nhà lúc cơ hồ sụp、đổ. t à n bộ tán đến tòa này trường học dần dần từ thần ở giữa thức tỉnh muốn trở nên náo n h i ệ t lúc lý truy viễn mang theo ali về tới nhà ali vốn cho là thiếu niên cái này muốn đi nhưng thiếu niên không có hắn dẫn nàng đi vào thư phòng hai người ngồi đối diện nhau ali ta chuẩn bị sửa đổi một chút sách lược lần này ta muốn chủ động hướng thứ tư sóng đi qua lý truy viễn rất sớm đã có ý nghĩ này đó chính là mình cho mình ra đề mục hắn nguyên bản cảm thấy cái này tưởng tượng vẫn còn tương đối xa xôi chí ít cũng phải là đi trong nước kỳ thậm chí là hậu kỳ sự tỉnh nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa đã ra đề mục người đã biến hóa mạch suy nghĩ vậy hắn tự nhiên cũng phải đuổi theo đã trong lịch sử n g h ị chính đạo thành công qua vậy mình liền không có lý do hoàn toàn không có cơ hội vậy phần nói thứ ba sóng vừa kết thúc khoảng cách thứ tư sóng còn có một quãng thời gian rất dài chuỗi nhân quả cũng đã nhận được nhất định thời điểm mới có thể xuất hiện điểm này lý truy viễn cân nhắc đến lần này hắn chủ yếu nghĩ khảo thí luận chứng một điểm chính là mình có thể hay không chủ động đi làm chuỗi nhân quả chờ làm thành công về sau nhìn nhìn lại cái này nước sông nó đến cùng có thể hay không nhận dù sao hiện tại mình có đầy đủ thời gian a ly thích xem thiếu niên tinh thần phân chân dáng vẻ nàng chủ động đem mình tay mở ra lý truy v i ễ n năm chặt nữ h à i tay nhắm mắt lại tiến vào ali ngậu mộ. hơn một năm trước lần đầu tiến vào ali trong ngẫu lúc đầu hắn đau nhức muốn nước cả người kém chút hôn mê hiện tại thì đã tập mãi thành thói quen quen thuộc nhà trện bên trong quen thuộc dạng nước bài vị quen thuộc ngưỡng cửa kia lý truy viễn xoay người nhìn về phía ngoài phòng ngoài phòng nồng đậm x ư ơ n g mù đã lui đến vườn r a u hàng rào bên ngoài ồn ào náo động thanh â m không thấy chỉ còn lại xì xào bà n tán cùng mình suy nghĩ đám này ô huế bẩn thiệu đồ chơi chính là thiếu ăn đòn lúc trước đầu kia heo không chế bốn thú ngăn cửa lúc s ư ơ n g trắng bên trong những ngón kia mà phất cờ họ reo đến như hùng hiện tại đầu kia heo chết rồi bọn g i a hỏa này liền vừa giận nhanh biến thành trí cút lý truy viễn đi ra cửa hạm thuật tay đem cắm ở hốc tường chỗ bạch đèn lồng lấy xuống khi hắn ra lúc trong sương mù khói trăng tiếng b à n luận xôn xao càng sâu đại khái là bởi vì bọn chúng cũng quen thuộc tiết tấu cùng quy luật cảm thấy rất ngoài ý muốn đầu heo vừa bị trôn vùi thiếu niên này sao lại dẫn theo đèn lồng tiền đến đến rồi lý truy viễn đốt đèn lồng đi lên phía trước vượt qua vườn rau hàng rào nhưng tiếp xuống hắn tiến lên một bước xương trắng liền lui lại một bước dưới hắ làm cho hắn hiện tại coi như nghĩ vung cán khoảng cách này cũng không đủ lý truy viễn liền tiếp tục đi bọn chúng liền tiếp tục lui tiếng b à n luận xôn xao vẫn còn ngựa ý thậm chí có thể nghe ra bọn chúng trong giọng nói âm dương quay khí nhưng đám đồ chơi này chính là không mặt lộ mặt đều trốn ở trong sương mù đầu bọn chúng tự hồ cũng rõ ràng tại trước mặt thiếu niên lộ ra chân d u n g đem ý vị như thế nào mà giữa bọn chúng tự hồ cũng là mỗi cách một đoạn thời gian mới có một cái hoặc ra ngoài ngu xuẩn hoặc ra ngoài đặc thù mục đích hoặc ra ngoài tự tin mới có thể đản sinh ra một cái có can đảm già khiêu khích t ư n g sóng nói cách khác đây ư ơ n mình g đ e là i i Mộng, tần l phép khích tướng hy vọng đến cái có huyết tính chết ngược lại tà ma thụ này khích tướng sau mình mẹ ra tốt giúp đỡ tự mình tiến hành trận này thí nghiệm bất quá lý truy viễn mặc dù dùng cái này biện pháp nhưng nối cái này biện pháp hiệu quả cũng không có ôn cái gì chờ mong thật có huyết tính có thể bị kích động ra tới lại thế nào có thể sẽ làm ra thừa dịp người ta trưởng bối đều không tại liền tới nhà khi dễ bé gái mổ c ô i sự tình thiếu niên đầu ngón tay run dậy ali mộng cũng không phải là hiện thực hắn là ali chủ động mời tiền đến những này chết ngược lại tà ma là mình lấn tới cửa nhưng song phương tại trên b á n chết không cũng không khác biệt gì ở chỗ này tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều không thể thi triển không dùng đến thuật pháp không dùng đến t r ậ n pháp nhưng phong đô mười hai phương pháp chỉ có lẽ có thể tạo được tác dụng một là bởi vì nó vốn là phong đô đại đế thống ngự vạn quỷ thủ đoạn tự mang huyền bí hai là âm trường sinh khả năng còn sống t r ờ i sập từ người cao đ ỉ n h trước lý truy viễn cũng không ngại vì đặt thành mục tiêu của mình đem âm trường sinh kéo vào mình đi sông nhân quả chỉ là đang lúc thiếu niên chuẩn bị tụ lực nếm thử sử dụng một chiêu này lúc một trận thanh thúy linh đang âm thanh từ xương trắng bên trong chuyền ra đinh linh linh ba đinh linh linh đinh linh linh ba trước ra là thanh âm lập tức là một chương bay ra giấy vàng ngay sau đó là hai tấm ba tấm cuối cùng liên miên lý truy viễn dừng tay lại bên trong động tác nhìn phía trước sương mù hắn không ngờ tới thật là có người bị cái này phép k í c h tướng cho kích động ra tới linh đang âm thanh vẫn còn tiếp tục v ă n g động một người mặc áo bảo màu vàng đạo nhân từ trong x ư ơ n g mù khói trắng đi ra chỉ gặp tay phải lay động một chút linh đang đồng thời tay trái liền tung ra một mảnh giấy vàng sau đó sau lưng chuyển đến một mảnh chỉnh tề nhảy nhót rơi xuống đất âm thanh đạo nhân tóc thai r ố i bởi bao trùm ở mặt nhưng từ lộ ra ống tay áo hai tay chỗ có thể nhìn ra hắn khô gầy như thơi khô hắn đi ở trước nhất dẫn đường phía sau hư vô chỗ mặc dù nhìn không thấy lại hình như có chỉnh tề đi theo một hàng tại thúc sát bên trong ngay nắn trật tự cản thi nhân chương một trăm ba mươi lăm một chương một trăm ba mươi lăm trong thư phòng nam hải nữ hải đều đang vẽ tranh lý truy viễn đặt bút tốc độ phải nhanh chút bởi vì hắn chỉ cần đem cảm thi đạo nhân hình tượng cho vẽ ra ali thì cần phải căn cứ thiếu niên miêu tả đối tiến hành trình độ nhất định nghệ thuật gia công thiếu niên vẽ xong để b ú t xuống đứng tại họa bên cạnh bàn nhìn chằm chằm đạo nhân nhìn kỹ mặc dù đạo nhân tóc lộn xộn bao trùm mặt nhưng hắn trên người đạo bảo cùng trên chân mặc nhiều tầng ngọn nguồn dày vải lộ ra rất sạch sẽ lại loại này sạch sẽ không chỉ có thể hiện tại không có dơ bẩn họa lửa đường người ngay tại tiến lên chân trái hướng về phía trước phóng ra lộ ra đế g à y đế g à y rất trắng Có chỉnh thể trông thấy chỉnh tề dư n g may đạo bà bà xuất hiện bây giờ là giày xóa sơ phấn nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra mắt mù bà cảm giác sự thật chứng minh nàng tôn này tượng đất pho tượng còn kém một đôi mắt còn không có khôi phục á lớn người n g u y ệ n mắc cấu lúc thân cá hư thối bại mủ cũng là nó hiện thực trạng thái một loại thể hiện năm đầu âm thần ngoại trừ đầu kia heo bên ngoài tất cả đều là t h ầ n chịu trọng thương hình tượng chỉ có đầu kia heo nhìn không thấy cái gì vết thương đến một lần nói rõ bọn chúng năm cái trạng thái bên trong heo tốt nhất hai cũng là biểu hiện r a heo tại cái này năm đầu âm thú bên trong vị trí chủ đạo khía cạnh ám chỉ m ặ t k h á c bốn đầu hình tượng là bị con lợn này cưỡng ép kéo tốn ra ra sân cho nên những vật kia tại ali trong mộng chỗ bày biện ra hình tượng là cùng hiện thực trạng thái có so sánh như vậy vấn đề tới cái này cản thi đạo nhân đã có thể xuất hiện tại ali trong ngộng đã nói lên cùng trước kia long vương có quá mệnh giao tình mà hắn cũng là bị thể diện hạ táng chỉ có hai cái có thể sẽ dẫn đến loại tình huống này phát sinh một cái có thể là long vương lúc trước mặc dù chấn áp hắn nhưng lại cùng cùng c h u n g trí hướng hoặc là quá khứ có cũ bởi vậy an bài thích đáng hạ táng một cái khác khả năng chính là long vương mặc dù chấn áp hắn nhưng lại có người đem thi hải còn x u ấ t lại thu v ề tiến hành xử lý thích đáng bao quát tìm mộ an táng cái trước khả năng không lớn bởi vì có thể cùng long vương có loại này giao tình đối thủ cho dù chết tại long vương trí thủ sợ là cũng sẽ không làm ra loại kia tới cửa khi dễ bé gái m ổ côi bận thiệu sự t ì n h trừ phi hắn lần này ra là có mục đích khác tựa như là lần trước cả lớn người không phải ra sương mù đến khiêu khích là muốn mượn long vương lực lượng tìm một cơ hội cùng ngọc hư t ử đồng quy vũ thận mà lại cản thi đạo nhân là nước sông không có thôi động còn lại trong sương mù khói trắng tồn tại không dám ra bên ngoài lộ diễn lúc hắn bản thân chủ động ra tổng hợp những ngày cân nhắc cản thi đạo nhân lập trường nhãn hiệu nhất thời thật đúng là không tốt đi dự thiết một cái khác khả năng hạ liền tốt hiệu được đó chính là vị này hiện nay còn tồn giữ lại chuyển thừa phe phái mình muốn đi đối phó hắn lời nói liền phải cùng hắn đương kim truyền nhân giao thủ đối đầu lý truy viên tình nguyện lựa chọn khả năng này song phương lập trường rõ ràng sự kiện tính chất cũng rõ ràng tất cả mọi người mang cực kỳ đơn thuần mục đích lẫn nhau lo lắng hết lòng địa đem đối phương t ạ o chết nhưng hiện thực không phải lập tức lưu hành phim truyền hình người tốt người xấu ra s ấ n lúc nhìn bộ dáng liền có thể có thể thấy rõ ràng nhà mình thái ra có đôi khi bồi n h ậ n sinh xem tv lúc nhất thường xuyên hỏi một câu chính là đây là người tốt hay là người xấu dư bà bà tên kia vốn cũng không tính người ca lớn cùng gần đây đầu kia heo cũng không phải nhưng cái này cản thi đạo nhân thật sự là người n g ủy chính đạo tại giang hồ t r í quái lục bên trong liền nhắc lại qua tà tu sau khi chết biến chết ngược lại khó đối phó nhất hắn không chỉ có thể hiểu thủ đoạn của ngươi mình cũng biết một ít khi còn sống thủ đoạn thậm chí còn có thể cùng ngươi chơi chút tâm nhãn lý truy viên nhắm mắt lại trước lao đi trong đầu vừa mới hình thành các loại phức tạp logic trước tìm chủ yếu mâu thuẫn trở lại mở mắt ra lúc ánh mắt của thiếu niên thanh t ị n h nhiều không quan tâm ngươi là tốt là xấu phải chăng có khó khăn khó nói hoặc là có ý riêng đã ngươi xuất hiện ở ali trong đ ộ n đã ta dự định đưa ngươi coi như đối tượng thí nghiệm chủ động chế tạo chuỗi nhân quả đường hướng ngươi dựa sắp vào vậy ta mục tiêu cuối cùng nhất chính là chạy đem ngươi triệt để giết chết đi liền chuẩn không sai v ề phần cuối cùng ngươi là lão nghi ngờ rất tan ủi cuối cùng được giải thoát vẫn là thẹn quá hóa giận chết không cam tâm đây đều là nói sau là cùng một chỗ sự kiện sau khi hoàn thành mọi người vây quanh lò nướng ăn thịt nướng lúc chỗ tăng thêm một loại khác gia vị cản thi đạo nhân sau lưng thi thể lý truy viễn không nhìn thấy cũng không có đem nó vẽ ra bất quá đối phương huy sái đi ra màu vàng tiền liền giấy ngược lại là bị lý truy viễn cường điệu nhớ kỹ chi tiết mà lại đơn độc đang vẽ quyền hai sừng đối phóng đại miêu tả diễn phần mình vẽ lên một đôi chính phạt mặt trong ừ n phương g cái bởi địa p vì thôn tập không ít người nhà cũng sẽ đem loại này giấy vàng thả nhà vệ sinh cái sọt bên trong đương chủ ít giấy dùng bởi vì nó dùng cảm nhận so báo chí tốt tương đối dày thực không dễ phá ở giữa còn không có trạm giống mà rất nhiều địa phương khác tiền giấy từ thiết kế nhìn lại là thật giống đồng tiền nhan s ắ c quy cách các phương diện cũng đều đều có thói quen của mình truyền thống có nhiều chỗ càng khảo cứu tiền giấy bên trên sẽ còn ấn chữ đến hạnh càng thi đạo nhân trô rơi vãi tiền giấy bên trên liền có ấn chữ lý truy v i ệ n sở dĩ lựa chọn hai sừng đến vẽ tiền giấy cũng là bởi vì cái này tiền giấy chia làm hai loại tiểu dáng thiết kế bên trên giống nhau như lúc nhưng tiểu chữ khác biệt bên trái sừng tiền giấy chính phản mặt phân biệt viết âm người lên đường dương người né tránh phía bên phải sừng tiền giấy chính phản mặt phân biệt viết giải ra ban thưởng tiểu quỷ tạ bái hai loại tiền giấy hẳn là giao thoa trồng lên nhau vúng tiền giấy lúc cả hai cùng một chỗ giải ra bên trái tờ giấy tiêu tiền ý tứ rất đơn giản xem như một loại cáo chi cả thi nhân truyền thống vốn là trong đêm lên đường bởi vì bạch thiên dung dễ quá yếu nhiều đến người dẫn tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết mà lại bình thường xử lý một chuyến này làm người phổ biến sẽ bị thế tục cho rằng tương đối xối q u y chính bọn hắn cũng lời ư cứng rắn hướng chủ lưu bên trong gót càng hiểu được an phận điệu thấp điểm này cùng v ấ t thi nhân rất giống thái ra nhà ngày bình thường cũng là không có gì khách lạ đi lại cho dù là tại lập tức thân lạc ô n g gia đơn vị nhà tăng lễ nhân viên ra ngoài cùng người xa lạ giới thiệu mình công việc lúc cũng thường xuyên sẽ tao nộ có sắc ánh mắt nhưng phía bên phải tiền giấy câu trên chữ khẩu khí liền không thích hợp giải ra ban thưởng cái này chỉ ra cạnh cửa tiểu quỷ t ạ bái cái này chỉ ra tô n ti nói rõ giải ra tại âm d ư ơ n g lộ bên trên rất có địa vị đã không phải là cầu tiểu quỷ nhóm không muốn trên đường v y r ố i mà là ta thưởng ngươi í tiền t thức thời mình cút ngay cho ta dám ấn loại này chữ chứng minh giải ra địa vị là thật tuyệt không phải bản thân cảm giác tốt đẹp bởi vì làm người này kiên kỵ nhất cái này phổ biến đều là đem mình tư thái hạ thấp chút có thể làm mười phần chỉ đối ngoại nói bậy phần sợ gió lớn đau đầu lưỡi không này có cái từ h tình, ậ t nội xưa đến nay huyền môn bên trong cũng không phải không ai chơi như vậy qua nhưng về sau đều chìm vào đại sông i à i ra có cạnh cửa sự tình liền dễ làm nhiều tránh khỏi mình mò kim đáy biển địa tìm Lý Truy viễn đầu ngón tay đầu viễn ngón nhẹ nhàng bóp một ì n Dương, trong đầu hắn, tiên n h huyệt Thái thật là có hai thiên ghi chép đầu là có i dung, có h ể cùng cái được. này dài ra đối ra m ộ tiên t nguồn gốc từ tại âm gia ra phả bên trong sen lẫn một vị âm gia tổ tiên du ký hắn du lịch lúc trong đêm từng ở tại đại dung ngoại ô một chỗ khách sạn ban đêm một vị cản thi nhân mang khách tìm tới túc bình thường khách sạn tự nhiên không dám ngủ lại cản thi nhân nhưng có chút khách sạn là có loại này đặc thù bối cảnh cùng có chút khách sạn khả năng thật sinh ý kém đến nhanh kinh doanh không nổi nữa phá sản so thi thể càng đáng sợ khách sạn trưởng quỹ ban đêm đốt đèn phân phó ngủ lại những khách nhân khác trước khi trời sáng liền tận lực không muốn ra khỏi cửa ám chỉ có c ả n thi nhân tìm tới túc vị y ê u âm gia tổ tiên tất nhiên là không ở trong đám này hắn không chỉ có ra cửa còn đi tìm người khua sắt kia hai người uống rượu nói chuyện t i ế m cũng tương hố là c h i kỷ lý truy viên cảm thấy nơi này tương hố là c h i kỷ là có lượng nước bởi vì âm gia từ âm trường sinh về sau gia tộc thực lực cùng địa vị có thể nói hiện lên hai ngàn năm thẳng tắp nhảy cầu thất trượt nhưng làm sao âm trường sinh danh khí quá lớn lại mơ hồ là phong đô đại đế bản tôn cho nên lịch đại âm gia người đi ra ngoài du lịch lúc luận cái t i ế tổ luôn có thể đụng lên đi uống rượu ăn t ị c không quan tâm đối phương địa vị báo lớn không quan tâm ngươi làm hạ âm nhà phải c h ẳ n g c ó tư cách đối thoại lên b à n nhiều ít cũng sẽ cho âm trường sinh một điểm mặt m ũ i cũng bởi vậy âm g i a lịch đại tiên tổ du ký thật đúng là thật thú vị bởi vì bọn hắn luôn có thể lăn lộn đến cấp cao cục cũng tỉ như bị vị này âm g i a tiên tổ cho rằng là c h i kỷ c ả n thi nhân hắn liền họ giải nhưng rất đáng tiếc cổ nhân viết đồ vật tương đối giản lược vị tiêu âm g i a tổ tiên chỉ là đem đoạn trải qua này coi như việc nhỏ sen giữa giảng thuật một chút cũng không lại kỹ càng miêu tả bởi vậy lý truy viễn làm hậu thế nhìn ghi lại người duy nhất có thể từ bản này ghi chép bên trong biết đến sự tình hắn đi đại dung hòa giải nhà càn thi nhân uống đông n h â n rượu thổi một đêm như bức đại d u n g cũng chính là hiện tại trương gia giới trong đầu một cái k h ắ c thiên ghi chép nguồn gốc từ tại ngụy chính đạo giang hồ trí quái lục hắn ở bên trong ghi chép một tôn từ tà tu biến thành chết ngược lại cái này chết ngược lại khi còn sống họ tạ cùng giải bức gâu cùng xưng là lao thiên môn tứ đại cản thi gia tộc tiết lượng lượng nói qua lý truy viễn đầu góc tựa như một bộ bách khoa toàn thư đây quả thật là không giả trước kia những này g ghi chép nhìn qua cũng liền nhìn qua thuận tiện cũng liền đều ghi tạc trong đầu chờ thật cần lấy ra nhai lại lúc lại làm càng cẩn thận suy nghĩ tạ giải gâu bức lao thiên môn tứ đại cản thi ra tô ẩu nơi này lao thiên môn hẳn là chỉ là thiên môn quận công nguyên năm hai trăm sáu mươi ba c ả o lương sơn nước ngàn trượng trên thạch bích mở rộng như cửa nô cảnh đế tôn đừng cũng chính là tôn quyền thứ lục tử đông nô vị thứ ba hoàng đế hắn đem này coi là cắt tường hiện ra đem c ả o lương sơn cải thành thiên môn sơn cũng phân vũ lăng quận tây bắc bộ đưa thiên môn quận còn chỉ thiết lập tại nay t r ư ờ n g gia giới công nguyên năm năm trăm năm mươi năm nam triều lương kính đế tại vị thời kỳ triều đình thôi thiên môn quận thiết lê châu ngụy chính đạo tại viết sách này lúc t h i ê nhưng môn quận n đã bị cái d a tự, tứ hắn liền đem cái này cái đại gia đem lão à l thái i ê n thái n là lúc c ấy nói qua long vương gia sẽ không cố ý ghi chép cái này đều là nhà khác hỗ trợ nhớ nơi này biểu hiện ra long vương da ngạo khí chỉ là nhàn nhạt tầng thứ nhất cấp độ sâu nguyên nhân là trong nhà long vương ra quá nhiều nhiều đời long vương đều làm lấy thay trời hành đạo sự tình thật đem bọn hắn cuộc đời rõ ràng ghi chép lại ai dám nhìn cái này tương đương với ngươi ra thế thay mặt cho thiên đạo đương nhân gian bao tay trắng ngươi thế mà còn sau lưng vụng trộm nhớ tư sổ sách nếu thật là nhớ lại hai cái thiên đạo bao tay trắng thế ra thông ra hợp thành một nhà hai nhà sau lưng tư sổ sách lại hợp lại mà tính toán hậu quả kia đơn giản thật là đáng sợ cho nên tần lưu hai nhà lưu truyền xuống chỉ là lịch đại tổ tiên truyền miệng một chút cố sự cùng sự tích ngược lại là k i u giang triệu loại kia chỉ xuất qua nhất đại long vương có thể hơi rẻ nhưng dù cho như thế cái gọi là long vương bút ký khẳng định cũng không phải trong gia tộc công khai thế hệ tuổi trẻ sợ là chỉ có triệu nghị tiểu tử kia có thể có tư cách đi xem hơn nữa nhìn cái này cũng tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều tương đương với nhìn trộm thiên cơ về phần âm gia nhà kia chẳng khác gì là vỏ đ ã mẹ không sợ rơi không quan trọng mà lại âm gia ra phả vấn đề lớn nhất là bọn hắn đem âm trường sinh cuộc đời ghi chép đến cùng truyền thuyết thần thoại nghiêm trọng sai lệch nhưng hiện tại xem ra cái này có lẽ cũng là một loại bảo hộ biện pháp thật ghi chép đến tả thực ký cảng âm gia cũng không phải là suy bại mà là đã sớm tuyệt v ề phần chính lý truy viễn biết những vật kia cũng chỉ là đoàn đội nội bộ lưu thông không có khả năng ngoại t r u y ệ n bởi vậy lý truy viễn hiện tại cũng không muốn đi hỏi thăm lao thái thái có biết hay không giải ra sự tình thứ tư sóng dù chưa mở ra nhưng mình đã chuẩn bị đi vẫn là không nên đem lao thái thái liên lụy vào cái này nhân quả đi n g à y sau ngày nào nếu là trời sập lao thái thái nàng nghĩ đứng người lên tới chống đỡ một chút lý truy viễn có thể hiểu được cũng sẽ không phản đối nhưng ngày bình thường mình cũng không cần phải đi thủ đoạn mềm réo cắt thịt lý truy viễn lần nữa cầm b ư ớ lên đang vẽ quấn xuống mặt viết lên giải ra chương ra g i i xem ra lại muốn tới một lần đoàn xây du lịch ali lúc này để bước xuống nhìn về phía lý truy viễn vẽ xong ali gật đầu t a xem một chút lý truy viễn đi tới ali vẽ là mình thứ ba sóng kết thúc hình tượng nàng nguyên bản dự đoán vẽ lên một bức là kia năm đầu âm thu song song c h ẳ n g diện nhưng này không phải chính thức bản thảo nếu như phía sau có thích hợp hơn là muốn gỡ ra ra lý truy viễn nhìn sang hình tượng bên trong mình nho nhỏ chân đạp tại một viên đầu heo bên trên đầu kia heo nằm dạp trên mặt đất thân thể không ngừng về sau kéo dài giống như núi nhỏ cái này có phải hay không nghệ thuật gia công quá mức lúc ấy đầu kia heo bị mình đánh t o á t ra đến vốn là toi thóp trạng thái tính cả mặt khác ba đầu âm thú cũng chính là khỉ trâu con r ế t hình thể đều rất nhỏ hơi mở rất yếu đuối mình dẫm tại đầu kia đầu heo bên trên lúc đầu kia heo thể tích thả phổ thông nông hộ trong nhà giết năm heo đều không tới phiên nó đến giữ lại tiếp tục giải t h i t đ ầ u bất quá lý truy viễn cũng lý giải ali vì sao muốn như vậy thiết kế bởi vì chân đạp một đầu phổ thông bé heo thật khó coi dư bà bà hình tượng âm trầm kỳ dị cá lớn hung manh khổng lồ bức họa thứ ba biến thành bé heo trinh lệch quả thực có chút lớn ali đầu ngón tay nhẹ vớt giấy vẽ Hiển nhiên, họa thật thích. nhìn Hải. thật, không tranh khung không chuyện, điểm Ali, ngươi Ali nói cái ngoại nàng cũng đang lo lắng điểm này. Ali, họa đến ngẩn Nam Hải. Ta nói thật, cái này, ngượng ngủng, này bản khung cũng gì có đầu ta Ta lo tốt, rất sẽ v ề sau ta tuổi cũng chúng có lớn là l mới thể ậ t thưởng thức gật ra họa Ali để đầu. mình cho mình nhìn, lại có gì? Ali nhẹ dư ngượng nếu ngủng gì? có vị, Về là lại phần nói về sau vạn nhất không cẩn thận thất lạc ra ngoài bị những người khác thấy được kia lại có quan hệ thế nào đâu ta vốn chính là họa đến từ tự làm mình vui nhìn lén người cũng không có tư cách nói mình họa đến họa chương 135, ali chỉ chỉ bức tranh bốn phía ý là nàng còn cần đem bức tranh tiến hành phong phú t h như đem kia bốn âm thú hình tượng cũng cập vào kia bốn cái có thể thêm nhưng không cần thiết họa đến hư h á c cũng không cần hoạch định đầu kia heo kia một bên đi bọn chúng vẫn đang làm làm việc thiện tích đức sự tình mà lại hiện tại cũng coi như chúng ta môn hạ ali gật đầu ra hiệu mình biết rồi nếu là môn hạ của mình vậy khẳng định muốn đem hình tượng họa đến mặt mũi hiền lành một điểm muốn cùng con lợn này hình thành tương phản ali cái này cho ngươi lý truy viên tử trong túi móc ra một chương bản vẽ thiết kế đây là ngụy chính đạo trong sách ghi lại thất khiếu đồng tâm khóa ngươi có g à n h lúc làm hai thanh khóa một thanh khóa cửa thư phòng một thanh khóa lại ngươi cái kia họa b ả n c hung ali mắt lộ ra n g h i hoặc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trần nhà nàng đã hiểu lý truy viễn vốn không muốn đâm học dù sao không có cái nào con cái thích trưởng bối nhìn lén mình nhật ký nhưng ali quá thông minh đều không cần lý truy viễn xoắn suýt phải chẳng cần tìm lý do lấy cớ nàng liền biết làm như thế nguyên nhân là cái gì bất quá ali cũng không có sinh khí nàng cũng không cảm thấy mình vẽ thiếu niên hình tượng bị ngoại nhân nhìn thấy có cái gì không tốt nhưng lý truy viễn đến vì lao thái thái thân thể mới những ngày này lao thái thái hò khan không ngừng một cái chân chính người lệ võ phát c á o đến động một tí có thể đem gỗ thật chỗ ngồi bóp thành phấn đâu có thể nào sẽ đến thời gian dài như vậy cảm bạo còn không tốt chỉ có thể là nhìn lén một chút thứ không nên thấy ai thật là một cái lòng hiếu kỳ nặng lại nịch ngậm lao t h á i thái ali đem bản vẽ thiết kế thu hồi nàng sẽ đi làm qua trận ta xảy ra một chuyến xa nhà ali vừa cầm lấy b ú t lông chuẩn bị tiếp tục đem bức tranh hoàn thành nghe nói như thế liền yên lặng đem bút lại bông xuống đứng dậy rời đi chỗ ngồi thiếu niên muốn đi xa nhà nàng phải hỗ trợ sớm chuẩn bị cùng thu thập bọc hành lý thứ ba sóng bên trong đoàn đội lá bụa chở khí cụ tiêu còn chưa kịp bổ sung mặt khác đi xa nhà lúc bổ sung không tiện được nhiều mang chút đi khẩn cấp bởi vậy nàng hiện tại phải đi lầu ba lấy tài liệu liệu tổ tông bài vị toàn thân là bảo cái bẫy cứng rắn có thể làm đầu trôi cùng bên ngoài tiết bộ kiện vỏ ngoài có thể làm lá bửa bên trong có thể làm một quyển hoa xoắn nát cũng có thể đường tụ lôi vật liệu nhất là mang chữ k i ê m một mặt coi như tổ tông nhóm linh không có nhưng này một mặt có khi vẫn như cũ có thể phát huy ra chấn nhiếp tác dụng ali mỗi lần lấy tài liệu lúc đều sẽ trước tiên đem tiêm ộ t mặt tinh tế lộ bỏ lý truy viễn bản ý không phải là vì ám chỉ cái này hắn cần những n à y có thể trực tiếp nói rõ nhưng nhìn thấy ali đã đi ra thư phòng vậy mình cũng chỉ có thể theo sau lên lầu ba đẩy cửa ra đi vào bày ra tổ tông bài vị gian phòng lý truy viên t r ư ớ c một bước tiến lên đem những cái kia nhìn hơi cũng một chút bài vị toàn bộ lấy xuống cùng ali cùng một chỗ riêng phần mình ôm đi xuống lâu hiện tại khai thác khí cụ nhiều sử dụng nhân số cũng từ tự mình một người mở rộng đến toàn bộ đoàn đội cho nên tổ tông bài vị tiêu hao suất cũng tăng lên rất nhiều đã nhìn không quá bước phát triển mới cũ phân chia mọi người kỳ thật đều thật mới xuống lầu lúc liễu ngọc mai tay thuật bên trong cầm một bản mới liêu thị vọng khí quyết chuẩn bị ra gặp hai hải tử ô m nhiều như vậy tổ tông xuống tới liễu ngọc mai ngược lại dừng bước ngồi trở lại đi tiếp tục ống t r à dưới lầu tân thúc dẫn theo thùng nước đi tới gặp hai hải tử xuống lầu hắn lập tức đi vào phòng bếp một bên đem trong tay cầm khăn lau muốn ra xoa phòng ăn cái bản lưu gì kéo trở về một bên hỏi ngươi suy nghĩ lại một chút trong viện còn thích hợp loại nào đồ ăn trở lại thư phòng lý truy viễn giúp t h ly đem bài vị chỉnh tê lũy tốt cảm giác này giống như là lũy lên đợi dùng tủi lửa sau khi làm xong, lý về trước phòng ngủ cơ h ộ i là cùng mình trước sau chân đàm văn bân cũng quay về rồi trong tay mang theo một cái giữ ấm thủng tiểu viết ca đây là mẹ ta làm nem rán ngõ xe bánh ngươi có muốn hay không nếm thử được đàm văn bân mở ra hộp giữ ấm ta đi tìm túc quản a di yếu điểm dấm đến cấp ngươi chấm đàm văn bân cầm một cái bát đi ra chờ khi trở về không chỉ có mang đến một chén nhỏ giấm còn mang đến một bát tò canh xương hầm a di tại hầm ống xương đâu cho ta một bát lý truy viễn bắt đầu ăn lên cơm trưa đàm văn bân thì nói về buổi trưa sự tình hắn nói cái kia la minh châu rất đáng ghét không chỉ có nghĩ tiếp cận mình còn muốn kéo chính mình một lần nữa tổ kiến một cái thám hiểm tiểu đội đàm văn bân d ố i làm ra nổ súng tư thế chống đỡ lấy c h ắ n mình ta là điên rồi mới có thể cùng nàng dạng này người cùng một chỗ tổ đội lý truy viễn kẹp lên một cây nem rán chấm dấm lúc nói ra phương pháp bên trên ngược lại là có thể thực hiện ừ m đàm văn bân lập tức hỏi tiểu v i ế n ca ngươi có phải hay không có kế hoạch gì lý truy viễn gật gật đầu hắn không quen lúc ăn cơm nói chuyện liền tăng thêm tốc độ đem cơm chưa ăn được sau đó sửa sang lại giữ ấm thủng Gặp điệu bộ nhưng à Đàm y Bân liền nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ba người bọn hắn coi như có mặt trận này thảo luận sẽ nổi lên đến tác dụng cũng chính là cái nặng tại tham dự trước mắt trong đoàn đội có thể đưa đến giúp lý truy viễn tra để lọt bổ sung phụ trợ kế hoạch hoàn thiện cũng chỉ có đàm văn bân một cái hai người tại trong phòng ngủ đối diện mà ngồi xuống lý truy viễn đem tối hôm qua mình viết đi xong hành vi quy phạm hai không chủ động đi hướng bọn nước bảy ra sách cùng vẽ lấy cản thi đạo nhân bức tranh đưa cho đàm văn bân sau đó hắn liền bắt đầu giảng thuật lên buổi sáng chuyện phát sinh giới thiệu một chút về mình bây giờ nghị pháp đàm văn bân một bên nhìn quy phạm một bên nhìn bảy ra sách còn phải thỉnh thoảng quét vài lần bức tranh lỗ thai còn phải chú ý tiếp thu viễn tử ca nói chuyện có thể nói bận đến bay lên hắn dù sao không phải có thể nhất tâm nhị dụng thiên tài nhưng cũng may hắn quen thuộc như thế nào đánh phối hợp những vật này nên nhìn mình nhìn nên hiểu rõ liền hiểu rõ nên nghe liền nghe hắn không cần đi đ ố i lý luận đồ vật tiến hành lý giải cùng đồn ắ n chỉ cần tại quen thuộc trên cơ sở giúp viễn tử ca đi hoàn thành từ ý nghĩ đến hiện thực chứng thực trừ cái đó ra hắn còn phải bản thân tiêu hóa nhai lại bớt thời gian đi cùng trong đoàn đội những người khác truyền đạt một chút viễn tử ca tinh thần tránh khỏi viễn tử ca từng bước từng bước tìm người lặp lại đi nói lý truy viên nói xong bưng c h é n lên uống hai ngụm nước đàm văn bân cũng thả ra trong tay vợ cùng bức tranh gật đầu nói ta hiểu được tiểu v i ễ n ca chúng ta muốn chủ động chế tác nhân quả đúng trước kia đều là nước sông đem chuỗi nhân quả đẩy lên bên người chúng ta cho dù là chúng ta sớm phát giác đồng thời thuận mạng sở dưa cũng là xây dựng ở nó tạo dựng tốt về sau coi như đi đến lại sớm ban tiệc kỳ thật cũng sớm đã bố trí xong lần này thay cái cách chơi ta muốn thí nghiệm một chút chính chúng ta tạo nhân quả nước sông có thể hay không nhận minh bạch chính là muốn tạo lý do cho nên tiểu viễn ca ngươi vừa mới nói la minh châu mới đội thám hiểm có thể lợi dụng cũng tỷ như lần này giải ra t r ư ơ n g gia giới chúng ta muốn t r ư ớ c chủ động sáng tạo một cái chúng ta muốn đi t r ư ơ n g gia giới lý do đúng là ý tứ này nếu như ta gia nhập la minh châu đội thám hiểm lại ám chỉ nàng đi chương g a giới dạng này chúng ta đi t r ư ờ n g ra giới lý do liền thành dựng lên ta nói chính là phương pháp bên trên có thể thực hiện nhưng không cần thiết là la minh châu đàm văn b â n cẩn thận nhấm n u ấ t ý tứ của những lời này lập tức minh ngộ tới tiểu viễn ca chỉ là cầm la minh châu đội thám hiểm đến nêu ví dụ tử mà cũng không phải là thật phải dùng cái này biện pháp chương một trăm ba mươi lăm bốn chương một trăm ba mươi lăm bốn tiểu viễn ca là bởi vì biện pháp này có thiếu hụt đàm văn b â n làm ra cầm cái sẻng đ ả o kênh động tác chúng ta là tại không có nước thời điểm sớm đem câu đào quá khứ nhưng sau đó đầu này câu cũng chú định sẽ có dòng nước tiến、đến. lý truy viễn gật gật đầu đem phổ thông người vô tội liên lụy vào dễ dàng sinh ra hai lần phiền phức những người này rất có thể sẽ nhận nhân quả phản vệ đàm văn b â n đột nhiên vỗ tay một cái nói ra cái này dễ thôi à không liên lụy người vô tội kia ta liên lụy có câu người chính là lập tức đàm văn b â n nhìn xem lý truy viễn nói ra tiểu v i ế n ca ngươi kỳ thật đã sớm nghĩ tới chỗ này đúng hay không ừ n nhưng cụ thể chứng thực biện pháp cần ngươi đến giúp đỡ thiết kế cái này dễ dàng à ta đi trước cha ta trong cục đám kia tội phạm truy nã danh mục có rất nhiều phát hàm hiệp trợ điều tra cũng nhiều đến rất trước ì m đang lẩn có thể, có thể t kia bọn hắn đẩy ngược lúc đều là mấy đầu tuyến cùng tiến lên cũng tỷ như lần trước đi dân an chấn là ba đầu tuyến cùng nhau đẩy ngược đàm văn vân từ trong túi móc ra hộp thuốc lá rút ra một cây cũng không kiêng rẽ viễn tử ca ngay tại bên cạnh túi đầu nhóm lửa hít sâu một cái lại chậm dại p h u t ra có lại thêm một đầu để âm m anh hoặc là á hữu một người nữ sinh một cái nhìn m ằ t non trong túi mang một ít tiền lại thả cái quê quán trương r a giới nơi nào đó có t r ô n gạch vàng tàng bảo đồ cố ý đi những cái kia xã hội cặn bã trước mặt lắc lư để những cái kia cặn bã động thủ cướp đoạt khoản tiền k i a là vì tăng cường bọn hắn lòng tin cũng là cho bọn hắn lộ phí để bọn hắn trước xuất phát đi trương r a giới chúng ta người bị cướp vậy chúng ta khẳng định phải trả thù đem tiền cho đội trở về dạng này liền lại nhiều một đầu lý do đi trương g a giới đi sông vốn là bình tà ma tích lũy đại công đức để thế gian thanh tĩa cầm những người này ở giữa cặn bã làm ngồi câu đánh ổ càng lạ thanh, càng thêm thanh. lý truy viễn ừm không thể đầu thứ nhất tội phạm truy nã tuyến độ tự do rất cao chỉ cần chúng ta không tìm được hắn liền có thể có lý do tại trường r a giới chạy khắp nơi đầu thứ hai tuyến chúng ta cũng có thể làm dẫn đạo một bên đuổi theo đ á m kia cướp bóc phạm chạy một bên cho bọn hắn phía trước chừa chút manh mối ám chỉ để bọn hắn đi theo chúng ta tiết t ấ u đến chúng ta muốn đi đâu liền đem bọn hắn điều đi chỗ nào đam văn bân kia điều thứ ba có thể hay không cũng xem m è o vẽ hổ lý truy viễn không thể hai đầu có cô tuyến đều là lệnh h c cám hòa phòng điều thứ ba tuyến tốt nhất hòa phong bình thường điểm lúc này mới phù hợp nước sông thẩm mỹ đàm văn bân, bân dùng sức đánh lấy khói tay phải không ngừng nắm lấy cái h ó c cái này thật là khó xử lý đã nghĩ không liên lụy người vô tội chế tạo ra hai lần p h i ề n p h ứ c vậy liền đem loại này người tại cái này một phạm vi bên trong c ứ trừ người nào sẽ không thèm để ý mình liên lụy nhân quả có cực mạnh mục đích tính lại chủ động nguyện ý vì thế trả giá thật lớn c ũ n g không quan tâm cái này đại giới hoặc là đại giới đối ảnh hưởng không lớn đàm văn bân, bân thuận lý truy viễn mạch suy nghĩ nói ra cái trước không dễ tìm cho lắm phải dựa vào vật khí cái sau ngược lại là dễ tìm chút đánh cái đơn giản so sánh tỉ như chết đi láo nhân nguyện vọng thân mắc bệnh nan y người tâm nguyện cái này hai loại người một cái đã chết một cái khác cũng không quan tâm cái khác lý truy viễn kỳ thật chỗ khó ngay ở chỗ này chính là bởi vì trước hai đầu tuyến tốt thiết kế điều thứ ba tuyến cần vật khí, cho nên điều thứ ba này tuyến mới là trọng yếu nhất nền tảng đàm văn bân minh m ạ c h lý truy viễn thứ ba s ó n g vừa qua khỏi chúng ta thời gian còn rất dư dả không đ ổ i chậm rãi tìm chúng ta cũng có thể chậm rãi nghĩ lại nói không chừng có thể nghĩ ra cái khác tốt hơn phương pháp được rồi tiểu viễn ca vậy ta đi trước cha ta trong cục chọn một chút thích hợp tội phạm truy nã sau đó lại đi bệnh viện thăm hỏi một chút luận sinh cùng â manh bọn hắn thuận tiện đem những này cũng nói cho bọn hắn những tài liệu này cùng bức tranh ta trước hết đeo được đàm văn bân ra cửa lý truy viễn một người tại trong phòng ngủ ngồi một hồi sau đó đứng dậy trước đem gương đồng thay đổi mặt hướng cửa phòng ngủ ngăn chặn ngoại giới quá nhiều khả năng sau đó đi đến nơi hẻo lánh đem quyển k i a bị bao thành cầu tả thư ôm phóng tơi trên b à n sách đem nó lột ra lấy ra lý truy viết n một cái đơn giản tổn hại trật pháp viết xong về sau mực nước biến mất mới tiểu chữ hiện hiện đem cái này đơn giản trật pháp bù đắp thiếu niên làm như thế chỉ là vì thăm dò quyển sách này bút mực phải trăng lại tự động thêm lên sự thật thật là dạng này nó hiện ra bước mực rất sâu rất rõ ràng ý vị này lần trước nó bày biện ra không có mực trạng thái là một loại cố ý làm ra áp chế nó không muốn bị bắt chơi nghĩ thu hoạch một chút đền bù nhưng lý truy viễn không có nung chiều nó đem nó một lần nữa phong ấn tốt về sau liền ném một bên nói không để ý tới liền không để ý tới nó sợ cũng nhận sợ đồng thời nó sẽ còn mình tìm cho mình lý do mới một hàng chữ tại chống không trang nổi lên hiện ra ta nghỉ ngơi tốt nghỉ ngơi tốt rồi vậy ta thử một chút lý truy viễn đem thuốc màu bàn lấy ra điều tốt thuốc màu sau đó bắt đầu ở tà thư chống không trang bên trên bắt đầu vẽ tranh hắn vẽ là vị kia cản thi đạo nhân đã bản này tạ tư h có thể phân biệt công pháp có thể tu bổ t r ậ n pháp vậy nó phải chăng cũng có thể nhận thức tốt nhất là loại kia mình đem người một vẽ xong nó liền có thể hiện ra người trên cuộc đời ghi chép đương nhiên lý truy viễn cũng hiểu biết khả năng này rất thấp gần như không có khả năng cho nên hạ tại trong sách này họa bức họa này là vì nghiệm chứng một chuyện khác bức họa này là mình tự tay vẽ họa bên trong cản thi đạo nhân là tự mình lựa chọn thứ tư sóng mục tiêu có thể nói dính đ ầ y mình đi s ô n nhân quả mặc dù sự tình còn tại mưu đồ cùng cất bước giai đoạn nhưng thiếu niên muốn nhìn một chút đây có phải hay không đã liên lụy đến thiên cơ thiên cơ bất khả lộ nhưng có thể cảm ứng cựu giang triệu gia vị kia triệu nghị trước kia trên c h á n sinh tử môn khé hở liền có tương tự hiệu quả có thể giúp hắn s u cắt tị hung nhưng người muốn thật luận ai có thể nhất cảm ứng thiên cơ có thể nhất s u cắt tị hung thuộc về t ạ vật ra loại vật này tồn tại bản thân chính là đối thiên đạo khiêu khích nếu là đối thiên cơ không có cảm giác cũng căn bản t ồ n tục không đến hiện tại đã sớm tại trong dòng sông lịch sử chôn vùi cái này ta thư ta đến đáng sợ lý truy viễn mỗi lần sử dụng nó lúc đều rất cẩn thận từng ly từng tí cũng bởi vậy hắn đối quyển sách này cảm giác bén h ạ rất có lòng tin chỉ cần nó có thể có phản ứng, dù chỉ là yếu ớt một điểm cũng liền có thể từ khía cạnh chứng minh mình bây giờ làm cái này thường thất thử đi con đường này nó có thành công s á t x u ấ t kỳ thật cũng chỉ có thiếu niên bỏ được đem t h ứ quý giá như thế cầm lấy đi làm làm thăm dò thiên cơ tiêu hao phẩm đổi lại những người khác cho dù là chính đạo nhân sĩ sẽ không đụng vào cái này t à thư thế nhưng sẽ không bỏ được lấy nó làm đuổi lửa đốt chỉ vì gặp cái sáng đây mới thực là phung phí của trời tiến hành mới đầu lý truy viễn vừa hóa lúc dường như biết thiếu niên đang vẽ người tạ thư sẽ còn hỗ trợ thêm vào mấy bút thay thiếu niên dùng ít x ư c chờ thiếu niên bắt đầu cao cấp lúc tà thư có thể tự mình hỗ trợ nhanh chóng bổ sung cùng phụ lên có đôi khi hỗ trợ sai lý truy viễn chỉ cần đem ngòi bút ở phía trên hơi dừng lại một chút tà thư liền sẽ đem mình vẽ rắn thêm chân hiệu ý sai bộ phận cho tiêu trừ, để chính lý truy viễn đến vẽ nhưng mắt nhìn thấy đều nhanh vẽ xong ngay cả tiền giấy đều vẽ dạc thời tà thư cũng vẫn như cũ dáng vẽ nhẹ nhàng bình thản như mây gió lý truy viễn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ thật là mình tại tự ngu tự nhạc bất quá đã vẽ lên vậy liền nên triệt để vẽ xong truy cầu chi tiết lý truy viễn bắt đầu đem tiền giấy bên trên chữ cũng viết lên vì thế đổi một chi mạch bút cái thứ nhất tiền giấy âm người lên đường dưng người né tránh cái này tám chữ lý truy viễn mới viết một cái âm lúc phía sau bảy chữ tà thư liền chi kỷ địa bắt t r ư ớ c bút ký cho mình chủ động bổ khuyết bên trên lý truy viễn gật gật đầu trong bức họa một cái khác tiền giấy bên trên nâng bút viết xuống một cái giải chữ cái chữ này vừa ra phía sau chữ tà thư không có bổ sung phía sau vốn nên là giải ra ban thưởng tiểu quỷ tạ bái không chỉ có như thế lý truy viễn cảm giác được tà thư tại rung động nó đang sợ phi thường sợ hãi tuyệt không phải một cái giải ra có thể để cho nó sợ hãi như thế bởi vì lý truy viễn từng dùng nó thí nghiệm qua tiến giai bản liêu thị vọng khí quyết nó cũng thoải mái hiện ra nói với mình là cái nào môn công pháp giải ra cường đại tới đâu đáng sợ cũng so ra kém chân chính long vương ra cho nên nó sợ hai không phải giải ra sợ chính là ẩm một ngọn lửa dâng lên sách này chương một trăm ba mươi sáu một chương một trăm ba mươi sáu quyển sách này phát hỏa lý truy viễn không có đi dập lửa hắn phản ứng đầu tiên là suy tư tá thư có phải hay không đang gặp mình sau đó thiếu niên lập tức liền nghĩ đến đáp án không nó không có bởi vì chính mình lấy nó chẳng qua là khi một trận thí nghiệm càng hình tượng nói là một loại x e bói nhưng tên đã trên dây không quan tâm là kết quả gì chính mình cũng sẽ dựa theo ý nghĩ trong lòng tiếp tục tại con đường này bên trên đi xuống cho nên nó đốt đi chứng minh thiên cơ tại ta nó nếu là không đốt lại không phản ứng chút nào đó chính là phong kiến mê tín mình cũng liền nhiều hô một câu nhất định thắng thiên sau đó tiếp tục làm tiếp dù sao không ảnh hưởng tới lựa chọn của mình cho nên nó hiện tại phản ứng ngược lại càng có khuynh hướng chân thực đó chính là thật liên lụy đến thiên cơ lựa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lý truy viễn cầm sách lên trên bàn cái chén không có hướng trên người nó r ộ i mà làm mình uống một ngụm hắn biết cái này tà thư quý giá nhưng hắn không có gì tốt đau lòng thật muốn đốt không có đây cũng là không có đi đốt đốt thế lửa rốt cục bắt đầu dập tắt một nửa trang sách đốt thành màu đen phong bì cùng mặt sau cũng đều trở nên mười phần nếp vốn nhưng trên tổng thể vẫn là giữ lại không hổ là tràn ngập tà tính đồ vật mạng này là thật cứng rắn thiếu niên nghĩ đến một cái mới mở ra quyển sách này phương thức có thể dùng nó đến đ ảo ngược thăm dò thiên cơ mình cùng ra để mục nhân tri ở giữa đánh cờ đỏ sức sẽ không chỉ cực hạn tại thứ tư sóng tiếp xuống đại khái sẽ một n ư ợ c xuống như vậy về sau lại có ý tưởng gì lúc có thể dùng sách này đến tiếp tục xem bói nhìn nó đốt không đốt đưa tay mở ra sách này trang một nửa bị đốt h ác nhưng còn sót lại còn có không ít giao diện chỉ là bị h ô n thất bại ân dù là nó vĩnh viễn không thể khôi phục k i a tối thiểu nhất còn có thể lại đốt một lần về phần nói giúp nó phục hồi như cũ đây là không thể nào mãi mãi cũng không có khả năng đối loại này t ạ vật có thể nghiền ép giá trị lên tốt ngàn b ạ n không thể cùng làm giao dịch bởi vì ngươi mỗi lần dương dương tự đ á c đều có thể sẽ rơi vào quyển sách này tính toán cùng ma quỷ cho chuyện lúc không thể cầm cân bằng nghi chỉ có thể cầm roi ra đưa nó một lần nữa dùng phong ấn gói kỹ về sau nhét vào gầm giường lý truy viễn cầm lấy khăn lau l a o lên bàn đọc sách lại cho mình tục chén nước nóng nghĩ nghĩ lại mở ra ngăn kéo đem tia không lon nước lấy ra bày ở trên bàn sách do dự muốn hay không tại cái này lon nước bên trên thiếp trang giấy viết lên đánh dấu ngắm lại lại không thích hợp liền dứt khoát kéo xuống hai tầm giấy gãy ra một cái hình v n g l â u khảm h ộ p giấy đem nó đặt ở bàn đọc sách một góc lại đem lon nước bỏ vào sau đó từ ống đựng bút bên trong suất ra một chi bút máy đem nó để vào trong đó như vậy cũng không dùng chuyên môn đi giải thích đàm văn bân cùng lâm thư hữu cũng sẽ không đem nó đương rác rưởi lấy đi vứt bỏ đưa thay sờ sờ mặt mình không muốn giải thích nguyên nhân là hắn cảm thấy chuyện này giải thích có chút xấu hổ mình bây giờ đã có loại tâm tình này rồi sao nếu là trước đây mình đại khái sẽ cảm thấy loại ý nghĩ này không là thu thập lon nước loại hành vi này thật thật là trẻ con tốt ngu xuẩn đáng tiếc là chuyện này vẫn là cùng ali liên lụy cùng một chỗ hắn đã sớm rõ ràng mình cùng ali cùng một chỗ lúc bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp ra người sẽ phát sinh cũng không biết lúc nào loại tâm tình này có thể thoát ly khỏi ali phạm trù đối những người khác hoặc mình là lấy mình làm thu â m điểm tiến à n h h k ế cũng hồi ô n nghĩa là thiếu niên muốn cùng mình ngoài đến càng nhiều to gắn hơn, mới có thể nắm nữ hải tây, mang theo nàng, tốt hơn tiến lên. g có tách chỉ có có thiếu phía thể hải theo Thu h Ali ra, ra tay, là là mà to tốt đi mới điệu tâm tư lý truy viễn bắt đầu căn cứ đàm văn b â n lúc trước cho ra chứng thực đề nghị làm lên tiếp xuống kỹ l ư ợ n g hơn kế hoạch phương án kế hoạch xác thực không đổi kịp biến hóa nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa kế hoạch vô dụng tối thiểu nhất thông qua nó có thể làm cho mình các đồng bạn biết rõ mục đích là cái gì thuận tiện thông qua bản kế hoạch đến nói cho bọn hắn suy nghĩ phương hướng dạng này dù cho biến hóa đột kích bản kế hoạch báo hỏng các đồng bạn cũng hiểu nên đi phương diện kia đi phát huy tính năng động chủ quan không đến mức biến thành con ruồi không đầu lý truy viễn cư như vậy một mực viết đến hoàng hôn hắn dự xếp đặt rất nhiều loại khả năng phát sinh ngoài ý m u ố n cũng gia nhập rất nhiều mình suy nghĩ lâm thư hữu tan học trở về mở ra cửa phòng ngủ gặp tiểu viễn ca tại viết đồ vật hắn không dám đánh hiễu yên lặng ngồi vào đàm văn bân trước bản sách bắt đầu đọc thuộc lòng học tập đồ vật của mình chỉ là có tiểu viễn ca ở bên cạnh ngồi tương đương với lao sư giám khảo đứng bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm ngươi khảo thí lâm thư hữu thấy thời gian không sai biệt lắm dứt khoát cầm lấy ban đêm đàm văn vân trở về lý truy viễn còn tại viết đàm văn vân đứng bên cạnh nhìn một hồi về sau liền ngồi vào trên giường mình đi cầm trong tay hắn một cái rất lớn túi văn kiện bên trong có ba phần lệnh truy nã trừ cái đó ra còn có ba phần điều tra văn kiện cái trước là từ cha hắn trong cuộc cầm cái sau là chính hắn làm làm được hơi n g o a n ngó chỉ cung cấp một cái đại thể mạch suy nghĩ đợi đến tiếp cận đêm k h u y ế lúc lý truy viễn rốt cục viết xong để bước xuống viết một sấp thật dạy đối với hắn mà nói viết chữ tốc độ nghiêm trọng g ô n cùng xiềng xích nao nhanh đem những vật này đưa cho đàm văn vân đàm văn vân bắt đầu l ậ xem lý truy viễn thị cầm lấy đàm văn bân mang về túi văn kiện ba phần lệnh truy nã người bị tình nghi hai nam một nữ gần nhất chính là nửa năm trước phát là một người nam bên ngoài vụ giờ công dùng thủ đoạn bạo lực vũ nhục chủ tiệm cùng con gái hắn sau lần trốn xa nhất chính là bốn năm trước một cái đặc biệt nhằm vào tài xế xe taxi cướp bóc đội đội đầu mục đồng thời cũng là mỗi câu là nữ không chỉ có cướp bóc tài xế xe taxi gây nên đả thương mấy cái còn để một vị lái xe sư phó trọng thương bất trị chết rồi đây cũng là hiện nay xe taxi phổ biến đều tại điều khiển vị cùng xếp sau ở giữa lắp đặt trong suốt tấm ngăn đem lái xe cùng hành khách tách ra nguyên nhân thật sự là lập tức c h ị an xã hội cũng không phải là quá tốt mà tài xế xe taxi tại lập tức lại thuộc về tuyệt đối cao thu nhập ngành nghề lại trạng thái làm việc vẫn là lạc đàn dễ dàng cho bị ra tay nên đội hai nam tính xa lưới nữ lẩn trốn đội khai ra nữ quê quán ở giữa cái kia phát sinh ở hai năm trước là cái lừa gạt phạm lừa gạt rất nhiều lao nhân tiền quá tài dưỡng lao tiền cái này ba kiện người bị tình nghi quê quán đều tại trương gia giới lại cảnh sát hoài nghi người hiểm nghi phạm tội rất có thể trốn về quê quán t r ư ơ n g gia giới đương thời đã là trong nước nổi danh du lịch thắng địa phong cảnh tươi đẹp cảnh sát nghi nhân dân phong thuần pháp dân chúng nhiệt tình hiếu khách là nghỉ phép ngắm cảnh tuyệt hảo chỗ bất quá bất kỳ chỗ nào nhiều người tới trình độ nhất định định kỳ ra chút xấu chim đúng là bình thường phía bên mình là cố ý đi tìm coi như đổi khu vực khác cũng có thể tìm tới một đồng lớn nhưng cái này cũng cho lý truy viễn một lời nhắc nhở phương pháp này tốt thì tốt dù sao mục đích là một tòa thành thị nhưng lần sau nếu là đi nhân khẩu mỏng manh địa khu hoặc là dứt khoát là khu không người tỷ như sông băng đại mạc loại này địa phương ngươi từ nơi nào tìm tội phạm truy nã mà lại đầu thứ hai tuyến câu cá chấp pháp ngươi cũng rất khó tìm đến dám đi khu không người đào vàng phạm tội đội cho nên lần này dùng l i ê n dùng nếu có thể thành công như vậy lần sau phương pháp bên trên liền còn phải thăng cấp t ỷ như nếu là đi khu không người vậy thì phải việc của mình đi trước tìm tội phạm dùng thần côn thủ đoạn hoặc là nói bóng nói gió cùng loại đổi u trâu đổi u dê phương thức đem hắn dẫn đạo đến hướng khu không người mục đích tiến lên về phần đào vàng phổ thông phạm tội đội vậy thì phải thăng cấp thành cho mộ nói cho bọn hắn manh mối để bọn hắn đi mình thiết trí tốt mục đích đi đào c ủ mộ đào thầy khô tuyền cái này đi lý truy viễn đem lại nhìn về phía chính đàm văn vân làm ba phần báo cáo điều tra kỳ thật chính là ba cái khu vực lưu manh thích hợp nhất câu cá một cái là sòng bạc ngầm nhìn chẳng tử tay chân đội một cái là cho vay tiền dính đen đội một cái là trường học phụ cận đức hiếp học sinh lưu manh đội đều là thường xuyên tiến cục khách quen thuộc xã hội ưu ác tính mỗi lần cảnh sát đả kích về sau tan tác như chim mông nhưng rất nhanh lại cho tàn lại cháy tuyển cái này đi lý truy viên tuyển cái thứ ba khi dễ học sinh bọn côn đồ phổ biến càng tuổi trẻ điều kiện kinh tế càng kém cũng càng dễ dàng làm nằm mơ ban ngày ha ha tiểu viết ca ta cũng là nghĩ như vậy vậy ngươi không trực tiếp cầm cái này trở về đàm văn bân góp cái ba may mắn điểm ngay sau đó đàm văn bân đứng người lên nói ra tiểu viết ca ta đem những này cầm đi chụp ảnh trong quán tìm đặng trần đóng dấu một chút trong tiệm không phải có thể sao chép a trong tiệm sao chép nào có đặng trần lăn trong mắt chất lượng tốt Lại nói, cho hắn cho c một ít vậy là tốt rồi đêm mai liên hoan đi nhuận sinh không có về đơn vị lúc đoàn đội cũng không tốt thật khai thác hành động xuất phát lần trước đầu heo sự tình tổng kết tập hợp đến xem nhuận sinh mặc dù thụ thương nặng nhất nhưng hắn biểu hiện ra thực lực nhưng thật ra là để đầu kia heo kiên kỵ nhất bao quát nhuận sinh cuối cùng dự định khí khổng toàn bộ triển khai l i ề u mạng để đầu kia heo cảm nhận được chân chính nguy cơ đầu kia heo không phải không nghĩ tới trước tiên đem long vương cánh chim thuận tay gạt bỏ rơi nhưng nhuận sinh là cái thứ nhất kẻ khó chơi hắn không dám lên đi thu đầu người âm manh bên kia đầu kia heo muốn lên lúc đàm văn bân nơi đó tứ thúc tại tự sát khiến cho đầu kia heo nhanh chóng chuyển di đi lấy bạch con g i ế t chi linh đầu kia heo chuẩn bị ra tay với đàm văn bất lúc đàm văn bân lần thứ nhất chính thức sử dụng ngự quỷ thuật còn không thuần t h ụ dẫn đến thân thể giống xung khí nhìn cùng nhuận sinh chuẩn bị liệu mạng lúc trạng thái rất giống cuối cùng để đầu kia heo lựa chọn bỏ qua một bên hắn không có quản trực tiếp chạy tới chụp ảnh quán lựa chọn mà không có thể thuận tay hoàn toàn giải quyết hết mình ba đồng bạn khiến cho mình có tiếp viện cái này nhất nhân làm cũng khiến cho đầu kia heo lựa chọn thông minh nhất phương thức đi thu hoạch hát mãng tóm lại đoàn đội tác dụng là không cách nào coi nhẹ trong lịch sử cũng không m ệ t một mình đi sông l o n g vương nhưng cũng không thích hợp hiện tại lý truy viễn bởi vì nước sông không cho hắn lớn lên cơ hội đàm văn bân lái xe đi bình tụ chụp ảnh quán tìm đặng trần đem một sấp văn tự tiến hành sao chép đ ư n g nói thì người không là thịt rắn m á y đánh chữ còn dùng rất tốt đ ặ n g trần thậm chí có thể giúp ngươi sắp chữ tinh trường học tiểu chữ phóng đại đàm văn bân hài lòng cầm đồ vật đi đ ặ n g trần nhìn những cái kia văn tự nội dung về sau chỉ cảm thấy phía sau l ư n g ướt một mảnh nếu như có thể hắn thật muốn đem những cái kia văn tự nội dung quên bởi vì hắn nhìn ra vị này tương lai long vương ra chân chính giã vọng người ta đã không chỉ là thỏa mãn với đơn giản bị động đi xông đàm văn bân trở lại ký túc xá về sau đi ngang qua túc quản a di văn phòng cửa số lúc thuận tiện đi vào cọ sắt bông nhiên bữa ăn k h a trở về phòng ngủ về sau hắn tiếp tục xem sách học tập hắn hiện tại sớm đã dưỡng thành ban đêm học tập ban ngày buổi sáng đi phòng học ngủ tốt đẹp học tập quen thuộc sáng sớm hôm sau lý truy viễn sau khi rời giường như cũng đi tìm ali cùng nàng tại trên bãi tập tàn bộ sau đó tại lưu di nơi đó ăn bữa sáng đeo bọc sách đi bên trên chọn môn học khóa rất không tệ là sớm tám liền có chu giáo sư khóa thời tiết sáng s ủ a sáng sớm cùng chu giáo sư ôn nhận u t r ầ m ồn tiếng nói đúng là tuyệt phối chỉ là có một số việc tới luôn luôn như vậy ngoài người ta dự liệu chờ tiếng chuông vang lên lúc các học, sinh trong phòng học đều không thể đợi đến chu giáo sư dĩ vãng hắn luôn, luôn sớm địa đến một mặt mỉm cười nhìn xem các học sinh tiến phòng học một vị mới m ặ t k h ổ n g lão sư đi tới gọi tới bên trên giảng bài mấy cái rõ r ệ t dài đối bọn hắn nói đơn giản chút nói sau đó ban trưởng nhóm đôi riêng phần mình đồng học tuyên bố hôm nay nghị t r í n h khóa hủy bỏ mọi người có thể trở về phòng ngủ cũng có thể tìm cái khác không phòng học ngồi một chút chờ ba bốn tiết khóa lý truy v i ễ n mặc dù ngồi tại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh nhưng hắn tính được tốt hắn nghe được vị lão sư kia đối ban trưởng nhóm nói lời chu giáo sư trong nhà có người mất đi dù cho chỉ gặp qua một mặt lại sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng người bỗng nhiên rời đi cũng đàm cho Lý Truy văn i có chút bân g thụy n h ắ n t mông lung ngần đầu trông thấy lý truy viễn về sau lập tức đứng người lên đối lao sư xin nghỉ lao sư hội học sinh có hoạt động diễn tập ta đi trước lao sư nhịu nhím mày nhưng cũng không nói gì lâm thư hữu rụt lại đầu bước nhanh đuổi theo b ầ n ca lý truy viễn đem đàm văn b ầ n cùng lâm thư hữu dẫn đi tới ra ngoài trường kia tòa nhà ra c h ú t lâu chu giáo sư một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon túi đầu chu giáo sư nén b i thương chu giáo sư ngầm đầu nhìn về phía lý truy viễn đối với hắn gạt ra tiểu dung sau đó lại nhìn về phía đóng chặt cửa phòng ngủ nàng trước mấy ngày một mực nhấc lên ngươi còn lặp đi lặp lại nhìn ngươi v a tấm kế hoạch u mãi mãi là một cái giàu có văn nghệ khí tức nữ nhân cùng chu giáo sư dắt tay cả đời sinh hoạt cũng làm cho có thể hơn nửa cuộc đ cho nên nàng đối lý truy viễn loại này tại tỉnh gồm nhiều mặt thiếu niên thần đồng là thật yêu thích trước đó chu giáo sư mời lý truy viễn đi trong nhà làm khách lúc nói mình thê tử mắc phải quái bệnh cũng đúng là quái bệnh bởi vì người đại nạn sắp tới kiểm tra không ra cái gì cụ thể mắc bệnh cũng không thể nào trị liệu chỉ có thể từng ngày nhìn xem thê tử trạng thái càng ngày càng kém chu giáo sư tăng lễ làm sao bây giờ ta thông chi trường học trường học sẽ phái người tới giúp ta đàm văn bân tất nhiên là minh bạch tiểu viễn ca đem mình đưa đến nơi này dụ ý chủ động mở miệng nói chu giáo sư chúng ta tới giút ngươi lo liệu đi nhà ta đợi thứ ba đều là làm cái này không cần làm phiền trong trường học sẽ đàm văn b â n chúng ta cũng là trong trường học chu giáo sư ngơ ngác một chút lập tức gật gật đầu kia、yeah, vất vả ngươi nói chu giáo sư đứng dậy hướng đàm văn b â n bái đàm văn b â n thụ cái này thi lễ hắn lúc trước nói trong nhà đời thứ ba làm cái này khẳng định là nói b ậ y nhưng hắn đi theo lý tam giang không ít đội việc tăng lễ bên trong quá trình bọn họ mà thanh chu giáo sư người tính đi nhà tăng lễ thuê cái ai điệu sành vẫn là ngay tại trong khu cư xá xử lý ngay tại trong khu cư xá xử lý đi phía ngoài những n g à hoa đều là nàng ồ n g nàng cũng hẳn là muốn ở chỗ này cùng mọi người cáo biệt chính là tốt nhất có thể an tính chút không được c ầm ý đến hàng xóm yên tâm đi ta hiểu đàm văn bân bắt đầu từng đầu địa xử lý về sau trong trường học phái tới hỗ trợ người tới ngược lại trở thành đàm văn bân thủ hạ tại h ắ n vận hành quản lý giới toàn bộ tang sự ngay ngắn rõ ràng mất đi tình cảm chân thành chu giáo sư có thể vào lúc này ngồi tại mướn được quan tài thủy tinh bên cạnh an tính bồi tiếp thê t ử cuối cùng đoạn đường đối với người mất thân thuộc mà nói cái này đã xem như một loại cực lớn may mắn hai vị lao nhân đồng sở trường một trăm ba mươi sáu ba chương một trăm ba mươi sáu ba cùng học sinh đều nhao nhao chạy đến a i điếu lâm thư hữu bị đàm văn bân an bài đi viết danh mục quà tạc ấn chu giáo sư ý tứ mặc kệ là đồng sự vẫn là học sinh tăng lễ kết thúc sau đều sẽ lui về các học sinh điện kim tất nhiên là không có khả năng thu liền xem như đồng sự trước kia từng có ân tình lui tới hắn cái này t u ổ i đã cao sợ là về sau cũng rất khó có cơ hội trả lại dứt khoát đều không thu lúc đầu thích hợp nhất chuyện xui xẻo này chính là lý truy viễn nhưng lý truy viễn trước kia từng có cho lưu kim hà viết phong liên k i n h lịch thực sự không thích hợp cụ thể lo liệu cái này sợ sẽ cho cái này tăng lễ tăng thêm biển số cho nên lý truy viễn liền phụ trách ngồi chu giáo sư bên cạnh nghe hắn không ngừng giảng thuật vợ chồng bọn họ hai quá khứ cố sự trong lúc đó lý truy viễn nghe được chu n ã i n ã i quê quán tại t r ư ờ n g gia giới chỉ bất quá tại gia tộc sớm đã không có cái gì thân nhân cái này dường như một loại t r ù n g hợp nhưng lại dẫn một loại tận lực lý truy viễn không có nhận lời nói tiếp tục can tính nghe chờ nhập m u ộ n rồi vừa xuất viện nhuận sinh cùng âm anh cũng tới nhuận sinh trên thân còn quấn không ít b ă n g vải nhưng không ảnh hưởng giút làm chút chuyện bởi vì không có bảy đến hội mọi người ban đêm cũng liền tùy tiện ăn một chút chút chút Mọi người bồi tiếp c hôm ú giáo trong Nguyên cùng nhưng phòng ngủ, linh. nói Hiếu lại rồi, viễn tại nơi sư lưu được chưa lưu một Truy trở bản văn bân hắn chọn này. đêm đàm là Lý lựa h về có A sau buổi sáng c h ú n ã i n ã i bị hỏa táng chàng xe tiếp đi đưa đi hỏa táng sau đó an táng tại phủ cận một châu nghĩa địa công cộng bên trong buổi chiều c h ú giáo sư ô m bạn già đen trắng di ảnh trở về đem di ảnh khung bày tại trước đó bố trí tốt bản thờ bên trên đàm văn b â n hỗ trợ điểm hương n ố t sáp một bước cuối cùng nghi thức quá trình đi đến cái này tăng lễ quá trình coi như kết thúc trình thể đến xem cái này tăng lễ làm được tương đối thanh giản rất nhiều nơi cũng không phù hợp quy củ nhưng lý tam giang từng nói với tráng t r á n g qua cái này người chết việc cụ thể vẫn là phải xem người sống cần đến xử lý đối với chu giáo sư mà nói hắn muốn chính là như vậy gió nhẹ đơn giản đi một cái quá trình không cần tổ chức lớn địa nhiệt náo dạng này hắn là có thể đem thê t ử cảm giác tiếp tục lưu lại trong nhà còn có thể tiếp tục cùng nàng đem thời gian qua sung dưới cuối cùng chu giáo sư đối hỗ trợ đám người từng cái đ ị a nắm lấy bọn hắn lộ cánh tay đối bọn hắn quỳ xuống đều chỉ là ý tứ một chút thầy giáo g i ả vừa ốn lượn đầu gối liền được mọi người nhấc lên cũng không để hắn thật quỳ đi xuống một người một cái h ư n g bao thầy giáo giả nhất định phải để bọn hắn c mọi người cũng liền cầm kết thúc về sau lý truy viễn bọn người liền trở về trường học dĩ v ã n g lúc này mọi người hẳn là đi l á o tư xuyên tụ cái bữa ăn nhưng vừa kinh lịch một trận bình hòa tăng lễ tạm thời không thấy ngon miệng ăn những n à y tanh dầu cày dính năm người tại trong tiệm nấu mấy nồi nước mặt phối điểm trong nhà mang tới lạp xưởng dương muối đơn giản ăn một bữa đợi mọi người đều sau khi ăn xong lý truy viễn mở miệng nói hành động có thể bắt đầu đàm văn bân đi phụ trách lệnh truy nã đường tuyên kia có thể tự do phát huy tìm ra liên lụy độ đi đem điều tuyến này nhận quả làm được phong phú hơn chút lâm thư hữu cùng âm anh phụ trách trường học bên cạnh lưu manh đường tuy Bọn hai ắ n đến t người hoặc là trong bọn hắn đi làm mồi câu thích hợp nhất nhuận sinh liền không thích hợp xuất hiện tại loại tràn diện này bên trong nhất là hắn trên người bây giờ còn cuốn băng vải to con phối băng vải xem xét liền không dễ chọc hắn coi như đem đại kim dây xích treo trên cổ là vùng đám kia cấp độ thấp đến đều đi khi dễ học sinh lưu manh cũng không dám trêu chọc hắn lý truy viễn yêu cầu mọi người hôm nay trước làm tốt kịch bản kịch bản viết xong về sau giao cho hắn đến xét duyệt mục đích làm như vậy cũng là vì đem tư duy rèn luyện truyền xuống t r ạ n vào tối đàm văn bân trước tiên đem hắn kịch bản đưa cho lý truy v i ễ n nhìn hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu viết một mạch mà thành có thể rất không tệ cứ như vậy đi ban đêm âm anh cùng lâm thư hữu cũng giao tới bọn hắn kịch bản lý truy viễn nhìn sau nói ra không cần thiết đóng vai tình lữ h ý thêm quá mức lý truy viễn lắc đầu các ngươi làm cắt giảm đi có thể bốn tới, tới, tới, tới bản bản ngày thứ hai ba bốn tiết hóa lý truy viễn như thường lệ đi chu giáo sư trên lớp chờ đợi hắn vốn cho là chu giáo sư sẽ không tới lên lớp nhưng hắn tới với hắn mà nói bảo trì nguyên bản sinh hoạt tiết đ ấ u có trợ giúp tạo nên một loại sinh hoạt hình thức vẫn như cũ ngày cảm giác chu giáo sư trước ngồi đối diện ở phòng học nơi hẻo lánh bên trong lý truy viễn cười cười sau đó bắt đầu giảng bài thanh âm của hắn có chút khàn khàn cùng mọi mệnh nhưng hắn giảng bài nội dung vẫn như c ũ tràn ngập trật tự cùng lý tính xong tiết học về sau chu giáo sư đi đến lý truy viễn bên người cùng thiếu niên hàn huyên một hồi trời cho chuyện xong hắn liền đi lý truy viễn ngồi ở chỗ đó nhìn hắn bóng lưng biến mất ở phòng học ngoài cửa chỉ chốc lát sau nhuận sinh tiến trong tay mang theo một cái hộp cơm lý truy viễn mở ra hộp cơm bên trong là nhuận sinh tự mình làm hai cái đồ ăn đắp lên cơm bên trên nhuận sinh ca n g ư ơ i ăn a khẳng định ăn trước đấy bằng không ta phải dẫn theo thùng tới không dễ nhìn bọn hắn đều đi rồi sao ừ n bân bân đi ra manh manh cùng a h i ế u cũng đi ra loại kia ta đã ăn xong ta cũng nên tới tìm ta điều thứ ba tuyến điều thứ ba tuyến là đi nơi nào mặc dù nhuận sinh lần này không đổ phần nhưng hắn cũng là đem phương án cùng kịch bản đều nhìn đi tìm chu giáo sư vừa mới nơi này không phải chu giáo sư khoa a là lớp của hắn ta là cố ý chờ tới bây giờ hắn tới tìm ta hòa đảm ta đi chủ động tìm hắn đảm tính chất không giống tăng lễ ngày đầu tiên ngồi tại quan tài thủy tinh bên cạnh chu giáo sư nói ra chu nãi n ã i quê quán lúc lý truy viễn trong lòng cũng có chút khẩn trương hắn không hy vọng chu giáo sư sau đó nói ra chu nãi n ã i tại gia tộc có cái gì nguyện vọng bởi vì hắn m u ố n không phải nước sông tôi động mà là mình chủ động tăng lễ ngày thứ hai lý truy viễn cũng không đối chu giáo sư nhắc lên chu nãi n ã i quê q u á n sự tỉnh sáng hôm nay khóa bao quát khóa sau hai người nói chuyện thím lý truy viễn cũng không có sách đương nhiên chu giáo sư cũng không có sách đây là vì xác nhận lần này không có nước sông ở bên trong tác dụng hiện tại xác nhận hoàn tất nên mình chủ động đi đ à o móc lý truy viễn ăn xong cơm đem hộp cơm đậy lại nói ra nhuận sinh ca chúng ta đi nhuận sinh cười cười h ắ n biết tiểu viễn là cố ý gọi hắn tới là sợ mình vừa thụ thương trở về lần này lại không chuyện làm sẽ cảm xúc xa x u t cho nên buổi sáng c ô ý gọi mình mang cơm tới nói là muốn cùng một chỗ hành động nhưng chỉ là đi chu giáo sư nhà chỗ nào cần mình đi theo tiểu viễn xác thực cùng trước kia không đồng dạng trước kia tiểu viễn khi hắn ở trước mặt ngươi lúc hắn sẽ rất nhiệt tình quan tâm chú ý hết thệ chi tiết nhưng ngươi nếu là không ở bên cạnh hắn trong thế giới của hắn phản p h ấ t liền lập tức hoàn toàn không có ngươi nhuận sinh là gặp qua đêm đó thiếu niên tiếp mụ mụ điện thoại về sau ngồi s ổ n ở bên dòng suối nhỏ tay nắm đốt hương hình tượng hắn giống như là tại từ trong vũng bùn từng chút từng chút địa trèo l ê n trường một trăm ba mươi sáu bốn c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu bốn trên mà mình đã thành thói quen đứng tại trước người hắn lý truy viễn đi vào chu giáo sư nhà lúc chu giáo sư đang dùng cơm hắn liền sao một cái đồ ăn bưng bắt cơm ngồi tại thê tử di anh trước vừa ăn cơm một bên trò chuyện trời lý truy viễn đến để chu giáo sư có chút ngoài ý muốn bởi vì nếu là có chuyện gì vì cái gì không đang dậy trong phòng nói tiểu viễn n g ư ơ i ăn a ta n ế m qua chu giáo sư lý truy viễn ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống đến bắt đầu cùng chu giáo sư chậm rãi trò chuyện trò chuyện một chút thiếu niên liền đem chủ đề chủ động chuyển hướng t r ư ớ g i a giới là cái thật đẹp địa phương chu nãi n ã i liền không nghĩ tới về nhà nhìn xem là nghĩ tới nhưng đến một lần nàng quê quán đã sớm không ai thứ hai chúng ta trước đó công việc cũng vội vàng chờ sau khi về hưu thân thể của nàng liền dần, dần không xong hẳn chu giáo, gật gật giáo, giáo sư ta có cái thân nhân gần nhất tại chu nãi mãi quê quán công việt đạo hắn vừa gọi điện thoại để cho ta đi xem hắn một chút ta đã chuẩn bị cùng trường học xin phép nghỉ đến đó ta dự định mang một bức chu nãi n ã i trong tư phòng vẽ tấm kia cố hương thôn cư đồ lại mang một trường chu nãi mãi ảnh trụ đi nàng quê quán giúp nàng hoàn thành tâm nguyện thân nhân của ngươi chu giáo sư m ộ thở mặt phào một cái hắn lo lắng thiếu niên bị người lừa hài tử như vậy nếu như bị lừa bán tia đối xã hội tổn thất liền lớn chu giáo sư ta đi thư phòng cầm vẽ lên vậy liền cảm ơn ngươi tiểu viễn kỳ thật ta vừa mới nghe ngươi là dự định mình tự mình đi một chuyến ngài lớn tuổi mà lại nhiều như vậy học sinh đều chờ mong bên trên ngài khóa đâu xác thực vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi đây là ta phải làm ngài đừng k h á c h khí chu nãi n ã i di vật cũng là lý truy viễn hỗ trợ thu thập hắn biết bức họa kia ở nơi nào chu giáo sư lại cho lý truy viễn lấy ra một trường chu nãi n ã i ảnh chụp ảnh chụp cũng là đen trắng nhưng trong đầu chu nãi n ã i càng tuổi trẻ chút nàng hẳn là thích về nhà lúc có thể tuổi nhỏ hơn một chút đúng không một câu sau cùng chu giáo sư là hướng về phía di ảnh nói lý truy viễn trước tiên đem đồ vật chỉnh lý tốt sau đó cho chu nãi mãi lại lên ban đen hương lao nhân gia có lẽ trong lòng không có lớn như vậy quê hương t r á c n i ệ m là mình cho nàng tăng thêm cái này một lòng、nguyện. nàng đã đi nhân quả liên lụy không lên nàng nhưng mình trình độ nhất định cũng coi là lợi dụng nàng lý truy viễn đem viết đàm văn bân máy nhắn tin hào cùng trong tiệm điện thoại tờ giấy đưa cho chu giáo sư trong đoàn đội đối máy nhắn tin thanh âm mẫn cảm nhất chính là đàm văn bân trong tiệm điện thoại hai mươi bốn giờ đều có người có thể nghe đây là giáo sư về sau n g à i có chuyện gì hoặc là cái gì đau đầu nhức có cần phải đi bệnh viện gọi cú điện thoại này chúng ta lập tức liền đến không cần đến cái này thân thể ta tốt đây còn có sao có thể một mực làm phiền các ngươi đâu đây là chúng ta làm học sinh tấm lòng thành xin ngài nhận lấy tốt tốt tốt ta nhận lấy cảm ơn người hai tử ta đi đem nó ép ta bản đọc sách pha lê phía dưới đi chu giáo sư cầm tờ giấy tiến vào bông trong lý truy viên quay đầu nhìn về phía chu nãi nãi di ảnh ba cây đốt hương khói xanh lợn lờ đ ặ n g trần chụp ảnh kỹ thuật hiện tại quả là là quá tinh tế tỉ mỉ trong di ảnh chu nãi n ã i tại khói trắng bên trong nhìn xem thiếu niên tách ra tiếu dung bốn đàm văn v â n đi ra cửa trường tiếp xuống hắn muốn đi trong cục tìm hắn cha bất quá hắn không giống thường ngày như thế mở ra trong tiệm nhỏ bị tạp đi ra ngoài mà là tại cửa trường học trận một chiếc taxi dựa theo kịch bản đi hắn hiện tại đến cho mình th vừa lên xe lái xe liền cười nói nhà là người nhà ha ha sư phó trùng hợp như vậy sao đúng vậy a chính là xảo r ấ t a vị này tài xế xe taxi chính là lần trước đàm văn bân từ bình tụ chụp ảnh quán đón xe đi t á m viện lái xe đối phương nói với mình có cái cháu con rùa ra thai nạn xe cộ bởi vì cũng muốn đi t á m viện thăm hỏi một vị l a o đại ca trả lại cho mình thọ tiền xe kim lăng rất lớn xe taxi rất nhiều cái này đều lần thứ hai đụng phải đàm văn bân cũng liền thuận tiện nhìn một chút đối phương bảy ở trước mặt công tác chứng minh lưu s ơ bình lưu sương bình vừa lái xe một bên nói ra ta ban đêm muốn đi cùng người xem chiều bóng có đối tượng bắt tự còn kém cong lên chúc mừng chúc mừng thật đúng là may mắn mà có người nếu không phải ngày đó là người ngồi xe của ta đi bệnh viện ta cũng không nhận biết được nàng ồ nàng là trong nội viện thực tập y tá ta dừng xe lúc vừa lúc gặp nàng vừa vặn nàng ngã s ắ p xuống ta liền đi giúp đỡ một t h à n h cứ như vậy quen biết đó là ngươi phúc khí của mình hh đà văn vân rõ ràng đó là bởi vì ngày đó lưu sương bình tịch thu tiền của mình mình ngồi tiếp long vương vừa mới đạp xong một làn sóng trở về hắn miễn phí đưa mình cũng coi là tại cái này một làn sóng bên trong phân đến một chút xíu công đức một chút công đức rơi lưu xương bình trên thân liền cho hắn một đầu nhân duyên tuyến cái này cũng không khóa trương bởi vì chính mình dựa vào cái này công đức trực tiếp tăng thêm cửa thọ lại nhìn kia bạch hạc đồng tử nếu là công đức không đủ phong phú hắn sao có thể có thể chịu đục địa ăn một mình trừ cái đó ra đàm văn bân đang nhìn tiểu viễn ca liên quan tới thứ ba sóng truy viễn mật q u y ể n ghi chép về sau lưu ý đến tiểu viễn ca đem trở về trường lúc ngồi xe bị hắc sự tình cũng viết vào dù chưa kiểm chứng nhưng đàm văn bân hoài nghi vị kia đem tiểu viễn ca tiền xe chính là lưu xương bình trong miệng cái kia cháu con rùa đồng hành gia hỏa này cũng thật là hát ai không tốt hát vừa lướt sóng trở về lòng vương t i ề n xe trực tiếp đem mình nhân quả cùng tà ma móc nối hắn không gặp xui ai không may nhờ vào tiểu viễn ca đem đi sông nhân quả lý giải bóp nát h uy đàm văn bân hiện tại đối với cái này cũng có mình lý giải trên đời này xác thực tồn tại một loại quý nhân gặp được quý nhân liền có thể bắt đầu vận chuyển nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân người đến g i p tâm chính g i p tâm chính người đến mượn hảo vận tâm thuật bất chính người tao n ộ phản vệ có câu chuyện làm nền về sau đàm văn bân liền cùng lưu xương cho chuyện một chút hắn liền đem chủ đề dẫn vào nhằm vào ca t ỷ cướp bóc cán bên trong còn không phải sao nhất là ban đêm tiếp khách lúc liền phải hết sức cẩn thận một chút chỗ thật xa dù là đường lại xa tiền xe lại cao hơn ta cũng là không dám đi mà lại loại kia ban đêm mấy nam nhân cùng một chỗ đón xe trong lòng ta cũng phải phạm điểm nói thầm ta cũng không muốn có tiền rẫy mất mạng hoa vậy bọn hắn không thể an bài n ữ đi đón xe giảm xuống các ngươi cảnh giới tầm a ta nghe nói bốn năm trước giống như liền có dạng này một vụ án còn chết một người đúng đúng đúng chuyện này ta nhớ được nhóm người kia chính là để n ữ ban đêm đón xe đến lúc đó về sau hai nam lại xông lên xe cướp bóc ai lúc ấy ta mới vừa vào một chuyến này biết chuyện này bị dọa đến a về sau cái kia đội bị cảnh s á t bắt nhưng giống như cái kia nữ trốn sau đó đàm văn b â n cố ý dẫn dắt đến lưu sơn ư g bình cùng một chỗ đối vị kia nữ người bị tình nghi tiến hành công kích lưu sơn ư g bình mắng ăn no thỏa mãn chờ đến mục đích về sau còn chưa đã ngứa n bưng chén lên một hơi uống nguyên một chén nước đàm văn b â n kết tiền xe lưu sơn ư g bình khí quyển địa cho hắn lao số không nha này làm sao có ý tốt không tầm thường là hành khách cho lái xe tiền và sao nói thật tiểu h u n h đệ nguyên g à y nào nếu là mở cửa hàng chuyên môn bồi người nói chuyện、tiếng. ta cảm thấy cũng có người nguyện ý dùng tiền tìm ngươi liền vì tán gấu ha ha ha đàm văn bân cười xuống xe đi vào cục cảnh sát đi vào mình t r a ruột cửa phòng làm việc gõ gõ tiến đàm văn bân sửa sang lại c h ư ờ n g một trăm ba mươi sáu nam t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu nam áo một chút liên tưởng đến lúc trước lưu sư mình hắn đông nhiên ý thức được kỳ thật nhà mình t r a ruột một mực là chia lãi nhiều nhất cái kia ta cũng còn không có ăn b á m đâu hợp lấy lao t r a ngươi một mực tại chiếm nhi t ử ta tiện nghi đơn giản lật ngược thiên t ư ơ n g đàm văn bân đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào cố ý không đóng cửa mà lại rất lớn tiếng đ ị a n ó i ra cha ta vừa đi nhờ xe tới lúc nghe được xe taxi sư phó giảng một sự kiện nói bốn năm trước có một mầm băng trên đời này lại có phách lối như vậy phạm tội đội ca t ỷ môn vì phục vụ thị dân vì xây dựng tốt thành thị danh thiếp đi sớm về tối mất ăn mất ngủ bỏ ra bao lớn cố gắng ban ngày ban mặt tươi sáng cả k h ô n quả thực là có thể nhịn a i không thể nhịn thân là cục cảnh sát ngợi khen ưu tú thanh niên ta nếu là có cơ hội nhất định phải đem ra công lý đàm văn vân thanh âm hấp dẫn ra ngoài đầu không ít cảnh sát có chút cũ cảnh sát cũng đang cùng cảnh sát trẻ tuổi phổ cập khoa học lên cái này lên vụ án lúc trước vì bắt lấy nhóm người này trong cục thế nhưng là bỏ ra không ít cố gắng thậm chí để nhân viên cảnh sát đi giả trang tài xế xe taxi đàm vân long ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt ngay từ đầu hắn đang nghi ngờ nhi tử lại tại mắc bệnh gì nhưng nghe nghe sắc mặt của hắn dần dần trở nên có chút kỳ quái hắn có một loại dự cảm mình giống như lại muốn lập công thật sự là trước đó mỗi lần lập công trước con của hắn đều sẽ dạng này không h i ể u thấu biểu diễn vừa ra rốt cục đàm văn bân kể xong đàm vân long đem mình trên bản công tác chén trả cái nắp mở ra hướng trước bàn đẩy đàm văn b â n cũng không k h á c h khí đi lên trước đem trong chén nước t r à uống một hơi cạn sạch hô cách nhi có chuyện gì đàm văn bân đi đem cửa bàn công đóng lại đi đến trước bàn làm việc nhỏ giọng nói t r à hôm qua ta tại ngươi nơi này sao chép lệnh truy nã ngươi vừa nói không phải liền là trong đó một cái công ừ m ta cảm thấy ta vừa nói vụ án này có thể nặng hơn nữa điểm tra một chút ngươi có cái gì manh mối còn không có nhưng sự do người làm vậy thì có cái gì mạch suy nghĩ còn không có nhưng trời xanh có mắt đàm vân long rút ra một điếu thuốc cắn lấy miệm bên trong nói thật thân là cảnh sát hắn không nguyện ý đem mình suy nghĩ hình thức thay vào đến loại này tình cảnh hạn nhưng vấn đề là có đôi khi không phải do mình từ lúc ban đầu ở thạch cảng đồn công an nam hải kia đẩy ra phòng làm việc của mình cửa đi tới nói cho nhà ai nước hồ vạc dưới đáy có chôn thi thể về sau thế giới của hắn xem liền sinh ra một chút sai lầm hắn chỉ có thể từng lần một tự an ổ i mình hết thệ cũng là vì p h a án để phạm nhân đem ra công lý đàm văn vân từ mình lao tử trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc chờ mình lao tử điểm xong khói về sau hắn liền đem miệm tiến tới đàm vân long giút hắn đốt thuốc hỏi ngươi không phải giới rồi sao ừ n giới rất nhiều ngày vậy nhiều đáng tiếc nhiều nhịn một chút chứ sao không có việc gì không đáng tiếc mỗi ngày g i i đàm v â n long bất đắc dĩ thở dài bớt hút một chút đối thân thể không tốt đàm v â n bân phun ra điếu thuốc vòng k h o á t k h o á t tay đây càng không có việc gì con của ngươi ta hiện tại tuổi thọ đều có thể chủ động làm thêm phép trừ đàm v â n long nói ra cái này vụ án lúc ấy tính chất rất đ á c liệt thân là thị dân có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng cảnh sát phối hợp cộng đồng chế tạo hài hòa an toàn trị an xã hội hoàn cảnh đàm văn bân nghe được gật đầu không ngừng không hổ là mình thân lao tử chính là như chính mình thông minh đàm văn long nếu như ngươi có thể tìm tới nàng phát hiện nàng phải kịp thời báo cảnh minh bạch đàm văn bân đem tàn thuốc bắt tắt phất p h ấ t tay cha ta đi khả năng gần đây muốn ra cái xa nhà ngươi nhiều về nhà bồi bồi mẹ ta cái này không cần ngươi dạy vấn đề là ngươi bận rộn công việc không bồi vợ ngươi vợ ngươi liền muốn tìm ta đối tượng đi theo nàng ta đối tượng đi ta liền phải lái xe đi ta cũng rất bận rộn có được hay không đàm văn bân rời đi cục cảnh sát đi tới cửa lúc nhìn xem hai bên uy nghiêm cao lớn b ả n g hiệu hắn nhớ ký tiểu viễn ca trước kia nói qua lý đại gia tại gặp được bẩn sự tính lúc sẽ đi chủ động ôm đồn công an bằng hiệu Lúc trước A mình. Mình đàm văn i bân, bân. bân một bên vỗ trước ngực bụi đất một bên cười nói cách mạng phân công khác biệt không có việc gì về sau tốt nghiệp cũng không phải không có cơ hội ta còn là càng ưa thích cùng trong nước liên hệ vậy cũng có thể c ô một r n h cái vả miệng i từ quốc tế nam học sinh ngã xuống đất một tên lưu manh đem giày dẫm tại nam hải trên ngực đố nhìn nam sinh mặt xe xe điệu nổ nước miếng đây chỉ là cái món ăn khai vị ngày mai không nộp ra tiền đến ta mời ngươi đi trong nhà vệ sinh ăn được thịt ha ha ha ta giao ta giao ẩm lưu manh lại đối nam sinh đạm m ộ t cước c ú t đi ngày mai gặp đừng nghĩ trốn tránh chúng ta chúng ta có là biện pháp tìm tới ngươi nam sinh rất là chật vật bỏ dậy một bên khóc một bên chạy ra ba tên côn đồ tụ cùng một chỗ đếm lấy tiền kịp thời điểm vừa lúc lúc này có một cái nữ học sinh đi qua một tên lưu manh tiến lên đ ố i nữ học sinh cái mông chính là nặng nề mà một bàn tay a nữ học sinh t é lên địa chạy ra lưu manh đem bàn tay đặt ở trước mũi hít hạ phát ra đắc ý lại tiếng cười trói thai lúc này một cái khác lưu manh vào hắn chỉ hướng một chỗ khác tại đường cái đối diện trong quán có cái xem xét chính là con mọt sách tuổi trẻ nam nhân ngay tại trả tiền cầm trong tay hắn một sấp đại đoàn kết ngay tại số tiền lẻ giao cho chủ quán nam nhân trẻ tuổi bên cạnh còn có một cái tuổi trẻ nữ nhân nữ nhân dẫn theo bao mặc váy hai người ngay tại cãi nhau hồ ca b i ế bạn gái thật trắng a đúng vậy a thật bạch thật mẹ nhà hắn thủy nội không phải trung học là phụ cận đại học a h ẳ là ba tên côn đồ ánh mắt lập tức bị âm manh hấp dẫn âm manh dáng dấp vốn cũng không chênh lệch lại bị lưu di dùng phương pháp đặc thù trắng đẹp qua thêm nữa hôm nay còn cố ý an diện một chút càng lộ vẻ thanh xuân tịch lệ ba tên côn đồ không tự giác địa liền hướng bên kia tiến tới nghĩ tham gia náo nhiệt hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là tận dụng mọi thứ dù sao không lỗ bất quá không đợi bọn hắn băng qua đường đối diện hai người mua đồ sóng liền chủ động hướng nơi này đi tới nam còn chủ động đem tiền đưa cho nữ nhét vào nữ hải trong bọc lâm thư hữu đây là ta học kỳ này trong nhà cho tất cả tiền sinh hoạt có thể thả n g u y ê nơi đó đảm bảo âm anh một bên đem tiền để vào trong bọc một bên d i ê ước nói số tiền này ngươi làm cho ta cái gì à ta thật là xem thường nhà ngươi loại này nhà giàu mới nổi sắc mặt lâm thư hiếu ngươi nói ta có thể nhưng ngươi không thể nói trong nhà của ta ta nói ta liền nói thế nào nhà ngươi không phải liền là cái nhà giàu mới nổi à, vênh vào cái gì vậy cũng so nhà ngươi tốt nhà ngươi trước tiên là khoát qua không giả hiện tại không phải là một cây lông gà lại là một cây lông gà cũng là phượng hoàng lông là nhà ngươi loại tiểu nhân vật này có thể so sánh a ha, ha hảo hán còn không đề cập tới năm đó dũng đâu ngươi cũng không nhìn một chút nhà ngươi hiện tại liền chỉ còn lại người nào sau đó s o n g phương liền nhà giàu mới nổi cùng người xa cơ thất thế tiến hành cao tần g đục mạng ba tên côn đồ đã hiểu nam lúc đầu đang lấy lòng nữ nhưng nữ không linh tình nữ trước kia điều kiện gia đình phi thường tốt hiện t ù y trường một trăm ba mươi sáu sáu c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu sáu không được nhưng nam trong nhà hiện tại rất có tiền hai người rõ ràng nhao n h a u ra hỏa khí gần như không để ý mặt mũi lẫn nhau mắng mặt đỏ tới mang h a i không hề giống là diễn mà lại hai người kia nói quá mật làm cho ba tên côn đồ coi như tới gần trước mặt cũng chen không như nào nói. thế biết làm l vào âm Thư Hiếu, ngươi cũng không nhìn một chút nhà ngươi hiện tại nghèo kết Hiếu, không nhìn nhà hiện nghèo hủ ngươi ngươi lậu cũng dạng. Âm anh cái gì nghèo kết hủ lậu dạng da da của ta lúc trước thế nhưng là tại lao c h ạ c h hậu viện dưới mặt đất trôn qua bà bối chỉ cần ta cần tùy thời đều có thể về nhà đem nó móc ra âm anh da da dựa theo nơi đó phong tục tại âm anh sau khi sinh không bao lâu vì nàng trôn xuống hai vỏ rượu chờ âm anh kết hôn lúc lại mở lấy ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi không để ý tới liền không để ý tới ai mà thèm ngươi a ngươi làm đi chớ cùng lấy ta t u t đi thì đi lâm thư hữu tách ra âm anh đi một mình nhập phía trước trong hẻm nhỏ ba tên côn đồ liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng đi lên bọn hắn ba lúc trước thế nhưng l à nhìn tận mắt người nam kia đem một s ố p tiền nhét vào kia nữ trong bọc a các ngươi muốn làm gì các ngươi muốn làm gì âm anh nghe được sau lưng truyền đến tiếng đ ư t c h â n dùng trong tay mình bao đối bọn hắn tiến hành vùng đánh nhưng rất nhanh cuối cùng bởi vì nữ hải t ử khí lực nhỏ ngay cả bao đều bị cướp đi các ngươi đi ra a không được qua đây không được qua đây âm anh hoảng sợ ôm lấy mình hai tay không chỗ ở hướng trong góc tường n g i lại ba tên côn đồn u ố t n g ụ n nước bọn đang chuẩn bị ăn thêm chút nữa đậu Chẳng nghe phụ cận chuyển còi. nghe phụ đến rồn dập tiếng、khỏi. Tất, tất, tất. ba lưu manh trước kia sẽ chỉ khi dễ học sinh trung học nghiền ép tiền của bọn hắn nghe xong thanh âm này lập tức liền luôn uống lập tức vứt xuống âm manh nhanh chóng chạy cách lâm thư hữu miệng bên trong ngậm lấy cái còi rơi xuống đất âm manh cũng khôi phục bình thường nói ra ngươi cái này quá nhanh ta còn không có p h ụ lên làm nền tốt lâm thư hữu nói ra ta là lo lắng ngươi nhịn không được nếu là cái này ba thật đối âm manh động thủ động ước lâm thư hữu sợ âm manh một cái sinh khí trực tiếp cho cái này ba hạ đ ộ n hạ đ ộ n chết âm manh nói ra ngươi mau đu theo đi theo đám bọn hắn xem bọn hắn có thể hay không mắc câu minh bạch lâm thư hữu leo tường đuổi theo ba tên côn đồ chạy về trong đó một người trong nhà đóng cửa về sau lập tức trong phòng bắt đầu lay lên giành được bao đầu tiên là kia một sấp tiền hàng thật giá thật một sấp đại đoàn kết ngay sau đó bên trong chính là một chút nát tiền còn có chút nữ hải dùng đồ trang điểm a đây là cái gì một cái trong đó hộp hóa trang đã nứt ra bên trong kẹp cất giấu một t r ư ơ n g ố vàng giấy hổ ca đem tờ giấy này lấy ra mở ra phía trên vẽ lên một chương đồ đánh dấu chính là chữ phụ thể có cái vị trí cụ thể kế tiếp là chương gia giới hạn cắt chấn trăm thức thôn giải t r ạ c hậu viện cuối cùng là một b ứ c nhỏ tranh minh họa vẽ là trong một cái viện trôn xuống một cái cái bình trong bình từng khối đồ vật bên cạnh còn có ghi chú vàng dù là không nhìn ghi chú kỳ thật cũng có thể nhìn ra đây là kia nữ trong nhà tàng bảo đồ nàng nói qua da da của nàng cho nàng trôn qua bà bối là thật sao trong đó một tên lưu manh hỏi h ổ ca ta cảm thấy hẳn là thật h ổ ca ta cũng thấy chính là thật nóc nhà biên giới chỗ lâm thư hữu dán tại nơi đó thấu qua cửa sổ nghe nói chuyện bên trong ba tên côn đồ trải qua thảo luận từng bước đạt thành trung nhận thức cho rằng cái này tàng bảo đồ là thật cái này cho lừa gạt cũng không cao minh nhưng nó lại không có kẽ hở bởi vì ba tên côn đồ căn bản nghĩ không ra sẽ bị lừa gạt khả năng bởi vì bọn hắn vốn là không có gì nhưng bị lừa đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này một sấp tiền là thật sự rõ ràng đến trong tay bọn họ chính là cái này một sấp tiền phất lượng đem cái này tàng bảo đồ cho tôn lên thực sự không thể lại thật nếu là nhà ai lừa đảo đi lừa gạt lúc là trực tiếp một sấp tiền nện ngươi trên mặt lời nói vậy cái này trên đời đại khái s u ấ t không có nhiều người có thể chịu đựng được không bị lừa gạt cái kia nữ biết tàng bảo đồ trong này a hồ ca mặc kệ nàng có biết hay không chúng ta đều muốn nắm chặt thời gian đi đem vàng móc ra đợi này chúng ta liền đều không lo coi như không tìm được vàng số tiền kia cũng đủ chúng ta ba người tiêu sái du lịch mấy cái vừa đi vừa về dù sao sẽ không thua thiệt h ổ ca đối đầu hắn chính là một bàn tay đánh giám không cho phép nói s u ố i q u ỏ y lời nói nhất định sẽ có vàng đi hai người các ngươi về nhà trước nắm chặt thời gian thu thập một chút đồ vật chúng ta đêm nay liền đi nhà ga lâm thư h i ế u cười cười đem thân thể thu hồi đi vừa nhảy xuống lâu chuẩn bị đi tìm q u o y bán quả vật đánh gọi lúc gặp cũng sờ đi tìm tới âm a n h âm a n h đem một cái túi quần áo ném cho lâm thư hữu bên trong có một bộ quần áo mới còn có mũ khăn lụa kính dâm cùng tiền nàng hỏi thế nào đi thông chi tiểu viết ca có thể ăn cá hổ ca cùng hai anh em một người một cái túi hành lý tiến vào nhà ga bọn hắn tới trước đến v ẽ cửa sổ mua vé rất may mắn là ban đêm còn có đoàn tàu thông hướng chỗ kia mục đích có nằm mềm a hổ ca ra v ẽ thần khí địa t r a hỏi hắn kỳ thật trông thấy trên bảng hiệu viết lần này đoàn tàu nằm mềm không có phiếu nhưng không trở ngại hắn hiện tại có tiền sau cố ý hỏi một chút nếu là thật có nằm mềm phiếu hắn còn không hỏi đâu tại không có cầm tới vắng trước cũng không dám quá bàn tay lớn chân to đĩa hoa không có nằm mềm. chờ hổ ca bọn hắn thoáng đi xa lâm thư hữu nói ra cùng bọn hắn ban một xe năm tấm cứng rắn thận ban đêm đứng đải gió thật to thổi tới quấy thu ý lạnh xe lửa rốt cục vào trạm đường sắt nhân viên công tác bắt đầu khai thông ăn bài các hành khách n h o nhao xuống xe lên xe hổ ca ba người tiến vào một gian cứng rắn t h n hai bên các thượng trung hạ ba tấm trải tổng cộng sáu tấm chỗ nằm c hộ ú n liền g ta m t ca Hổ phiếu là số liền nhau, thượng Hạ Nhưng thật chật chội, rất không thoải mái. Hổ ca, lúc lúc ca cưng mua ba mua giữa ca, và vẽ với là là nó, quyến nói. liền bên trung. rừng trong rừng rừng trên, Mở máu. mái. trái số rất xe dạng này a hưng ngươi liền ngủ đối diện dưới giường cùng a văn thay phiên ngủ có ai tới chúng ta cùng hắn thay cái lắt thành là bao lớn chút chuyện a hưng gật gật đầu trực tiếp chiếm đoạt đối diện một cái dưới giường rất nhanh cả người bên trên còn đeo băng tráng hắn tiến đến hắn liền đứng tại a hưng bên cạnh trầm giọng nói đây là ta trải a hưng ngầm đầu nhìn tráng hắn này lại nhìn về phía ngủ ở đối diện giường dưới hồ ca hồ ca trông thấy nhuận sinh nhưng h ắ n giả không nhìn thấy、Cút. nhuận sinh thanh em phóng đại a hưng đành phải rời đi dưới giường b ỏ lên trên đối diện giường trên sau đó lý truy viễn cùng đàm văn b â n tiến đến thiếu niên trong bọc đặt vào chu nãi nãi họa cùng ả n h trụ đàm văn b â n trong bọc đặt vào tầm kia lệnh truy nã lý truy viễn leo đến cái này một bên giường trên đàm văn b â n đi vào giường giữa âm anh cùng lâm thư hữu thì tại sát vách đoàn tàu bắt đầu khởi động đàm văn vân đi vào giữa m anh cùng lâm thư hữu thì t i sát v c h đoàn tàu bắt đầu khởi động đàm văn vân dẫn đầu mở ra máy hát đ ố n g ư ơ i là ở đó người a tính nửa cái đi khi còn bé ở nơi đó được đi học vậy ngươi biết hạt c á t chấn cùng trăm thức thôn ở nơi nào a đô đần chấn cùng lớn g n thôn đúng ngươi biết ở nơi nào a ai thật đúng là không biết mấy năm này các nơi địa danh đổi đến kịch liệt trước kia trương gia giới không phải cũng không gọi cái tên này nha ngươi là muốn đi nơi này ừm không có việc gì chờ đến chỗ ngồi ta giúp ngươi hỏi một chút nhất định hỏi ra được đúng rồi các ngươi đến đó làm gì có việc hổ ca không nguyện ý nói chuyện nhiều đàm văn vân cũng liền không nói thêm gì nữa lên xe lúc đêm đã khuya mọi người dần dần cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ mới đầu hổ ca ba người tiếng lẩm bẩm rất v n g r ộ i nhưng rất nhanh liền bị nhuận sinh cùng đàm văn bân hòa âm cho hoàn toàn áp chế lý truy viễn nằm ở trên t r ả i trận tròn mắt tả chắc lấy nhìn về phía ngoài cửa sợ bên ngoài đ e n nhánh chỉ có ngẫu nhiên mấy chỗ thưa thất đèn n u ố c nếu là bi con người sợ là lúc này hội kiến cảnh đau bờn cảm thấy con đường phía trước xa vời mê ly nhưng thiếu niên trong mắt lại có sinh động quang trạch đang lưu chuyển hắn rất hưng phấn đi sông đi sông có lẽ vốn cũng không nên ngồi xổm ở nơi đó nơm nớp lo sợ chờ đợi một vòng lại một vòng địa nước sông đập đến trên người mình. chủ động hướng nước sông đi đến chương một trăm ba mươi bảy một chương một trăm ba mươi bảy xe lửa đến trạm hổ ca ba người dẫn theo túi hành lý đi xuống xe ba người trên mặt đều hiện lên ra tiếu dung chương gia giới chính là bọn hắn san tờ giang xích ô bọn hắn sẽ tại nơi này mở ra thuộc về mình mộng đào vàng lý truy viễn đ e o bọc sách đi ra xe lửa bên ngoài ngày vừa vặn có chút trứng mắt ngụy trang qua âm m anh cùng lâm thư hữu từ bên cạnh trải qua lý truy viễn đối với hai bọn hắn khẽ gật đầu hai người tiếp tục đi theo hổ ca bọn hắn tiến lên dựa theo bản kế hoạch bởi vì kinh phí sung túc đến chương gia giới sau vài ngày trước cái này ba lưu manh sẽ có rất cao nhiệt tình đi ngay tại chỗ tìm kiếm kia không tồn tại thôn trấn trong khoảng thời gian này lâm thư hữu cùng âm manh cái gì đều không cần làm chủ đánh một cái làm bạn chờ ba lưu manh nhiệt tình biến mất bắt đầu đánh lên chống lui c n lúc hai người bọn hắn sẽ cho bọn hắn hạ môi tỉ như thông qua thu mua người qua đường hoặc là ăn xin người phương thức cho ba lưu manh ném một chút tin tức để bọn hắn ba nhặt lại lòng tin tiếp tục lưu lại t r ư ơ n g ra giới kiếm tiền dù sao chính là như thế treo bọn hắn mãi cho đến lý truy viễn nơi đó phát hiện cụ thể đầu nối mới, mới về sau lại đem bọn hắn ba dứt vào lấy hoàn thành mương nước quy hoạch chở nước s c h ú nãi n ã i nguyện vọng cùng lệnh truy nã ruộng mỹ hồng thuộc về mở ra lộ tuyến cái trước nhìn lại quê hương mình chỉ cần tại trương gia giới liền đều là quê hương của nàng cuối cùng lý truy viễn chỉ cần về quê quán thôn chân ký cái đến là đủ cái sau đơn giản hơn dù là đàm văn vân chỉ là tại đầu đường tàn bộ đi dạo chợ đêm ăn q u ả vặt đó cũng là ở vào thường phục tìm kiếm tội phạm truy nã trạng thái bởi vậy cái này hai đầu t u y ế n độ tự do tương đối cao chỉ cần đem bức tranh ảnh chụp cùng lệnh truy nã đặt ở trong bọc vậy kế tiếp hết thể hành vi đều có căn cứ nhưng kế tiếp hết thể hành vi đều có căn cứ nhưng kế tiếp hết một người nhìn không an toàn còn cần một người khác giao tiếp ban cùng cùng đoàn đội tùy thời bảo trì liên lạc đương nhiên chủ yếu nhất là để lâm thư hữu một người đi chấp hành một cái nhiệm vụ lý truy viễn không yên lòng a hữu gia hỏa này vũ lực giá trị tuyệt đối đủ dù là không tục trải tóc không d ậ y nổi kê đối phó ba tiểu lưu manh cũng là dư sải nhưng hắn có đôi khi dễ dàng đầu vóc chập mạch tâm manh đối với cái này an bài rất hài lòng nàng vốn là đoàn đội cái cuối cùng tiến đến hiện tại mình lại có thể mang mới cố yêu liền có loại trước mắt bối cảm giác n g h i nhiên hành động tiểu tổ tổ trưởng lý truy viễn đang văn bân cùng nhận sinh ba người ra nhà ga về sau tại n h u n sinh theo đề nghị ba người lại dọc theo đường phố đi rất dài một đoạn đường tuyển một nhà bột gạo cửa hàng đi vào ngồi nơi hẻo lánh bên trong muốn mời bắt bột gạo cố ý đi một đoạn đường nguyên nhân là nhuận sinh cảm thấy nhà ga nơi đó tiệm ăn quý trừ cái đó ra nhà ga phụ cận xe đen nhiều chính là có xe taxi tiến đến cũng căn bản là một ngụm giá n g h ị kéo n g ư ờ i đi xa một điểm địa phương sau khi ăn xong đàm văn bân trận một chiếc taxi hỏi thăm phụ cận thị trường đồ cổ để lái xe chở bọn hắn đi đi vào t r ư ờ n g ra d ư ớ i hạ một giai đoạn mục tiêu chính là tìm kiếm giải ra thị trường đồ cổ là một cái rất tốt tiếp xúc điểm cái này thị trường thường thường sẽ thuộc bổn phận thị bên ngoại thị bên ngoài thị chính là cái gọi là đồ cổ chính phẩm đồ d ò n g bên trong thị thì là giống lá bửa cầu vật hoặc là chú vật loại này đặc thù đồ vật đại bộ phận thị trường đồ cổ bên trong đều có dạng này bên trong thị cửa hàng tồn tại bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim lao bản hỏa kế ngồi bên trong cũng không gào to liền chờ biết hàng cùng có cần nhân chủ động tới cửa tới đất nhà này thị trường đồ cổ vẫn còn lớn bên ngoài một mảnh công trường ngay tại thi công xem bộ dáng là dự định xây dựng thêm làm cái du lịch văn hóa đường phố bên trong du khách không ít người ngoại quốc cũng rất nhiều ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng, tiếng hàn bên ngoài thị không có gì tốt đi dạo đều không cần đi làm việc tại phân biệt cái gì chính phẩm đồ d ọ g bởi vì hàng mỹ nghệ vật kỷ niệm chiếm đa số đ à m v ă n b â n tài xế này có phải hay không cho ta mang lộ chỗ lý truy viễn đây cũng là hắn biết đến thị trường đồ cổ lái xe không mang sai chỗ mà là hắn chỉ biết là nơi này cũng may đi dạo đi dạo lý truy viễn vẫn là nhìn thấy bên trong thị cửa hàng bên trong thị cùng bên ngoài thị cũng là ngư long hữu tạp bởi vì đương đại rất nhiều kẻ có tiền làm giàu là thật dựa vào trùng hợp đứng ở đầu gió bên trên bọn hắn liền đối phong kiến mê tín bộ này đồ vật tin tưởng không nghi ngờ mà bọn hắn tràn vào cũng thúc đẩy sinh trưởng ra bên trong thị dị d ạ n kẻ ngốc tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm liên tiếp tại ba nhà bên trong thị cửa hàng đi về trước qua đều chỉ là chủ nghĩa hình thức không có gì thật đồ vật bán chờ đến thứ tư nhà lúc lý truy viễn nhìn về phía cổng b ả y biện hai cái người giấy dừng bước đàm văn b â n cùng nhuận sinh cũng phát hiện người giấy không đúng hai người cũng coi là đâm giấy hộ chuyên nghiệp có thể phân rõ giảng phẩm chất tốt xấu cái này người giấy làm sao không có điểm con mắt nhuận sinh hỏi lý truy viễn đây là đương đồ vật dùng người giấy không phải đơn phần lấy ra làm tế phẩm đốt có thể tại cửa tiệm mang lên cái này hai con người giấy đủ thấy tiệm này nội tình Lý một người mặc màu lam trên u y v i đi v à bảy bầy biện ba cây ngọn nến trên xà nhà treo một ngọn đèn dầu đàm văn vân quan sát bốn phía một cái về sau liền chủ động đi đến kêu ba cây ngọn nến trước lão giả thay thế chậm rãi để chén trà xuống chuẩn bị đứng dậy chào hỏi đàm văn vân bắt đầu điểm sát một cây hai cây một cây chỉ là giang hầu người ý là đồng hành hiểu môn đạo hai cây chỉ là ngang hàng người ỉ vào thân phận mình đầy đủ cái thứ ba à ngọn c nến g nhóm lửa mang ý nghĩa thân phận ta cao hơn ngươi quý phải hào hào hầu hạ đương nhiên ngươi coi như không có cái này lực lượng cũng có thể đi điểm ba cây ngọn nến đắt chí khoe khoang một chút bất quá hậu quả được bản thân gánh chịu đàm văn vân nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn bắt đầu hành lễ ngược lâm kiểu giang gan chiếu tầm dương khí đóng lưu sơn thần lâm b ả dương kiểu giang triệu nghị đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều làm mình cho liên cung điểm ấy đèn quy củ giả mạo nhà khác cũng không thành vấn đề điều kiện tiên quyết là người đến có thể chống đỡ đối phương cảm kích sau trả thù lão giả lập tức đắp lễ kiểu giang triệu thị kiểu ngưỡng đại danh còn xin triệu thiếu g i a ngồi n g dưới sự hướng dẫn của lão giả lý truy viễn ba người tiến vào cửa hàng phụng xong nước trả về sau lão giả l u ra rất nhanh có một năm hẹn ba mươi thân thể nợ nàng dưới môi lưu nốt rồi mỹ phụ đi đến mỹ phụ vừa tiến đến lý truy viễn liền bắt được ánh mắt tại mình trên trán quét một chút xem ra tiệm này nội tình so với mình dự đoán đến còn muốn càng sâu một chút bởi vì cái này nữ nhân biết triệu nghị trên trán sinh tử môn khẽ hở cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương hiện tại đã phát hiện mình là giả mạo triệu thiếu gia ta là nữ nhân khỏe miệng mỉm cười trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo phong tình ống tay áo vung khẽ phòng hai bên trong ngăn tủ hình như có đồ vật mở mắt ra lý truy viễn cầm trong tay một n g chưa uống dưới chén trà đặt ở trên bàn lòng bàn tay hướng phía dưới đồng thời tứ quỷ lên t i ệ u hai bên trong ngăn tủ đồ vật chương o toàn n mắt bộ k c h một trăm ba mươi bảy hai chương một trăm ba mươi bảy hai coi như biết giả tá thân phận lại có quan hệ thế nào đâu trên giang hồ cuối cùng liều vẫn là nằm đấm thật thật giả giả những cái kia ngược lại không có nhiều người để ý lý truy viễn đi thẳng vào vấn đề nghĩ đến hỏi thăm một việc triệu thiếu gia xin hỏi ta muốn tìm giải ra chẳng lẽ lao thiên môn cản thi bốn nhà vâng kia triệu thiếu gia muốn tìm chính là giao mổ c h â u giải vẫn là nôn gia tạng lao thiên môn tứ đại cản thi gia tộc giải tạ gâu bức giải làm họ lúc cùng tạ cùng âm vì làm phân chia liền riêng phần mình gọi là giao mổ c h â u giải cùng nôn gia tạng ta tìm giao mổ c h â u giải không dối gạt triệu thiếu gia ngài nếu là muốn tìm cái khác ba nhà như thế không khó tiểu điếm cũng có thể vì ngài liên lạc chỉ đường chính là cái này giao mổ c h â u giải sớm tại cuối thời nhà nguyên lúc liền đã xuống dốc minh thanh bây giờ là cũng có giải g a người cản thi tiếp việc hành đầu lại sớm đã không có thành tựu lần trước nghe nghe có giải ra người xuất hiện vẫn là hai mươi năm trước ông gia lão gia tử đại thọ giải ra phái tới một hài đồng ra mặt chỉ nhớ rõ đứa bé kia hỏi một chút trong nhà tình huống ba không biết một người ăn nguyên một bàn bàn tiệc lại kia về sau liền lại chưa nghe tội phạm bị áp giải người nhà tin tức nghĩ đến hai mươi năm trôi qua lúc trước vị kia giải ra hài đồng bây giờ cũng đã cùng ta loại này niên k ỳ đi chỗ nào có thể đi tìm triệu thiếu gia hỏi là giải gia tổ trạch đúng mai linh trấn hoa đào thôn lúc trước ông gia lão gia tử thọ tiếp h chính là ném đưa đến chỗ ấy vốn cho rằng sẽ đá chìm lấy biển ai ngờ thật là có người đến nhưng sau đó lại nghĩ liên lạc tìm kiếm lại đều không công mà lui ngay cả kia hài đồng cũng rốt cuộc tìm không đến vông ra vì cái gì còn muốn đi tìm tốt xấu đã từng đồng liệt lão t i ê n môn tứ lại ra ít nhiều có chút hương hòa tình nếu là trong nhà người ta thật sự thừa mẹ góa con tôi cô độc xem ở tổ tiên trên mặt mũi cũng phải phụ một tay không phải lý truy viễn nhìn xem nữ nhân nói ra không phải ai đều có nói lão tư cách nữ nhân che mặt ấ y n ấ y cười một tiếng nói đều nói giải ra ẩn giấu đi một bí mật lớn mấy trăm năm mọi người cũng là đều đôi bí mật này cảm thấy hứng thú lúc trước ông lão gia tử cũng là nghị cùng kia h ả i đồng đặt trước cái thông ra từ bé thuận tay đem bí mật kia cũng v ứ t tới ai ngờ kia h ả i đồng ăn miệng đầy chảy mỡ nói hai câu phúc như l n g hải thọ sánh nam sơn liền xuống bàn một lộc c ụ c chạy lúc ấy cũng là sai người đi theo đúng là đều mất dấu đàm văn v â n nghe đ ế n đó tìm lòng không đặng nhữ lông mày hai mươi năm trước sự tình biết đến cặn kẽ như vậy cái này còn gọi nghe nói à chỉ là dưới mắt là tiểu viễn ca đang hỏi chuyện hắn liền bất tiện ngắt lời hỏi lý t r u viễn cho nên dưới mắt duy nhất có thể tìm tới giải ra người manh mối chính là ai lính trấn hoa đạo thôn triệu thiếu gia phúc duyên tâm h hậu thật muốn đi tìm thật đúng là khả năng tìm được đâu nhờ lời chúc của ngươi lý truy viễn đứng dậy chuẩn bị rời đi nữ nhân nghiêng người né ra nhường đường bất quá tại lý truy viễn trải qua trước mặt lúc nữ nhân lần nữa mở miệng nói không biết triệu thiếu gia tìm kia giải ra người là vì trả thù vẫn là cái này cần nói cho người a ngài hiểu lầm ta ý tứ ồ triệu thiếu gia nếu là ngài tìm được hiểu rõ người nhà gặp được hai mươi năm trước đến ăn tịch vị kia có thể hay không x i n ngài vì ta mang hộ câu nói nói liền nói năm đó vốn nên cùng hắn làm thông gia từ bé trên g h ế cho hắn tách ra vịt chân nữ hải tử bây giờ còn đang chờ lấy hắn câu nói này tương đương với tự buộc thân phận nàng họ vông tiệm này cũng là ông ra s ả n nghiệp nàng lúc trước thấy mình giấu giếm thân phận liền không có làm tự giới thiệu bây giờ lại chủ động nói ra là bởi vì chính mình muốn tìm giải ra chỉ là lý truy viễn cũng không quá tin tưởng cái này động lòng người tình yêu cố sự bởi vì từ tướng mạo bên trên có thể nhìn ra nữ nhân sớm đã làm vợ người hơn nữa còn sinh qua hải tử lại là đa tử nhiều phúc c h i tướng đó cũng không phải cái gì hài đồng lúc một chút liền si ngốc chờ đợi đến nay duy mỹ tình yêu cố sự lý truy viễn hỏi chờ hắn làm cái gì nữ nhân thở dài nói ra nam nhân ta năm năm trước tháng riêng bên trong rời nhà trốn đi bắt vô âm tín lưu lại một trai một gái một đôi xong b à o t h a i hai hải tử bây giờ đều đang đi học ta một nữ nhân lo liệu cửa hàng lại mang theo hai hải tử quả thực có chút gian nan lại không nhìn chúng nam nhân khác càng nghĩ giống như cũng liền thừa cái này từng xem như nửa đoạn nhân duyên nhiều ít mang một ít tưởng niệm cố sự hắn như nguyện ý lại đến cũng không phải không thể cùng thử qua sinh hoạt hắn còn có thể thuận tay nhặt hai hải tử gọi hắn cha nhiều bất việc ha ha nữ nhân nói, nói chính mình cũng nợ nụ cười sau một lát nàng ngưng cười h y nay nói mất thái để triệu thiếu gia ngài chê cười ta sẽ đem nói đưa đến đa tạ triệu thiếu gia nhân viên chạy hàng về sau ba người trực tiếp đi ra ngoài đã đã cầm tới hạ một giai đoạn manh mối cũng liền không cần thiết tại cái này chậm chế đàm văn bân trên mặt một mực treo vẻ suy tư h n tại lặp đi lặp lại nhấm nuốt nữ nhân lúc trước lời nói càng nhấm nuốt càng cảm thấy quái dị chờ ra thị trường đồ cổ đàm văn bân rốt cục nhịn không được hỏi tiểu viễn ca cái này người nhà họ v ô n g xem ra hòa giải người nhà quan hệ không tầm thường a lý truy viễn ừ n à n g cuối cùng nói kêu đoạn lời nói cảm giác rất là kỳ quái có chút không hiểu thấu bởi vì chúng ta còn không có rõ ràng xác định đối giải gia đến cùng lại như thế nào một cái lập trường ừ m g vân vân ca ngươi trước nếm thử thay vào chúng ta cùng giải gia là bạn cũ lại phẩm nhất phẩm nàng sau cùng nói đó chính là giải gia cùng ông gia đã từng khả năng có một đoạn hiệu lầm hy vọng cho chúng ta miệng mang hộ câu nói đi tiến hành làm dịu vậy ngươi lại thay vào chúng ta cùng giải gia có thủ chúng ta chuyến này là đi tìm thù đây này đó chính là hai mươi năm trước ông gia hiến hội rất có thể là bỗng nhiên hồng một yến cô gái này năm năm trước mất tích trượng phu cũng có thể là là chết đang mở người nhà trong tay lý truy viễn gật, gật đầu ừng hai nhà này có đại t h ủ đàm văn b â n cười cười xem ra cái này cựu giang triệu tên tuổi thật đúng là rất có l ự c u y hiếp lý truy viễn lắc đầu nói nàng đã sớm nhận ra chúng ta không phải cựu giang triệu nhưng chúng ta đã dám giả mạo cựu giang triệu ngược lại để nàng đối với chúng ta thân phận càng thêm kiến kỵ nói chuyện mới có thể như thế biến hình dừng bước lại lý truy viễn nhắm mắt lại lộ thai r u n r ẩ y nhuận sinh lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác ánh mắt hướng bốn phía băn khoăn đồng thời hỏi tiểu viễn có người theo dõi không có nhưng cũng có thể không ở nơi này đàm văn vân từ trong ba lô xuất ra trước đó chuẩn bị xong địa đồ ta xem một chút mai lính c h ấ n cách nơi này có bao xa lý truy viễn rất xa rất vắng vẻ đến ngồi xe đường dài đàm văn bân lại lấy ra một t r ư ơ n g trong thành phố địa đồ vậy ta nhìn xem bến xe ở đâu chúng ta có thể đi chỗ ấy bao cái xe lý truy viên ngón tay phía trước ngay ở phía trước chỗ ấy đàm văn bân có chút bất đắc dĩ thu hồi địa đồ tiểu viễn ca trước đó nhìn qua địa đồ địa điểm tọa độ liền đều tại trong đầu hắn vậy ta đi c ả n cái xe taxi không xa đi qua đi cũng phải cho bọn hắn một điểm thời gian chuẩn bị quốc doanh bến xe bên ngoài có cái đại còn trường nơi này ngừng lại rất nhiều xe đen có một tờ có ba lượn ba người bao, t h vừa đi bên trên quảng trường liền nghe đến có hai người dơ viết tay ngựa thể vợ lặt tiệc bảng hiệu đang ra sức gào to phụ cận không ít đồng hành đều đối hai người này quăng tới ánh mắt kỳ quái mai linh trấn rất vắng vẻ lại đến xe đen cũng không nguyện ý đi tình trạng có đôi khi không phải tiếp không đến khách vấn đề cũng không thể tiễn khách đi qua sau lại xe chống trở về đàm văn bân nhìn xem kia hai người trong tay giơ bảng hiệu hắn tin tưởng nếu như chính mình đi lên dùng ngón tay lau một chút cấp trên chữ trên đầu ngón tay khẳng định tất cả đều là chưa khô mực tàu nước chương một trăm ba mươi bảy ba chương một trăm ba mươi bảy ba tiểu viết ca có chuyến đặc biệt t a n bài làm gì không ngồi bọn hắn làm sao biết chúng ta sẽ đến nơi này bởi vì chúng ta ba cái trên thân đều có ba lô leo núi xem xét cũng không phải là tự mình lái xe tới sách nguyên lai、like、là dạng này vậy ta đi trước bên kia buồng điện thoại bên trong liên lạc thông báo một chút tá hữu manh manh bọn hắn Ừm. đàm văn bân chạy tới buồng điện thoại gọi điện thoại đi dù sao thời gian tới kịp hắn trước hết hô đợi thêm trả lời điện thoại mà kia hai cái xe đen lái xe thì rất chi kỷ tiếp tục quay t r u n g quanh tại lý truy viễn cùng nhuận sinh t r u n g quanh bắt đầu gào to ô m khách nửa đường một cái có ngài nhi phụ nhân tiến lên đây hỏi tham giá cả nàng muốn đi mai linh c h ấ n hai xe đen lái xe rõ ràng sửng sốt một chút bắt đầu cùng kỳ đảm giá cả phụ nhân nghe xong giá tiền này lập tức cao hứng trở lại nói liên tục ngồi một chút ngồi đàm văn bân nơi đó nói chuyện điện thoại xong chạy về đến cũng tới đi nói giá cách giá tiền này là thật tiện nghi tiện nghi đến khả năng đều không đủ tiền xăng ngay cả như vậy đàm văn bân còn cứng r ắ n n í n cười cùng đối phương ép giá đối phương vẫn thật là đáp ứng cái này dẫn tới nguyên bản đứng ở bên cạnh chuẩn bị lên xe mang hải t ử phụ nhân gấp tiến lên cũng muốn cầu lấy cái giá tiền này ngồi xe cuối cùng cũng bị đồng ý phụ nhân trên mặt cười hì hì bên này vừa đàm tốt giá bên kia liền lại khai trường tới năm người khiến bao lớn bao nhỏ một bộ phía dưới hương chấn đến nội thành vụ công cách ăn mặc chỉ là bọn hắn năm cái cái này cách ăn mặc có chút quá tận lực trên chân dày vải cùng giải phóng dép t mủ tất cả đều là tận lực lau b ụ i đất trên thân cũng là cố ý làm cho rất bẩn đầu năm nay liền xem như vào thành làm công cũng chính là tại trên công trường không có cách nào mới có thể làm cho đ ầ y b ụ i đất ai ngày bình thường nhất là muốn về nhà lúc không cố ý đem mình dọn dẹp một chút cái này năm người thật là đủ sao không ăn thị t cháo đương nhiên cũng là bởi vì mình mặc dù là đi đường tới nhưng xác thực không cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị hai chiếc xe đen đều là xe van nguyên bản mang hải từ phụ nhân được a n bài đi một cái khác chiếc nhưng này phụ nhân thấy mình nơi này nằm cái nam liền lại náo yêu cầu đổi một cái khác chiếc gặp lý truy v i ệ n ba người thông qua cửa sổ xe nhìn xem nơi này xe đen lái xe không có cách đáp ứng đổi xe phụ nhân ôm h ả i tử cười ha hả đi lên chiếc xe này ba người trẻ tuổi liền cái kia c u ố n lấy băng vải nhìn dọa người chút nhưng nhìn một cái khác tuổi trẻ cùng thiếu niên kia a n mặc rất là thể diện cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ nàng có cảm giác an toàn xe phát động trước tiên ở giảm tiến lên gia thị sau lại lái đi ra ngoài liền dần dần lên núi đường phía sau kia xe mini bus như ẩn như hiện không có cách đường núi vốn qua vốn lại nguyên căn bản là không có biện pháp ẩn tàng dù là người tận lực cách rất xa kế tiếp rẽ ngoặt vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy xa xa ngươi lái xe xác nhận mới nhưng xe này là lão xe van bị cải tiến qua hai hàng tòa phía sau còn có nhựa tợn l ạ t tiệp b ă n g ghế thuận tiện thêm tòa nhuận sinh ngồi lý truy viễn phía trước đ à m văn bân ngồi lý truy viễn đằng sau phụ nhân thì ngồi tại lý truy viễn phía bên phải cách cái rất hẹp nhỏ lối đi nhỏ hai t ử khóc phụ nhân bắt đầu cho hai t ử cho bú lý truy viễn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại theo lý thuyết lúc này hẳn là tránh đi tầm mắt nhưng đi ra ngoài bên ngoài lý truy viễn sẽ thời khắc bảo trì cẩn thận vạn nhất cái này một đống sao không ăn thịt cháo tác dụng chính là vì làm nổi bật ra phụ nhân chân từ đâu phụ nhân đối ánh mắt của thiếu niên lơ đễm ngược lại lộ ra tiểu dung còn cố ý nghiêng người sang để thiếu niên nhìn xem mình ngay tại ngoan ngoan bú sữa mẹ hải tử rất chân thực ngồi ở phía sau đàm văn bân gặp được tiểu v i ế n ca bất nhã cử động chờ phụ nhân cho ăn xong mãi về sau lập tức bắt đầu cùng phụ nhân trò chuyện lên trời phụ nhân vương nôn khẩu âm rất nặng nhưng không ảnh hưởng đàm văn bân phát huy nhưng ở nói chuyện p h i ế bên trong phụ nhân cũng biểu hiện được rất bình thường lý truy viên tử trong bọc lấy ra một chút ăn uống còn cố ý xuất ra một chút phân cho phụ nhân phụ nhân c ư ờ i biểu thị cảm tạng sau đó nàng còn xuất ra đậu phộng cùng cùng loại quyển bánh đồ vật về đưa cho thiếu niên lý truy viễn cũng biểu thị cảm tạng sau đó ra hiệu mình không n ó i bụng bỏ vào trong bọc không ăn ăn xong n g ã i về sau hải tử sinh động một chút đó là cái nam hải hắn một mực dùng lớn l ư ợ n g l ư ợ n g con mắt rất hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào trước người thiếu niên nhìn xe tiếp tục hành xử lý truy viễn không còn đi chú ý phụ nhân ngược lại thưởng thức lên dọc đường cảnh sắc hắn kỳ thật đối với mấy cái này ra hỏa vì chính mình ăn bài cũng không ngại bởi vì là mình chủ động tìm tới bọn hắn mà không phải bọ có bọn hắn đám người này tồn tại mình có thể tiết kiệm đi rất nhiều biên cố sự khâu mà lại bọn hắn cũng không có đối với mình biểu hiện ra lý tựa như thị trường đồ cổ nữ nhân kia chỗ biểu hiện ra v ậ t ba bảo lưu l ấ y chúng ta làm lại như vậy vì bảo hậu ngài đường lui nhưng đợi đến hoàng h ô n lúc còn chưa tới mục đích phía trước lại cả đường lái xe kinh ngạc xuống xe đi hỏi thăm tình huống sau khi trở về nói ra ngọn núi đất lở đằng trước đường ngăn chặn còn không biết đường lúc nào phục thông phụ nhân nghe vậy lập tức dùng tiếng địa phương lựu giữ biểu hiện ra bất mãn lái xe bị làm phiền nói ra ta có biện pháp nào cũng không phải ta đem núi lo sợ nói xong câu đó về sau lái xe trong mắt toát ra c h ọ n dạng cố ý liếc qua lý truy viễn núi không phải hắn nào nhưng hắn có tật giật mình dường như sợ lý truy viễn hiểu lầm thật sự là bọn hắn dở trò quỷ lý truy viễn ngược lại là không có hiểu lầm bởi vì bọn hắn thật dự định động thủ cũng không trở thành chờ tới bây giờ lúc trước trên đường đi tùy tiện hướng chỗ nào dừng lại liền đều là cơ hội p h u cận có thể nghỉ chân địa phương a lý truy viễn hỏi về sau mở một điểm phía sau hạ lối rẽ có cái ven đường dân cư viện tử rất rộng rãi vậy liền đến đó đi xe ngồi lâu không thoải mái đáp ứng xong đ ô n g cảm thấy làm xe đen lái xe mình thật sự là quá dễ nói chuyện liền lại bồi thêm một câu ta cũng nghĩ ra đi hảo hảo hút điếu thuốc xe van đổ về lái vào ven đường dân cư nhà trệt xây ở bên con đường nhỏ phía sau là tiểu nhai nhưng viện tử rộng rãi có thể ngừng xe tải có cái giản dị nhà vệ sinh có khác cái d a n h nước phía trên treo bảng hiệu thêm nước nhà trệt bên trong mở cái cửa sổ trên cửa rán khói chữ chủ hộ là một đôi lão phu thê đều là lương cỏng phía sau kia xe mỹ ní bật cũng mở tiền đến ngay cả lái xe mang năm người kia đều xuống tới lao phu thê đi lên hỏi thăm muốn hay không làm ăn chút gì bán cho bọn hắn lý truy viễn bọn người vô vô bọc của mình ra hiệu tự mang hai xe đen lái xe cùng t i ê n năm cái trở lại hương nhân viên thì cùng lao phu thê mua một ít thức ăn còn mua chút khói chơi dần dần đen trong đó một cái xe đen lái xe thỉnh thoảng lái xe đi phía trước hỏi tình huống cuối cùng trở về nói ra đêm nay sợ là đi không được đến sáng mai đường mới có thể thông lao phu thê lại tới chào hàng nhà mình dừng chân bên trong có một gian phòng ốc có thể ở người xe đen lái xe rất hiệu sự tỉnh cố ý đến hỏi lý truy viễn ba người nói có thể an bài ba người bọn hắn vào ở trong phòng lý truy viễn như cũ cự tuyệt đàm văn bân móc ra mình t ú i ngủ nhuận sinh thì xây dựng lên lều vải cuối cùng hai xe đen lái xe và o ở đi t i u năm cái trở lại hương nhân viên thì chịu đựng tại viện từ k h á c một bên bọn hắn nổi bắt bầu b ồ n mang theo không ít nhưng đệm chăn những này không mang đủ trong đêm trời lạnh chỉ có thể n u ố t ở nơi đó hút thuốc cứng rắn chịu năm người bên trong ngoại trừ tuổi gần năm mươi cũng là tuổi tắc lớn nhất cái k i u bên ngoài còn lại bốn người đều hút thuốc mà lại mỗi cái khói chỉ rút đến một nửa liền vứt trên mặt đất dùng để dạy đi dấm tắt đàm văn bân cũng phát hiện điều này nghiêng đầu cười khẽ một tiếng mẹ nó ta hú phụ nhân ôm hải tử nhìn rất đáng thương nàng cũng không có chủ động tới tìm lý truy viễn xin giúp đỡ chương một t r ư n chương 1 3 t 4 lý truy viễn nói với nhuận sinh nhuận sinh ca đi cho nàng dựng cái lều vải lại đem ta túi ngủ cho nàng được rồi nhuận sinh đi mắc lều đ ồ n g đi cố ý chọn lấy cái cách mình ba người xa xôi vị trí vào đêm trên núi nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống lão phu t h ê tử trong nhà đẩy ra một cái sang thùng sau đó ở bên trong để vào tủi lửa nhóm lửa mang ánh sáng tới sáng cùng ấm áp năm người kia thấy thế phản ứng đầu tiên là nhìn lý truy viễn bên này ba người phải c h ă m tới lý truy viễn ba người tiếp tục lưu lại nguyên đ ị a bọn hắn năm người trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên không nên quá khứ sửa ấm sửa ấm nhưng đặt vào chậu than ở nơi đó đốt mình năm người không đi qua lộ ra cũng rất không hợp lý cuối cùng vẫn là lớn tuổi nhất cái kia phất tay năm người đi vào chậu than bên cạnh ngồi vây quanh đêm đã khuya nhưng chàng tử bên trên lại không mấy người thật chìm vào giấc ngủ năm người kia mặc dù đều từ từ nhắm hai mắt nhưng tư thế kia rõ ràng không phải đang ngủ hai xe đen lái xe mặc dù ở tại trong phòng nhưng xuyên tấu qua cửa sổ cũng có thể trông thấy bên trong tỉnh h t h o ả n g thoáng hiện màu đỏ tàn thuốc đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh có linh đang âm thanh chuyển đến xa xôi mà lại không phải từ đại lộ phương hướng tới là phía dưới đường nhỏ nguyên bản đã nằm ngủ lão phu thê một lần nữa khoác lên y phục ra từ trong nhà lấy ra hai mặt bùn trắng đứng ở trong sân năm người kế bị bừng tỉnh nhìn thấy cái này bùn trắng có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi hai xe đen lái xe cũng từ trong nhà đi tới nhìn thấy cái này bùn trắng về sau ngay lập tức đi t ì vậy lao phu vợ nói chuyện bọn hắn đem thanh âm ép tới rất thấp nhưng ngự tốc rất nhanh lao phu thê phản ứng thì rất kinh ngạc đối bọn hắn không ngừng hỏi lại lý truy viễn tính rất tốt nghe được đối thoại hai xe đen lái xe kinh ngạc cho các ngươi nhà này thế mà còn thông đ m đường lao phu thê thì kinh ngạc cho các ngươi cái này hai mở xe đen làm sao như thế hiểu công việc thân là cản thi nhân gia tộc người nhà họ công tại giã ngoại gặp cản thi nhân linh đang âm thanh càng ngày càng gần nơi xa trên đường nhỏ đã xuất hiện bóng người một người cầm đầu người mặc đạo bào màu vàng, eo dựng thẳng tam thanh mang ngực phối bắt quái kính đỉnh đầu mây xanh quan tay phải linh đăng tay trái vung vung tiền liền giấy vung đến tương đối nhỏ khí lại là một chương một chương điện ném hai vợ chồng già kết thúc cùng kia hai xe đen lái xe nói dốc lao đầu xuất ra tiền liền giấy hướng kia trong chậu thàn ném đốt lên lao thái bà thì cầm một chiếc gương tại viện tử miệng vung vẩy lắc lư đây là tại dẫn đường năm cái trở lại hương nhân viên toàn bộ đứng dậy đứng thành một hàng ngoại trừ lớn tuổi cái kia bên ngoài mặt khác 4 cái, trên mặt trên khác hiện cái, đều lý ê n d truy viễn g lúc tối á khen lửa dưới, à bật đ rõ ràng, rõ ràng. nhứ thi, thi mày rõ hắn đương nhiên không có cản thi nhân trong truyền thừa cái chủng loại kia chức nghiệp cấp bậc kỳ thị hắn chỉ là hiếu kỳ một cỗ thi thể có cái gì tốt đời hai cái người sống sờ sờ vận chuyển một cỗ thi thể phương pháp không nhiều chính là a cần phải như vậy tôn trọng truyền thống lý truy viên ánh mắt ngưng tụ mở ra đi âm hắn nhìn về phía bên kia c ả n thi nhân rõ ràng đã rất gần lại chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đoàn hát vụ giống như có vấn đề nếu như cái gì đều nhìn không thấy ngược lại là chuyện rất bình thường nói rõ không có tà ma cùng linh tồn tại nhưng một đoàn hát vụ cái này không bày rõ ra tại càng tre càng lộ phòng ngừa bị dọ xét ta tia đối c ả n thi nhân khoảng cách viện tử đại khái còn có năm mươi mét khoảng cách lý truy viễn bắt đầu đến thử dùng ngụy chính đạo vỏ đen sách phương pháp bắt đầu điều chỉnh tinh thần của mình tần suất để cách đoạn kia hát vụ tiến hành mới dò xét dĩ vãng hắn mỗi lần đều là dùng loại phương thức này đi cùng chết ngược lại loại này tồn tại thu hoạch được c n g minh nhuận sinh cùng đàm văn bân một mực duy trì cảnh giới nhất là tại nhìn thấy tiểu v i ễ n m í mắt bắt đầu nhanh chóng run dày về sau hai người càng là ăn ý đem thiếu niên hộ đến càng chặt tại kia đối cản thi nhân còn có hai mươi mét khoảng cách liền đem tiến vào viễn lúc lý truy viễn đạt được đến từ trong khói đen phản hồi hắn cảm ứng được hai đạo phản hồi thiếu niên lập tức đình chỉ động tác kết thúc đi、âm. hai đạo phản hồi nói do có hai cỗ tà ma nhưng vấn đề là trong hiện thực nhìn lại rõ ràng là hai cái áo b à o màu vàng đạo nhân mang lấy một cỗ thi thể phía trước tiến cho nên cỗ kia bị mang lấy thi thể mới là người sống mà kia hai cái cản thi đạo nhân mới là thi thể lý truy viễn vô ý thức hít sâu một hơi trong lòng một trận phát lệnh đi qua ba lần sông hắn vốn nên tích lũy cực lớn tự tin nhưng ở giờ khác này hắn cảm nhận được thật sâu k i ê n kỵ bởi vì cảnh tượng giống nhau đặt ở vất thi nhân nơi này sẽ cùng là hai cỗ chết n g ư lại chính g i lên một người trên đường đi tới mà lại kinh người nhất chính là c trước sau hai cái đạo trưởng nhìn đều rất trẻ chúng hai người dường như thân huynh đệ khuôn mặt có chút giống đều là tròn vo mặt trước mặt đạo trưởng vung vẩy lên tay dường như đang đánh trào hỏi phía sau đạo trưởng thò đầu ra mặt mỉm cười cũng là tại đáp lại lao thái bà vui tươi hơn hở địa làm lấy ngoắt chỉ dẫn động tác giống như là tại chỉ dẫn một chiếc xe ngừng nhập nhà mình v i ệ n tử kia năm cái trở lại hương nhân viên trong đó đã có người cười ra tiếng hai xe đen lái xe lúc này cũng đi tới viện t ử phía trước đối bên kia chỉ t r ò hai vị đạo nhân cùng bọn hắn bắt chuyện phía sau còn tốt chút còn tại hô hào âm người lên đường dừng người né tránh trước mặt vị kia tuổi trẻ đạo sĩ thì có chút xấu hổ t ú i l ầ u xuống dường như lập tức gặp nhiều như vậy người sống có chút xấu hổ loại này thân mật loại này tự nhiên loại này người bình thường biểu hiện vẫn là tà ma có đôi khi đi sông hoa sơn một con đường lúc ngươi không được chọn Vô luận chói thai dồn dập hài đồng tiếng khóc chuyển đến hấp dẫn lấy rất nhiều người ánh mắt nhưng mọi người rất nhanh liền lại đem ánh mắt thu hồi đi tiếp tục xem hướng sắp tiến viện tử kê hai cản thi nhân lý truy viện thì tiếp tục nhìn chằm chằm phụ nhân kia a a không khóc không khóc a a ngoan không khóc phụ nhân một bên dỗ dành hải tử một bên hướng viện vừa đi đi kỳ thật đứa nhỏ này rất ngoan trên đường đi đều rất thiên tĩnh không khóc không n á o rất nhiều ngay tại mang hoặc là vừa mang qua tiểu h ả i tử người là có thể từ đứa bé trong tiếng khóc nghe ra một chút ý tứ lý truy viện không mang qua hải tử nhưng hắn coi như hải tử lúc m ở tuệ đến sớm lúc còn rất nhỏ mình thật bị đương tiểu h ả i t ử lúc các đại nhân luôn luôn thích để cho mình đi cùng chân chính tiểu hài chơi hắn đã hiểu đứa nhỏ nệ tị yên khóc là bị đau mà lại từ tần suất nhìn lại là có người đang không ngừng đối với hắn ký thắc cảm rất đau là phụ nhân người ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương cố ý dùng tay tại bóp h ả i tử nàng đang cố ý dẫn đạo h ả i tử thúc thiết nàng đi hướng viện một bên nơi này viện tử là có tường vây nhưng tường vây rất thấp dùng g ô đơn giản vây quanh một chút cho dù là đứa bé đều có thể nhẹ nhõm nhẹ qua đi phụ nhân này ngụy trang một đường mình dù chưa đối triệt để yên tâm nhưng cũng hoàn toàn không thể nhìn ra nàng một điểm sơ hở kết quả lúc này nàng không giả cho nên chi tiêu đang luôn t i ề đến cản thi nhân đội ngũ đến cùng khủng bố đến mức nào không kịp tiếp tục suy tư đánh đ ẳ n g trước tuổi trẻ đạo nhân đã tại thay đổi phương hướng chuẩn bị đi vào việt tử phụ nhân thì dỗ dành hai tử triệt để đi tới viện bên cạnh lý truy v i ệ n dôi ra hai tay kéo một chút nhuận sinh cùng đàm văn bân sau đó hướng viện bên cạnh chạy nhuận sinh cùng đàm văn bân cùng thiếu niên ăn ý độ tất nhiên là không cần nhiều lời căn bản không cần hỏi thế nào cùng vì cái gì mắt thấy tiểu v i ệ n đều chạy ra vậy còn không tranh thủ thời gian chạy cũng may ba người lều vải vị trí vốn là dựa vào nơi hẻo lánh chỉ cần gia tốc bắn vọn một chút đã đến viện cột một bên sau đó nhảy vọn viện từ phía dưới là sơn dốc có, có t ư sau, sau khi hạ xuống nhuận sinh ôm lý truy viễn liên tục hướng phía dưới lăn lộn sau đó lại rút ra một cái tay nhanh chóng cắm vào bên cạnh thân bùn đất ổn định lại thân hình đàm văn bân vận khí kém chút hắn nguyên bản bắt lấy nhuận sinh đùi muốn nhờ vào đó ổn định mình nhưng mọi người mặc chính là đặt chức làm thám hiền phục q u n áo mới dùng tài liệu tốt tương đối bóng loáng dày mặt càng không cần nói đàm văn bân một đường bắt được phía dưới quả thực là không thể tới kịp nắm vững cuối cùng chỉ có thể ngược h ư ớ n g xuống đăng đăng đăng thật dài một khoảng cách lúc này mới ổn định ổn định về sau đàm văn bân trước tiên hé miệng phát ra im ắng kêu đau tư vị này giống như là bị dùng tơ thép cầu hung hàng trả một cái ngực ngoan không khóc không khóc ngoan không khóc không khóc phụ nhân vị trí cùng n h ậ n sinh cân bằng nhưng khoảng cách càng xa có ba bốn mét tất cả mọi người là một cái cấp độ bên trên lên này lý truy viên ba người cũng là bắn vọt chạy nhảy nhưng phụ nhân ôm đứa bé còn có thể nhiều nhảy xa như vậy cái này kh lúc này phụ nhân vững vàng ngồi s ổ m trên mặt đất cũng không nhìn bên cạnh nhuận sinh cùng lý truy viễn càng không thèm để ý rơi vào càng phía dưới đàm văn vân mà là tiếp tục tại dỗ dành hải tử a không khóc không khóc n g o a n không khóc không khóc h ả i tử dần dần k h ô n g khóc bởi vì không ai bọc hắn mà lúc này phía trên trong viện đ ỗ n g nhiên truyền đến một mảnh làm cho người tê cả ra đầu tiếng khóc lại tại sau một khắc tiếng khóc im bặt mà dừng lâm vào tinh mịch nhanh như vậy phải biết bảy người kia đều là người nhà họ k h n g đều có không tầm thưởng thân thủ cùng thủ đoạn đinh linh linh đinh, linh linh. Đinh, linh linh linh đang âm thanh vang lên lần nữa lần này linh đang âm thanh xuất hiện ở đỉnh đầu phía dưới lý truy viễn nhuận sinh đàm văn bân cùng phụ nhân toàn bộ n g ẩ n đầu nhìn lên sườn dốc bên trên đường nhỏ một c h i đội ngũ thật dài dựa theo linh đang tiết ấu ngay tại tiến lên trước sau hai cái vẫn như cũng là người mặc áo bảo m à u vàng hai cái trẻ tuổi đạo trưởng ở giữa một bên bốn cái một bên ba cái theo thứ tự là kia năm cái trở lại hương nhân viên cùng hai cái xe đen lái xe bọn hắn một cái tay nắm lấy một cây cây gậy trúc đem cây gậy trúc gác ở trên bả vai mình đi theo bộ pháp nhắm mắt theo tôi tổng cộng mười người vẫn như cũ chỉ có một người k i a hai chân cách mặt đất lúc này lao thái bà thanh n â m trong sân văng lên tại cái này chống trải trong sơn cốc quanh quẩn ai h uy còn có năm cái không có cùng lên đường nha chương một trăm ba mươi tám một chương một trăm ba mươi tám lao thái bà tiếng la giống như một đạo đùa đòi mạng sườn dốc phía trên thập nhân đội ngũ cũng bởi vậy chậm lại tốc độ lý truy viết biết mình lần này soát đến một đạo siêu cương đề may mắn là đây không phải mình tất khảo đề chỉ ít hiện giai đoạn không phải mà lại mình lúc trước đã làm ra nhảy qua cái này một đề lựa chọn hiện tại muốn làm đơn giản là tiếp tục nhảy ra thiếu niên tư duy nhanh chóng vận chuyển hiện tại đã chứng thực hai vợ chồng già bên ngoài làm chính là quá khứ lái xe hoang dại nhỏ phục vụ đứng sinh ý sau lưng làm chính là âm phủ đường khách sạn mua bán t o a viện kia cũng không có cái gì đặc thù bởi vì thiếu niên là cái hết sức cẩn thận người hắn tiến viện tử liên đối viện tử tiến hành cẩn thận kiểm tra không có phát hiện trận pháp vết tích không chỉ có như thế hắn tự tuyệt lao phu thê có thể cung cấp ăn ngủ phục vụ bao quát lao phu thê cung cấp t u ổ i sửa ấm hắn cũng nặng quan sát vật liệu gô giấy lên lúc ánh lửa nhan sắc cùng sương ngủ thậm hết thảy hết thảy đều rất bình thường vậy còn dư lại dư thừa cử động chính là không bình thường mấu chốt hai mặt buôn trắng lao đầu t ử hóa v à n mã lao thái bà cầm tấm gương rêu r a o cán thi đội ngũ lúc này mới lựa chọn tiến vào nơi này nghỉ chân mà lại kêu bảy cái người nhà họ v ồ n g toàn tao nộ độc thủ chỉ có hai vợ chồng già hết thảy như cũ buôn trắng buôn trắng hình tượng tại lý truy v i ệ n trong đầu hiện hiện h ắ n nhanh chóng khứ trừ rơi dư thừa phối sức chỉ phân tích chi tiết tác dụng đây thật ra là một bộ rất không đúng tiêu chuẩn dẫn đường mượm nhà mình thái g i a nhà cũng có việc tăng lễ bên trên đưa tăng lúc đ ằ n g trước thân thuộc nâng cờ xí bên trong liền có loại này nhưng so với cao hơn càng lớn cũng càng lẹ o lẹt o tất cả suy tư đều chỉ là trong nháy mắt hoàn thành đã hai vợ chồng già có thể dựa vào cái này an toàn l ẽ qua đi vậy mình vì cái gì không thuận theo hổ lô hòa bầu đơn giản nhất làm bài phương pháp chính là trực tiếp chép câu trả lời chính xác nhuận sinh ca bày bàn thờ t ố t nhuận sinh hai đầu gối trắng đất ổn định thân hình hai tay vươn vào ba lô leo núi mỗi người ba lô leo núi đều là mình sửa sang lại mục đích đúng là thời khắc mấu chốt có thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới vật mình cần nhuận sinh trước lấy ra một khối bàn nhỏ tấm bàn này tấm rất như là hiện tại bệnh viện một chút cao cấp trong phòng bệnh có thể dọc tại trên giường bệnh ăn cơm dùng bàn nhỏ đại khác nhau ở chỗ nó cao cấp hơn nhà mình thái ra bảy bàn thờ giảng cứu cái phô trường chủ đánh một cái cho chủ gia cung cấp cảm xúc giá trị lý truy viễn nơi này thì hoàn toàn là đi phồn liền g i ả n đầu tiên là bàn nhỏ không có cố định chất bàn chỉ cần đem dưới bàn lỗ hổng hạ rồi phía dưới bộ không kim loại liền sẽ giống cầu treo như thế đứng lên thêm chút dùng sức hướng xuống nhấn một cái nó liền có thể mình xác định d à i ngắn duy trì ổn định bởi vậy cho dù là tại sườn dốc trên mặt nó cũng vẫn như cũ có thể lập đến vương vước b à n nhỏ trên mặt bàn có chín cái lớn nhỏ không đều hạ lỗ khảm bốn cái phía trước bốn cái tại hạ còn có một cái đơn động địa rơi vào dưới n h á t sừng tất cả đều che kín đóng nhuận sinh nhanh chóng đem chín cái cái nắp toàn bộ mở ra trên cùng bốn cái lỗ khảm dưới cố định bốn cái rất ngắn ngọn đến hai bạch hai đỏ phía dưới bốn cái lỗ khảm bên trong thì phân biệt chứa thị khô cá ớp mới khối g i m đông c h tại nhuận g n sinh làm những ngày thời điểm lý truy viễn từ tự mình cong trong bọc lấy ra hai mặt tiểu trận cờ trước đem trận kỳ cắm ở trước người mặt đất lại hai tay tế xuất cho hai cái trận kỳ cờ xí thắt nút ngay sau đó từ nhỏ dưới bàn phương dán vào chỗ lấy ra năm tấm giấy vàng giấy vàng hất lên không lửa tự đốt lại đem hướng ngọn nến bên trên vung lên một đỏ một trắng hai cây ngọn nến cũng theo đó nhóm lửa bạch biểu âm đỏ thay dương đỏ trắng đủ minh âm dương giao giới lý truy viên trong tay vỗ năm tấm đốt tới một nửa giấy vàng dập tắt chính hắn lưu một trường đưa cho nhuận sinh một trường lại đem một trường hướng phía dưới ném một cái trôi hướng phía dưới đảm văn bần tay mắt lanh lẹ đem nó n ắ m lấy cuối cùng thiếu niên t ử trong túi sách lấy ra một mặt gương đồng nằm ở trong tay trong tay kia còn nắm luốt hai tấm dư thừa giấy vàng sau khi làm xong lý truy viên thợ phào một cái cái này một cái đơn giản âm dương lộ khách s liền bị mình dựng đi lên mặc dù địa thế rất không b ằ n g p h ẳ n g một cái lớn sấn g ố ó mặt bình thường c ả n thi nhân khẳng định không thích dưới tình huống bình thường tất nhiên sẽ không lựa chọn đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi nhưng không quan trọng tốt xấu đem đầu dê treo lên lúc này s á t vách cũng là dần hiện ra ánh lửa lý truy v i ê n nghiêng đầu nhìn lại phát hiện phụ nhân trước người cũng cắm lên hai mặt vải trắng cái này bẩy lên còn mang theo điểm hoàng nước động dường như cầm tiểu hài tạ lâm thời đ ổ i dùng trước người trên mặt đất làm thế đơn giản là đậu phộng hạt dừa bánh b í c quy đào xúc giòn đều là phụ nhân mang theo người ăn uống bất quá nàng đem mình đầu ngón tay máu tươi nhọn tại bánh bích quy bên trên sung làm một thắt mặt lúc này trong tay nàng cũng rút ra năm tấm tiền giấy toàn bộ giấy lên sau lại dập tắt một chương mình trộm trong tay một chương g á n tại tã lót bên trên cuối cùng nàng xuất ra một cái màu hồng nhựa đỡ lặt tìa cái tâm hộp mở ra bên trong có một chiếc gương loại này kiểu dáng hiện tại trong thành cô nương đều cảm thấy lao thổ nàng đem mặt kính dùng móng tay móc xuống tới kẹp ở đầu ngón tay sau khi làm xong phụ nhân cũng là quay đầu nhìn về phía lý truy viên bên này trong tay nàng còn ngoài định mức kẹp lấy ba tấm không trọn vẹn tiền giấy hai người ánh mắt đối mặt n à n g ánh mắt ngưng lại hình như có kinh ngạc tại thiếu niên động tác lại còn nhanh hơn nàng tốt cái này tại cái này sơn dốc địa lập tức mở hai nhà âm dương lộ khách sạn phía trên cản thi nhân đội ngũ cũng rốt cục dừng bước đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh đáng trước áo bào màu vàng đạo nhân bắt đầu chuyển hướng hậu phương áo bào màu vàng đạo nhân bước chân đến bước đến lớn hơn một chút về p h ầ n ở giữa co mấy cái chỉ cần dậm chân tại chỗ điều chỉnh tốt phương hướng về sau bọn hắn bắt đầu hướng phía dưới tuy là sơn dốc có thể đi lại như dẫm trên đất bằng bọn hắn xuống tới lý truy viễn tay trái làm cái ép xuống động tác nhuận sinh cùng đàm văn b â n liền diên phần mình nắm lấy trong tay g i ấ y vàng túi đầu xuống hai người có lẽ là còn tại trong lòng mặc niệm nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhân sinh là một vòng tròn vừa về nhà lúc liên tục gặp được chết ngược lại lý truy viễn liền thường xuyên làm như thế hắn về sau cũng lạ như thế dạy mình đồng bạn gặp được ngươi cảm thấy mình không có năm chắc có thể giải quyết mấy thứ bẩn thiệu vậy liền làm bộ nhìn không thấy nó hiện tại lý truy viễn lại tìm về đến một vòng lúc trước cảm giác quen thuộc bất quá lý truy viễn cũng không giống n h u n sinh cùng đàm văn vân như thế thuần tụy túi đầu xuống thiếu niên dù chưa đi trực tiếp ngẩng đầu quan sát chi kia cản thi đội ngũ lại đem ánh mắt rơi vào trên gương đồng hắn muốn thông qua gương đồng đến tiến hành chống đỡ xem gần xem xét nơi này khoảng cách hoa đảo thôn kỳ thật cũng không tính quá xa không hiểu xuất hiện cản thi nhân đội ngũ cũng là hướng phía mình muốn đi phương hướng nó đại khái s u ấ t không phải mình thứ tư sóng mục tiêu chủ yếu nhưng tất nhiên sẽ cùng có quan hệ có thể sớm thu hoạch đến một chút manh mối kia là không thể tốt hơn nhất là cái kia vô luận là lúc trước ba người vẫn là hiện tại mười người nhưng lại chưa bao giờ hai chân rơi xuống đất vị kia người này là điểm mấu chốt nếu như nói lúc trước hai đạo người kẹp lấy cây gậy trúc đuổi một cái thi là tôn trọng truyền thống như vậy hiện tại chín người n h ấ t một bộ thi cái này đã không tính là càn thi cái này gọi nhất hiệu nếu như gia hỏa này là tà ma m vậy nó rất có thể đạt tới truyền thống trên ý nghĩa huyền môn bên trong người đều không muốn tùy tiện t r e o chọc lắm tức giận tồn tại chương một trăm ba mươi tám hai chương một trăm ba mươi tám hai nếu như gia hỏa này là người kia so với nó là quỷ càng kinh khủng giang giác giang giác giang, giác. giang giác. giày đặc lại chỉnh tề tiếng bước chân tới gần bọn hắn xuống tới đi tới bên cạnh mình tùy theo mà đến hắn có linh cảm tri h đột giống như âm anh đến bây giờ đều không thể đi âm nhưng nguy cơ sinh tử cảm ứng vẫn là tồn tại nhất định phải ngay từ đầu liền đánh bạc hết thảy nếu không mình khả năng căn bản cũng không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ đàm văn bân cũng giống như vậy hắn nguyên bản liền học được đi âm cộng thêm thân kim hai hãng anh hai hải tử cảm ứng cùng cảm xúc có thể truyền lại cho hắn để hắn khủng hoảng cảm giác tiến một bước tăng thêm hai con non đang sợ đâu cho dù là đối mặt bạch hạc đồng từ lúc hai hải tử tuy nói cũng là sợ hãi vẫn còn không đến mức có lớn như vậy phản ứng đàm văn bân hiện tại nhịp tim rất nhanh nhưng cũng đang cố gắng tự an ủi mình tự an ủi mình cũng là đang an ủi kia hai con non nếu là thật xảy ra sự cố thời khắc mấu chốt các con cũng không nên sợ à làm gì cũng phải đi theo cha nuôi ta cùng tiến lên nhưng tuyệt đối đừng xuất hiện ngự kỷ thuật thi triển không thành công tình huống như thế liền là chết cũng quá bất một cái hai cái ba cái lý truy viễn nhìn xem gương đồng mặt hắn đang chờ đợi vị kia chân không chạm đất vị kia lúc trước tại viện tử bên trên nhìn chi kia chỉ có ba người cản thi đội n g ũ lúc ở giữa vị kia liền thấy không rõ lắm hình tượng lần này hẳn là có thể rốt cục gương mặt kia xuất hiện lý truy viễn tử trong gương đồng nhìn thấy hắn một chương cùng mình mặt giống nhau như lúc trong kính phản phất là mình ở nơi đó chân không chạm đất bị dơ lên đi hung á c như thế đây là lý truy viễn phản ứng đầu tiên mình chỉ là muốn thông qua gương đồng cúc một chút nó nhưng nó lại lấy loại phương thức này muốn em mình mang đi còn có m ộ trong loại càng đáng sợ khả năng, đó chính là, nó, là liền ngươi chủ động đi tới nhiên càng chính chủ cách cùng đáng năng, nó, tình, động nó, dính dáng tới nó, vậy liền một cách tự nhiên sẽ cùng nó đó sợ sẽ khả vô vậy một tự xem ờ i đi. t r kính cái kia mình cũng không phải là mình lại là tương lai mình đây chính là dân gian cố sự bên trong đem người hồn câu đi lý truy viễn lập tức cắn đầu l ư ớ i một cái cưỡng ép khiến cho mình nhắm mắt trong lòng mặc niệm địa tạng vương bồ tát kinh ý tức tiến vào linh hoạt kỳ hảo hai mắt của hắn miệng mũi chỗ tất cả đều bắt đầu tràn ra máu tươi bộ dáng kiếp người cho dù là lần trước cùng đầu kia heo giao thủ thiếu niên cũng chỉ là thụ chút tổn thương còn lâu mới có được hiện tại chỉ là một chút giống như này chật vật nhuận sinh đã nhận ra tiểu viễn dị thường hắn không ngẩng đầu lại trông thấy trong tầm mắt m ặ t đất có máu tươi rơi xuống trong chốc lát nhuận sinh liền chuẩn bị đứng dậy toàn bộ triển khai khí k h ổ n g cùng đối phương l i ề u mạng nhưng hắn phát hiện tiểu viễn cầm giấy vàng cái tay kia lại một mực đặt ở mình hoàng hà sẻn bên trên nhuận sinh cắn răng nhị n được cả thi đội ngũ tiến lên tới trước vây quanh lý truy viễn nhuận sinh cùng phía dưới đàm văn bân lượn quanh một vòng sau đó lại đi phía bên phải tại phụ nhân nơi đó lượn quanh một vòng có lẽ là gặp đều là khách sạn lại không khách nhưng mang bọn hắn liền trầm dai hướng lên trên đi lại về tới trên đường nhỏ điều chỉnh tốt phương hướng về sau tiếp tục đi tới sườn dốc hạ tất cả mọi người cúi đầu không biết bọn hắn cụ thể đi tới chỗ nào nhưng có thể thông qua linh đang âm thanh từ gần cùng ở xa tới tiến hành phán đoán chờ linh đang thanh triệt ngọn nguồn biến mất nghe không được về sau giống như là nguyên bản bị rút khô không khí lần nữa chạy trở về tất cả mọi người trong lòng đều d à i thở p h à o nhẹ nhõm mồ hôi tuôn ra lý truy viễn an toàn tiểu viễn n h u ậ n sinh lập tức xem xét thiếu niên tình huống ta không sao vấn đề không lớn lý truy viễn cảm thấy mình trên mặt nhấc múa đầu cũng có chút choáng Cũng、may trên xe lửa nghỉ ngơi đủ lâu lúc trước trên đường hắn cũng chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức tình trạng trước mắt hỏng bét là có chút hỏng bét nhưng cũng không tính quá tệ nếu là mình tình trạng kiệt sức gần như tiêu hao lúc đến như vậy vừa ra sợ là thật có thể nhín chút thời gian đi học hai suối ánh nguyệt đàm văn b â n dùng cả tay chân đ ị a leo lên từ nhuận sinh trong tay tiếp nhận bình nước cùng khăn mặt bắt đầu giúp tiểu viễn lau thanh tẩy máu trên mặt nước động nhuận sinh thì cầm lấy hoàng hà sẻng đứng người lên mặt hướng phụ nhân bảo trì cảnh giác phụ nhân thu hồi vải trắng cùng cấm phẩm dính máu bánh bách quy bị nàng ăn vào miệm bên trong đều sau khi đứng người lên nhìn lại bên nàng như người dường như vốn muốn nói thứ gì nhưng ánh mắt tránh đi nhuận sinh che chắn sau khi nhìn thấy đầu ngay tại trên mặt xoa máu thiếu niên về sau con mắt trứng lên người thế mà nhìn nó lý truy v i ế n n g h e được nhưng không có vội vã làm phản ứng tiếp tục để bân bân cho mình l a u phụ nhân tay trái ôm hải tử tay phải từ trong tá lót rút ra một thanh ngắn mà điêu luyện màu đen búa nhỏ nói với nhuận sinh hắn bị câu đi hiện tại đến giết hắn nhuận sinh g ơ lên hoàng hà sẻng ý phục trên người một trống một trống chuẩn bị đánh hắn căn bản liền không có đi cân nhắc nữ nhân lời nói ba x ẹ t đàm văn bân mở ra một bình đồ uống nhưng bởi vì lúc trước run run đồ uống từ bình bên trong trăng ra hắn trước dịch chuyển khỏi đợi một hồi lại đưa cho tiểu viễn lý truy v i ễ n tiếp nhận đồ uống uống mấy n g ụ m lớn lúc này mới một lần nữa đứng người lên phụ nhân gặp thiếu niên hành động này nghi hoặc càng sâu nhưng nàng vẫn là thu hồi lưỡi bữa đem nó một lần nữa nhét vào trong tạ lót ngươi thế mà không có bị câu đi lý truy v i ễ n nói ra ngươi không phải người nhà họ ông nàng nếu là người nhà họ ông vừa mới vì cái gì không mệnh lệnh những cái kia người nhà họ ô n cùng một chỗ chạy nàng rõ ràng có năng lực đi cứu hạ bọn hắn nhưng nàng cũng không làm như thế phụ nhân lắc đầu thân phận của ta ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng lý truy viễn không hiểu cảm thấy lời này có chút q u e n thay phụ nhân tiếp tục nói đi ra ngoài bên ngoài không cần thiết dính dáng tới tự dưng không phải là nơi này gần đây không phải quá bình địa các ngươi lại đi thôi đàm văn bân liếm môi một cái hắn cảm thấy nữ nhân này đoạt mình dĩ vãng lời kịch lý truy viễn hỏi ngươi là muốn đi mai lĩnh trấn a hoa đào thôn phụ nhân bắt đầu hướng sườn núi bên trên đi cũng không quay đầu lại nói ra đây không phải là địa phương tốt gì không dễ chơi sẽ bỏ mệnh lý truy viễn vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi phụ nhân ta là không thể không đi n g ư ơ i không giống nếu là ta cũng là không thể không đi đâu à hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ các ngươi tùy ý đàm văn bân nhỏ giọng nói nữ nhân này khẩu khí thật là p h é c h ố i lý truy v i ê n từ chối cho ý kiến nhuận sinh thu thập xong b ả n thờ về sau ba người cũng bỏ lên trên sân n dốc đi vào trên đường nhỏ phụ nhân lúc này đã trở về một lần nữa trở lại trong viện nàng một cước đá văng cửa phòng đi vào chỉ chốc lát sau hai vợ chồng già bị nàng một cái sách một cái đạp tất cả đều từ trong nhà đuổi tới việt tử nhất là lao thái b ạ kia trên mặt xuất hiện một đạo rõ ràng g ấ u dày lúc trước lúc đầu đều vô sự cũng là bởi vì lao thái bà này nhiều hôm một cú họng còn có năm người không có lên đường lúc này mới dẫn đến một vòng mới dị biến kém chút phát sinh cũng k h ó trách phụ nhân sẽ tức giận năm người cứ trừ thiếu niên đám kia ba người lao thái bà ngay cả mình trong tã lót nhi tử cũng coi như một người linh l à mẹ không nhìn được nhất hai dám thương tổn tới mình hải tử lao phu thê khóc trời đ ậ p đất dường như không rõ ràng trỏ lắm không ngừng cầu xin tha thứ hô đau lý truy viễn đối đàm văn vân cùng nhuận sinh nói vào nhà bên trong cẩn thận xem xét một chút đàm văn bân đi đầu một bước nhuận sinh có chút chần、chờ. hắn không dám đem tiểu viễn một người lưu tại trong sân đối phụ nhân này chương một trăm ba mươi tám ba chương một trăm ba mươi tám ba phụ nhân lúc trước xuất ra bữa n h ỏ lúc luôn khí tức ác liệt kia thậm chí có thể đâm vào hắn khí khổng đau n h ấ t đây tuyệt đối là một cao thủ nàng trước mắt sẽ không tổn thương chúng ta nhuận sinh ca đi bên trong hảo hảo lục tung cha một chút được nhuận sinh vẫn là lựa chọn nghe theo tiểu viễn bất quá tại trải qua phụ nhân bên người lúc hắn vẫn là dùng ánh mắt chừng một chút nàng phụ nhân đối hai vợ chồng g i lại là một người mất cước đem bọn hắn đá ngã lăn trên mặt đất lập tức ánh mắt khiêu khích nhìn về phía lý truy viễn còn chủ động hướng lý truy viễn liên tiếp đi mấy bước lý truy viễn đứng ở nơi đó không n ú p đ í c h cuối cùng vẫn là phụ nhân mình dừng bước lại hỏi cái này cũng không giống như ngươi lúc trước trên xe ta cho hải tử cho bú lúc ngươi cũng đang hoài nghi ta cẩn thận nhìn chằm chằm đang nhìn hiện tại tại sao lại yên tâm như vậy ta tương hố phụ nhân không phải người nhà họ v ô n g điểm này trước mắt có thể xác định nàng bóp h ả i tử để h ả i tử khóc nhưng thật ra là tại rất mịt mờ nhắc nhở chính mình tại sao là mịt mờ bởi vì nàng lười nhác nói thẳng nàng muốn nhìn người nhà họ k ô n g chết về phần mình ba người có chết hay không nàng cũng không có quá lớn trách nhiệm nghe hiểu được c ám chỉ liền chạy nghe không hiểu liền theo cùng một chỗ nhất thi đi đại khái nàng sở dĩ sẽ bóp hải tử để hải tử khóc một chút cũng là tại còn mình để nhận u sinh giúp mắc lều đồng cho túi ngủ ân tình loại tâm tính này để lý truy viễn có loại cực mạnh cảm giác quen thuộc mà mình lúc trước để nhận u sinh mắc lều đồng cho túi ngủ nguyên nhân cũng không phải thuần túy ra ngoài thiệt tâm hắn là thật sự là quan sát không ra phụ nhân sơ hở nhưng lại từ đầu đến cuối đối phụ nhân không thể thả tâm vậy dứt khoát vừa thu vừa phóng thay cái thi lực lấy lòng cũng là thăm dò bất quá mình cũng không nợ nàng bởi vì nàng coi như không bóp hải tử mình cũng là dự định chạy về phần về sau mình bay xuống bàn thờ đốt năm tấm giấy vàng giữ lưu lại hai tấm phụ nhân cũng là đốt năm tấm tiền giấy giữ lưu lại ba tấm Giữ lưu đều là cho đối phương chuẩn bị chỉ là nơi này không cần thiết hàm tình mạnh mạnh muốn giúp đỡ dựng một tay ý đồ cũng không m á n h liệt thuần túy là sợ không cho đối phương đối phương sẽ cho cùng r ứ t dậu tới quấy dối hủy mình bố trí mang theo mình c ũ n g chết không nhìn thấy song phương đều là trước tranh thủ thời gian bố trí tốt mình lại nắm bớt dư thừa tiền giấy lại đi nhìn đối phương phản ứng a thật như vậy chân thực nhiệt tình hai người ở giữa sớm đã có một người hô lên chớ hoảng sợ ta có biện pháp tất cả mọi người là rất lạnh lùng người nhưng lạnh lùng nhân tri ở giữa ngược lại tốt ở c h u n g tại không có tuyệt đối lợi ích mâu thuẫn trước bọn hắn sẽ rất khắc chế địa không đi sinh ra không tất yếu xung đột phụ nhân quay đầu mắt nhìn trên đất lao phu t h ề bảo ngươi người đem cái này hai lão già giết lý truy viễn ngươi vì cái gì không mình ra tay phụ nhân ta không thiện lý truy viễn gật gật đầu đúng dịp ta cũng thế ngay sau đó lý truy viễn chỉ, chỉ chắn mình ta hoài nghi cái này hai lão nhân nơi này có vấn đề bọn hắn không phải diễn kỹ phái từ vừa tiến vào nơi này lý truy viễn liền chưa hề từ bỏ quan sát bọn hắn không nhìn ra mảy may vấn đề cái này mang ý nghĩa bọn hắn lúc đó đại khái xuất không phải đ ă n g diễn mà chờ cản thi nhân đội ngũ tiến đến lúc hai lão nhân hiện ra dị thường phấn khởi cùng hiệu suất cao trạng thái trạng hướng này giống như là thụ một chuyện nào đó kích thích về sau nhân cách tư duy bên trên chuyển biến cũng chính là lâm thư hữu tương lai bệnh nặng nhân cách phân liệt nhuận sinh cùng đàm văn bân đi ra bọn hắn là thật lục tung tìm nhuận sinh cầm trong tay hai bộ cũ đạo bào màu vàng đạo bào bên trên còn có bắt quái kính kiếm gỗ đào t r ở khí cụ đàm văn bân trong tay thì có một trường cung hình là từ dưới giường lật ra trong tấm ảnh có bốn người ngồi ở giữa hai lão hai bên s o n g bảo thai nhi tử cái đầu cũng không hoàn toàn phát dục toàn nhưng có thể phân biệt ra đôi này s o n g bảo thai chính là cản thi nhân trong đội ngũ kia một chiếc một sau hai cái áo bảo màu vàng tuổi trẻ đạo trưởng phụ nhân cũng nhìn được những vật này lại nhìn về phía cái này hai lão nhân lúc mắt lộ ra suy tư lập tức nàng một cước đạp chúng lao đầu lồng ngực chất vấn nói các ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào l a o đầu âm đúng chỉ lo mặt lộ vẻ thống khổ không trả lời phụ nhân tiếp tục hỏi con của các ngươi cùng vật kia là quan hệ như thế nào nghe được nhi tử lão đầu thần sắc trì trệ lập tức hô hai ta nhi tử đều ra ngoài làm việc dãy đồng tiền lớn phát đại tài sau đó tới tiếp chúng ta vào thành hưởng phúc đấy phụ nhân hít sâu một hơi có thể nhìn ra được nàng hiện tại l ử a giận lý truy viện chủ động đi tới nói ra ta đến hỏi một chút đi phụ nhân thu c h â n bể đứng ở một bên cho thiếu niên đằng mở vị trí b â n b â n ca tìm đũa tìm b á t được lý truy viện đi đến lao thái bà trước mặt móc ra một trương thanh tâm phủ hướng trên c h á n nàng vừa kể sát lao thái bà nguyên bản bồi dối e ngại cảm xúc lập tức an tĩnh lại thiếu niên đem mình đầu ngón tay mang theo nhẫn xương tại lao thái bà ánh mắt trước chậm rãi tả hữ lay động lao thái bà tầm mắt có chút thấp lý truy viễn làm thủ thế đàm văn b â n cầm lấy búa bắt đầu gõ bát đinh đinh đinh lao thái bà trong mắt lần nữa khôi phục thần thái giống như là biến thành người khác lý truy viễn đem mặt mình tiến tới nhỏ giọng cùng đối thoại lao thái bà cũng bắt đầu dựa theo đồng dạng âm lượng đ á p lời giao lưu đồng thời lý truy viễn giơ tay lên hướng phía phụ nhân phương hướng liên tục đánh mấy cái búng tay đừng nghĩ n g a y lén phụ nhân tức g i ậ n đến n g ư ợ c một trận chập trùng hỏi xong lời nói lý truy viễn ngón tay cái hướng về lao thái bà trên chắn lá bừa ân xuống lao thái bà thân thể r u lên đã ngủ ngay sau đó thiếu niên lại lấy ra một trương thanh tâm phụ cho lao đầu trên chắn cũng vừa k ề s ắ t nhấn một cái lao đầu cũng đã ngủ nhuận sinh ca đem bọn hắn ôm trở về trên giường đi được rồi nhuận sinh đem hai cái lao nhân ôm vào phòng lý truy viễn lập tức nhìn về phía phụ nhân không nói lời nào muốn nghe cầm tin tức trao đổi phụ nhân mở miệng nói lao thiên môn c ả n thi bốn nhà ngươi biết không lý truy viễn biết mai linh c h ấ n hoa đảo phía sau thôn đầu có một tòa hồ cổ tên uống ngựa hồ nơi đó một mực tương truyền dưới hồ có một tòa thủy táng t á n g lấy một vị cổ đại tướng quân về sau có một c h i nguyên b i n h tới chỗ này khai quật thủy táng trộm mộ lấy tài đem tướng quân kia bừng tỉnh dẫn phát h o a loạn như muốn thai h ỏ a từ phương vì thương sinh vì hương tử niệm lao thiên môn tứ đại gia tề lực xuất thủ tại một vị đại nhân vật trợ giúp dưới cùng nhau đem tôn này tướng quân c h ấ n áp trở về những này ngươi biết không lý truy v i ệ n hơi không kiên nhẫn địa nói ra biết trận này vị đại nhân vật kia bản thân bị trọng thương từ đó giang hồ mai danh nhận tích lao thiên môn tứ đại gia cũng là tổn thất nặng nề trong đó lấy dao mổ trâu giải ra tối thẩm tương chuyển kia nhất đại giải gia ra chủ cảng là tự mình lấy thân trần thi l ú giao, gia giao mổ châu giải như â vậy dần dần xuống dốc mặc dù vẫn như cũ có lao thiên môn bốn nhà chi danh lại sớm đã dần dần hữu danh vô thực những này ngươi cũng đã biết lý truy viễn biết có mới mẻ điểm sao minh thanh thời khắc vốn nên là cảm thi nhân phát triển thời kỳ vàng son giao mổ châu giải cũng muốn nhờ vào đó gia tộc phúc lên đang tiếp mấy lần nếm thử lại đều thất bại thanh mặt gối thiên tượng dung chuyển u ố n ngựa trong ao chỗ c h ấ n chi tướng quân tái khởi dị đoan l ã o thiên môn ba nhà khác lại phái người tụ tập ở đây một lần nữa đem tia dị đoan c h ấ n áp trở về bất quá lần này ghi chép giải rác bốn nhà đều đối với cái này giữ kín như bưng chỉ biết một trận chiến này sự khốc liệt so với nguyên triều lúc k i a m ộ t trận không chút t h u a kém g i a o mổ c h â u giải cơ hồ nhân khẩu tàn lụi triệt đ ể xuống dốc chỉ còn một cái t ê t tuổi ba nhà khác phái đi ra người còn sống trở về người giải rác lại n g o nhao quãng đời còn lại không đề cập tới một chữ chương một trăm ba mươi tám bốn chương một trăm ba mươi tám bốn lý truy v i ễ n t h ở d à i ai trước kia có sự ngươi có thể biết ta cũng có thể biết có thể hay không nói điểm đương thời sự t ì n h không muốn lãng phí thời gian của chúng ta mười năm trước nghe nói giao mổ châu giải có một người nội nhập tà đạo bị k i a t r ấ n áp tướng quân chỗ mê hoặc trở thành thủ hạ trành lý truy v i ễ n thần sắc trở nên nghiêm túc lên tựa hồ là đang nói rốt cục giảng đến mình không biết địa phương phụ nhân sau đó cứ như vậy lý truy viễn liền ra sao phụ nhân chính là ngươi thấy dặm này ngươi lúc trước thấy vị kia xác nhận năm đó chiến tử ở đây một vị cản thi nhân cũng không biết được là tứ đại gia bên trong ai bọn hắn chết rồi bọn hắn nhưng lại sống mười năm gần đây đến hoa đảo thôn phụ cận đã ra khỏi rất nhiều lên loại này sự tình chỉ là không ngờ tới lần này thế mà lan đến gần xa như vậy cái này còn chưa tới mai linh c h ấ n khoảng cách hoa đảo thôn còn có rất dài một đoạn đường bọn chúng thế mà có thể hoạt động đến tận đây c ả n thi nhân người c ả n thi thi đổi người lý truy viễn mắt lộ ra suy tư sau hỏi vị k i a giải ra người tại dùng loại phương thức này trùng tiến gia tộc phụ nhân nghe vậy hơi xứng sở lý truy viễn truy vấn thế nào còn có ai nói qua với ngươi lời của ta mới vừa rồi phụ nhân không có trả lời chỉ là cúi đầu vỗ nhẹ trong tã lót hải tử lý truy viễn hải tử cha hắn trượng phu ngươi phụ nhân lần nữa n g n g đầu mắt lộ ra sắc mặt giận dữ lý truy viễn xem ra thật sự là nam nhân của ngươi đâu phụ nhân ngươi không xứng biết tên của hắn cũng không có tư cách biết hắn ừ m có lẽ vậy lý truy viễn gật gật đầu hắn mặc dù mới đi sông không bao lâu nhưng không chịu nổi tôn vị cao cái này trên giang hồ có thể làm cho mình không có tư cách người quen biết cũng không nhiều bất quá lại lừa dối ra một đạo tin tức đó chính là phụ nhân trượng phu không chết nàng không phải quả phụ một cái suy đoán ẩn ẩn tại lý truy viễn đ á y lòng dâng lên phụ nhân uy tới phiên ngươi lý truy viễn mở miệng nói nàng nói nàng hai nhi tử đi theo tiên nhân cầu tiên vấn đạo đi chờ tu luyện thành công về sau trở về mang theo bọn hắn lao lưỡng khẩu cùng đi thiên c u n g h ư ở n g phúc người đ ù a bận ta ta có thể thể chính là những thứ này vậy ngươi mới vừa rồi cùng lao thai bà kia nói lâu như vậy ta cùng nàng lại hàn huyên chút khác ta hỏi nàng hai nhi tử hiện tại còn không kết hôn có vội hay không nàng nói không vội nói thế gian nữ tử có thể nào xứng với con của hắn trở về sau t h ă n tiên hai nàng nhi tử có thể đi cưới tiên nữ ha, ha, ha. phụ nhân phát ra cắn răng nghiến lợi tiếng cười người rốt cuộc là ai kim lăng kiểm tra đại học đội thám hiểm đội trưởng của chúng ta trong nhà mở lòng dạ hiểm độc tiệm cơm tiền tiêu v ậ t nhiều biết nơi này có sự kiện linh dị phát sinh về sau liền giúp đỡ chúng ta tới thám hiểm phụ nhân ôm h ả i tử quay người rời đi lý truy viễn đứng ở trong sân cứ như vậy nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở phía xa nàng vẫn như c ũ là hướng phía mai linh trấn phương hướng đi đàm văn bân mở miệng nói tiểu viễn ca nàng đến cùng là thân phận gì lý truy viễn ta hoài nghi giống như ngươi đàm văn bân con ngươi đảo một vòng bái long vương không nhất định là bái long vương nhưng hẳn là ngay tại đi sông chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng không phải dùng đi sông xưng hô thế này đi sông là chuyên môn long vương gia dùng từ phụ nhân thân thủ bản lĩnh quả thật không tệ nhưng khí độ quả thực không giống long vương gia lưu di trước kia tại thái g i a nhà cũng là nông thôn phụ nữ cách ăn mặc nhưng đó là vì ngụy trang du nhập g n đi vào đại học về sau thường phục một mặc nghiễm nhiên đại học nữ giáo sư hình tượng từ nhỏ đi theo lão thái thái bên người lớn lên nuôi thành loại kia khí chất là lau không đi mà lao thái thái đã coi như là long vương ra bên trong khiêm tốn nhất đàm văn vân đứa bé kia là nàng thân sinh sao ta xem qua hải tử tướng mạo cùng mẹ con tướng rất rõ ràng mà lại ngụy trang đến thời kỳ cho con bú máu này vốn là không phải quá lớn xác thực nhưng mang theo hải tử đi sông nhà hắn long vương đáp ứng a hải tử cha hắn khả năng chính là vị kia long vương vậy ta càng không cách nào hiểu được cái này nhiều nguy hiểm a mang theo hải tử đi sông công đức rơi vào hải tử trên thân ta vậy ta cha mẹ trước kia đối ta mong con hơn người cùng bọn hắn so ra thật được cho yêu chiều nàng không phải người nhà họ v ông nhưng nàng hẳn là nhìn chằm chằm vào người nhà họ c ông chúng ta đến để ô n g ra thuận thế khai thác hành động nàng cũng liền cùng lên đến d ự n lội xe tiện lợi vân vân ca có cảm giác hay không rất giống đ a m văn vân đúng giống chúng ta trước kia chia ra hành động nhuận sinh nghi ngờ nói bọn hắn cũng cùng chúng ta dùng đồng dạng phương thức ca theo nhuận sinh nhà mình tiểu viễn đầu góc là thông minh nhất nhà mình dùng phương pháp nếu là nhà khác cũng dùng chẳng phải là nói rõ nhà khác cũng có giống như tiểu viễn người thông minh lý truy viễn tại trong nước sông cô lâu nhiều ít đều có thể sờ đến một điểm thủy c h i ề u tính tình cái này không kỳ quái đ a m văn vân tiểu viễn ca ta cảm thấy phụ nhân kia phụ trách nhìn chằm chằm ông ra về phần tạ ra b u c nhà hẳn là cũng có bọn hắn người một đường đang ngó trường động tĩnh trượng phu của nàng cũng chính là vị kia long vương hoặc là nhìn chằm chằm kia hai nhà một trong hoặc là dứt khoát trước tiên liền hướng hoa đảo thôn đi tìm g i a o mổ c h â u dài lý truy viễn gật gật đầu ừng đàm văn v ă n nhún vai bọn hắn rõ ràng là dựa theo nước sông thôi động tại đi thật sự là tốt cầu thả phương pháp nguyên thủy nhuận sinh ngay vậy trên mặt tươi cười bất quá nhuận sinh lại lập tức hỏi kia gặp được nàng trong đội ngũ những người khác hoặc là gặp được trượng phu nàng sẽ hay không đối với chúng ta gặp nguy hiểm đi sông nhân tri ở giữa cũng là cạnh tranh lý truy viễn còn nhớ rõ lúc trước triệu nghị là thế nào làm sao khẩu hiệu q u á t lên điệu nhấc lên bọn hắn coi như nghĩ ra tay với chúng ta cũng phải cân nhắc một chút đại giới bất quá bây giờ không phải lo lắng chuyện này thời điểm bởi vì chúng ta tựa hồ vượt mức quy định nhiều lắm mình lần này là chủ động tìm s ó n g đi không nghĩ tới tìm được trường thi về sau bên trên một trận khảo thí còn không có kết thúc bên trong thế mà còn có thí sinh ngay tại bài thi mình bây giờ chẳng khác gì là đứng tại phòng học ngoài cửa sổ khoảng cách gần nhìn xem bọn hắn viết bài thi không không chỉ có như thế nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói vừa mới kinh lịch kia đội cản thi nhân là nhằm vào người nhà họ của n g nhưng này hẳn là thuộc về phụ nhân kia bất nước kết quả mình cũng cùng một chỗ kinh lịch cho nên mình không phải đứng tại ngoài cửa sổ nhìn mà là đã ngồi vào trường thi mình ngồi ở phụ nhân bên cạnh thành ngồi cùng bản mặc dù mình trong tay không có bài thi nhưng mình cũng xuất ra bản nhắp giấy nhìn xem đề mục của nàng nàng làm cái gì để mình vừa mới cũng cùng một chỗ làm phản ứng động tác bố trí thủ đoạn cũng đều là giống nhau như lúc a lý truy viễn đ ỗ n g nhiên cười một tiếng hắn cảm thấy tốt thú vị chúng ta bây giờ tại người khác đi xong sự kiện bên trong lý truy viễn không có vội vã tiếp tục xuất phát đi hoa đào thôn mà là để mọi người thừa dịp trời còn chưa sáng lúc trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chính hắn cũng buồn một cái nhỏ cảm giác xem như khôi phục một điểm nguyên khí chờ trời sáng về sau lý truy viễn để nhuận sinh đem hai xe mịn nhí bật bên trong xăng hợp n h ấ t lên sau đó từ đàm văn bân lái xe chở ba người tiếp tục đi tới hôm qua lún đoạn đường đã dọn dẹp xong nhân viên thi công biết được bọn hắn là muốn đi hoa đảo phía sau thôn nói cho bọn hắn hoa đảo thôn tại rất nhiều năm trước cũng bởi vì có phát sinh nghiêm trọng địa chất tai h hại phong hiểm bên trong thôn dân sớm đã bị chính phủ di chuyển đi ra nơi đó hiện tại là cái thôn hoang vắng đàm văn bân đáp l ấ người ta một gó trải i đi tới. ế p tục t qua mai linh trấn dùng trên chấn điện thoại cùng âm manh lâm thư hữu bên kia tiến hành liên lạc bổ sung chút vật tư về sau tiếp tục xuất phát lại hướng hoa đảo thôn đi lúc đường đất liền rõ ràng lâu năm thiếu tu sửa lại bởi vì hoa đảo thôn sớm đã hoa thế cũng không thấy xe gì trước người đi đường nhưng mở ra mở ra ven đường xuất hiện một cố rừng sắt ở nơi đó máy kéo máy kéo cái khắc đống cỏ khô bên trong nằm một cái một mặt dâu gì ạ nằm nhân hai chân vặn vẹo rõ ràng bị cố ý đánh gãy gặp có người đến tranh thủ thời gian phát ra kêu trên ý đồ cầu cứu đàm văn bần quay đầu nhìn về phía lý truy viễn tiểu viết ca lý truy viễn nàng làm tiểu viễn ca không nói dừng xe t i ê u đàm văn b â n liền tiếp tục hướng phía trước mở không ngừng nguyên nhân rất đơn giản hoa đảo thôn sớm đã hoa phế không ai hướng trên con đường này đi nữ nhân kia tối hôm qua đi bộ đến mai linh trấn tìm chiếc máy kéo làm cho đối phương chở mình đi hoa đảo thôn còn chưa tới mục đích đâu nàng không đang sớm để người ta lái xe trần cắt đ ứ t đại khái s u ấ t là lái xe gặp một nữ ô m đứa bé lại là giã ngoại hoa n g vu lên ý đồ xấu quả nhiên không có mở bao lâu phía trước liền xuất hiện phụ nhân thân ảnh phụ nhân như người nhìn xem chiếc này quen thuộc xe van lý truy viễn chủ động đưa tay mở cửa xe nói ra lên xe đi phụ nhân do dự một chút cuối cùng vẫn ôm hải tử ngồi lên xe xe tiếp tục hành xử nữ nhân bỗng nhiên mở miệng nói hắn không tuân quý cũ lý truy viễn gật gật đầu có dành học cái bằng lái rõ ràng mới đến giữa trưa nhưng sắc trời cũng đã dần dần trở nên âm u hơn nữa còn rơi ra trò mưa xe không tốt mở không ngừng lay động phụ nhân bắt đầu cho hải tử cho bú lần này lý truy viễn thiết quá mức mưa càng rơi xuống càng lớn phía trước nước hồ hướng ra phía ngoài tràn ra che mất con đường đường gãy rồi lý truy viễn tử trong túi sách rút ra một thanh dù đen đưa cho nữ nhân phụ nhân mở ra rủ xuống xe là sinh rủ các ngươi là vớt thi nhân lý truy viễn sau đó xuống xe đàm văn bân chống lên rủ đem tiểu viễn ca c h e khuất đối mặt phụ nhân hỏi thăm lý truy viễn rất bình tĩnh hồi đáp rất kỳ quái sao không nghĩ tới có thể gặp được đồng hành các ngươi ở nơi nào bến tàu cắm ngồi lý truy viễn hai tay ôm quyền nam thông hào s ô n g bến tàu vớt thi lý nhà phụ nhân lên tiếng che rủ ôm hải tử lộ nước tiến lên lý truy viễn hỏi liền a một chút có thể nhìn thấy hắn đã là vinh hạnh của các ngươi hắn là tương lai giao long ta rất chờ mong nước càng ngày càng sâu lý truy viễn đành phải bỏ lên trên nhuận sinh phía sau lưng theo lý thuyết nên đến nhưng phía trước không chút nào không thấy thôn xóm vết tích thiếu niên hoài nghi hoa đào thôn đã bị nước hồ bao phủ thủy vị càng ngày càng cao tất cả mọi người bắt đầu bơi qua k i a tã lót giường như thuyền nhỏ có thể trôi nổi hai t ử rất ngoan vẫn như c ũ không khóc k h ô n g áo đây mới là thật từ nhỏ thấy qua việc đời lý truy viễn vô vô nhuận sinh b ả vai chỉ chỉ phía trước nhuận sinh hiểu ý đến đến phụ nhân trước người giúp ngăn cản sóng nước để sau lưng bình ổn một chút phụ nhân đã nhận ra mở miệng hỏi người tại du lịch t lý truy viễn ta tại du lịch phụ nhân bỗng nhiên nghiêm túc hỏi uy vớt thi lý ngươi còn không có đốt đèn a lý truy viễn đồng dạng nghiêm túc hỏi ừ m chính ta không có điểm qua đèn phụ nhân dường như t h ở phào một cái nàng từ tối hôm qua bắt đầu dường như cũng đang lo lắng cái gì nhưng như thế đứng đắn địa hỏi thăm dưới đối phương định sẽ không nói láo trợ phu nàng nói qua đối với chuyện này nói láo sẽ hủy đi lòng d ạ phụ nhân vớt thi lý cho ngươi một cơ hội xem chính ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội gì chờ ngươi nhìn thấy ta trợ phu ta có thể giúp ngươi dẫn tiến nhìn ngươi có thể hay không có cơ hội bái dao lên cao đ à t ạ dịu rát Ta n ó i không cho phép trượng phu ta có chủ ý của mình nhưng ta có thể cảm giác được ngươi mặc dù trẻ tuổi nhưng ngươi không giống rất không giống đa tạ khích lệ nhuận sinh ngừng lại nữ nhân cũng ngừng lại nhuận sinh giơ ngón tay lên hướng về phía trước phía trước trên mặt nước nổi lơ lửng một người một thân áo tơi mặt hứng dưới không núp đ í c h nhuận sinh chết ngược lại phụ nhân kia là trượng phu ta chương một trăm ba mươi chín một chương một trăm ba mươi chín một nhuận sinh đối chết ngược lại khí tức có đặc thù cảm giác lực lý truy vẫn là tin tưởng nhuận sinh phán đoán nhưng là thiếu niên cũng không từ phụ nhân câu kia kia là trượng phu ta bên trong nghe ra nhiều ít bối rối rời xa nàng nhuận sinh một phát bắt được đàm văn bân cánh tay khí khổng mở ra lúc trước chỉ là phổ thông m ơ i qua hiện tại giống như ném cá vào nước trong nháy mắt lên nhanh cùng phụ nhân kia kéo ra một khoảng cách lấy phụ nhân vị trí chỗ ở làm tâm điểm t ừ n g cây có khâu ngay tại hiện hiện đây vẫn chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận tại dưới nước thì có từng cái phía sau lưng rán lá bùa người bù nhìn ngay tại ở nút mà vị kia h áo t ơ i người cũng rốt cục ngầm đầu lộ ra tấm kia tràn đầy động thái vết xẻo mặt lấy xem khi ánh mắt nhìn về phía phía trước lý truy viên ba người cho dù ai gặp phải tình huống như thế này trông thấy lao bà của mình hài tử bị ba cái lạ lẫm nam tính vây quanh đều sẽ có ý tưởng lý truy viên quả quyết lựa chọn tránh đi tương đương với kịp thời tỏ vẻ ra là thái độ của mình phòng ngừa buộc phát xung đột bởi vì hắn không có đi cùng đối phương lên ma sát lý do trên lý luận tới nói mọi người là tại cùng một cái trường thi mặc dù bài thi khác biệt nhưng đầu để phương hướng nhất trí bọn hắn giải quyết đợt thứ nhất về sau mình đi kết thúc công việc đối bọn hắn đoàn đội bất luận cái gì không cần thiết tiêu hao đều lý truy viễn nhìn lướt qua là thần châu phù háo tơi người không nhúc ních phụ nhân đẩy tạ lót hướng kỳ chủ động bơi đi lý truy viễn hắn thụ thương mà lại rất nghiêm trọng trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người phụ nhân đang nói về t r ư ợ n g phú lúc là cực kỳ kiêu ngạo nghĩ đến vị này trong tính cách cũng là cực kỳ tự phụ lý truy viễn ngắm nhìn một phía sau đó chỉ chỉ khoảng cách gần nhất một chỗ bờ bãi mình ba người lên trước bờ áo tơi người nghe xong vợ mình tự thuật về sau lựa chọn hướng khối này bờ bãi d ự a sắt vào sau khi lên bờ hắn bày biện ra chân dung một cố nồng đậm chết ngược lại khí tức ngay cả lý truy viễn đều ngửi thấy trên người đối phương có rất nhiều đạo vết thương ngay tại bãi mủ mà lại những vết thương kia đều là vết thương cũ tái phát nhất là trên mặt k i a mấy đạo giấy thô sẹo hình như có đồ vật ở bên trong n ú p đ í c h nam thông vớt thi lý t h a n h em đối phương khẳng khản mang theo mọi m ệ n h lý truy viễn đi về phía trước hai bước đối với hắn gật gật đầu chính là tại h ạ thê tử của ta thiện tâm dễ dàng bị lửa tôn h phu nhân thông minh không tốt lửa gạn áo tơi người nhìn chằm chằm lý truy viễn đ ỗ n g nhiên nhấc lên âm lượng t r ị địa hữu thanh mà hỏi thăm vớt thi lý ngươi như n g từng điểm qua đèn phụ nhân hỏi cái này nói lúc cảm giác cùng nam nhân hỏi cái này nói lúc cảm giác hoàn toàn chính xác không giống loại kia chất vấn cảm giác như là thân thuyền tới gần mang theo gợn sóng hướng ngươi x u ố n g kích hình như có một cố vô hình gió đối thiếu niên chạm mặt tới nhưng cố này gió tại c h ạ m đến thiếu niên về sau lại rất mau đánh lấy xoáy mà t i ế u tán có lẽ là ngay cả cái này gió bản thân đều cảm thấy chuẩn dạ n g trên giang hồ ước định mà thành ăn ý phía sau tất nhiên có dẫn đến như vậy hình thành quy củ t h u thiển điệu nói cái này gọi lòng dạ mà xâm nhập điệu nói là nước sông ngay tại nhìn chăm chú dũng khí của ngươi bởi vậy coi như ngươi đã bị nước sông dọa đến khóc cha h ô mẹ nhưng ngươi chỉ cần còn không muốn làm hai lần đốt đèn tiến hành từ bỏ vậy ngươi liền phải bôi nước mắt lớn tiếng hô lên câu kia khẩu hiệu nhưng hết lần này tới lần khác nước sông tại lý truy viễn nơi này ra cái lỗ hổng là nó không tuân quy củ trước đây tại mình chưa đốt đèn không rõ t h ể trước liền đem mình khỏa vào trong nước sông tiên tiên h chương trình không chính nghĩa dẫn đến ở chỗ này đối lý truy v i ễ n đã mất đi lực kết t h ố c thiếu niên có thể đối triệu nghị phát ra chất vấn triệu nghị tránh cũng không thể tránh nhưng thiếu niên mình lại có thể tùy tiện nhặt lên thân phận hướng trên người mình ăn đây vốn là một cái nho nhỏ lại không quan trọng sơ hở nhưng khi lý truy viễn bắt đầu tiến một bước cùng ra để một người khi chiến đấu cũng tỷ như tại hiện tại cái này sơ hở liền có thể phát huy ra to lớn công hiệu đốt đèn tranh độ tất cả mọi người là đối thủ nếu có thể tránh đi cái này một thân phận tiêu kiêng kỵ trình độ liền giảm mạnh lý truy viễn còn chưa động thủ điểm qua đèn áo tơi người nghe nói như thế ánh mắt quả nhiên thư giãn xuống tới chỉ gặp hắn hai tay ô m quyền đối lý truy nói ra trường x a l ù m cỏ hùng thiện lý truy viễn hơi s ư ơ n g sở hắn hôm nay thấy được so với mình nam thông vất thi lý đơn giản hơn gặp cửa lễ hùng thiện mặt lộ vẻ tươi cười đáp ý hỏi thế nhưng là chưa từng nghe nói tự xưng lùn cỏ không có gia môn dựa vào năng lực chính mình có thể đi đến một bước này là niềm tiêu ngạo của hắn tựa như chu nguyên trường s ư n g đế sau cũng không đi xóa đi mình làm ăn mày lịch sử đồng dạng lý truy viễn liền cố ý hợp ý hồi đáp xác thực chưa từng nghe thấy ha ha ha hùng thiện phát ra cởi mở tiếng cười thê tử ở một bên nhìn xem nhà mình nam nhân cũng là lộ ra tiếu h dung chưa nghe nói qua là được rồi ta không m u ố n không phái chỉ là khi còn bé từng bị một lòng thuật không quả thực tài nhân bắt đi trong khi tế đồng bị hành hạ mấy năm sau ta tìm cơ hội giết hắn chiếm nhà hắn mượn lúc này mới tính vào một chuyến này Về sau m ì phụ u nhân g ĩ đốt bắt đầu đối lý truy viễn nháy mắt nàng cảm thấy mình t r ư ở n g phu đã ném ra ngoài câu chuyện thiếu niên hiện tại túi đầu liền mái hôm đó sau tiền đồ liền không thể hạt lượng chỉ ít cái này trên giang hồ mỗi một sóng quá khứ đều có thể chia lại đến chỗ tốt cực lớn lý truy viễn nhìn thấy nhưng giả bộ như không nhìn thấy hùng thiện thì nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của vợ nói ra người ta tuổi trẻ tài cao ngày sau nhất định phải mình xông sáo nào có cùng ta đạo lý lý truy viễn hỏi người thụ thương rồi hùng thiện trên mặt tấm áp thần sắc lúc này thu vào gật gật đầu là bị một chút vết thương nhỏ thể nội thi độc ép không được rồi ngươi có thể nhìn ra chính ngươi có biện pháp trị liệu a đơn giản là dùng nhiều phí chút thời gian sự tình không sao ta có hiệu quả nhanh chóng phương pháp có muốn thử một chút hay không hùng thiên hỏi ngươi có mục đích gì lý truy viễn đều là c h ừ ma vệ đạo người lẫn nhau phụ một tay có gì kỳ quái lại như vậy t h u ậ n t ú trong nhà trường bối từ nhỏ tận tâm chỉ bảo chúng ta lúc này lấy bảo vệ chính đạo làm nhiệm vụ của mình tốt ngươi đã rộng thoáng vậy ta cũng không thể lộ é、e、sợ ngươi nếu có phương pháp lại giúp ta thử một lần nhưng trước đó nói rõ trên người của ta tình huống này nhưng phức tạp cực kỳ hết sức nỗ lực hùng thiện t h ở i áo tơi về sau tại chỗ k h a n h chân mà ngồi hắn không chỉ có trên mặt lồng ngực chỗ cũng tất cả đều là tráng kiện vết sẹo bên trong có tinh huyết đang di động nhuận sinh hít sâu một hơi liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt hùng thiện nghi hoặc nhìn về phía nhuận sinh ngươi là đói bụng ngay sau đó hùng thiện nhìn mình thê tử hoa lê lấy chút ăn cho hà án không cần ta có nhuận sinh từ trong bọc xuất ra lương khô một bên liền nước mưa mềm hóa một bên nhìn chằm chằm hùng thiện thân thể bắt đầu ăn lý truy viễn đi đến hùng thiện trước mặt cẩn thận quan sát nếu như đối phương là trúng độc vậy mình liền không có biện pháp kia là âm manh chuyên nghiệp mặc dù âm manh tựa hồ cũng không hiểu trừ độc nhưng nàng có thể một cái biện pháp một cái biện pháp địa thử hùng thiện trên thân cái này thi độc là tự mang đến trình độ nhất định sau liền sẽ áp chế không nổi kết hợp với thủ thường liền dễ dàng bộc phát phản p h ệ kỳ chủ gia hòa này là người không sai nhưng trên thân chết ngược lại bộ phận tỷ lệ rất lớn khó trách n h u ậ n sinh ca sẽ đối với hắn thèm nhỏ dãi chạy nước miếng đứng tại ẩm thực góc độ hùng thiện là đã có phong vị lại duy trì tươi non tựa như một khối cấp cao quen thành b ò bít tết chị cũng rất tốt chị tại trên thân lâm thời bố trí một cái tiểu trận pháp đem thi khí cho chấn áp xuống dưới là được rồi về phần những này ngoại thương đối hùng thiện mà nói ngược lại là việc nhỏ lý truy viễn từ mình trong bọc xuất g a tiểu trận cờ hùng thiện thấy thế hỏi người biết trận pháp ừng biết một chút chương một trăm ba mươi chín hai chương một trăm ba mươi chín hai cái này bốn phía vững b ù n sợ không tiện bày trận không có việc gì ta ở trên thân thể ngươi bày trận sẽ có chút đau nhức ngươi kiên nhẫn một chút không sao ngươi cứ việc hành động lý truy viễn đem tiểu trận cờ một cây một cây địa thứ nhập đối phương thể nội m ô i đâm vào một cây đều phải dùng ngón tay chuyển động tuột tay lúc lại thêm đầu ngón tay bắn ra cảm giác này giống như là tại châm cứu chính là châm hơi lớn phụ nhân ôm hải tử ở bên cạnh cảnh giác nhìn xem bố trí tốt trận kỳ về sau lý truy viễn nhắc nhở ta muốn mở ra trận pháp n g ư ơ i phối hợp trận pháp l ự c đạo cùng nhau áp chế thể nội thi độc ô ô hôi nước mũ ra tốc ra bên ngoài bắn tung tué đàm văn bân trước một bước la sinh ngăn ở tiểu viễn ca trước người, phòng ngừa tiểu viễn ca nhiễm một thân ô hế. Hùng thiện bốn phía mặt đất, một mảnh tanh hắc, nhưng hắn trên thân lại nhẹ nhàng khoan trước bước trước tóc ca ca hắc, mũ đàm một đem một mặt một ra ra rủ la phía tué tiểu tiểu đất, khoái lại hế. ở lý truy viễn vừa vặn mèo mù gặp được cho chết có thể cân nhắc nhập ta băng ta tất toàn lực hộ người chu toàn lý truy viễn lắc đầu hùng thiện cũng không tức giận tự rêu nói xem ra là ta cô lậu quả văn nam thông lý ra định cũng là trên giang hồ loại kia ẩn thế đ ạ i tộc lý truy viễn không đến mức nhưng thời gian trôi quà coi như không tệ thái ra mỗi ngày có rượu có thịt thời gian tại nông thôn bên trong s ắ c thực được sưng tụng tới nhuần hùng thiện quá mức khiêm tốn trên giang hồ am hiểu chất pháp liền cùng đầu năm nay hưng thú yêu thích một cột viết dương cầm t r ư t tuyết thuật c ư ớ i ngựa hải tử hải tử không nhất định thật ưu tú nhưng gia đình điều kiện đại khái xuất không tệ hùng thiện đứng người lên mặc cho nước mưa cọ rửa đi trên người mình vết máu sau đó một lần nữa mặc vào gào tơi tiểu h u y n h đệ ta thiếu ngươi một cá i nhân tình không có ngươi xuất thủ ta phải bởi vậy chỉ hoãn thời gian rất lâu tình thế khả năng cũng bởi vậy trở nên tệ hơn ngươi cố gắng đem chuyện nơi đây giải quyết coi như đưa ta â tình tuổi còn nhỏ lại có như vậy cách c n g ư ơ i lúc trước là đi và qua ừ n đi và qua hoa đào thôn tại dưới hồ phía sau thôn có cái dưới nước đầm xác nhận nguyên uống ngựa hồ giữa hồ từ cái này bên trong có thể tiến vào tòa kia thủy tán g chỗ sâu nơi đó đầu rất nhiều người ta ngược lại thật ra thành công trà trộn vào đi cơ hồ liền muốn nhìn thấy vị tướng quân kia nhưng ở một bước cuối cùng lúc bị đã nhận ra t h â n p h ậ n bên trong chết ngược lại quá nhiều thi khí quá nặng ta bị thương dẫn đến thể nội thi độc á p chế không nổi kém chút liền bàn giao ở bên trong cũng may tình huống bên trong cũng coi như sờ soạn cái bảy tam phần chỉ chờ người tới của ta đủ cùng ba nhà khác người tới lại xuống đi một lần là có thể đem vị tướng quân kia một lần nữa phong ấn trở về ba nhà khác chỉ là tạ gâu bô ca bằng không đâu người nhà họ bông đã gãy hoa lên nói cho ta biết nhưng này cũng không tính tôn này tướng quân mặc dù đã mục nát rách nát không chịu nổi sớm không còn năm đó chi dũng nhưng cũng không phải tùy tiện phái trong nhà tiểu miêu tiểu cầu liền có thể ứng phó đến làm cho cái này ba nhà phái ra chân chính hạch tâm tộc nhân tới ta cần bọn hắn đến vì ta đánh h i ể m trợ vì ta sáng tạo cơ hội lý truy viễn ta cảm thấy ngươi khả năng nghĩ đến quá đơn giản n g ư ơ i đây là ý gì ta là nghe nói qua lão tiên môn bốn nhà cố sự nhưng ta đối chuyện xưa tính chân thực bảo trì hoài nghi cho dù có chút tiếp vàng tô son chất phấn nhưng cũng không trở thành quá mức không hợp thói thường nói không chừng liền rất không hợp thói thường minh thanh thời khắc vốn nên là cản thi nhân thời kỳ vàng son mấy lần đại quy mô di dân triều sáng tạo ra đại lượng vận thi nhu cầu nhưng cho dù ở loại hoàn cảnh này giao mổ c h â u g i ả i nhưng như cũng không thể phục lên này sẽ là nguyên nhân gì người đang hoài nghi kêu ba nhà một mực tại chèn ép giao mổ c h â u g i ả i nhưng coi như cùng là lao thiên môn bốn nhà giữa hệ phái có đấu tranh đấu đá không phải cũng là bình thường à có lẽ so cái này nghiêm trọng hơn chẳng lẽ lại bọn hắn thực có can đảm bốc lên lớn sơ suất liền không sợ thiên đạo trừng mắt thiên đạo chỉ chú trọng kết quả còn lại nó tự hồ không quan tâm vẫn là phải đem người hướng tốt phương hướng bên trên suy nghĩ nhiều tưởng tượng ta tin tưởng đối với chuyện như thế này kia ba nhà sẽ không phạm hồ đồ lý truy v i ệ n gật gật đầu cho nên ngươi là dự định để kia ba nhà lấy chịu chết phương thức tới giúp ngươi dẫn ra thủy táng bên trong người à. cái gì gọi là chịu chết thật khó nghe cái này gọi vì chính đạo hy sinh ha <cười> ha hùng thiện trong tiếng cười toát ra dữ tợn hắn là nghĩ giả bộ một chút nhưng bị thiếu niên chủ động điểm phá vậy liền dứt khoát không giả chủ yếu là một cái từ lùn có bên trong quật khởi đi đến hôm nay bước này người có thể chính trực nhưng tuyệt sẽ không thật n ấ t c g ờ nếu không đối những cái kia đã chết chìm tại nước sông hạ người thật sự là quá không công bằng vị tia g i a o mổ châu giải người gặp đ ư ợ ca trên nước dưới nước ta đều dò xét qua chưa từng nhìn thấy bất quá đích thật là phát hiện một số người vi ngân dấu vết là có người cố ý muốn phá vỡ phong ấn thả tướng quân kia ra c h ỉ ít để tướng quân kia lực lượng có thể tràn lan ra ngoài đầu lý truy viên im lặng hắn đã hiểu hùng thiện mục đích là đến một lần nữa phong ấn tướng quân như vậy mình tương lai an bài hẳn là giải quyết vị tia dao mổ châu giải ưng ngực ưng ngực ưng ngực ưng ngực n g n g ư n c phía trước trong hồ nước toát ra quỷ dị một chuỗi dài bậc khí thoạt đầu chỉ là một chỗ sau đó lại xuất hiện mấy chỗ bọn hắn lại ra khoảng cách có chút gần hoa lê ai phụ nhân lên tiếng lần nữa đem hải tử t á kéo ra vải buồm thiết b à n bày kính hóa và mã lý truy viễn lần này không động tác đưa tay từ phụ nhân trong tay tiếp nhận đốt đi một nửa tiền giấy nhuận sinh cùng đàm văn bân cũng riêng phần mình có một t r ư ơ n g rất nhanh tà chắc mấy chục mét chỗ có một tri đội ngũ từ dưới nước đi ra tất cả mọi người túi đầu xuống bao quát h ù n g thiện tri đội ngũ kia vừa ra k h á c một bên lại có thứ hai tri đội ngũ xuất hiện ngay sau đó là thứ ba tri thứ tư tri tổng cộng tám tri đội ngũ mỗi tri đội ngũ đều cố ý đi vào đám người bên này âm dương lộ khách sạn đi vòng một vòng sau đó tại linh đang âm thanh bên trong rời đi lý truy viễn lần này không có lại ý đồ đi dòm dò xét nó nhưng dù chỉ là cúi đầu khoe mắt liếc qua thấy mặt đất chỗ cũng có thể trông thấy chân của bọn hắn đều là một t r ư ớ c một sau hai người hai người kẹp lấy cây gậy trúc tại hành đ ầ u ở giữa có một người chân không chạm đất chờ bọn hắn rời đi về sau đám người nhao nhao ngầm đầu hồng thiện nói ra bọn hắn khi trở về người liền không chỉ t r ư ờ n g này t i ể u gì cũng sẽ tiếp vào một số người lên đường lý truy viễn đây là tướng quân đội tuần tra a rất không tệ so sánh rất hình tượng mỗi một đội cản thi nhân trong đội ngũ đều có một vị hai chân không c h ắ m đất hắn đại biểu cho tướng quân con mắt đối với hắn bất luận cái gì dòm r ò dò xét đều sẽ dẫn tới không tốt hậu quả hoa lê nói ngươi xem qua lòng hiếu k ỳ thúc đẩy làm được bằng cách nào có thể dạy dỗ ta a ta nguyện ý dạy nhưng không tốt lắm học không sao ngươi hỏi ta nhiều như vậy liên quan tới chuyện kế tiếp ta tin tưởng ngươi là nghĩ tiếp nhìn xem đúng không ba c h ư ơ n một trăm ba mươi chín ba đúng vậy không sai ta có thể mang ngươi x u ố n g d ư ớ i h ả o h ả o thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi tạ ơn vậy ngươi biết ta là thông qua phương thức gì đi xuống a lý truy viễn chẳng lẽ là làm lúc trước r a cản thi nhân đội ngũ khi trở về không sai ta trà trộn vào đi nhấc cây gậy trúc sau đó chính là chờ đợi thời gian hùng thiện một bên điều trị trên người mình tổn thương một bên đùa đặt ở trên đầu gối mình nhĩ tử nhuận sinh đỡ lấy hai lều vải tránh mưa một phương một cái lý truy viện an tỉnh ăn bánh mít quy thiếu niên trong lòng rất rõ ràng mình là giúp hùng thiện chấn áp thi độc giữa song phương không khí cũng rất hữu hảo nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là có một đầu t u y ế n tồn tại hùng thiện có thể đem k i a ba nhà người coi như tế phẩm đến hy sinh vậy hắn cũng tương tự có thể tại lúc cần phải hy sinh chính mình bất quá cái này không có gì tốt bất mãn ngược lại là loại này lẫn nhau rõ ràng đối phương giới hạn ở chung hình thức để song phương đều rất thoải mái dễ chịu không người là đồ đần đều có chừng mực cảm giác vậy cũng không cần lo lắng đối phương hành vi động tác sẽ không giải thích được biến hình mưa cạnh nhưng vốn là mở tối sát trời t r i để đen xuống dưới Trung thiện ôm con trai mình, chủ động đi tới, con mình, động chủ đi đối ôm lý truy viễn hỏi, ngươi thích hải ngươi tử Truy A. Lý vô i bởi vì ta khi còn bé nếm qua quá nhiều Viễn ễ n như nhìn Chính còn nếm nên ta muốn nhất hắn. lắc là thích cho cho đầu. Đã đem đồ tốt nhất đều qua quá Truy Ta rất ta tử. ta ta tốt ra. khổ, vì bé v Lý ý đi cùng đối phương cãi lại cái gọi là nuôi trẻ trải qua mặc dù bọn hắn loại này cờ hiệu cửa hàng thành lòng phương thức sợ là ngay cả cực đoan phái đều sẽ cảm giác quá mức cực đoan đây chính là đường phụ mẫu tâm thái a lý truy viễn xuất ra một bao bánh bích quy đưa cho hắn muốn hay không nếm thử cái này không cần ta ăn không quen cái này nhà lý truy viễn không có cưỡng cầu hắn chỉ là vì đánh gây đối phương nguyên bản có thể sẽ tiếp tục đầu Tiểu trên giang hồ, ngươi biết nhiều ít, biết thật tối thiểu nhất cũng phải chờ ngươi sau khi thành niên, nhưng một ít chuyện, nhiều ít vẫn là sớm biết một chút.、Ngươi、trước mắt tại đốt một giang ngươi nhiều nhiều. Ngươi niên điểm giang phải ngươi khi niên, nhiều Ngươi hiện cái ngươi lại cái Khi coi ngươi đi, huynh chuyện yếu du sau chuyện, sau, muốn hồ, không nhỏ chờ lịch hồ, chờ nhưng mảnh hồ nhưng chờ nhìn chính khác hình như không này này, đến còn đèn cũng vẫn nước, dạng đèn nó, dáng. nước đệ, đó, mặc bộ về kỷ sớm dù là là là s hoặc là quy ẩn hoặc là tìm bến tàu cắm ngồi đó chính là nhận t h u a ngươi sẽ không nhận t h u a a hùng thiện cúi đầu nhìn xem ngực mình như tử kỳ thật ta đã mệt mỏi nhưng ta muốn vì h ắ n lại nhiều tranh thủ một điểm lý giải ta biết ta loại tâm tính này không đúng trên chiếu bạc thắng đỏ mắt người cuối cùng kết cục thường thường là thua mất hết thảy liền không thể tưởng tượng mình là cuối cùng thắng cái kia a ha ha hùng thiện cười khan hai tiếng giang hồ quá lớn giã lộ xuất thân để cho ta cũng cảm thấy bội phụ ta cũng đã gặp càng đừng đề cập còn có những cái kia từ gia tộc trong môn phái gia bọn hắn những thủ đoạn kia thuật pháp có chút thậm chí là ta đều không thể lý giải mà tại bọn hắn phía trên còn có chân chính đỉnh cấp mô n đỉnh trên giang hồ bọn hắn được xưng hô vì long vương gia loại gia tộc này trong lịch sử đi ra quá nhiều người thắng sau cùng nội t ì n h càng là thâm hậu đến đáng sợ gia tộc của bọn hắn tử đệ đốt đèn ra không gọi hành tàu giang hồ không cứ gọi du lịch không cứ gọi sông sáo bọn hắn cứ gọi nó là đi sông nghe một chút cái này cần là bao lớn khẩu khí hết lần này tới lần khác người ta vẫn thật là có dạng này lực lượng lý truy viên an tính nghe hắn đang suy tư hùng thiện tại sao muốn cùng mình nói những thứ này càng nghĩ cho ra kết luận là đối phương tựa hồ thật không có nhắm vào mình ý tứ giống như thuần túy là tại biểu lộ cảm xúc h ù n g thiện ngươi nói cùng những này đi sâu người tranh ta có thể thắng a lý truy viễn sự do người làm liền xem như long v ư n g ra sớm nhất không phải cũng là từ lùn cỏ bên trong đi ra tới a tiểu h ư n h đệ ngươi đương nhiên có thể có loại này l ò n g dạng nhưng ta không được h ù n g thiện dội ra ngón tay nhẹ nhàng méo m é o con trai mình mặt nếu không phải hôm nay gặp ngươi ta sợ cũng không có cảm khái này ừng tuổi con nhỏ trận pháp khiến cho xuất thần nhập hóa ngươi biết không cái này rất đáng sợ cái này không đến mức cái này rất về phần bởi vì ta không tin ngươi liền chỉ biết trận pháp khác sẽ không vẫn tốt chứ cũng liền may mắn ngươi không có đốt đèn ta biết ta cuối cùng không cần cùng ngươi cạnh tranh nhưng ta rõ ràng tại giang hồ trong một góc khác khẳng định có lây giống như ngươi ưu tú người trẻ tuổi hán điểm qua đèn vừa nghĩ tới ta cuối cùng còn phải cùng dạng này người đi chém giết liều mạng tranh đoạt kia sau cùng một tịch ta sẽ biết sợ lý truy viễn ngươi tiếp tục nói nữa không sợ ảnh hưởng mình lòng dạng không quan trọng nhìn thấy ngươi nhìn, nhìn lại nhi từ ta ta ngược lại thật ra cảm thấy có trông cậy vào ha, ha không muốn chiếm tiện nghi của ngươi y tứ nhưng ta vừa mới chữa thương lúc nhìn xem trên đầu gối hắn ta trong đầu thật nghĩ đến có phải hay không nên lui ra tới hảo hảo đem hắn bồi dưỡng về sau cái này giang hồ để hắn đi tranh chờ cái này một làn sóng đi đến ta liền lý truy viễn giơ tay lên tốt nhất đừng nói loại lời này điểm xấu ha ha ha ha, ha. hùng a h thiện phát ra tiếng cười lúc này nơi xa nhiều cái phương hướng xuất hiện từng nhóm bóng đen cán thi đội ngũ trở về hoa lê hùng thiện gọi mình thê tử lần này ta tới đi nhuận sinh ca nhuận sinh lập tức chuyển ra bàn nhỏ lý truy viễn nhanh chóng hoàn thành bố trí hùng thiện nghiêm túc nhìn chăm chú lên thiếu niên động tác lúc trước h à n g tình mạnh mạnh chân tình cảm khái quá khứ cũng liền đi qua ai cũng đừng thật quả thật chân chính gắn bó cùng bảo đảm song phương quan hệ hợp tác là thực lực lý truy viễn lần này trực tiếp lấy n g h i ệ p hỏa nhóm lửa n g ọ n nến một đỏ một trắng hai cây n g ọ n nến t h i ê u đốt chính là hiện ra màu đen quang ảnh ánh n ế n đã hắn không tin mình ngoại trừ trận pháp cái khác sẽ không vậy mình liền giúp hắn chứng thực một chút hùng thiện gật gật đầu liếm môi một cái nói ra một cỗ chính phái thuần hậu mùi vị thiếu đốt qua giấy vàng bắt đầu chia phát nhân thủ một chương liên tục qua mấy lần mọi người cũng đều có chút quen thuộc k h ô n g thiện tối hôm qua ta chính là ở thời điểm này lẫn vào bọn hắn trong đội ngũ đi lại cực kỳ cùng bọn hắn tiết tấu không thể loạn trọng yếu nhất chính là không thể đi xem trung gian cái kia ừ m ngươi vóc dáng không đủ chỉ cần nắm trong đó một người quần áo đi là được rồi tạ ơn ngươi suy tính được thật cẩn thận những cái kia đội ngũ từ bốn phương tám hướng hướng nơi này hội tụ không có gần như vậy lúc cũng là không cần vội vã cúi đầu là có thể nhìn xem đương nhiên ở giữa cái kia hai chân không chạm đất mãi mãi cũng thấy không rõ lắm khi trở về từng cái đội ngũ nhân số rõ ràng đều trở nên nhiều hơn mà lại xác nhận l ư ợ đường tiếp người hoặc là vào xem khách s ạ nữ số l ư nhân g cùng á c biệt,、tóm、lại, khi tóm trở về đ ộ g h nàng g giống từ từ nhắm hai mắt tóc thai dối b ờ i quần áo bẩn phá hình tượng này rất như là dân an chấn bên trong mình từng gặp qua thẳng nốc kia đ ư ờ n g c h i đội ngũ này tới gần về sau đại gia hỏa liền đều cúi đầu xuống trở vào nước về sau mọi người liền lại ngầm đầu nhìn về phía thứ hai tri đội ngũ thứ hai c h i đội ngũ năm người một cái tóc trắng xóa lao nhân một cái thân hình gầy gò hốc mắt lom chung nhân nhân bọn hắn cũng đều từ từ nhắm hai mắt lý truy v i ê n phát hiện một cái quy luật tiếp người t r o n g tựa hồ vốn là phải chết người cho nên tối hôm qua mình trải qua mới là l ợ i riêng bởi vì chính mình cùng v h ụ nhân cùng kêu ông ra bảy người đều thuộc về ngoại lai kẻ xông vào cũng có khả năng là người nhà họ bông thân phận sẽ khiến đặc thù mất cảm hai c h i c ả n thi nhân đội ngũ đã đi vào trong hồ biến mất không thấy gì nữa nhưng đợi đến thứ ba tri cảm thi nhân đội ngũ ở phía xa xuất hiện có thể cung cấp ngóng nhìn lúc tình huống lập tức liền trở nên khác biệt thứ ba c h i đội ngũ là bốn người chương một trăm ba mươi chín bốn chương một trăm ba mươi chín bốn theo lý thuyết tiếp ít người nó hẳn là xếp tại phía trước điểm chẳng lẽ là bởi vì nó tuyến đường dài nhất lý truy viễn nhìn một chút bên cạnh thân hùng thiện phát hiện đối phương cũng là mắt lộ ra nghi hoặc hùng thiện là có kinh nghiệm cho nên không phải là tuyến đường vấn đề mà là thật xuất hiện sai lầm thứ bậc ba c h i đội ngũ lại gần một chút lý truy viễn phát hiện kia duy nhất bị tiếp cái kia là nữ nhân nàng mặc lam nhạt ngọn nguồn tơ lụa áo ngủ chân lấy vải kéo tóc dài xóa vai giống như làm ớ i từ trên giường bị kêu lên đồng dạng trọng yếu nhất chính là dưới môi có khoản nốt ruồi nữ nhân này chính là ngày đó tại thị trường đồ cổ tiếp đai nhóm người mình vị kia là nàng cung cấp cho mình giao mổ trâu giải ra sơ bộ tin tức nhưng nàng hiện tại hẳn là tại nội thành bên trong làm sao lại đến nơi đây cái này không phải là nàng chủ động tới bởi vì chủ động tới nàng không phải là loại này trang phục lý truy viên nhớ tới nàng từng nói qua năm năm trước trượng phu của nàng tại tháng riêng bên trong đống nhiên mất tích chẳng lẽ trượng phu nàng lúc trước cũng là lấy loại phương thức này mất tích nàng bây giờ chỉ là tại lại đi trượng phu nàng đã từng đường xưa cho nên cái này thứ ba chi cản thi đội ngũ vậy mà đi dặm đàm văn bân cùng nhuận sinh cũng là liếc mắt nhìn nhau bọn hắn cũng là nhận biết nữ nhân kia thứ ba c h i đội ngũ đi qua nơi này muốn bắt đầu vòng quanh lúc đám người nhao nhao cúi đầu xuống nữ nhân trên người có hơn hương vị lượn quanh một vòng về sau kéo dài không tiêu tan c h i đội ngũ này vào nước về sau lý truy viễn mở miệng nói nàng là người nhà họ k ô n g hùng thiện nghe vậy nhữ mày thứ tư c h i đội ngũ tiến đến đám người đưa mắt nhìn lại cũng là bốn người mang ý nghĩa vẫn là chỉ đem trở về một cái đây là một cái sống an nhàn sung sướng lao thái bà một thân hoa trang châu đáo ngọc thạch phối sức treo đấy hùng thiện đây là bốc g a lão phu nhân h một ư cái vừa qua k h người nhà họ gông một cái, cái bốp người nhà kia không có gì bất ngờ xảy ra người thanh niên này trên người có rõ ràng cản thi nhân đặc thù sợ không phải đến họ tạng cho nên cái này ba c h i cản thi nhân đội ngũ đúng là đi lao thiên môn khác ba nhà nơi đó riêng phần mình tiếp trở về một cái thứ sáu c h i đội ngũ cách có chút xa trước mắt còn chỉ có thể nhìn thấy xa xa bóng đen hùng thiện n g ư ơ i đoán tướng quân tại sao muốn bắt cái này ba nhà người lý truy viễn trả thù ngoại trừ trả thù nghĩ không ra lý do thứ hai luôn không khả năng là đem người tiếp đi đ á y nước mời khách ăn cơm hùng thiện ta bỗng nhiên ý thức được tựa hồ đến chăm chú xem kỹ như lời người nói lao thiên môn bốn nhà nội bộ mâu thuẫn ta hoài nghi đây không phải đến từ tướng quân trả thù lý t r u viễn có thể là đến từ vị tia dao mổ c h â u giải trả thù hắn đã có thể mượn dùng tướng quân lực lượng lý truy viễn dừng một chút lại bổ sung không giải quyết vị tia dao mổ c h â u giải tướng quân này phong ấn liền sẽ không thật t a n ổn lúc này liền phải thực hiện một chút dẫn đạo nhưng không thể dùng lực quá mạnh hùng thiện gật gật đầu đúng vậy a thứ sáu c h i đội ngũ tới gần có thể nhìn thấy lần này không còn là bốn người mà là năm người mang ý nghĩa tiếp hai cái một trái một phải một cái cao tráng một cái t h o n gầy tất cả đều từ từ nhắm hai mắt bên cạnh hùng t i ệ n hô hấp đống nhiên trở nên rồn dập lên lý truy viễn cố ý nhìn về phía hắn hai người này xem ra hùng thiện không chỉ có nhận biết mà lại rất quen nếu như nói hùng thiện còn có thể nhịn xuống phụ nhân kia thì đã bị kinh ngạc đến nàng lẩm bẩm nói lao nhị lao tam lao nhị lao tam hai người này là hùng thiện trong đoàn đội người đương cái này thứ sáu c h i đội ngũ khi đi tới hùng thiện dùng cực đè nén thanh âm nhắc nhở túi đầu cái này âm thanh nhắc nhở là đối phụ nhân nói phụ nhân túi đầu thứ sáu c h i đội ngũ đi vào trong hồ không vào nước mặt phụ nhân bắt đầu n ư ớ c nở đưa tay nắm lấy hùng thiện quần áo có thể nhìn ra được chi này đoàn đội không khí vẫn rất tốt mọi người lẫn nhau tán đồng cảm giác rất cao h ù n g thiện siết chặt nằm đấm trên mặt hắn vết sẹo lần nữa trở nên nổi bật tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lý truy viễn hỏi n g ư ơ i an bài bọn hắn làm cái gì đi h ù n g thiện tán răng từng chữ từng chữ nói ta nói ta chỉ an bài bọn hắn nhìn chằm chằm l u ô n ra tạ o hóa bốc nhà ngươi tin không lý truy viễn vốn là không tin lắm chỉ là giống phụ nhân như thế nhìn chằm chằm kia hai nhà chờ đợi kia hai nhà ra người lúc sẽ cùng nhau đi theo tới làm sao lại không giải thích được bị kéo vào người khua xác này đội ngũ nhưng rất nhanh lý truy viễn liền không thể không tin bởi vì hắn thấy được càng không thể tưởng tượng một màn thứ bảy c h i đội ngũ tới c h i đội ngũ này khoảng chừng tám người tại đêm nay coi là đại quy mô xếp số một cái lý truy v i ệ n rất quen chính là tối hôm qua nhìn thấy tuổi trẻ đ ạ o trường cũng chính là kia đối lao phu thê s o n g bào thai nhi tử nhưng ở sau người đi theo nhấc cây gậy trúc lại là hổ ca hổ ca khác một bên cùng sau người là hắn hai tên q u â n đồ huynh đệ ba người này không phải bị mình an bại ở trong thành phố kiếm tiền a làm sao lại xuất hiện ở đây sau một khắc nhuận sinh cùng đàm văn bân cũng nao nhau phát ra tiếng thở hào hẹn bởi vì so hổ ca ba người tại trong đội ngũ đầu tình cảnh càng q u á i quỷ xuất hiện tại hổ ca ba người sau lưng còn đi theo hai người tại nhất cán theo thứ tự là âm manh cùng lâm thư hữu buổi sáng trải qua mai lĩnh c h ấ n lúc đàm văn vân còn thông qua trên trấn điện thoại cùng bọn hắn tiến hành qua câu thông liên lạc lúc ấy hết thể bình thường bởi vì con đường phía trước còn không công khai cho nên mình cũng chưa yêu cầu bọn hắn đem hổ ca ba người dẫn tới nơi này tới nhưng bây giờ năm người này lại đều xuất hiện ở chỗ này lý truy viễn túi đầu thứ bảy tri đội ngũ tới gần nhuận sinh cùng đàm văn vân khó khăn túi đầu xuống cho dù là bọn họ tất cả đều siết chặt nắm đấm lý truy viễn túi đầu xuống đồng thời nhìn về phía trong tay gương đồng lại bắt đầu tìm kiếm góc độ dựa theo lúc trước lệ cũ c h i đội ngũ này sẽ quay chung quanh chính mình sở tại âm dương lộ khách sạn đi một vòng lại về đáy hồ mình cần tính toán bọn hắn di tốc tránh đi ở giữa duy nhất chân không chạm đất không thể nhìn người tại trong gương đồng xuất hiện h ồ ca thân ả n h về sau lý truy viễn nhắm mắt lại trong lòng tính toán mở mắt nhanh sẽ nhìn thấy cái kia nó mình sẽ bị thương lần nữa mở mắt chậm liền có thể bỏ lỡ âm anh cùng lâm thư hữu đã đến, đến giờ lý truy viễn cấp tốc mở mắt ra hắn từ trong gương đồng nhìn thấy lâm thư hữu âm anh thì bởi vì tại khắc một bên nguyên nhân thu góc độ ảnh hưởng bị lâm thư hữu che lại mà lúc này lâm thư hữu dường như cảm ứng được cái gì hắn thế mà mở mắt ra mắt lộ ra n g h i hoặc tả hữu mở mịt nhìn quanh đồng thời miệng há mở giống như là đang nói chuyện nhưng không có thanh âm nhưng từ hình miệng biến hóa bên trong có thể thấy được hắn nói là tiểu viên a chương một trăm bốn mươi một chương một trăm bốn mươi một tin tức tốt là lâm thư hữu mặc dù đang đổi thi nhân trong đội ngũ dơ lên đón t r ú c nhưng hắn có thể mở mắt ra lại tựa hồ bảo lưu lấy trình độ nhất định bản thân ý thức ý vị này hắn khả năng không phải bị tiếp tới mà là mình chủ động tiến vào cái đội ngũ này nhưng vấn đề là lâm thư hữu mặc dù thỉnh thoảng sẽ đầu góc chậm mạch nhưng không có tục t r ả i tóc hắn vẫn là rất nghe lời nhất là mình còn an bài hắn cùng âm manh hai người một đội dưới tình huống bình thường hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không tại đã có nhiệm vụ bên trong lén lén lút lút đi làm một chút tự do phát huy sự tình chính mình cái này đoàn đội chú trọng nhất chính là đoàn đội kỷ luật cho nên là nửa đường phát sinh biến cố xảy ra điều gì ngoài ý mớn dẫn đến hai người bọn hắn không thể không cuốn vào trong đó tin tức xấu là bởi vì thời gian không nhiều lắm dưới mắt lâm thư hữu là bảo lưu lấy trình độ nhất định bản thân ý thức âm anh mặc dù không thể quan sát được nhưng đại khái xuất cũng không phải là kèm cõi nhất trạng thái nhưng dưới mắt là dưới mắt sau một ngày đâu ngày mai sẽ có tám tri đội ngũ rời đi mặc hồ lần nữa hướng ra phía ngoài xuất phát nhưng khi đó mỗi tri đội ngũ cũng đều là hai người nhất một người ba người tiêu chuẩn đội hình tám c h i đội ngũ trở về không sai biệt lắm cũng phải là ngày mai cái giờ này cũng chính là từ giờ trở đi về sau phát hai mươi bốn giờ tại một ngày này một đêm thời gian bên trong âm anh cùng lâm thư hữu hai người bọn hắn tại dưới hồ còn có thể cam đoan an toàn a bởi vậy nếu là tự mình lựa chọn lại chờ đợi hai mươi bốn giờ cơ hồ sẽ cùng tại từ bỏ nghị cách cứu viện chờ mong chính bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích còn sống ra mà nếu như ngươi muốn đi làm những gì cơ hội duy nhất chính là phía trước đã xuất hiện bóng đen sắp tới thứ tám tri đội ngũ lẫn vào kia thứ tám tri đội ngũ bên trong xuống nước lý truy viễn quay y đầu nhìn về phía hùng thiện hùng thiện xuống dưới qua hắn có kinh nghiệm vô luận là từ dẫn đường góc độ tổ đội phối hợp góc độ hùng thiện nếu có thể cùng một chỗ đi xuống không thể nghi ngờ có thể cho mình bên này cứu người tăng thêm cực lớn sát xuất thành công hùng thiện hiện tại trong mắt toát ra giấy rủa lý truy viễn không cách nào đi cụ thể cân nhắc hùng thiện cùng các huynh đệ ở giữa tình cảm nhưng hùng thiện lúc trước đã toát ra qua muốn hai lần đốt đèn ý thu tay đương một người chủ động toát ra loại tâm tình này lúc mang ý nghĩa nội tâm của hắn đê đập kỳ thật sớm đã thủng trăm n g à n lỗ mà lại đi xuống là huynh đệ của hắn lưu tại phía trên là hắn cùng mình vợ con phạm là cái này phối trí đổi một chút hắn g i y rủa cường độ khả năng đều không có như thế lớn tình thế phát triển n g h i nhiên đã mất khống chế hùng t i ệ n hiện tại liền có thể hai lần đốt đèn trực tiếp tuyên cáo nhận thua sau đó cùng vợ con của mình đi vượt qua quãng đời còn lại nhiều nhất về sau nửa đêm tỉnh một lúc. nhớ tới bị mình thấy chết không cứu bỏ xuống hai anh em tiếp nhận một điểm nội tâm k i ế n trách đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh thứ tám tri đội ngũ linh đang âm thanh tới gần hùng thiện nhắm mắt lại lại mở ra lúc trong mắt dãy rủa tiêu tán t r ố n g không hắn nhìn xem lý truy viễn tay lại vươn đi ra vỗ nhẹ đến thê tử trên thân nói ra chúng ta đi cứu lão nhị lao tam lê hoa thở phào một cái trên mặt t ư ơ i cười trước túi đầu hôn một cái n h i tử sau đó đem tã lót hệ treo ở trên người mình để hai tử dán thân thể của mình nắm chặt dùng cái này triệt để giải phóng ra bản thân hai tay đối mặt hùng thiện ánh mắt lý truy viễn rất bình tĩnh địa trở về câu cùng một chỗ hùng thiện cười ngược lại để tiểu h u y n h đệ ngươi cho hạ thấp xuống vẫn là ngươi càng nặng tình cảm a lý truy viễn tiếp xuống nên làm như thế nào hùng thiện lúc trước là nói qua trà trộn vào đội ngũ phương pháp nhưng hắn không có dạng chân chính thao tác chi tiết cũng là vì cố ý giấu một tay tại bọn hắn đem tiến cùng sắp xuất hiện khách sạn lúc nhanh chóng lẫn vào đội ngũ đồng thời đem tiền giấy vứt bỏ dạng này liền có thể tại không kinh động bọn hắn điều kiện tiên quyết thành công trà trộn vào đi đi vào nơi đó về sau đương đòn trúc bắt đầu chuyển động lúc liền tuột tay bung ra đứng yên đừng núp ních giả chết người nơi đó có một con mắt đ ư n g ở nó mở ra thường có động tác muốn chờ nó khép kín lúc lại tìm cơ hội ngươi lần trước là một lần mà thành ta tính nửa cái người địa phương lúc trước giết cái kia t à tu về sau hoặc cũng là hắn lưu lại thần châu phủ đối cản thi nhân một đạo cầm kỵ cùng phát m ô n ít nhiều hiểu rõ một chút tiểu huynh đệ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú trong tay của ta có chút thần châu phủ tản quyển lần này chúng ta nếu là đều có thể còn sống ra Ngược có lại là thứ ể tiểu cấp cho tiểu hình ngươi nhìn xem. Ta đối cái này không có hình nhìn không h Ta ngươi đối này đệ xem. n g t h thế, h ú Cũng ngươi lắng dạng này n i là lo sẽ ễ m đến tri a giang hồ nhấn hồ quả. Lý t u y v ễ n không có lại đội i giải chi thích. Thứ tám đ ngũ liền ba người ý vị này c h i đội ngũ này không có tiếp vào bất luận kẻ nào hùng thiện chúng ta bên này ba cái lên trước ba người các ngươi sau bên trên hắn câu nói này hiển nhiên là đem hắn nhi tử cũng coi như là một cái lý truy viễn được thiếu niên đưa ánh mắt về phía nhuận sinh cùng đàm văn b â n bọn hắn về lấy gật đầu thứ tám tri đội ngũ tới mọi người trước tập thể túi lầu xuống chờ chi đội ngũ này điều chỉnh tốt góc độ bắt đầu quay t r u n g quanh âm dương lộ khách sạn xoay quanh cũng chính là cái gọi là tiến sạn lúc hùng thiện cùng lê hoa nhanh chóng đứng dậy một người một bên một tay bắt đ ò n t r ú c bả vai nô lên ba tấm tiền giấy từ đám bọn hắn trên thân rơi xuống đương đội ngũ muốn ra sạn lúc lý truy v i ệ n ba người cũng nhanh chóng đứng dậy nhuận sinh cùng đàm văn bân học hùng thiện động tác của bọn hắn lý truy v i ệ n thì nắm lấy nhuận sinh quần áo ba tấm tiền giấy nhanh chóng bỏ qua trong chốc lát chị cảm thấy cả người thị giác đều phát sinh biến hóa hoàn cảnh một phía trở nên hoàn toàn mơ hồ chỉ có sau lưng hình như có một tòa đèn sáng khách sạn h ư ảnh mặc dù là tương bước một tại đi nhưng tiến lên tốc độ lại có chút khoa trường có một loại không gian q u ỷ dị sai chỗ cảm giác t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi hai lúc trước lâm thư hữu xác nhận cảm ứng được cái gì cho nên mới mở mắt tìm kiếm nhưng hắn ở vào cản thi trong đội ngũ mà lý truy viễn bọn người thì tại trong khách sạn cầm trong tay t i ề n giấy tương đương với tại một cái khác kết giới cho nên lâm thư hữu không thể tìm tới người làm một chuyện rất bình thường đi tại đội ngũ phía sau không có đi tại đội ngũ đằng trước tốt bởi vì ở giữa chân không chạm đất vị kia ngươi đến tránh đi không thể đi nhìn nó cho nên đi ở phía trước hùng thiện bọn hắn có thể càng tự do nhìn về phía phía trước phía sau lý truy viễn ba người chỉ có thể trái phải nhìn quanh nhưng người nào để người ta có kinh nghiệm hướng dẫn du lịch đi trước xác thực không lời nào để nói dưới chân chuyển đến b ọ t nước c ấ m thanh muốn v à o nước phía trước trước tiến b à o sau quả nhiên sau đó nước có chút lạnh nhưng ở hoàn toàn đắm chìm vào trong đó về sau là có loại không thể thở nổi bị đè nén cảm giác nhưng đây càng nhiều con là tâm lý phương diện cảm thụ cũng không xuất hiện chân chính trên sinh lý mãnh liệt n ạ t thở rất khó chịu rất không thoải mái lại chìm bất tử đây cũng là chi này cản thi đội ngũ lại một đặc tính nguyên lai lượng lượng ca mỗi lần đi tìm bạch ra nương n ư ơ n g chính là loại cảm giác này a dù cho mỗi lần đều muốn kinh lịch hai lần loại thống khổ này cũng không ngăn cản được hắn liên tiếp đi tới đi lui nam thông bước chân đội ngũ tại đáy hồ tiến lên hai cây đòn trúc dường như một chiếc thuyền ép tới rất ổn đi tới đi tới lý truy viễn nhìn thấy một tòa dưới nước thôn xóm nó bị dìm ngập tại đáy nước đây chính là hoa đào thôn dưới nước hoa đào thôn vẫn như c ũ bảo lưu lại đại bộ phận nguyên thủy phong mạo đội ngũ cũng là tại thôn đạo ở giữa đi qua ra phía sau thôn đội ngũ lại tiếp tục hướng phía dưới tiến lên nơi này mới hẳn là chân chính uống ngựa hồ hướng phía dưới hướng phía dưới lại hướng xuống đây cũng là đang hướng phía giữa hồ xuất phát rốt c ụ c lý truy v i ê n cảm giác được hai chân thất bại toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu thẳng đứng hạ xuống nhưng ngay cả như vậy sau lưng cản thi nhân hai chân vẫn còn tiếp tục dựa theo nguyên bản tần suất trước sau đ ô n g đưa mọi người cũng liền đi theo tiết h tấu tiếp tục bậy chân chìm xuống chìm xuống lại xuống chìm、soát. lần thứ nhất thể nghiệm đến chìm xuống sau sẽ xuất hiện nổi lên mặt nước cảm giác ô chọc nhưng lại chân thực tồn tại không khí tràn vào xoát mũi Bắt tâm đầu an ủi lúc này đón trúc bắt đầu chuyển động hùng thiện cùng lê hoa tột tay đứng ở nguyên địa nhuận sinh cùng đàm văn bân cũng là b u ô n g tay ra nguyên địa đứng đấy tiêu chuẩn ba người cản thi đội ngũ giống như là ở chỗ này hoàn thành dỡ hàng sau đó tiếp tục tiến lên đầm nước bên trên có một tòa cổ xưa nặng nề cửa đá bên trái cửa đá chỉ còn lại một nửa phía bên phải cửa đá thì tràn đầy rã nước thông hướng cửa đá trên bậc thang càng là có một cái hố to biên giới mang bốn đạo tráng kiện vết lõm giống như là bị dùng nắm đấm lạnh xinh xinh ném ra tới t r u n g quanh trên vách đá vốn nên nên tỉ mỉ miêu tả bích họa cùng loại vòng tròn mái vòm cách cục nhưng bây giờ những n à y bích họa bên trên răng đầy sâu cạn không đồng nhất màu đen vết bẩn hẳn là bắn lên đi máu nơi này từng phát sinh qua đại chiến chết rất nhiều người đột nhiên trời sáng lên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn màu đỏ q u ỷ họa q u ỷ họa không phải cái này nhan sắc nhưng cái này đoàn họa diễn bên trong thật giống như là có một con mắt tại quét mắt phía dưới mang đến bàng bạc bà áp lực cái này con mắt để lý truy viễn có loại cực mạnh cảm giác quen thuộc. dỡ xuống người cản thi đội ngũ bắt đầu đi vào cửa đá tại bọn hắn tiến lên quá trình bên trong ẩn ẩn có ngọn lửa ở bên cạnh họ càng không ngừng ma sát sinh ra nhưng lại bị một cố lực lượng khác một lần nữa ngăn chặn dập t á c bọn hắn vốn không nên động quỷ nhãn phía dưới bất kỳ dư thừa động tác đều sẽ bị coi là dị đoan giáng lâm thiêu chết nhưng hoặc là quỷ nhãn bị phá hư qua hoặc là bị người vì sửa trước qua hoặc là hai đều có chi tóm lại quỷ này mắt đ ố i cản thi nhân không có tác dụng cản thi nhân có thể tự do ra vào nơi này nhưng những người khác lại không cách nào hưởng thụ cái này một nãy ngộ mộ. coi như không có bờ đi lên từ hùng t i ệ n nhắc nhở lúc này mọi người cũng sẽ không luận động đến từ quỷ nhãn cảnh cáo nồng nặc s ắ p xỉ thực chất phía trước còn có thật nhiều sắp xếp người đ ứ n g đấy lý truy viên cái đầu thấp có thể từ phía dưới đùi người ở giữa trong khe hở trông thấy hàng trước nhất một chút chi tiết hắn phát hiện mình có thể trông thấy trước hai hàng người c á i ốc từ đầu hình bên trên nhìn bọn hắn đều là người trưởng thành lại hàng phía trước về sau chỉnh thể độ cao bên trên rõ ràng hiện lên một loại dần dần cao su thế ý vị này cũng không phải là bởi vì trước hai hàng đều là người lùn chứng tăng lớn đầu bệnh mọi người là bởi vì bọn hắn bị hỏa tan toàn à y n ồ n ư ớ c tựa như là một t o à đến bị tiếp vào nơi này người lại ở chỗ này hòa tan trở thành s ắ p dầu để mà gắn bó viên kia quỷ nhãn tồn tại nhưng vấn đề là loại thủ pháp này cố nhiên xảo diệu nhưng cùng cái này uy nghiêm quỷ nhãn đặc t h u n g một chỗ liền có vẻ hơi quá không dự ngụy chính đạo từng cẩn thận nghiêm khắc phê phán qua tà trận thiếu niên rất tán thành bởi vậy lý truy mới biết phổ thông tà trận quả thật có thể ngụy trang ra quang minh chính đại khí tức gạt người tiến vào nhưng càng là cao minh tà trận thì càng khó mà che lấp bản chất khí tức mà lại cũng không cần thiết làm như thế bởi vì đáng giá ngưỡ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch đi làm bố trí người không có khả năng nhìn không ra loại này đơn giản chướng nhãn、pháp. liền lộ ra có chút thời quần đánh giám đồng thời muốn bảo trì quỷ nhãn sáng mãi không tát dựa vào c ả n thi nhân đội ngũ đi bên ngoài càng không ngừng tiếp người tiến đến đ ư ơ n g dầu tháp cũng thật là có chút quá phiền thoái có loại dựa vào ngựa tới kéo đầu tàu cảm giác nếu để cho mình đến bố trí quỷ này mắt cấp trên không phải liền là hộ a trực tiếp mượn dùng nước hồ triều tịch cùng quỷ nhãn kết nối chỉ cần nước hồ bất k i ề n hạng quỷ kia mắt liền có thể sinh sôi không ngừng tồn tại đột nhiên lý truy viễn nhãn tình sáng lên t r á c không được mình sẽ có mãnh liệt như thế cảm giác quen thuộc đem mình mạch suy nghĩ thay vào về sau quỷ này mắt vận hành nguyên lý không phải liền là tần thị quan giao pháp a. mà trận pháp này bản thân không phải liền là tần gia long nhãn khóa cửa trận a chỉ là gắn bó phương thức tồn tại bị sửa lại mà lại vốn nên nên một đôi quỷ nhãn hiện tại liền chỉ còn lại có một viên tần gia trước kia láo chạch bế quan chỗ liền sẽ bố trí loại trận pháp này phòng ngừa bế quan lúc bị ngoại rời quái dày một chút đặc thủ cấm địa cũng sẽ bố trí trận này chính là phạm là có đuôi mù tìm kiếm tới nơi này kia bị hỏa táng cũng không chút nào van xem ra đây là một vị tần gia long vương thủ bút ban đầu là hắn tập hợp lao thiên môn tứ đại gia ở chỗ này trấn áp tướng quân có sao nói vậy đây là lý truy viễn lần đầu tiên tới tổ tiên di t í mặc dù di tích này đã bị phá hủy sửa chữa đến có chút hoàn toàn thay đổi đúng lúc này quỷ nhãn dần dần trở nên đảm đạm đây chính là hùng thiện lúc trước nói tới chờ nó nhắm mắt lý truy v i ệ n hô hấp tăng thêm một chút ngươi đổi liền đổi đi còn đem trận pháp này cấp bậc thay đổi rơi xuống đến thấp như vậy nhà ai cấm địa chỗ trận pháp còn mang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật rốt cục quỷ nhãn triệt để dập tắt hùng thiện động lê hoa sau đó cùng một chỗ động hai người rời đi nguyên địa bắt đầu hướng về phía trước tìm kiếm đoàn bọn hán đội lão nhị lao tam tìm lý truy viễn mang theo nhuận sinh cùng đàm văn vân cũng động bắt đầu tìm kiếm âm anh sáng ngời độ lại không đủ cho nên tìm kiếm thật đúng là p h i ề n p h ứ c cũng may mọi người trước tiên có thể từ độ cao tới tay chỉ ở sau hai hàng lục x o á t là được dù sao cũng là mới đưa vào người tới còn không đến mức hòa tan biến thấp ư nhưng g Trưng lúc này lý truy viễn trong lòng lại có nghi hoặc âm anh tình huống gì hắn không rõ ràng nhưng lâm thư hữu hẳn là có thể tự do hoạt động lúc trước quỷ nhãn mở ra lúc hắn không dám động năng lý giải hiện tại quỷ nhãn đóng lại lâm thư hữu làm sao còn không có động trong đầm nước bây giờ tại hoạt động thanh âm không tính lê hoa ngược hải tử một mực chỉ có năm đạo tiếp theo chính là nếu như chỉ là một cái đơn giản mở mắt nhắm mắt kiêng kỵ lời nói vậy trong này độ khó không thể nghi ngờ quá thấp hùng thiện cũng sẽ không nói hắn lần trước lúc đi vào kém chút bàn giao ở bên trong cho nên nơi này đi vào cùng ra ngoài cũng không tại một vị trí muốn từ nơi này ra ngoài còn phải tiến t ò a kia trong cửa đá đầu thiếu niên rõ ràng hiện tại coi như đến hỏi hùng thiện người ta cũng sẽ không minh bày đệ ị a nói cho người, nội bộ bọn tình huynh cho họ bộ đ quy huynh đệ t ì n h tại đối ngoại lúc cũng sẽ không không rõ ràng xuất hiện mảy mảy mờ h ù n g thiện cùng lê hoa thì tại tiếp tục tìm kiếm lê hoa nghe được đến từ lý truy viễn nhắc nhở nhưng gặp trượng phu không có phản ứng liền không dừng lại q u ỷ nhãn s á c thực còn không có sáng lên lại qua một hồi lâu mới xuất hiện mới sáng lời h ù n g thiện lúc này mới lôi kéo tay của vợ hai người dừng lại bất động lý truy viễn dự phán sớm nửa phút để đàm văn bân cùng nhuận sinh bồi tiếp mình nhiều đóng vai một hồi người gỗ đây là lý truy viễn sai lầm bởi vì hắn đem chính xác vận hành tiết đấu thay vào tiến vào không chính xác trong trợ pháp lại là một đoạn thời gian chờ đợi chờ quý nhãn lần nữa dập tắt lúc năm người lại đồng thời bắt đầu chuyển động lý truy viễn bên này vẫn không thể nào tìm tới lâm thư hữu cùng âm anh không chỉ có như thế ngay cả hổ ca ba người cũng không nhìn thấy bất quá đàm văn bân lại tìm được lão nhị lao tam cái này hai đứng tại thứ hai đếm ngược sắp xếp vị trí trung ương từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích đàm văn bân nhìn về phía lý truy viễn tìm được trước bọn hắn người vạn nhất bọn hắn đem người tiếp sau khi đi không giúp phía bên mình tìm người làm sao bây giờ thậm chí khả năng bọn hắn liền đi trước lý truy viễn chủ động hô tìm được chỗ khó không phải ở chỗ tìm người mà lại như thế một nhóm người làm như thế nào dây an toàn ra ngoài cùng hùng thiện trong lòng hẳn là còn muốn lấy đi phong ân t người ta không đến mức như vậy thiện cận hùng thiện cùng lê hoa lập tức lội nước tới lê hoa lão nhị l ã o tam đối mặt kêu gọi lão nhị l ã o tam vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt không phản ứng chút nào giống như là đã chết lý truy viên chuẩn bị xuất thủ nếm thử tình lại nhưng gặp hùng thiện đã tại lấy p h ù kết tấn hắn cũng liền không nhiều chuyện hùng thiện tại kết tấn về sau đem một trương thần châu phủ g á n tại lão nhị cái chán ngón tay cái thuận lá b ử a hướng phía dưới t r ư ợ đi lão nhị trong lỗ mũi tràn lan ra một cỗ hát v ụ con mắt cũng theo đó chậm rãi mở ra nhưng hắn chỉ có thể nói chuyện cùng di động lý truy viễn hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ hắn bị người hạ cấm chế hùng thiện ha ha ha lão nhị may mắn ngươi không chết ngươi chờ ta giúp ngươi đem cấm chế giải hùng thiện thanh em dừng lại hắn cũng phát hiện vấn đề là ai cho lão nhị hạ cấm chế hạ cấm chế mục đích lại là cái gì lão nhị trong mắt bắt đầu không ngừng hướng ta chắc di chuyển nhanh chóng nơi đó đúng lúc là lao tam vị trí hùng thiện lao tam hắn thế nào lý truy viễn hắn đang gọi ngươi chạy mau lúc trước lão nhị một mực từ từ nhắm hai mắt hắn làm sao biết lao tam liền đứng ở bên cạnh hắn mà lại coi như mở mắt về sau hắn không quay đầu nhuận sinh k thiếu niên đưa tay bắt lấy nhuận sinh cánh tay nhuận sinh thói quen hất lên đem lý truy viên ném lên hắn phía sau lưng sau đó một cái tay khác bắt lấy đàm văn bân cánh tay khí khổng mở ra nhuận sinh tại thiếu niên phương hướng chỉ dẫn ở dưới mở ra phi nước đại hùng thiện trải qua nhắc nhở về sau cũng rốt cục ý thất tới ôm vợ mình về sau chạy lão nhị trong quần áo lộ ra ngay màu lam ánh sáng hình như có từng đạo lá bửa treo ở bên trong Càng có từng cây siềng xích cuốn từng siềng quanh, siềng xích bên trong xích l ô i c u ố n đang cùng lấy lá hắc khí, bút ù a ma lực lượng liệt lấy kịch nương tiến hành kịch liệt ma sát,、đây、hết thậy, theo đây đều lốp bút điện x ạ t ạ i lão nhị trên thân tán loạn hai mắt của hắn miệng mũi chỗ cũng đều có ngọn lửa màu đen phun ra không chỉ có là bên ngoài trong cơ thể hắn cũng bị bỏ thêm vào đồ vật đây cũng không phải là cản thi nhân làm chỉ có thể là cho hai người bọn hắn hạ cơm chế người cho bọn hắn dự lưu thủ bút để bọn hắn mang theo những này bị cản thi nhân tiếp nhập nơi này lão nhị bên người ngọn lửa màu đen phun trào dẫn đốt lao tam l ã o tam trên thân cũng là xuất hiện t r ư ớ c màu lam ánh sáng lập tức trong miệng phun ra hắc diễm những n à y hắc diễm là thi hỏa lấy phương pháp đặc thù đem thi dầu liệt chế nhóm lửa về sau có thể rất dễ dẫn động thi khí đem chung quanh thi thể cùng nhau dấy lên a ba a ba nương theo lấy lao nhị lao tam thể nội thi hỏa tiến một bước phun trào cầm chế trên người bọn họ cũng theo đó bị xóa đi nhưng hai người chỉ tới kịp quay đầu nhìn thoáng qua lao đại đầu liền chóc ra xuống dưới thân thể nhanh chóng hòa tan vật chứa vỡ vụn thi hỏa đổ xuống mà ra bắt đầu lớn diện tích q u y t tán những người khác nhiễm phải thi hỏa về sau cho dù là người chết nhưng cũng bắt đầu v ặ n mẹo run, run run tựa như là lò đốt sắc nhóm lửa về sau thi thể cũng sẽ biến hình làm ra chút động tác đ ồ n g dạng trong lúc nhất thời hơn phân nửa đầm nước khu vực như là quần ma l o ạ n vũ lao nhị lao tam hùng thiện một bên ngậm lấy nước mắt la lên bọn hắn một bên lôi kéo thê tử của mình càng không ngừng hướng cửa đá phương hướng chạy mà lý truy v i ệ n bên này căn bản liền không mang về đầu nhìn nhuận sinh khí không mở ra về sau lực đạo tốc độ thực sự quá đáng sợ đàm văn bân dù sao người bình thường thân thể lúc này lại không c ơ hội để hắn mời quỷ nhập vào người do hết toàn lực đi theo một đoạn về sau rốt cục nhịn không được nga xuống bất quá nhuận sinh vẫn như cũ lôi kéo hắn tiếp tục chạy đàm văn bân, bân thân thể như là bờ sông đổ xuống sông xuống biển l ạ h cạch l ạ h cạch l ạ h cạch bị mang theo lao vùn vụt bân bân dùng cả tay chân bắt đầu hoạt động tận khả năng địa rút điểm bận điệu đồng thời đem miệng đóng chặt phòng ngừa bị rót vào nước bẩn nhưng chỉ miệng đóng chặt vô dụng bởi vì cái mũi lô thai không có cách nào bế nhất là cái mũi đối diện bắn v ọ t phương hướng cường đại lực chủng kích mang đến t h ủ y áp đem những này đầm nước đánh vào xoan mũi nhưng ngay cả như vậy vẫn như cũ không thể dừng lại nếu không chạy liền đến đã không kịp bởi vì quỷ nhãn nhanh mở ra rót c lý truy viễn ba người trước một bước đi vào trên bờ đàm văn bân ngồi quỷ chân trên mặt đất trong dạ dày một trận phiên giang đạo hải đồng thời trong l ô mũi cũng chạy ra nóng cảm giác hẳn là c h ạ y máu núi lúc này quỷ nhãn cũng chính từng bước mở ra hùng thiện đem hai tấm thần châu phủ phân biệt đập vào mình cùng thê t ử trên thân hai người tốc độ đạt được giá trị nhưng lúc trước đến cùng là nhiều loại nhân tố chậm trễ lại hùng thiện trên thân vốn là mang thương lê hoa trên thân còn có đứa bé cho nên hai người hiện tại khoảng cách bên bờ còn có một điểm khoảng cách hẳn là có thể theo kịp nhưng cũng có nhất định nguy hiểm bên bờ lý truy viễn mở miệng nói giút bọn hắn đàm văn bân nghe vậy lập tức từ tự mình c ò n trong bọc rút ra thất tinh câu hướng về phía trước hất lên móc nhanh chóng dối dài sau đó nhanh chóng đem nó giao cho nhuận sinh hùng thiện cùng lê hoa bắt lấy móc đứng tại trên bờ nhuận sinh phát lực đem hai vợ chồng câu cá địa t ú n đi lên không thể không nói hai người công phu coi như không tệ lúc rơi xuống đất cũng đều là vững vàng hoa lên nở bắt đầu nước nở quay người đưa lưng về phía đầm nước hùng thiện hai mắt phiếm hồng t r ư ớ c nhìn về phía lý truy viễn đuối gật đầu sau đó trong cổ họng phát ra gầm nhẹ tạ ra bốc nhà quỳ nhãn mở ra phía dưới thi thể tại thi hòa dưới tất cả đều tại múa Đương、đạo hỏa diễm từ phía trên hạ xuống đánh tới hướng tất cả thi thể trong lúc nhất thời cả người đầm nước bên trên giấy lên hừng hực liệt hỏa đầm nước bắt đầu kịch liệt sôi trào như là nhân gian luyện ngục đứng tại trên bờ đám người không nhúc ních nhưng ngay cả như vậy cũng có thể cảm nhận được kinh khủng sóng nhiệt không ngừng đập mang theo rốt cục đại hỏa đốt hết đầm nước gần như khô cạn tất cả thi thể cũng đều hóa thành cho b ụ i Quỷ nhãn trở thành nhạt một chút sau đó lại đến nhắm mắt lúc dần dần khép kín hung thiện thật có lôi để người, người cũng táng lý truy viễn thật có lôi chúng ta không ở nơi này chương một trăm bốn mươi một một chương một trăm bốn mươi một nhưng t hùng i thiện nắm giữ lấy rời đi nơi này kinh nghiệm nếu là hắn tìm tới người là không cần thiết làm dầu diếm mà lâm thư hữu âm anh cộng thêm hồ k ba tổng cộng năm người đặt ở không có thiêu đốt trước trong đầm nước cũng coi là một cái không nhỏ mục tiêu song phương người lại sửng sốt một cái đều không có tìm được quả thật đích thật là tồn tại thất lạc không tìm được xác suất nhưng cái này xác suất kỳ thật rất thấp kết hợp với xuống nước trước lâm thư hữu có thể mở mắt quay đầu làm cầu hình biểu hiện ra rõ ràng bản thân ý thức cho nên cực lớn xác suất bọn hắn là từng đến nơi này lại tại nhóm người mình xuống tới trước bọn hắn lại rời khỏi nơi này về phần bọn hắn đi nơi nào lý truy viễn xoay người nhìn về phía tòa kia tổn hại cửa đá mình nơi này rõ ràng là t h ê đội thứ nhất hai người bọn hắn bị mình đặt ở hậu phương s u n g làm t h ê đội thứ hai hiện tại ngược lại tốt t h ê đội thứ hai thế mà chạy mình đằng trước đi lúc này hùng thiện hít sâu một hơi mở miệng nói lão nhị lao tam bọn hắn hẳn là bị tạ ra bốc nhà an toàn tạ ra cùng bốc nhà ra tay lúc không có lý do không liên hợp ông ra ta bây giờ hoài nghi lê hoa nếu không phải là bởi vì các ngươi duyên cớ sớm đi theo các ngươi xuất phát lại tới đây sợ là cũng có thể sẽ rơi vào cùng lão nhị lao ta một cái hạ tràng lý truy viễn là mẹ con bọn hắn mình phúc vận bản thân cùng ta quan hệ không lớn nói là nói như vậy nhưng thiếu niên trong lòng nghĩ là cho nên nếu không phải mình dẫn đội sớm tới ngươi hùng thiện hiện tại đã thành người cô đơn rồi ở bên hồ gian nan áp chế thi độc buộc phát ngươi đ ỗ n g nhiên trông thấy vợ con cùng huynh đệ nhóm bị cản thi nhân đội ngũ dẫn tới phía dưới sau đó ngươi lại loi một mình lặn xuống tới chuẩn bị nghị cách cứu viện kết quả vừa đem lão bà làm tỉnh lại còn chưa kịp giải khai cơm chế cho nên t các ngươi vốn nên tại một làn sóng cái này bên trong toàn quân bị diệt mình là sớm đi tới chưa kết thúc trường thi không sai nhưng mình kỳ thật không phải đang chờ đợi trận tiếp theo khảo thí cùng với bài thi mà là trong trường thi đám người này toàn bộ chết tại thi trên bản mình ngồi vào đi cầm lấy bọn hắn bên cạnh thi thể dính máu chưa hoàn thành bài thi tiếp lấy làm tiểu huynh đệ ngươi thế nào ta đang suy nghĩ lý truy viễn đưa tay chỉ hướng lúc trước quỷ nhãn vị trí tia ba nhà là chuẩn bị đ ộ n g thủ sớm nhất hôm nay ban ngày trễ nhất đêm nay nổi hôm tia ba nhà đã bố cục đem lôi phủ cùng thi dầu vận tiền đến đem nơi này thi thể toàn bộ hủy đi liền không khả năng lại cho cho nơi này cản thi nhân đón thêm người hồi một lần nữa nối liền giấu thắp cơ hội ta cũng là như vậy cảm thấy cho nên ta hiện tại gặp một cái bế tắc ta nếu là tiếp tục đi tới đi tìm kiếm phong ấn tôn này tướng quân cơ hội đây chẳng phải là đang vì tia ba nhà làm áo cưới lý truy viễn gật gật đầu có chuyện còn xin tiểu huynh đệ ngươi thứ t h i ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi nơi này nếu là trên con đường này vừa vặn gặp ngươi người có thể thuận tay cứu ta nhất định sẽ giúp bật điệu nhưng ta sẽ không tận lực đi cứu bọn họ cũng sẽ không lại đi nếm thử phong ấn vị tướng quân kia ta phải sống rời đi nơi này đi tìm k i a ba nhà b ả o thủ bọn hắn đã dám bắt ta người đương tế phẩm vậy ta cũng liền nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt Kỳ kêu thật, trước Thiện từng trên thân thể thật thấy Hùng nhà người làm bia đỡ đạn làm ý nghĩ. Nhưng chuyện này chính lúc lộ làm làm là rơi ai trên thân ai mới có thể thật cảm ra rơi người mới muốn đạn này bia ai ai đã để đem đỡ ba ý vẫn là ta viễn tử ca thiện tâm hoặc là không đậu thủ đậu thủ liền chạy người hộ khẩu b ả n đi kiên quyết làm được oan đoan tương báo lúc ấy lý truy viễn thì nghĩ đến càng thâm nhập một tầng khả năng hùng thiện cũng là nghĩ lấy loại phương thức này vì mình đốt đèn nhà thua tìm kiếm một cái đang lúc lấy cớ một cái đủ để an ủi mình nội tâm lý do cái này x o n g hắn không đi hắn muốn chuyên chú vào báo thủ cho huynh đệ lý truy viễn ta hiểu bất quá chúng ta ta là nhất định phải đi cứu ngươi trước dẫn đường đến nhất định thời điểm chúng ta lại tách ra được hùng thiện mỹ môi tiểu huynh đệ là ta có lỗi với ngươi ta thiếu ngươi một cái n h i ệ tình câu nói này hùng thiện trước đó cũng đã nói nhưng lần trước lý truy viễn liền không có thật để vào trong lòng lần này cũng giống như vậy hùng thiện cùng lê hoa đi ở phía trước lý truy viễn mang theo nhuận sinh đàm văn v â n đi theo phía sau bọn họ lên bậc cấp lúc lý truy viễn cố ý quan sát vừa xuống đ à i giai trung ương quyền hố dù là cách nhiều năm như vậy quyền trong hố quyền văn cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng nhuận sinh thì càng không ngừng lấy chính mình nắm đấm cùng quyền này hố tiến hành tương đối đi vào tổn hại cửa đá phía trước không có đường hành lang mà là trực tiếp thổi lên gió trong gió mang theo hạt cát hạt cát phóng h u y ễ n thế sa a sắc khí oán nghiệm đồng đậm lại đại lượng chết qua nhân địa phương liền có xác xuất hình thành h u y ễ n thế sa cách cục đây là một loại tự nhiên trứng hùng thiện đây là h u y ễ n thế sa có thể kích phát ra người trong trí nhớ mãnh liệt nhất bi hoan hỉ nhạc cũng đem nó phóng đại ổn định lại tâm thần tuyệt đối không nên ở trong đó mê thất lý truy viễn thanh tâm phủ đàm văn bân cùng nhuận sinh lập tức rút ra thanh tâm phủ hướng mình chán bên trên vừa c kể sát mặc dù bọn hắn cũng có thể nếm thử dựa vào chính mình nghị lực đi qua cái này n u y ễ n thế sa nhưng đã có điều kiện này cũng liền không cần thiết không có khổ miễn cực ăn hùng thiện cũng móc ra mấy trương thần châu phủ trước cho mình thê tử nhi t ử các gián một trường quay người quay đầu đang muốn nói cái gì khi nhìn đến k i a hai tấm thanh tâm phù về sau đầu tiên là mắt lộ ra kinh nghi lập tức lại thoải mái nói trách không được ngươi không để ý ta thần châu phủ tàn quyền đó là bởi vì ta đối phụ triện một đường thiên thiên không thông tiểu huynh đệ ngươi luôn luôn như thế khiêm tốn lý truy viễn lười nhác giải thích nữa tiểu huynh đệ chính ngươi không thêm a ta không cần vậy ngươi phải chú ý khắc chế tâm tình của mình ta hiểu rồi mọi người cùng nhau đi vào huyện thế xa bên trong dù cho có lá b ư a hỗ trợ chấn áp nhưng nội tâm cảm xúc bốc lên vẫn là rất rõ ràng lê hoa lại bắt đầu rơi lệ hùng thiện con mắt thì bởi vì phẫn nộ lần nữa p h í m hồng nhuận sinh cùng đàm văn bân thì đều đang áp chế khỏe miệng của mình nhưng lại đều vui mừng lướm mày lý truy viễn không có cảm giác gì bao các khu vực cũng không lớn đi về phía trước một đoạn đường về sau mọi người liền đều đi ra ngoại trừ lý truy viễn bên ngoài tất cả mọi người bắt đầu miệng lớn hô hấp điều chỉnh tâm tình của mình cực đoan cảm xúc giữ vững thời gian quá dài sẽ dành cho tinh thần vô cùng lớn tiêu hao hùng thiện quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân cùng một người không có chuyện gì đồng dạng thiếu niên trong lòng đối thiếu niên đánh giá lại tăng thêm một vòng thần bí huyễn thế xa tại phía ngoài nhất sau khi đi vào hiện ra ở trước mặt mọi người là một cái hướng phía dưới lon g hô to rất như là bị đảo đới rất sâu giếng mỏ từng vòng từng vòng từng đạo cho đến chỗ s â u nhất nhưng đây chỉ là từ bên ngoài nhìn cảnh tượng trên thực tế phía dưới không gian đảo lộn rất là rõ ràng cái gọi là phía dưới không nhất định đến đi xuống dưới nơi này đầu hoàn toàn tự thành thiên địa lý truy viễn ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài trong hiện thực trời là một tầng nước hồ là một tầng nơi đây lại là một tầng t a m t r ọ n g tiên, trấn á p cục chuyên táng cự h ù n g nghĩ đến vị tướng quân kia năm đó ở được hạ táng lúc đã bị coi như đại hung t à vật đem nó táng ở chỗ này chính là hy vọng nó vĩnh thế thoát thân không được nhưng dù cho như thế trong lịch sử vẫn là kém chút để vị tướng quân này trở thành chương một trăm bốn mươi mốt hai chương một trăm bốn mươi mốt hai hùng thiện nơi đây đông nam tây bắc đều sai chỗ bên trong dấu sắc cơ cực kỳ h u n g hiểm ta trước đó ở bên trong thiếu chút nữa chết cũng may ta về sau lại lục lọi ra một tiên l ạ n g tiểu đạo lúc này mới có thể tìm đến cửa ra trồi lên mặt hồ giới thiệu sơ lược về sau hùng thiện bắt đầu tiếp tục dẫn đường đám người dọc theo vùng ven vị trí đi xuống dưới dưới chân từng hẳn là sửa x o n g đường nhưng đ ư ơ n g theo lấy phụ cận nham thạch chóc ra đường đã không thành đường nhưng giữa đường nhưng lại có mới mở vết tích không phải rộng rãi con đường mà là chỉ có thể cung cấp một người thông hành bằng thẳng cũng tỉ như trước mắt phương xuất hiện một viên cự thạch cản đường lúc cự thạch trung ương liền xuất hiện một cái l n g không bốn phía đều bị chặt lấy nhưng người có thể từ giữa đó tương đối bình thường địa x u y ê n qua đây là chuyên vị cản thi nhân mới xây trừ ra tới cản thi nói đi tới đi tới phía trước cảnh tượng xuất hiện biến hóa không còn là nguyên thủy vật liệu đá cái hố mà là xuất hiện rất nhiều rách nát hủy hoại đình đài kiến tr lại hướng trong hố sâu đầu nhìn lại lúc cái này hố lại không tại hạ mặt mà là cùng ngươi bình khởi bình t o ạ n chỗ nào vẫn là hố sâu rõ ràng biến thành một tòa cung điện chỉ là cung điện tường ngoài lớn diện tích đổ sụt bên trong cũng là rách nát k h ắ p trốn tướng quân khôi phục trong lịch sử c h â n áp nơi này đã từng là một tòa chiến trường đắm người trước người con đường cũng biến thành trống trải mặc dù vẫn như cũng mất mô nhưng không còn là xuôi theo sườn núi đường mà lại mơ hồ trong đó nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân hùng thiện giơ tay lên ra hiệu mọi người đình chỉ tiến lên sau đó hắn ngồi sồn hai tay sát mặt đất từ trên thân dọc theo từng cây dâm dạng những này r ơ m d ạ n h ư là lâm thời mọc ra càng ngay càng nhiều tại thân thể hai bên tạo thành hai tòa nho nhỏ đống cỏ hùng thiện hai tay bắt đầu giao nhau không giống tại kết tấn càng giống là tại làm bệ n hai h đống r ơ m dạ chậm rãi đứng lên xuất hiện từng cái người r ơ m thân hình đàm văn b â n trận to mắt tiến đến lý truy viễn bên cạnh hỏi tiểu viễn ca đây là đường gì số có v u thuật cái bóng hai đống r ơ m d ạ phân biệt biến thành hai cây cỏ đón khiêng cùng một cái ngồi ở trên đầu người bù nhìn hùng thiện đem hai tấm màu đen lá bựa phân biệt dán tại hai cái người bù nhìn trên thân lại dùng móng tay vạnh phá lòng bàn tay đối làm huyết tế người bù nhìn khí chất, lý ậ p phương phát tức liền trở toát trang thâm thúy tức. thiện, ta một một trái cắt thể trung chúng cái, cùng liền lên l nghiêm người biên đi, đi nên không đồng dạng, Hùng đến, song nó, dán bên trái đường bên đi, cắt không thể đi ương cùng bọn hắn phát sinh ra khí chạm. dơ và truy viễn làm theo hùng thiện cùng lê hoa một trước một sau nâng lên hai cây cỏ đỏ kiêng lý truy viễn bên này ba người cũng giống như vậy nhuận sinh đi ở trước nhất lý truy viễn nắm lấy nhuận sinh quần áo đi theo phía sau đầu cứ như vậy nguyên bản ngồi ở phía trên người bù nhìn hạ thân liền rủ xuống bày x u đến chân không chạm đất đây là một loại dùng vũ thuật tự sáng tạo bắt trước không thể không nói hùng thiện cá nhân thủ đoạn s ắ p thực lợi hại đương nhiên lý truy v i ễ n chưa hề hoài nghi tới thực lực của đối phương nhưng khi đã từng lùn có bắt đầu bắt đầu sinh thoái ý về sau trên người hắn k h í thế cũng liền yếu đi xuống dưới hai chi tiểu đội dọc theo con đường ngoài cùng bên trái nhất tiếp tục tiến lên vẫn như cũng là hùng thiện ở phía trước dẫn đường hắn không có dẫn mọi người tiến cung điện mà là vây quanh cung điện bên ngoài đi hắn nói qua hắn đi và qua bên trong rất nguy hiểm tiếng bước chân dày đặc truyền đến tất cả mọi người nghe được giữa đường có một đám binh sĩ dơ bó đốt chính la lên chạy về phía trước từ bọn hắn giáp trụ chi tiết có thể phân biệt ra được đây là nguyễn quân nghe nói là bọn hắn dẫn đầu phá vỡ nơi này bình tĩnh gia tốc tướng quân khôi phục ngay sau đó có thị nữ h o ạ a quan kết đội tiến lên bọn hắn thậm chí cùng mình bên này song song đi rất dài một đoạn đường nhưng tại hạ một cái thiên môn lối vào bọn hắn quẹo vào tiến vào cung điện hùng thiện còn cố ý ngừng một chút để bọn hắn t r ư ớ c qua lý truy v i ệ n hơi suy tư trên người bọn họ hẳn là hắn đại phục sức nhưng nếu như là tướng quân mộ thị nữ coi như xong vì cái gì còn sẽ có h o ạ a quan con đường hai bên tây đèn bắt đầu dựng đứng bọn chúng đã sớm bị hủy hoại hiện tại bày biện ra chính là hư ảnh nhưng đèn chiếu hiệu quả nhưng như cũng rõ ràng giá giá lại có một đám kỵ sĩ dùng ngựa l e o nhanh từ giữa đó xuyên qua tóm lại trên con đường này mặc dù trống rỗng nhưng lại phi thường náo nhiệt cũng may chỉ cần phía bên mình giơ lên cỏ đỏ ọ kiêng đóng vai cản thi nhân liền không ai để ý bọn hắn lý truy v i ệ n mấy lần ngầm đầu nhìn mình bên này người bù nhìn vị này chân không chạm đất có thể nhìn nhưng chính quy cản thi nhân trong đội ngũ giơ lên vị kia là không thể nhìn thiếu niên đến bây giờ đều không rõ ràng đến cùng là ai giao phó nó như vậy uy năng mới đầu hắn cùng hùng tiện đều cho rằng kia là tướng quân đội tuần tra mỗi cái c ả n thi nhân trong đội ngũ nó đều đại biểu cho tướng quân ánh mắt có thể đem quân nếu là còn có thể có như thế lực lượng cường đại lại có thể làm được như vậy viễn c h ỉ n h khoảng cách ném đưa vậy hắn vì sao sẽ còn tiếp tục bị vây ở chỗ này ra không được a nhưng nếu không phải tới từ tướng quân lực lượng kia thì, thì là ai đây này tại hùng thiện dẫn đầu dưới mọi người vòng quanh cung điện bên ngoài đi cơ hồ ba phần tư cho đến phía trước xuất hiện một cái hướng lên lối rẽ lối rẽ phía trên có một tòa bảo tồn độ tương đối hoàn hảo kiến trúc so với cung điện nó lộ ra rất chất phác đơn giản hùng thiện ta không biết cổ đại nó kêu cái gì nhưng bên trong bảy biện giống như là một tòa hiến hội sảnh sau phòng có một đầu thác nước nhỏ rủ xuống tiếp một đầu âm hà ta là từ nơi đó nhảy đi xuống về sau trở về mặt hồ mọi người bắt đầu dọc theo đường rẽ hướng lên lý truy viên không vội mà rời đi hắn còn phải đi tìm lâm thư hữu cùng âm anh nhưng có cần phải tới đó thử xem ít nhất phải nhìn xem hùng thiện cùng lê hoa nhảy xuống đầu kia thác nước bảo đảm kia là một đầu chính xác rời đi con đường chỉ là càng lên cao đi bầu không khí liền dần dần xảy ra biến hóa trên mặt đất xuất hiện một đầu màu đỏ tấm thảm con đường hai bên thạch đèn cũng không còn là hư ảnh tái hiện mà là hàng thật giá thật bên trong là thật có dầu thắp tại cung cấp thiếu đốt hùng thiện không thích hợp ta hôm qua tìm tỏi đến nơi đ â y lúc không có những n à y bày biện đây đều là mới bày trước đi trở về gặp được không tầm thường tình huống vẫn là ở ngoại vi nhiều sờ sờ nhìn nhiều nhìn nhưng khi đám người muốn xuống dưới lúc đi lên trên đường xuất hiện một đám thị nữ cùng h o à n g quan bọn hắn nhân số đông đảo sắp hàng trình tề h o à n g quan trong tay dẫn theo đèn lồng cùng nữ trong tay bưng lấy đèn hoa sen bọn hắn là hư ảnh nhưng lần này lại lít nha lít nhít hoàn toàn đem đi xuống đường ngăn chặn đương lý truy viễn cùng hùng thiện bọn người hướng bọn hắn tiếp cận song phương phía trên người bù nhìn toát ra khói trắng. c ý truy viễn g tán thành hùng thiện phán đoán nhưng thị nữ hoạn quan sau lưng xuất hiện tám cái cản thi nhân đội ngũ đều là tiêu chuẩn ba người phối trí hai người tranh cãi ở giữa một người chân không chạm đất cái này còn thế nào động thủ t i ê u tám cái còn tại đó nhìn một chút đều sẽ tâm thần gặp phản vệ thế thì còn đánh như thế nào hùng thiện người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tạm thời trước theo bọn hắn ý tứ đi hai cái gánh hát d o n g c ả n thi nhân bắt đầu quay đầu tiếp tục đi lên có lẽ là bởi vì bọn hắn hai tri đội ngũ lúc trước nghịch hành chặn lại đường khi bọn hắn một lần nữa hướng lên về sau thị nữ đám hoạn quan từ bên cạnh bọn họ xuyên thẳng qua mà đi chỉ tiếc hậu phương tám c h i c ả n thi nhân đội ngũ lại giống như là thật đem bọn hắn hai tri đội ngũ trở thành đồng hành vậy mà một bên một cái đem hai bọn họ trở thành lĩnh đội cái này không chỉ có là khỏi phạm y nghi đến q u a y đầu ngay cả bước nhanh chậm một chút đều không được càng lên cao đi khoảng cách tiến hội sảnh liền càng gần đèn đốt sáng trưng mông lung cảm giác cũng liền càng m á h liệt tiến hội sảnh đại môn rộng mở thị nữ đám hoạn quan có đứng bên ngoài đầu trở lấy có thì tiến vào hiện tại vấn đề mới tới làm lĩnh đội phía bên mình là đi vào đâu vẫn là dừng ở bên ngoài cũng may bên ngoài thị nữ đám hoạn quan đưa cho giải đáp bọn hắn túi người tất cả đều làm ra mời tư thế xem ra là muốn đi vào trở ra bên trong xác thực như hùng t i ệ n nói trước mắt nơi này còn lộ ra chống không duy chỉ có một châu ngóc ngách bốn tờ bàn có người ngồi lý truy viễn nhìn thấy người quen đầu tiên là hổ ca kêu ba lưu manh tất cả đều từ từ nhắm hai mắt ngồi quy chân ở nơi đó không nhúc ních liên tiếp hổ ca ba người ngồi là lâm thư hữu lâm thư hữu nguyên bản ngồi yên ở đó lúc này dường như lại cảm ứng được cái gì Hắn mở mắt ra, bắt đầu hướng bốn phía nhìn quanh thảo mắt bắt bốn miệng mở tìm, ra, đầu lần u khẩu tiểu ậ n nghe không được thanh âm, nhưng khẩu hình vẫn như cũng lấy lời là l viết gì, được ca. âm, trước ở bên hồ lâm thư hữu thân ở tại c ả n thi nhân trong đội ngũ cảm giác bị che đậy mà lý truy viễn bọn người lại ở vào âm dương lộ khách sạn trong kết giới hắn là cảm ứng được người nhưng không nhìn thấy người lần này lý truy viễn ba người khiêng chính là giả mạo ngụy liệt trang phục che lấp năng lực không có mạnh như vậy lâm thư hữu đầu tiên là có cảm ứng sau đó xác định đại khái phương hướng cuối cùng hai con ngươi nhìn về phía lý truy viễn vị trí lúc này một trận âm phong thổi tới thủ tọa trên đài dèm vị trí bên trên đặt vào một bộ giáp trụ giáp trụ vết thương chống chất toát ra nồng đậm niên đại cảm giác tàng thương xác nhận đại biểu cho vị tướng con kia thủ tọa dưới tay phải phương vị đưa bảy biện một tôn pho tượng pho tượng là một nam tử một thân áo đỏ pho tượng mặc dù pha tạm tổn hại nhưng như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được vé đối tượng đã từng phong thái Phò tôn ư này pho tượng đại biểu xác nhận vị kia đã từng chấn áp tướng quân tần gia long vương tướng quân tuy bị chấn áp nhưng cũng đem nó là tượng đặt mình ngồi vào bên cạnh biểu thị một loại tán thành cùng tôn trọng tại áo đỏ pho tượng đối diện cũng chính là thủ tọa tay trái phía dưới vị trí ngồi chính là âm anh đàm văn vân cùng nhuận sinh nhìn thấy một màn này về sau nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc âm anh vì cái gì có thể ngồi lên vị trí kia ngay cả h ù n g thiện cũng hướng thiếu niên nơi này quăng tới kinh ngạc chất vấn ánh mắt thủ hạ của ngươi rốt cuộc là ai vẫn là nói ngươi cùng hắn đến cùng ai mới là cái kia thủ hạ chỉ có nhìn qua bản đầy đủ âm ra ra phả lý truy với biết cái này cũng không kỳ quái bởi vì đây là âm ra người từ trước ra ngoài du lịch ăn trực truyền thống t r ư ơ n này là b ầ ngày hôm qua số lượng từ ban đêm còn có hôm nay c h ư một trăm bốn mươi hai một c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai một dù sao người ta tổ tiên là thật khoát qua âm ra người đi ra ngoài bên ngoài chỉ cần nói một câu bất quá lý truy viễn lại phát hiện một điểm dị dạng đó chính là âm anh từ từ nhắm hai mắt cắn môi thân thể đang không ngừng run run dày dường như rất thống khổ chỉ chốc lát sau âm anh liền mở mắt ra thở ra mờ hơi mặt mũi tràn đầy mọi mệt giống như là bị móc giống tinh thần nàng đây là thế nào mà lúc này phía bên mình còn phải tiếp tục đi tới thị nữ hoạn quan hư ảnh ở phía trước làm lấy chỉ dẫn dường như tại làm cho người nhập t ạ n lý truy viễn ba người d ơ lên cỏ đòn khiêng đi vào bên dưới s ả n chính phương hàng thứ nhất vị trí thị nữ hoạn quan lập tức làm ra mời ngồi xuống tư thế đàm văn bân cùng n h ậ n sinh có chút s ứ n g sở bọn hắn cũng là rõ ràng mình là hàng giả nếu là thật đem cỏ này đòn khiêng bông ra ngồi xuống kia chẳng phải trực tiếp hiện lộ nguyên hình rồi sao gặp đám người này chậm chạp không ngồi xuống phụ cận thị nữ hoạn quan cũng đều hướng nơi này xuống lại tới mà lại càng xa xa i cũng chầm chậm quay đầu nhìn về phía nơi này Cục diện. lập tức trở nên khẩn trương lên trên sàn chính tướng quân khôi giáp giống như cũng nhẹ nhàng chuyển động muốn quét về phía nơi này nguyên bản đi theo lý truy viện phía sau tiến đến c ả n thi nhân đội ngũ đi vào sau lưng hàng thứ hai phía trước cái kia tranh cãi người ngồi xuống đồng thời thân thể một bên đông thanh thúy chầm đục giống như là có đồ vật gì tuột xuống lập tức tranh cãi người đứng người lên đi lại cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều quay người nguyên đ ị a quay đầu tiền đội đ ổ i hậu đội bắt đầu rời đi lý truy viện tính được tốt không thể nhìn vậy liền nghe trong đầu hắn đại khái mô phỏng ra một bộ động tác nguyên bản cản thi trong đội ngũ chân không chạm đất vị kia bị đặt ở bàn về sau lúc này hẳn là ngồi quỳ chân tại mình sau một l o ạ t cho nên là ý tứ như vậy nhưng mình bên này nhất là một cái người bù nhìn bất quá dưới mắt hình thức cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp lý truy viễn c h ầ m xuống đàm văn bân cùng nhuận sinh lập tức c h ầ m xuống thiếu niên đem người bù nhìn từ cỏ đòn khiêng bên trên ôm xuống tới sau đó ôm người bù nhìn có trong hồ sơ giật hạn các người đi theo cái khác cản thi nhân ra ngoài cẩn thận một chút đ ư n g lộ ra sơ hở đàm văn bân cùng n h u n sinh lập tức gật đầu nâng lên cỏ đòn k i ê n g chuyển hướng rời đi đi theo lúc trước gỡ người hoàn mỹ kiêm một chi cản thi nhân đội ngũ tiểu huynh đệ hùng thiện thanh n â m chuyển đến lý truy viễn nghiêng đầu nhìn lại ngay tại mình bên trái sắt vách bàn về sau bày biện một cái người bù nhìn người bù nhìn phía trên đặt vào một cái tá lót hai tử ở bên trong đang ngủ say xin nhờ hùng thiện lưu lại câu nói này về sau cùng lê hoa cùng một chỗ học lúc trước luận sinh đàm văn bân dán g vẻ quay đầu đuổi theo rời đi đội ngũ làm ngươi lấy ngụy trang phương thức ý đồ lừa dối quá có lúc rất khóeo đèn chiếu đánh vào đỉnh đầu của ngươi vậy ngươi tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa theo nơi này vốn có quá trình tiếp tục đóng vai xuống dưới sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn cùng vận sinh liền phải đi đón cái khác người mà lại rất có thể đều là loại kia không thể nhìn thẳng tồn tại nguy hiểm hệ số quá lớn khách quan mà nói đem hải t ử đặt ở chỗ này ngược lại càng thêm an toàn hùng thiện đã thoái ý rõ ràng cho nên chỉ cần có tuyển hắn liền sẽ không ở chỗ này vạch mặt lên xung đột lý truy viễn tại nhìn thấy âm manh ở chỗ này ngồi lên chỗ ngồi khách quý lâm thư hữu cũng ở phía dưới bồi ngồi về sau nguyên bản khẩn yếu nhất xung đột tính cũng liền không có chỉ ít trước mắt đến xem còn chưa tới bị một bất đắc gì cần không tiếc bất cứ giá nào lật bàn thời điểm dù là về sau nhất định phải giải quyết cũng có thể tiếp tục kiểm tra tình huống ít nhất phải biết rõ ràng những này không thể nhìn thẳng g i a hỏa đến cùng là cái gì lý do có bọn g i a hỏa này tại còn không có đ ộ n g thủ trước hết thua hơn phân nửa nhìn cũng không thể nhìn cái kia còn đánh cái cái dám ôm người bù nhìn vào chỗ về sau lý truy viên bắt đầu nhìn ra xa lâm thư h i ế u chỗ phương hướng đáng tiếc là hắn cùng lâm thư h i ế u đều ngồi tại g i á n chủ đ à i hàng thứ nhất mà lại tại khác biệt bên cạnh vừa lúc đem ánh mắt chặn lại lý truy viên nếm thử ôm người bù nhìn chậm dãi đứng người lên nhưng nương theo lấy hắn một cử độc kia phụ cận thị nữ hoạn quan trước nhìn qua sau đó lại giống là lúc trước như thế càng xa xôi cũng nhìn lại mà lại bắt đầu hướng mình nơi này tới gần dường như nhiệt tình phục vụ đến hỏi thăm quý nhân cần gì lý truy viễn bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống nhưng ít ra có thể xác định ngồi ở chỗ này chỉ cần không làm ra khác người tiến hành đó chính là an toàn nhìn không thấy lâm thư h ế u vậy cũng chỉ có thể tiếp tục xem trên sàn chính âm m anh rất may mắn là âm m anh an vị tại mình đối diện nói cách khác tại âm m anh góc độ nàng chỉ cần ánh mắt hướng phía trước liền có thể trông thấy chính mình nhưng không may bởi vì chính mình ôm dán thần châu phủ người bù nhìn cho nên âm manh đối với mình hoàn toàn không có cảm giác đại khái xuất trong mắt của nàng mình chỉ là thường thường không có gì lạ bên trong một cái không không chỉ có như thế nàng còn tại tận lực không ngẩng đầu lên hướng chính mình cái này phương hướng nhìn nàng cũng biết mình không thể nhìn thẳng lâm thư hữu có thụ động cái kêu bên cạnh nhiều ít còn có thể chờ mong nếm thử làm điểm câu thông nhưng âm manh ngay cả đi âm đến bây giờ đều không có học được đi âm lý truy viễn bỗng nhiên hồi tưởng lại âm manh lúc trước dị thường cử động nàng vừa mới không phải là tại đi âm a đi được thống khổ như vậy như vậy g à y vò thời gian còn ngắn như vậy mệt mỏi tựa như hư thoát tổ tiên là phong đô đại đế phong đô mười hai phương pháp chỉ thống ngự và quỷ nhưng làm âm ra người âm anh thời gian rất lâu liền nhìn cái quỷ năng lực đều không có quả thực có chút xấu hổ tổ tiên hiện tại nàng rốt cục học xong lúc nào học được đi ra ngoài bên ngoài tại xe lửa giường cứng trong xe thật sự là không có chuyện làm vẫn là đang nhìn quản hổ k ba người lúc thật quá mức nhàm chán không có cách nào tính sổ sách kiểm kê cũng không có chỉnh giai di bồi tiếp nàng d ạ n phố cũng chỉ có thể kiên trì lần nữa bắt đầu luyện tập đi âm sau đó rốt cục khai thiếu đào hoa thôn đánh ồ c ả n thi nhân đội ngũ chia làm hai bộ phận mỗi lần ra lúc có một bộ phận tại phụ cận du tẩu giống như là xe buýt t i ế p đi sắp chết người hoặc là chính là người chết còn có một bộ phận sẽ chạy tới cùng loại nội thành loại này càng xa xôi đi t ạ n gâu g b ư ớ c ba nhà ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn tới đ ư ơ n g dầu thắp nhiên liệu đây là một loại báo thù hành vi trong lúc này hẳn là xảy ra điều gì sai lầm có thể là mình người tạo cống danh cũng chính là hồ k ba bắt đầu bị rót vào bấm nước tình thế bắt đầu thôi động hoặc là một loại nào đó đơn thuần t r ù n g hợp nhưng cuối cùng khiến cho âm anh đang đổi thi nhân đội ngũ trước mặt bại lộ ra thế của mình sau đó bọn hắn cái này một đám người liền bị coi như quý khách cho cưỡng ép mời đến nơi này theo lâm thư hữu biểu hiện đến xem lần này thư hữu sợ là bị âm manh cho liên lụy đến chương một trăm bốn mươi hai hai chương một trăm bốn mươi hai hai hắn không có năm chắc làm được qua chi này cản thi nhân đội ngũ nhất là trong đội ngũ còn mang theo một vị chân không chạm đất đáng sợ ra hỏa thật sự là không có cách nào làm lại sợ âm manh bị mang đi xảy ra chuyện chỉ có thể quyết định chắc chắn mình cũng tiến vào đội ngũ lâm thư hữu không được chọn bởi vì cản thi nhân đội ngũ c h ư ớ c mắt là qua căn bản không kịp để hắn tìm máy điện thoại kêu gọi xin chỉ thị mà lại lấy hắn thành viên mới lập trường tới nói đặt vào âm anh cứ như vậy bị mang đi một mình hắn lưu lại cũng là vô cùng rơi vào tình huống khó xử trước mắt cũng chỉ có thể suy đoán ra những thứ này lý truy v i ê n túi l ầ u xuống bàn bên trên trống r ỗ n g tướng quân này cũng là keo kiệt mời khách ăn cơm cũng không lay động quả ướp lạnh món ăn n g ộ i ăn hắn là không dám ăn nhưng ít ra có thể sờ một cái xem nhìn đuổi r ế t thời gian đại khái khay ngọc chân tu chỉ có thể ở yến hội chính thức bắt đầu về sau lấy đi âm trạng thái giới mới có thể gặp được lúc này hai tử tỉnh bắt đầu hê a y đi hả mình cùng hắn ôm cùng một khoảng người bù nhìn cho nên lẫn nhau ở giữa có thể trông thấy chân thân hai tử thanh âm dần dần đem gần nhất một cái thị nữ hấp dẫn tới tại người thị nữ này góc độ hẳn là vị này quý nhân tại biểu đạt một loại nào đó bất mãn muốn một chút nhu cầu nói thật đứa nhỏ này hiện tại nếu là lên tiếng khóc lớn lên hay là phất tay chết thẳng c ẳ n g đem bản thân từ người bù nhìn trên thân làm lăn xuống đi kia hạ c h à n g lý truy viễn nhìn xem hắn đem ngón trọ đặt ở bên n ô i làm một cái s u t động tác hai tử nhìn thấy hai tử cười cũng không tái phát xuất ra thanh âm lại nhắm mắt lại lại tiếp tục ngủ ngay cả không thích tiểu hài tử lý truy viễn đều cảm thấy đứa nhỏ này thần v a n không hổ là trên thân gánh vác lấy công đức hài tử không đến mức không giải thích được đem tự mình tìm đường chết lại có cản thi nhân đội ngũ tiến đến lý truy viễn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu hắn phía sau ngồi một cái không thể nhìn ra hỏa cho nên đến tránh một chút hơn nữa còn đến đem ánh mắt của mình đẹp thấp hắn nhìn thấy nhuận sinh nhuận sinh đi ở phía trước vẫn như cũ dơ lên là cỏ đòn phía sau chở một người nhắm mắt đến thầm lại mở ra n h ả qua ở giữa vị kia hắm nhìn thấy đàm văn bân đàm văn bân nghiêng đầu cũng nhìn thấy lý truy vi hai n háng rộng nghị cái, r một đi kêu nhưng l ạ sợ t h a người h âm quá lớn â y nên động tĩnh, cùng hình. nhiều n g thể Thật chỉ khẩu cuối có làm ra khẩu hình. Thật nhiều người. thật, nhiều, thật nhiều. truy thấy rõ. Sinh tại thị nhiều nhiều. Nhuận sinh hoạn chỉ viện nữ quan Lý rõ. dù ẫ n chuẩn xuống người. người dưới, d Hai thả bị sao cũng là lần thứ nhất đường đường chính chính cản thi nhất người tuy là cùng một chỗ c h ầ m xuống nhưng bên cạnh đón kết i lúc không thể đem khống tốt biến đ ộ dẫn đến r ơ i lên vị k i a n g ã xuống lộ buộc lộ buộc lý truy viễn chỉ có thể nghe thanh â m phân rõ động tác nhưng lập tức lại là liên tục tiếng ma sát xác nhận ngã sấp xuống vị kia mình một lần nữa trở về đến bàn sau vẫn được chất lượng phục vụ không quá quan nhưng nơi này tựa hồ không có hộ khách khiếu nại vấn đề nghĩ đến nhuận sinh cùng đàm văn bân trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra lý truy viên còn nhìn thấy hùng tiện cùng lê hoa hai vợ chồng cũng tại dơ lên người đến cùng là vợ chồng hai phối hợp ăn ý giống chưa từng thấy thi nhân đem k h á c h nhân an ổn ngồi xuống hai vợ chồng trước khi đi đều nhìn thoáng qua bị đặt ở chỗ đó như tử một vòng lại một vòng cả thi nhân đội ngũ càng không ngừng đem từng cái không thể nhìn thẳng q á i vợt đưa vào nơi này nương theo lấy bọn da hỏa này tăng nhiều lý truy viên thậm chí không cách nào quay đầu nhìn lại chỉ có thể bảo trì túi đầu trạng thái không có cách vừa quay đầu lại liền tất cả đều là tầm mắt cấm khu hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này ngược lại là còn tốt phía sau vóc người nhuận sinh cùng đàm v ă n b â n liền càng ngày càng khó làm thị nữ hoạn quan chỉ dẫn căn bản liền không có cách nào nhìn coi như chỉ túi đầu nhìn mình chân đi đường dưới người của ngươi cũng có không thể nhìn thẳng người ngồi hai người bọn họ dứt khoát v à o đ ã mẹ không sợ rơi dứt khoát tiến yến hội sành về sau trực tiếp liền ngồi s ù n xuống cỏ đòn k i ê lật một cái đem ra dỡ xuống sau đó vị kia ra liền sẽ mình căn cứ thị nữ hoạn quan chỉ dẫn bỏ hướng nên đi vị trí gặp bọn họ hai làm như vậy không có gì ảnh hưởng hùng thiện vợ chồng cũng liền học theo sau đó mỗi một nhóm cản thi nhân tiễn khách khi đi tới lý truy viễn đều sẽ nghe cổng hai tiếng len k e n người ta là hạ khách hai người bọn hắn đội là gỡ xi măng cũng không biết vận nhiều ít lội rốt cục vận xong trong phòng yến hội ngồi cái tràn đầy đại môn khép kín yến hội sắp bắt đầu bên ngoài ven đường một cái trong khe hẹp tất cả cản thi nhân đội ngũ đều r ơ lên đòn chỉnh t ề địa đứng tại bên trong bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc này ở chỗ này chờ đợi nơi này cơ bản đều là người chết có ít người quần áo ngăn nắp điểm mặc đạo、bào. có ít người quần áo đều phá l lạ, ặ n mà lại thân thể cũng có nhất định trình độ hư thối bất quá nơi này nhân loại khua sắc giống như kiệu phu dưới tình huống bình thường có thể từ bên ngoài tiếp người đến tiến hành bổ sung kẽ hở lối vào đứng đấy một cái hoạn quan hư ảnh đưa lưng về phía chỗ này không nhúc ních hẳn là trông giữ người đàm văn vân đ o a n đó nhưng m ệ n h chết ta không nghĩ tới lại có nhiều như vậy lại ra nhuận sinh gật gật đầu bọn hắn vừa rồi đi vận đất khách phương mặc dù không dám nhìn có bao nhiêu người nhưng chỉ cần đòn bông xuống đi liền lập tức có người bỏ lên hùng thiện chờ bên trong yến hội kết thúc nhớ kỹ trước trở về những người khác chúng ta người của song phương cuối cùng tiếp các cái khác người đều đi hết chúng ta liền có thể thông qua hiến hội sảnh phía sau thác nước trở lại trên mặt hồ rời đi nơi này đàm văn bân nhưng bạn nhất cái khác c ả n thi nhân đội ngũ đi đón chúng ta người làm sao bây giờ bọn hắn đều là người chết hàng thật giá thật cố chấp hùng thiện bọn hắn ngồi tại bên trong cùng hẳn là từ bên ngoài bắt đầu tiếp m ớ i đúng chúng ta làm tốt phối hợp lại tùy cơ ứng biến không khó nói nhảm ngươi cũng chỉ cần tiếp một cái chúng ta cần tiếp ba ngươi đương nhiên đứng đ ấ y nói chuyện không đau e o đàm văn bân hỏi cái kia hùng ca chuyện nơi đây ngươi liền thật mặc kệ hùng thiện kêu ba nhà người hại chết huynh đệ của ta nơi này tướng quân cùng kêu ba nhà có thủ ta ước gì tướng quân có thể thoát khốn đi giúp ta diệt kêu ba nhà đàm văn b â n tướng quân nếu là thoát khốn ảnh hưởng coi như không chỉ kêu ba nhà sợ là đến sinh linh đ ổ t h á n lê hoa chỉ cần có thể báo thủ sinh linh đ ổ t h á n cùng chúng ta gì hùng thiện lê hoa lê hoa im lặng đàm văn b â n nhìn ra xa một chút gặp cái kêu hoạn quan hư ảnh cách thật xa mà lại nhóm người mình lúc nói chuyện kêu hoạn quan cũng không có phản ứng liền từ trong túi móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu thuốc gặp hùng thiện đang nhìn hắn hắn cũng cho hùng thiện ném đi một tây hút điếu thuốc ngược lại là không có gì quá phận chỗ này kỳ thật chính là bãi đỗ xe tất cả mọi người là tồn xe gặp bọn họ hút nhuận sinh cũng lấy ra hương vừa nhóm lửa trước nhất đầu hoạn quan liền xoay người hướng về sau đầu nơi này đi tới nơi này có thể hút thuốc lại không thể rút hương nhuận sinh đang chuẩn bị đem hương bóc diệt lại bị đàm văn v â n ngăn c ả n trưởng một trăm bốn mươi hai ba c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai ba biên giới cho ta công công cũng tới một cây nhuận sinh đem ra hương cắm vào mặt đất vị tiêu hoạn quan đi tới về sau cái gì cũng không làm liền ngồi s ổ m trên mặt đất cây nhang kia trước một mặt hưởng thụ địa dùng sức hút lấy đàm văn bân còn t r e o chọc nói công công có cần phải tới dễ nhỏ tô hoạn quan không tuân theo tiếp tục cắm đầu hút hương đàm văn bân nhìn về phía hùng thiện hỏi đây là chân quỷ a còn có thể nổi tiếng lửa hùng thiện trả lời hẳn là trôn cùng ở chỗ này thành tướng quân trành ngay sau đó hùng thiện lại hỏi thế nào nơi này tà tính a đàm văn bân nhốn n ú n bay hùng ca ngươi muốn trò chuyện tìm lao đại nhà ta trò chuyện đừng nghĩ lấy dựa dẫm vào ta lời nói khách sáo hắc <cười> hắc hùng thiện cười cười chính là đối với các ngươi cảm thấy h i u kỳ nhất là đối với các ngươi cái kia lao、đại. đ a n g văn vỏng, bân, bân phun ra điếu thuốc vỏng, nói ra, Hùng ca, có câu nói, ta không nên quên, nếu là nói n câu thuốc điếu ra ra, ca, ta sai, có g là ư ơ i đ ừ nói g Ngươi đừng trách ta. n phong ấn tướng quân cùng báo thủ nhưng thật ra là hai chuyện không cần thiết cứng rắn tụ cùng một chỗ coi như hùng ca ngươi nghĩ trậu vàng rửa tay làm xong cái này một đơn lại thu nhà dù sao trước rời túi vị ăn chờ chuyện chỗ này về sau nên báo thủ lại báo thủ lấy hùng ca bản l ã n h của ngươi đi nhằm vào kia ba nhà cũng không nhất định phải mượn dùng tướng quân này lực lượng được không bù mất ta rất h ế u kỳ ngươi như vậy thuyết phục mục đích của ta là cái gì ta người này cùng nhà ta lão đại thiện tâm không thể gặp yêu t à hoành hành không thể gặp thây ngang c ắ c đồng nhân gian t h ẳ n g kịch thật k i a là đương nhiên đàm văn bân lại rút ra một điếu thuốc ném cho hùng thiện đều tại khói bên trong kỳ thật đàm văn bân là muốn làm một chút cuối cùng cố gắng hùng thiện có thể nhận thua nhưng nhà mình tiểu viễn ca là sẽ không nhận thua cho nên chuyện nơi đây cuối cùng vẫn phải do bọn hắn đến nghĩ biện pháp giải quyết nếu là hùng thiện có thể trở về tâm chuyện ý hoặc là nói hơi nhắc lại một điểm tính tích cực cũng là phe mình một sự giúp đỡ lớn đương nhiên hắn rõ ràng dựa vào bản thân há miệng là không khuyên nổi người mấu chốt vẫn là công đức động nhân tâm hoàng q u a n đem hương hút xong hắn một mặt say mê sau đó hắn chỉ chỉ nhuận sinh cùng đàm văn bân vừa chỉ chỉ phía trước đàm văn bân đây là muốn đem chúng ta an bài đến phía trước đi làm lĩnh đội hoàng q u a n lặp lại một chút động tác này nhưng đối với đương lĩnh đội đàm văn bân không hứng thú bọn hắn ước gì trốn ở c ả n thi nhân đội ngũ phía sau nhất càng không thấy được càng tốt bất quá như thế cho hắn dẫn dắt nhuận sinh lại cho ta điểm hương ta cùng công công h ả o h ả o làm nhảm làm nhảm đưa tay phải ra tiếp nhận nhuận sinh đưa tới hương về sau đàm văn bân tay trái đại lực ngay cả tự chụp mình ba lần cãi h đập đến đầu góc đều có chút c h ắ n g chờ đến đập thứ tư sau đó rốt cuộc đi âm thành công nguyên bản hơi mở trạng thái cũng trầm mặc ít nói công công tại đi âm trạng thái d ư ớ i nhìn càng trở nên có chút vũ thần sắc bên trên cũng càng tình tế tỉ mỉ thận trọng bên trong mang theo tiêu căng cho công công vân an có chuyện nghĩ làm phiền một chút công công ăn bài chờ một lúc y ế n hội tán đi về sau chúng ta dự định tiếp ba người ba người kia phải do chúng ta tới phụ trách tiếp mời công công g i à n xếp công công nhẹ gật đầu đàm văn vân kết thúc đi âm cười đến rất vui vẻ m ẹ nó Thật lúc à này, mạch mở Mình mặt có tích. chiêu cho nghĩ khắp phải hắn thu nhận suy sử đều tuyệt tiểu truy quyển. nơi nói viễn dụng tiến viễn ra, ca, kỳ đối để l này đàm văn bân phát hiện công công nhìn về phía hùng thiện bân bân cũng quay đầu nhìn về phía hùng thiện phát hiện hùng thiện mặc dù còn tại nhìn xem mình nhưng hắn trong mắt nhiều hơn sám trắng nhị sắc lưu chuyển gia hỏa này cũng tại đi âm mà mẹ nó hắn vừa mới nghe lén mình cùng công công nói chuyện chỉ gặp hùng thiện vươn g tay đối thê tử nói lê hoa cho ta cầm chút hương tới lê hoa từ trong bao quần áo rút ra một thanh hương đưa tới trượng phu trong tay nhưng ai biết công công lại lui về sau mấy bước căn bản liền không để ý tới hùng thiện chỉ là tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m đàm văn bân đàm văn bân lập tức ngồi sổm xuống, xuống đem bốn cái hương cắm trên mặt đất theo thứ tự nhóm lửa lần này công công dứt khoát nằm trên đất bắt đầu từng ngụm từng ngụm hút khoái hoạt giống là một con n ú c ních r ồ i hùng thiện nhìn một chút trong tay mình một nắm lớn hương lại nhìn một chút trên đất vậy đơn giản bốn cái hỏi trong tay các ngươi chính là cái gì hương lúc trước kia công công ngồi sổm hút hút hương lúc hắn xác định trong tay đối phương hương không đơn giản liễu lao thái thái trong nhà nhân khẩu không nhiều sinh hoạt cũng rất đơn giản nhưng lao thái thái lúc tức giận đập cái chén đều là người thu thập trong mắt chấn phẩm mà lưu di vì nhuận sinh làm khẩu phần lương thực hương lại thật có thể để quỷ thôi ma cái này chính là nội t ì n h không có tận lực khoét hoang nhưng móng tay trong khe lơ đãng c h ả y ra đều đủ để để bên ngoài c u n g n h ậ n t r ô n g mà thèm hùng thiện tiếp tục nói có thể cho ta mượn hai cây hương ta thiếu ngươi một cái nhân tình đ a n g văn bân nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động nợ nhân tình nợ nhân tình người nhà ngươi t ì n h là bán b u ô n đúng không gặp mặt đến nay đều thiếu nợ ba cái dễ nói dễ nói ta giúp ngươi cùng công công g i n xếp bao trên người ta đa tạ lúc này từng chiếc từng chiếc bạch đèn lồng bay lên như đom đóm lên không đem cái này một khối khu vực chiếu rọi đến trong suốt từng đợt âm phong từ yến hội sảnh nơi đó thổi ra bên trong sen lẫn làm cho người tê cả ra đầu quỷ khóc sói gạo vừa lần nữa đi âm đi giúp hùng tiện giàn xếp đàm văn bần nhìn thấy thì là vô số đỏ c h ố t đèn lồng treo thật cao yến hội sảnh nơi đó chuyển đến kịch liệt lớn tiếng khen hay cùng tiếng khen một phái ồn ào náo động cảnh tượng nhiệt náo yến hội bắt đầu cấp tốc giảm xuống là mặt chữ trên ý nghĩa như rơi vào hầm băng cảm giác lý truy viễn cố ý nhìn thoáng qua sát vách bàn đứa bé kia phát hiện hải tử vẫn như cũ nằm ngáy ho ho xem ra sau đó mình có cần phải đem kia tả lót mượn qua đến cẩn thận nghiên cứu một chút chất liệu lý truy viễn mở ra đi âm sau đó hắn phát hiện tại mình đi âm hậu vẫn như cũ có thể trông thấy đứa bé kia điều này nói rõ đứa nhỏ này cũng tại đi âm hải tử linh giác thế mà có thể nhạy cảm đến loại trình độ này nhưng lý truy viễn lại không cảm thấy đây coi là cái gì thần đồng ngược lại vì cái này hải tử cảm thấy bị a y hắn hẳn là sau khi sinh đi theo phụ mẫu hành tẩu giang hồ bị n h ộ n dần những cái kia tà ma khí tức kích thích linh giác cái này cũng mang ý nghĩa dù là hắn còn nhỏ còn không biết nói chuyện nhưng con đường tương lai đã bị xác định hắn ngay cả muốn làm một người bình thường quyền lực đều không có bởi vì một người bình thường ở vào tùy thời có thể gặp quỷ trạng thái căn bản không có khả năng bình thường sinh hoạt lý truy viễn đem tầm mắt của mình chuyển đến trên sàn chính vị kia tần gia long vương tất nhiên là không ở nơi đó kia thật chỉ là một tòa pho tượng mà thôi mà lại âm anh cũng không trên đài ngược lại là vị tướng quân kia lý truy viễn nhìn thấy hắn khô gầy đến như là một bộ thây khô kia một bộ khôi giác mặc dù bị hắn nô lên tới nhưng căn bản không cách nào tiếp tục điều động đến hắn càng giống là một con trốn ở không vừa vặn khôi r á c bên trong để cầu thu hoạch được gan ủi cùng cảm giác gan toàn màu trắng đ á m khỉ toàn thân cao thấp tản ra mục nát khí tức suy bại hắn đã ngày giờ không nhiều quê quán cây đào hạ hô hào muốn mình đem mình chấn sát chờ chết vị tia cùng hắn so ra tia đều có thể gọi tinh thần q u ắ c thước tam trọng thiên chấn táng bắt đầu thật vất vả mượn thời cơ muốn xoay người liền tao nộ đến từ long vương cùng lao thiên môn bốn nhà đồng loạt ra tay chấn áp thay mặt lúc thừa dịp thiên cơ đại loạn muốn lại làm đánh cược lật gối lại bị lao thiên môn bốn nhà hậu nhân đẻ trở về. nhưng đây chính là để lý truy viễn cảm thấy không hiểu địa phương tướng quân đều đã đến loại tình trạng này vậy những này không thể nhìn thẳng tồn tại lại đến cùng là ai giao phó bọn h ắ n uy năng c ỡ này chương một trăm bốn mươi hai bốn chương một trăm bốn mươi hai bốn sự tình tựa hồ cùng mình nguyên bản đ o á n nghĩ hoàn toàn không giống c h ắ c không được hùng thiện sẽ nói hắn lần trước xuống tới lúc có cơ hội một lần nữa phong ấn hồi tướng quân đúng vậy dạng này tướng quân chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt cũng tỉ như mình bây giờ cùng hắn khoảng cách này chính hắn cũng có thể nếm thử đi tiến hành phong ấn nhưng vấn đề là tướng quân cũng không phải là nơi này mấu chốt mà lại mình tại ali trong n g ộ n g chỗ nhìn thấy vị kia g i a o mổ trâu giải ra càn thi đ ạ n trường cũng không gặp hắn xuất hiện tướng quân khó khăn dơ ly rượu lên đối hướng âm anh ngồi phương hướng rốt cục âm anh lần nữa đi âm thành công nàng một mặt tái nhợt xuất hiện ở trên bàn rượu n g ợ c một trận chập trùng một bộ bị bất đắc di dáng vẻ lý truy v i ê n túi đầu trông thấy mình trên bàn quả nhiên xuất hiện tinh x ả o thịt rượu liền thuận tay bưng lên một chén trong hiện thực không tồn tại rượu trong tay vớt vớt tướng quân đối âm anh mắt lộ ra n u hòa chờ đợi cùng nâng chén âm anh dùng một loại so tướng quân càng khó khăn tư thái thiên tân vạn khổ phía dưới đem ly rượu trước mặt dơ lên, hoàn thành hư tướng quân thỏa mãn uống một chén rượu ngồi phía rơi trong đám người chuyển đến cùng kêu lên la lên kính phong đô đ ạ i đế âm anh chén rượu trong tay tại còn chưa đưa đến mình bên m i ệ n g lúc nàng liền biến mất không thấy đúng là một khắc cũng vô pháp lại nhiều duy trì lý truy v i ệ n không khỏi ở trong lòng thở dài nếu không phải âm anh tại dùng động phương diện đạt được lưu di truyền thừa cái này âm ra là thật xa đ o ạ quá không tưởng nổi trước sớm âm ra tiên tổ mặc kệ như thế nào tốt xấu còn có thể lên bàn c ọ cái cơm hiện tại là lên bàn đều trở nên như thế miễn cưỡng tướng quân không có sinh khí ngược lại như là cười cười trong mắt cũng toát ra hồi ức bên cạnh thị nữ róc rượu tướng quân lần nữa d ơ ly rượu lên tính hướng khác một bên cũng chính là tòa kia pho tượng tướng quân trong mắt nhìn không ra mảy may hận ý chỉ có thưởng thức cùng tán thành âm manh có thể ngồi lên vị trí kia t h u ậ t ý nhìn chính là âm trường sinh mặt mũi trên thực tế cái này trên sàn chính có thể cùng tướng quân bình khởi bình tọa chỉ có vị này tần gia long vương bởi vì đây là đã từng đã đánh ã đ bại mình nam nhân phía dưới chuyến đến so trước đó âm thanh lượng càng lớn cùng t ê u lên hết lớn t í n h tần gia long vương lý truy viễn lúc đầu rất an tĩnh nhìn xem một màn này nhưng ngay tại tướng quân hướng tòa kia pho tượng mời rượu lúc hắn phát hiện tướng quân kia lục sắc như đậu hà lan đôi mắt bỗng nhiên thoáng nhìn dường như lách qua tòa kia pho tượng nhìn về phía lại vừa vặn ngồi tại pho tượng phía dưới cái này một bên chính mình tướng quân trông thấy chính mình tướng quân tiếp tục duy trì nâng chén tư thế cái kia mảnh khảnh cánh tay đang run r à y lý truy viễn giơ lên mình bàn bên trên chén rượu cùng tướng quân kính một chút trông thấy đã nhìn thấy đi lúc này thiếu niên trong lòng ngược lại không có gì bối rối tâm tình chén rượu đưa đến trước mặt lý truy viễn nhóc một miếng bởi vì biết nó là trống rông sinh ra hư giả mà không phải thị nữ đám hoạn q u a n bưng lên kỳ q u i thay mặt bữa ăn cho nên uống một ngụn n u i rượu cũng không nồng đ ậ m nhưng mang theo hương thơm k h í t ứ c và o cổ họng sau rất nhanh tiêu tán biến mất không thấy gì nữa lý truy viễn đặt chén rượu xuống tướng quân cũng thu hồi ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên phía dưới cái này ồn ào náo động náo nhiệt đám người từ trên người hắn có thể cảm giác được một cỗ m ỏ i m ệ t nhưng hắn rất nhanh lại mạnh mẽ dự vững tinh thần lần nữa giơ ly rượu lên hướng bốn phía kính đi phía dưới chuyển đến hai tiếng triệu tiếng thứ nhất âm thanh lượng lớn nhất kính dao mổ c r â u dài ra xả thân lấy nghĩa tế thân t ộ huyết mạch lây trấn tà ma hộ ta sinh linh vệ ta chính đạo tiếng thứ hai âm thanh lượng nhỏ rất nhiều nhân số tựa hồ i chỉ có tiếng thứ nhất một phần tư k i n h thiên môn bốn nhà lục lực đồng tâm trừ ma vệ đạo bảo đảm ta hương tử còn lấy thái bình cho dù là bọn họ chốt kêu tà ma cùng ma chính là tướng quân bản nhân nhưng tướng quân vẫn như cũ cùng bọn hắn cộng đồng nằm chén uống vào một chén rượu này cho nên đang ngồi những người này đều là lúc trước từng cùng vị tia tần ra long vương cùng một chỗ vì c h ấ n áp tướng quân mà chiến tử lao thiên môn bốn nhà tiên tổ chỉ là loại này không hiểu hòa hợp không khí lại là chuyện gì xảy ra biến chiến tranh thành tơ lụa vẫn là nói ngày xưa đối thủ hiện tại cũng đều lẫn nhau tán thành thậm chí còn cùng chung trí hướng cái này không giống như là đang diễn trò bởi vì đem quân trên người khí cơ che lấp không được mà lại hắn hoàn toàn không cần thiết đơn độc vì chính mình bắt đầu diễn trận này nhưng vấn đề cũng theo đó tới các ngươi nếu là thật đều nghĩ thông suốt rồi ngay cả đại ma đầu bản nhân cũng b u ô n g xuống thoải mái trở lấy cuối cùng tiêu vong k i a rốt cuộc a i mới là nhân vật phản diện mình cái này thứ tư sóng là mình sớm tìm chủ động bước qua tới nhưng hùng tiện bọn hắn thế nhưng là đã sớm ở chỗ này vậy bọn hắn ở chỗ này bận rộn cái gì đâu hoặc là nước sông đối hùng tiện chân chính chỉ dẫn lại là cái gì đột nhiên tiến hội sành cửa bị đ ẩ y ra tướng quân nhìn về phía cổng phương hướng trong mắt toát ra phức tạp cảm xúc lý truy viễn không có cách nào quay đầu nhìn lại bởi vì hắn phía sau hiện tại ngồi một mảng lớn không thể nhìn thẳng người chỉ có thể chờ đợi người tới mình đi đến chủ đ à i chính mình mới có thể thấy rõ ràng là ai rất nhanh lý truy viễn trông thấy hắn là một cái nam nhân nghiên kỷ cùng đồ cổ đường phố bông gia nữ không sai biệt lắm bất quá bây giờ vị kia bông gia nữ cũng đã táng thân tại quỷ nhãn biệt lửa nam nhân này hẳn là chừng ba mươi tuổi lên đài sau hắn đi thẳng tới tướng quân trước mặt hai người ánh mắt đối mặt hồ chết uy còn lại t h ú n g chi tướng quân còn chưa triệt để tiêu vong nhưng hắn lại tránh đi cùng nam nhân đối mặt giống như là một loại thỏa hiệp cũng giống là một loại bất đắc dĩ nam nhân khỏe miệng lộ ra tiêu dung hắn xoay người mặt hướng phía dưới giờ khác này lý truy v i ệ n mới phát hiện ánh mắt của nam nhân là mủ không phải loại kia tự nhiên đâm mủ nhìn hốc mắt phụ cận vết thương càng giống là bản nhân cưỡng ép đem mình trong mắt đ à o khoét ra không có con mắt nhìn không thấy cho nên hắn có thể thoải mái mặt hướng phía dưới nhiều như vậy không thể nhìn thẳng người nam nhân hô chư vị tiền bối còn nhớ rõ năm đó thiên môn bốn nhà ở chỗ này chấn áp tướng quân trước lập hạ lời thề a phía dưới cùng hô lên thiên môn bố nhà đồng sinh cộng tử chấn áp tàm a nam nhân lần nữa hô còn nhớ rõ lúc trước ta tổ ra ra bằng vào ta giao mổ c h â u giải ra người thân làm thế và o cùng phong ấn tướng có lúc chư vị lập hạ l ờ i thế a ta bông ra lập thệ đem cùng giao mổ c h â u giải thế hệ cùng tồn tại vĩnh viễn không rời bỏ ta bút nhà lập thệ đem cùng giao mổ c h â u giải đồng hội đồng thuyền dắt tay giữ lẫn nhau ta nôn ra tạ lập thệ đem cùng giao mổ c h â u giải không phấn khác biệt đồng sinh cộng tử nam nhân giang hai cánh tay hô trăm năm qua v u n g ra bút nhà nôn ra tạ ba nhà chèn ép ta giao mổ trâu giải giờ khác này lý truy viện rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mỗi cái cản thi nhân trong đội ngũ đều có một cái chân không chạm đất người cũng rốt cuộc biết vì cái gì ở đây những ngày thiên môn bốn nhà tổ tiên đều không thể bị nhìn thẳng bởi vì bọn hắn đều là chú bọn hắn uy năng không phải nguồn gốc từ tại tướng quân b ọ cho nên đem h lập tức h à n h thế giới hiện thực bên trong vông da buông nhà nôn gia tạng tất cả đều gặp người l ề n rùa mà đối với bọn hắn hạ chú chính là năm đó vì chấn áp tướng quân mà chiến tử ở đây bọn hắn ba nhà tiên tổ chương một trăm bốn mươi ba 143. trên sàn chính giải họ nam tử bắt đầu vung vẩy lên trong tay lệ h kỳ từng sợi hắc k h í từ phía dưới không ngừng hướng lên bước lên hội tụ đến cái tiêu màu đen vòng xoáy bên trong khiến cho trở nên to lớn hơn cùng n ồ n g đậm lý truy viên chú ý tới giải họ nam tử cũng không phải là tại thi chú hắn chỉ là tại làm dẫn đạo hướng trên đỉnh đầu chú mây trên bản chất cùng hắn cũng không có quan hệ có lẽ là bởi vì bên người những người này trên thân chú lực đều bị rút ra hướng lên phía trên hội tụ cho nên bọn hắn tạm thời trở nên không có như vậy không thể nhìn thẳng chị ít ư ơ n g lý truy viễn chủ động bay đầu ánh mắt sắc bao quát một cái ngồi tại mình bên cạnh một người lúc đáy lòng không có sinh ra mãnh liệt báo động mỹ mắt cũng không còn mẻ lên mặc dù vẫn như c ũ rất nguy hiểm nhưng lý truy viễn vẫn là tiếp tục n g h i ê n đầu nhìn về phía người này lần thứ nhất hắn thấy rõ ràng người này một thân trường b à o màu đen tuổi gần bốn mươi dù là khuôn mặt trắng bệnh như tuyết nhưng như c ũ không cách nào che lấp trên mặt cương nghị đường cong rõ ràng là cái chết đi thật lâu người nhưng như c ũ tản ra một thân chính khí rất không hài hòa nhưng lại chân thực tồn tại bởi vì vị này mấy trăm năm trước từng hô hào khẩu hiệu một bầu nhiệt huyết địa lại tới đây đem tướng quân trấn áp trừ khử một trận hạo kiếp dạng này người dù cho chết rồi cũng vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy tôn kính hắn giờ phút này tầm mắt buông xuống trong tay kết tấn hắn ngay tại hạ chú lý truy viễn đem ánh mắt dịch chuyển khỏi thoải mái đi xem hướng những người khác người ở chỗ này cơ bản lấy bốn loại nhan sắc quần áo làm chủ cái này bốn loại nhan sắc đại biểu cho lão thiên môn bốn nhà bọn hắn là kia nhất đại lao thiên môn bốn nhà tinh hoa nếu không cũng không có khả năng được tuyển chọn đến cùng long vương dắt tay tác chiến hùng thiện bọn hắn từng tìm hiểu ra năm đó cố sự thông qua lê hoa miệng lý truy viễn cũng biết đại khái năm đó tình thế mạch lạc chỉ biết trận chiến kia về sau vị kia đại nhân vật cũng chính là tần gia long vương từ đó giang hồ mai danh nhận tích lý truy viễn hoài nghi vị kia tần gia long vương chính là tần kham bởi vì tần kham vừa vận cũng là nguyên triều người thả ra tộc khác phổ bên trong đó chính là tần kham không thể nghi ngờ cũng tỉ như âm gia gia phả nói về tổ tiên minh quang sự tích kia căn bản không cần suy nghĩ cùng hoài nghi trực tiếp gia phả lật đến tờ thứ nhất tuyệt đối là âm trường sinh làm nhưng tần gia không giống long vương trở ra nhiều lắm dù là nguyên triều quốc phúc ngắn cũng chưa trừng nguyên triều lúc tần gia ra không chỉ nhất đại long vương vị kia tần gia long vương sau đó mai danh nhận tích có phải là hay không bởi vì một trận chiến này bị trọng thương không cách nào lại ra vẫn là nói chán ghét giang hồ quyết tâm thoát ẩn hoặc là g i a tộc đời sau người đem ra hắn có thể nghỉ ngơi một chút cái này không được biết nhưng long vương xuất thủ lúc còn mang tới lao thiên môn bốn nhà đồng hành lại phong ấn tướng quân lúc còn để giao mổ c h â u giải lấy nhà mình người thân làm thế đôi tướng quân hoàn thành phong ấn đủ để có thể thấy được năm đó tướng quân đến cùng có bao nhiêu khó xử lý có đôi khi không phải nói đánh không lại mà là có chút tà ma là thật khó giết tóm lại trận chiến kia rất khốc liệt đến một chút nơi này đang ngồi nhân số liền biết tứ đ ạ i c ả n thi nhân gia tộc ngay lúc đó lực lượng trung kiên cơ hồ toàn g â y tại nơi này hiện tại tất cả mọi người ở đây đều tại làm lấy giống nhau như lúc sự tình bọn hắn tất cả đều tại kết tấn tất cả đều tại hạ chú kia từng sợi c h ú lực chính là thông qua loại phương thức này hướng lên ngưng tụ mới đầu lý truy viễn hoài nghi tới có phải hay không vị kia giải họ nam tử đem bọn hắn biến thành c ô i lỗi nhưng lý truy viễn rất nhanh liền phủ định mình cái này một suy đoán giải họ nam tử nếu là có loại này lớn bản sự còn cần đốn tại nơi này sớm chủ động tìm tới cửa mình tìm kêu ba nhà báo thù đi cho nên bọn hắn cũng không phải là khôi lỗi chí ít không nhận giải họ nam tử điều khiển sau đó lý truy viễn liền bắt đầu quan sát bọn hắn phải chăng có bản thân ý thức hoàn cảnh nơi này cùng lúc trước mình thấy mặt mèo lao thái rất giống mặt mèo lao thái đã từng tại thái g i a nhà mượn lầu một người giấy cùng cái bàn nối bát b à y mừng thọ hiến chỉ bất quá người ta tốt xấu là từng dẫn tới long vương tự mình xuất thủ chấn áp tướng quân bắt hắn cùng nông thôn một con thành hình không bao lâu thì ê u so thật sự là quá vũ nục tướng, quân. Nơi này, kỳ thật chính là tướng quân, hắn ở chỗ này mượn dùng mình trôn cùng người cùng người chết trận đoán niệm g h tạo nên một cái thuộc về mình đặc thù hoàn cảnh lúc đến trên đường thấy thị nữ hoàng quan những cái kia nguyên minh những kỵ sĩ、si、kia đủ loại hư ảnh kỳ thật đều là tướng quân trành bởi vì bọn hắn đều phụ thuộc tướng quân m à tồn tại nhưng cũng không phải là nói tất cả trành đều là thụ tuyệt đối k h ô n g chế cũng tỷ như quê quán nhỏ hoàng oanh bây giờ tại thái gia nhà làm làm giúp tiêu oanh oanh nàng hiện tại kỳ thật chính là cây đào hạ vị tiêu trành nhưng nhỏ hoàng a n h phong cách hành sự hoàn toàn là tự chủ tính cho nên nơi này những ngày ngay tại kết ấn hạ chú người là có được tự chủ tính sao Cũng chính là lý à l truy viễn b tráng tráng công công này này, chỉ có thể từ tướng quân trạng thái giới phân tích một cái sắp đi vào tiêu vong kết cục tướng quân lúc này lại tự biên tự diễn một phen kịch đèn chiếu giống như không có ý gì ngay sau đó lý truy viễn thừa dịp trên sàn chính giải họ nam tử quay người hướng mặt khát lúc đem bên cạnh mình người bù nhìn đầy ra chủ đ ộ những g đưa tay ư này đối năm đó lao thiên môn bốn nhà nhất là kêu ba nhà vì chấn áp tướng quân mà chiến tử tổ tiên tại bản thân ý thức thanh tỉnh điều kiện tiên quyết ngay tại đối với mình đương thời tộc nhân hoặc là gọi hậu nhân hạ chú bọn hắn từng cùng nhau ở chỗ này phân chiến tại giao mổ châu giải làm ra quyết định không t h i ế t hy sinh gia tộc tương lai cũng muốn hoàn thành đối tướng quân phong lẫn lúc bọn hắn cộng đồng lập xuống lời thề gia tộc canh gác đồng sinh cộng từ đây là đối giao mổ châu giải đảm bảo không cho nỗ lực hy sinh lớn nhất gia tộc kia ngày sau triệt để xuống dốc nhưng tổ tiên lời thề đối hậu nhân lại có bao nhiêu ước trừng bột được đâu lời thề cái đồ chơi này hiệu quả chủ yếu vẫn là nhìn người sự thật cũng đúng là như thế giao mổ châu giải trận chiến kia về sau dư tộc chuyển đến đào hoa thôn thế hệ h c một h là, là, là giao mổ ộ m châu t giải chiếm cứ tướng quân mộ hoài nghi giải ra bởi vậy đạt được chỗ tốt hai là giao mổ châu giải là thật có để cái khác ba nhà trông mà thèm gia tộc tuyển học nơi tay cũng tỷ như lúc này chú thuật dù sao thanh mặt trận chiến kia giao mổ châu giải từ đó nhân khẩu bằng anh cơ hồ đoạn mất gió dõi Mà chương một trăm ậ n bốn mươi ba hai chương một trăm bốn mươi ba hai quen thuộc cùng chết ngược lại người sống ở giữa ngươi lừa ta gạt không khí quen thuộc mọi thứ tính toán mưu đồ lợi dụng nhân tính ngược điểm đ ố n g nhiên đối mặt loại này thuần túy đ ố n g nhiên cảm thấy một cỗ cực mạnh không thích chứng đối mặt một đoàn người quá sạch sẽ đột nhiên cảm giác được trên người mình có chút bẩn lý truy viễn lần nữa ngầm đầu nhìn về phía phía trên vòng xoáy màu đen ngưng tụ rất nhiều nhưng chảy ra đi ít càng thêm ít bởi vì tuyệt đại bộ phận c h ú lực đều bị tiệt h lưu xuống tới không thể phát tán ra ngoài khả năng chảy ra đi những cái kia chính là cản thi nhân đội ngũ định kỳ đi kia ba nhà nơi đó ngẫu nhiên chọn một ba nhà tử đệ mang đi loại trình độ này t ổ thất từ h thể để ba nhà cảm thấy hãi khó chịu, nhưng không tình thể thấy được, ba nhà cũng đang không ậ t tới trạng. có cảm cùng căn có được, cũng để động đang ba bản ba xa xa giao n Mà sợ lại g n nơi này quy luật, lại đã triển khai tính nhắm vào hành động. g tìm tòi luật, Từ lại khai vào quy đã chuyên nghiệp góc độ đến xem chú lực bị ngăn nước nguyên nhân đơn giản liền một cái đó chính là tướng quân còn không có triệt để tiêu vong tướng quân phải t r a n g xuất thủ ngăn cản cũng không trọng yếu bởi vì chỉ cần hắn vẫn tồn tại vậy trong này liền vẫn là thuộc về hàn trướng chú lực không cách nào thoát ly hoàn cảnh nơi này nhiều nhất cũng liền tràn lan ra ngoài một kia mà bây giờ thật tích lũy rất rất nhiều lý truy viễn nhìn về phía cái này vòng xoáy màu đen lúc càng có thể có thể chính là chú lực phản vệ đến hạ chú người trên thân những ngày năm đó vì trấn áp tà ma mà hiến thân chính đạo nhân sĩ đang chủ yếu bán tác dụng dưới sẽ mẫn diệt hết thể bản thân hóa thành từng đầu đi vào phong ma đáng sợ tà ma bọn hắn sẽ lao ra đại khai sát giới sản xuất ra một trận đáng sợ hơn thái hoạ lý truy vẫn không khỏi nhìn về phía trên sàn chính còn tại r a sức vung vẩy lệnh kỳ giải họ nam tử hắn đối giải họ nam tử muốn báo thủ không có ý kiến gì nhưng chuyện của ngươi có thể hay không đừng làm được như vậy cậu thả nếu là mình tới làm hắn sẽ căn cứ tướng quân biến mất thời gian cụ thể rồi quyết định động thủ thời cơ dùng cái này đến nắm giữ tốt hỏa hậu coi như không kịp chờ đợi muốn báo thủ không muốn chờ đợi thêm nữa vậy cũng sẽ nghiên cứu một cái biện pháp tốt hơn đem c h ú lực cho chuyển b ậ n ra ngoài mà không phải hoàn toàn tích lũy ở chỗ này giống thổi hơi cậu như thế càng thổi càng lớn tóm lại thiếu niên sẽ bảo đảm kêu ba nhà chết được không sai bị lắm chỉ lưu một điểm tạm n ư đang chủ yếu thuật dư ba tác dụng dưới trôi qua sống không bằng chết thê thảm sinh hoạt lấy cung cấp sau này mình nhàn hạ n h ả m chán lúc thưởng thức tìm niềm vui lý truy viễn nhìn chăm chú lên g i ả i họ nam tử hớp mắt những này đến cùng là ngươi làm không được vẫn là nói t ă n bản không phải ngươi m u ố n hắn là mắt m g nhưng lý truy viễn không tin hắn không biết mình đến cùng t r ô n bao lớn một viên lôi mà lại hôm nay thế mà vẫn còn tiếp tục chẳng lẽ ngươi m u ố n là triệt để hủy diệt muốn hủy diệt không chỉ có là kia ba nhà còn có đã từng tiền tổ dùng hy sinh bảo hộ cho một phương này thái bình người cảm thấy kia làng ốc kia là xuẩn kia là không đáng n g ư ơ i chính là muốn dùng một trận hạo kiếp đến đem hết thể phá vỡ lý truy v i ễ n cảm thấy lúc này mới hẳn là giải họ nam tử chân chính ý nghĩ cũng có thể giải thích tướng quân nhìn hắn lúc ánh mắt lý truy viễn lần nữa nhìn khắp bốn phía còn tại kết lớn đám người cho nên tướng quân cũng hẳn là cảm thấy rất buồn cười cùng bất đắc dĩ đi hắn đã từng muốn rời đi cái này tam trọng thiên c h â n áp vì phương viên hạ xuống một trận độc thuộc về hắn thai loạn nhưng hắn bị c h â n áp mà năm đó c h â n áp hắn người giờ phút này lại tại dự bị chế tạo một trận không kém hơn hắn mới thiên thai mới thiên thai lúc nào phát sinh quyết định bởi với hắn khi nào tiêu vong bản thân hắn c ư nhiên trở thành trường hạo kiếp này ngăn cả người lý truy viễn tay trái bắt đầu ở bản bên trên gõ nhẹ tay phải lung lay trong hiện thực cũng không tồn tại chén rượu thiếu niên trong đầu bắt đầu nhanh chóng c h ả y vớt lên toàn bộ sự tình mạch lạc mình thứ tư sóng hẳn là muốn tới giải quyết trận này thai họa trước mắt đến xem tướng quân mặc dù nhanh t i ê u v o n g nhưng dù sao vẫn tồn tại cho nên cũng phù hợp thứ tư sóng nguyên bản nên đạt tới thời gian mà hùng thiện hắn kỳ thật ngay từ đầu liền lĩnh ngộ sai hắn cái này một làn sóng ý đồ hắn coi là nước sông để hắn đến phong ấn tướng quân hắn còn kém chút liền thành công nhưng vấn đề là lấy tướng quân hiện nay trạng thái lại tiếp nhận một cái ngoài định mức p h o n g ấ n sợ là liền trực tiếp ra tốc tiêu vong sau đó nơi này thùng thuốc nổ liền sẽ bị nhanh lửa trực tiếp nổ tung thậm chí nói không chừng hắn lần trước kém chút thành công cũng là tướng quân cố ý nhường bởi vì rất rõ ràng tướng quân có thể xuyên thấu qua hùng thiện chế tác người bù nhìn trông thấy chân chính chính mình thậm chí nhận ra truyền thừa của mình thân phận hùng thiện am h i ể u thần châu phụ nguy trang tại tướng quân trong mắt thùng rông kêu to tướng quân là phải chết nhưng một bộ phận uy năng cùng kiến thức vẫn còn ở đó đứng tại tướng quân góc độ hắn có thể sẽ không đi thôi động nhưng tự hồ cũng lúc này giải họ nam tử đình chỉ lệnh kỳ vung vẩy khóe miệng của hắn mang theo cười phía dưới tất cả mọi người cũng đều đình chỉ kết tấn hạ chú thời gian dần trôi qua nguyên bản tụ tập trên không trung lại biến lớn một vòng chú lực vòng xoáy bắt đầu chia tán một lần nữa hạ xuống đến phía dưới mỗi người trên thân bọn hắn bắt đầu một lần nữa trở nên không thể nhìn thẳng mà lại so lúc trước càng không thể nhìn thẳng lý truy viễn ngồi thẳng thân thể tầm mắt của hắn cấm khu lại lớn diện tích xuất hiện giải họ nam tử biến mất lý truy viễn cũng thuận thế kết thúc đi âm trên sàn chính hắn trông thấy giải họ nam tử đứng tại âm m anh trước mặt ngay tại đ ố i âm m anh nói cái gì âm m anh lúc trước đi âm rất nhanh liền kết thúc cho nên nàng không thể trông thấy giải họ nam tử lúc trước sở tác sở vi đương nhiên lý truy viễn hoài nghi âm m anh coi như nhìn thấy nàng đại khái cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì giải họ nam tử trước đem gia tộc cực khổ nói lên một trận lý truy viễn tính rất tốt toàn bộ hành trình nghe được đối thoại từ đó biết được tên của hắn gọi giải t h u ậ n an một cái rất dễ hiểu danh tự cuối cùng giải t h u ậ n an đối âm anh hỏi ngươi nói ta có nên hay không trả thù bọn hắn âm anh không có trả lời chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn giải họ nam tử lần nữa cười cười tựa hồ hắn cũng không có ý định muốn cái gì trả lời chỉ là gặp lần này tới khách nhân cũng muốn viếm vài câu đây là tướng quân mời tới khách nhân hắn không có quyền xử trí nếu không sẽ chọc g i ậ n tướng quân bởi vì trên lý luận tới nói hắn cũng chỉ là tướng quân khách nhân một trong nhưng rất nhanh cũng không phải là giải thuật a n ôm lấy k i a m ộ t bộ tướng quân áo giáp c ư ờ i lớn rời đi hành vi của hắn động tác lộ ra rất là xốc nổi nhưng kết hợp hắn ngay tại làm việc ngược lại lộ ra đ i ị u thấp lý truy viên quy củ ngồi tại tại chỗ trước đó không hiểu còn nghi hoặc vì cái gì không thể nhìn thẳng hiện tại đã hiểu xem bọn hắn thì tương đương với người bình thường nhìn chăm chú đem nổ tung thùng thuốc nổ đục lên đi liền có thể bị dẫn lửa thiêu thân hôi phi lên diện tiến hội kết thúc bên ngoài cản thi nhân đội ngũ một lần nữa vào sân bắt đầu đón khách rời đi lúc này hẳn là lo lắng một chút mình rời sân vấn đề nếu là thật có một đội bản địa cản thi nhân đến đón mình vậy mình ngồi lên đòn trúc về sau có thể hay không bị đưa đi bọn hắn ổ tưởng tượng thấy mình đứng tại một đoàn không thể nhìn thẳng người ở giữa hình tượng này thật đúng là có chút khó giải lúc này lý truy viễn trông thấy một cái hoạn quan đi đến trước mặt mình đối với mình chỉ chỉ chương một trăm bốn mươi ba ba chương một trăm bốn mươi ba ba hả không trước đưa phía sau khách nhân rời đi a lập tức lý truy viễn nghe được đàm văn v ă n cùng nhận u sinh bước chân bọn hắn ở sau lưng mình chầm xuống lý truy viễn từ từ nhắm hai mắt q u a y người trước đem người bù nhìn mang lên đi sau đó mình nắm nhận sinh quần áo bên cạnh thân còn nghe được hùng thiện cùng lê hoa bước chân cùng hai tử nhẹ dọn n ỉ non giống như có chút quá thuận lợi thuận lợi giống là vị này công công bị lấp hồng bao đồng dạng cho nên đích thật là dạng này nơi này tất cả trành đều bảo lưu lấy tương đối lớn trình độ bản thân ý thức tiểu v i ê n ca kế hoạch của chúng ta an bài đường xuống núi bên trên thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng đấy một vị hoạn quan hoặc là thị nữ tiến lên đến một chỗ chỗ ngậm lúc nhuận sinh rút ra hai c â y hương nhóm lửa hướng trên mặt đất cắm xuống bên cạnh thị nữ cùng hoàng quan lập tức chạy tới ngồi xuống bắt đầu hút dựa theo đàm văn bân kế hoạch lý truy v i ê n t h ử a cơ nhanh chóng rời đi đội ngũ nhảy xuống góc rẽ một cái hố kỳ thật nơi này là vách núi một bên vừa vặn có cái lỗ khảm lý truy v i ê n vừa xuống đất liền nghe đến phía trên có cái gì rơi xuống thanh â m hắn lập tức quay người nô ra tay đem một cái tá lót tiếp được đôi này cha mẹ lá gan thật là lớn hải tử thật sự là nói bỏ liền bỏ bất quá lý truy v i ê n cũng rõ ràng kia là hùng thiện cùng đàm văn bân đặt thành hiệp nghị bởi vì phe mình còn có hai người cần tiếp lý truy viễn cư như vậy ôm hải tử tại chỗ này lỗ khảm bên trong ngồi lợi một hồi phía trên lại có một người trượt xuống chính là l tiểu viết ca lâm thư hữu nhìn thấy lý truy viễn có thể nói vui đến phát khóc đang muốn đi tới kể ra trong khoảng thời gian này khẩn t r ư ờ n g cùng lo nghĩ kết quả một cái tá lót liền bị ném đi qua lâm thư hữu chỉ có thể trước đưa tay tiếp được lý truy viễn ngươi mang một chút hài tử lâm thư hữu gật đầu biết minh bạch manh manh đâu ta không biết ta được can b à i lên đòn chút lúc mới nhìn rõ n h ấ t ta nguyên lai、like、là bân ca sau đó bân ca gọi ta ở chỗ này này xuống hắn nói bọn hắn còn phải tiếp tục đi kiếm khách lý truy viễn khẽ nhớm à y như vậy nói cách khác âm anh là từ hùng t i ệ n vợ chồng đi phụ trách tiếp sau nhưng vấn đề là vì cái gì âm anh không có cùng lâm thư hữu cùng một chỗ xuống tới hắn không cho rằng là hùng thiện cố ý không phối hợp bởi vì người ta nhi tử còn tại trên tay mình sau đó chính là dài dẳng giặc chờ đợi thời gian lý truy viên tử trong bọc xuất ra giấy c ù n g mút một bên tô tô vẽ vẽ suy tư giải quyết viên kia lôi phương pháp một bên nghe đến từ lâm thư hữu kể ra đại thể m ạ c h suy nghĩ bên trên cùng mình suy đoán cơ bản nhất trí âm anh là bỗng nhiên học được đi âm nhưng không phải mình suy nghĩ tại trên xe lửa hoặc là trông giữ hổ ca ba người lúc thực sự nhàm chán mà là bởi vì kia một trận kịch bản lâm thư hữu cùng âm anh đóng vai cãi nhau đối tượng tại hổ ca ba mãnh ặ manh manh liệt xấu hổ cảm giác kích thích giới thế mà thật đúng là để nàng đã luyện thành phải biết âm anh thế nhưng là bị liễu nại nại xuống trời sinh củn cảm giác đánh giá cái này đủ để có thể thấy được lần này âm anh nhận kích thích đến cùng lớn đến bao nhiêu về phần hổ ca bọn hắn ba mặc dù là bị lý truy viễn chế tạo ra chuỗi nhân quả nhưng đến sau này cũng xác thực nối liền dòng nước trong thước chấn hạt các thôn bọn hắn tất nhiên là tìm không thấy nhưng bọn hắn mình nhiều phiên nghe ngọc dưới tìm cái âm giống như chỗ ngồi tiến về nơi đó đi tìm kiếm kết quả cái này ba ngu xuẩn đi lầm đường không chỉ có không tìm được cái kia âm giống như chỗ ngồi còn tại trên núi là đường lâm thư hữu cùng âm manh tất nhiên là đi theo đám bọn hắn một đường tiến lên gặp bọn họ ba l ạ c đường đương nhiên sẽ không can thiệp ngược lại vui thấy kỳ thành dạng này vừa vặn có thể tiếp tục cho hết thời gian chợ kia ba mệt mỏi bắt đầu ở trên núi ngả ra đất nghỉ đi ngủ tính toán đợi sau khi trời sáng lại tìm ra đường đi về sau liền từ lâm thư hữu đến phụ trách giám thị. âm anh nghỉ ngơi trước âm anh ngủ không được bắt đầu luyện tập đi âm một luyện xong rồi cái này thành sau lần đầu tiên liền nhìn thấy nơi xa trải qua một chi cản thi nhân đội ngũ đối phương bị ánh mắt hấp dẫn sau đó liền đều nối liền lý truy viễn hoài nghi hồ ca bọn hắn ở địa phương hẳn là khoảng cách kia ba nhà lao chạch không xa hoặc là đúng lúc là ở vào cản thi nhân đi kia ba nhà câu người phải qua đường bất quá kia ba ngược lại là b u b a ngược lại là bị âm anh cho dính hữu lúc đầu đang ngủ cảm giác đâu bị nộ nhận là cùng nhau tiếp tiến vào đội ngũ nhưng cái này ba ra hỏa bá lăng bắt chẹt bị lăng nục cướp bóc cái gì rách dưới sự t ì n h đều làm qua dạng này nhân gian tạ bã đưa đi quỷ trong ổ đợi mới gọi vật về vị lý truy v i ế n biết đối mặt chân không chạm đất cái chủng loại kia tồn tại phản kháng là rất khó phản kháng ngay cả hắn đều phải tránh t r ô n g tránh nhưng hắn hiếu kỳ một sự kiện ngươi lên kê rồi sao hỏi cái này vấn đề lúc lý truy v i ế n kỳ thật liền đã biết đáp án lâm thư h i ế u thử nhưng vậy không nổi quả nhiên khổng lồ như thế chú lực bạch hạc đồng tử cũng là không dám nhìn thẳng cái đồ chơi này thật xuyên phá sợ la đến trực tiếp đánh tan hắn thật vị ngay cả quỷ đều không có làm nhưng tổng cứ như vậy cũng không được à đồng tử gặp được dễ giải quyết liền xuống đến thấy tình thế không ổn r ứ t khoát liền không tới tất cả mọi người đang l i ề u mạng dựa vào cái gì liền ngươi ở nơi đó kèn cá trọn canh lý truy viễn lật ra một tờ vợ dừng lại một chút xem ra nên cho đồng tử thiết kế một cái c ư ơ n g chế triệu hoán tiểu viễn ca đứa nhỏ này thân oan không khóc cũng không náo thật đáng yêu lâm thư hữu đùa với hai tử hai tử chủ động đưa tay một bên mỉm cười ngọt ngào đi một bên bắt lâm thư hữu ngón tay vậy ngươi nắm chặt thời gian sinh một cái hắc hắc da da của ta ngược lại là thật muốn để cho ta sớm một chút kết hôn sinh con lý truy viễn ngẩng đầu lên nhắm mắt lại món đồ kia đến cùng nên xử lý như thế nào sắp xếp lại không thể sắp xếp lại không thể chuyển đến gì một khi tiết lộ đi ra bên ngoài chính là một trận thai họa có thể coi là trong này bộc phát những cái kêu láo thiên môn tổ tiên cũng đều sẽ gặp phản vệ hóa thành q u á i vật lao ra dẫn phát ra một trận càng đáng sợ thiên thai lý truy viễn lần nữa mở mắt ra túi đầu xuống cấm b ú t lên bắt đầu đem các loại lựa chọn cùng ảnh hưởng viết lên lấy hắn nao nhanh kỳ thật không cần làm như vậy nhưng hắn cần cân nhắc một phen câu tuyển về sau lý truy viễn chọn lựa một cái lập tức tối ưu giải nhưng cái này tối ưu trạng thái dưới giải đề mạch suy nghĩ để chính hắn đều có chút muốn cười nhưng thời gian dần trôi qua thiếu niên thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc tự hồ thật đúng là có thể bởi vì nó chỉ ít xem như một cái phương pháp lúc này đàm văn bân nhuận sinh cùng hùng thiện vợ chồng đều từ cấp trên t u ổ t xuống vẫn là không có nhìn thấy âm anh lý truy viến hỏi manh manh đâu đàm văn bân n g o à i nó manh manh là quý khách có một cái đại hoạn quan chuyên môn phụ trách tiếp dẫn ở chỗ ta thu mua cái kia hoạn quan cấp bậc không có hà lớn biết nàng được gan bài đi nơi nào a thiến cung điện lê hoa đem nhi tử từ lâm thư hữu trong tay ô n lấy tại nhi tử trên trán hôn một chút hùng thiện mở miệng nói người cái kia thủ hạ đã bị tướng quân phụng làm quý khách cái kia hẳn là không có cái gì nguy hiểm tính mạng nhiều nhất lại làm mấy ngày khách liền sẽ được an bài thả ra lý truy viễn minh bạch hùng thiện ý tứ hỏi các ngươi muốn đi rồi sao hùng thiện gật gật đầu không phải đâu lý truy viễn chuyện nơi đây cùng ngươi trước kia dự đoán có chút không giống ta tại hiến hội s ả n h thấy được một số việc có thể nói cho ngươi nghe hùng thiện mặt lộ vẻ dãy rủa lý truy viễn thế nào nghe một chút cũng không nhận ý hùng t i ệ n ta sợ sau khi nghe xong ta liền đi không được ta có loại cảm giác các ngươi tựa hồ rất muốn cho ta lưu lại lý truy viễn thản n h i ê nói n ta nghĩ giải quyết chuyện nơi đây cho nên ta cần nhân thủ lê hoa cái này đã cùng chúng ta không quan hệ chờ rời đi nơi này về sau hắn liền sẽ đi đốt đèn sau đó hai vợ chồng chúng ta quãng đời còn lại chỉ có dưỡng dục nhi tử cùng vì lão nhị lao tam báo thủ chương một trăm bốn mươi ba bốn chương một trăm bốn mươi ba bốn hùng thiện đúng vậy không sai chuyện này ta đã quyết định tiểu huynh đệ ta khuyên ngươi cũng ít xen vào chuyện bao đồng cần biết nhất tẩm nhất c h ắ c tự có thiên ý không phải gặp được chuyện gì đều cần quản có một số việc nên phát sinh nó chú định liền sẽ phát sinh nói xong hùng thiện cùng lê hoa mang theo hải tử chuẩn bị leo đi lên thị nữ đám hoạn quan đều đã hồi cùng lúc này hiến hội sảnh đã t h a n h h ô n g chỉ cần lại đi vào từ đầu kia thác nước c h ỗ ấy nhảy đi xuống liền có thể trở về mặt hồ lý truy viễn nhìn xem bóng lưng của bọn hắn mở miệng nói nhất ẩm nhất chắc tự có thiên ý các ngươi liền không hiếu kỳ lão nhị lao tam đến cùng là thế nào chết hùng thiện bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía lý truy viễn lời này của ngươi là có ý gì lê hoa thì càng trực tiếp chất vấn ngươi biết lão nhị lao tam là thế nào bị bắt lý truy viễn lắc đầu ta không biết hùng thiện đưa tay chỉ hướng lý truy viễn t lý truy viễn ngược lại là không có sinh khí cũng không có cảm thấy mình bị mạng phạm bởi vì hắn muốn cho người ta lưu lại vì chuyện này liều mạng bất quá tiếp xuống mình lời nói cũng không phải đang cố ý lừa bọn họ là mình đáy lòng chân thực suy đoán lý truy viễn hùng thiện ngươi đã tại hành tàu giang hồ vậy ta liền hỏi ngươi một sự kiện hai lần đốt đèn liền có thể nhận thua rời khỏi giang hồ phải không gấu núi đây là đương nhiên đây là trên giang hồ mọi người đều biết quý củ lý truy viễn giang hồ nguyên lai tốt như vậy nói chuyện gặp được đầu sóng tiểu nhân liền lội qua đi mắt nhìn thấy tới một đạo sóng lớn dù là lân cận ở trước mắt dù là đã thân ở sóng bên trong nhưng chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian hai lần điểm cái đèn hết thể nguy hiểm liền trừ khử ở vô hình hùng thiện trầm mặc hắn là giã lộ xuất thân rất nhiều thứ đều là mình cảm lộ ra đôi cái này hắn kỳ thật cũng không rõ ràng nhưng thiếu niên nói s á c thực có đạo lý nước sông từ trước đến nay sẽ không hàm tình mạch mạch lý truy viễn muốn đều chơi như vậy chẳng phải lộn xộn mặc dù mỗi người cả đời chỉ có một lần hành tẩu giang hồ cơ hội nhưng chẳng phải là người người đều có thể kèm cá c h ọ n canh t h ư ợ n h ư vị k i ê u bạch hạc đồng tử ngay cả mình đều không quen nhìn đồng tử loại này gặp quỷ hạ đồ ăn đĩa hành vi chuẩn bị xuất thủ giải quyết thiên đạo chẳng lẽ còn sẽ bỏ mặc lê hoa kéo động trượng phu cánh tay ra hiệu trượng phu nói chuyện hùng t i ệ n trấn an một chút thê tử nhìn về phía lý t r u viễn n g ự khí mềm hóa chút hỏi ngươi nói n h ữ n à y xác định a không xác định cho nên ta mới hỏi ngươi, lão nhị lao tam là thế nào chết ta làm sao biết nếu quả thật như như lời ngươi nói chỉ là để lão nhị lao tam phụ trách theo dõi mà thôi vậy bọn hắn thật dễ dàng như vậy lật xe à? đây cũng là ta chỗ không hiểu địa phương ta không tin kia hai nhà có thể dễ dàng như vậy cầm xuống lão nhị lao tam mà lại là đem hai bọn họ đều cầm xuống lý truy viễn ta cũng là cảm thấy như vậy từ lê hoa tiếp xúc bên trong lý truy viễn có thể cảm nhận được hùng thiện cái đoàn đội này tố chất lê hoa mặc dù mang theo một đứa bé nhưng ở ngụy trang bố trí cùng phản ứng p h n diện cơ hội đều không có kẽ hở g i như vậy nhị lao ba Đại khái chỉ Hoa h suất sẽ chỉ so ưu tú Lê ơ người h ù n thiện, n ý của g ơ i bởi tài là, là láo láo bắt bị bắt vì ta muốn chút đèn nhật ta. Thế tam t vua, muốn đầu đèn nên nước sông bắt đầu chế tài ta. Thế nhưng cho chế nhị h điểm, ta n giảng a y t ạ nơi này, nếm thử đi phong ấn tướng quân, ta kém chút liền thành công. nên, nghe này hiện, song Ngươi đi giờ i bây kém thử ta chút thể ta ta vật Cho chỗ phát đem A. kể có ở hùng thiện ngồi xuống ta nghe một chút lê hoa thấy thế cũng chỉ có thể ôm hải tử đi theo ngồi xuống lý truy viễn đem mình chỗ sửa sang lại chân tướng sự tỉnh giảng tuật ra người ở chỗ này càng về sau nghe trên mặt trấn kinh thần sắc thì càng nồng đậm đàm v ă n b â n lao thiên môn tổ tiên vậy mà có thể làm được tình trạng như thế nhuận sinh anh hùng hùng thiện s ắ c mặt lập tức trở nên rất khó coi hắn không dám tin nói nói cách khác nếu như ta phong ấn thành công tướng quân ngược lại sẽ sớm gây nên trận này thai họa lý truy viễn ta ôm người bù nhìn ngồi ở đằng kia lúc tướng quân xem thấu ta ngụy trang cho nên ngươi lần kia kém chút thành công sợ cũng là tướng quân cố ý hùng thiện hô hấp trở nên rồn rập lên trên trán mồ hôi lạnh chảy ra ta sai lầm nước sông y tứ lý t r u viễn không chỉ có như thế hùng thiện thân thể bắt đầu run r ậ y vị này xuất thân từ lùn cỏ nhân kiệt lúc này l à thật cảm thấy sợ hãi chỉ có điểm qua đèn tại trên sông người đã trải qua mới hiểu được loại kia bị nước sông chi phối dẫn đạo sợ hãi ta không chỉ kém điểm đem sự tình làm nện còn muốn lấy lập tức bước ra rời đi hành tẩu giang hồ đạt được chỗ tốt đến cùng có bao nhiêu phong phú hùng thiện lại quá là rõ ràng bằng không hắn cũng sẽ không không tiếc bất chấp nguy hiểm đem nhi tử cùng một chỗ mang lên nhưng nước sông đã có thể cấp cho đến như thế khẳng thái kia làm ngươi n g ẫ nghịch ý trí của nó lúc đưa cho, cho ngươi trừng phạt cũng đem càng là đáng sợ lý truy viễn tiếp tục nói bổ sung nếu là bởi vì ngươi rời khỏi dẫn đến trận này thai họa cuối cùng bạo phát ngươi nói cuối cùng sẽ ghi tạc a i trên đầu ta ta thiếu niên miêu tả cái kia trang diện thật là đáng sợ nếu là trận kia thiên thai cuối cùng có thể coi là tại trên đầu mình kia đã không thể dùng đáng sợ để hình dung lý truy viễn chậm lại n g ư ớ khí nói ra lý do an toàn đem cái này một làn xóng qua lại đốt đèn đi lý truy viễn sau khi nói xong liền túi lầu xuống dựa theo d i vãng thói quen nói xong câu nói kia về sau hắn hiện tại hẳn là nhìn về phía đứa trẻ kia bởi vì hắn rõ ràng hai tử là hai vợ chồng này uy hiếp hợp lý lợi dụng hết t h ể điều kiện đến đ ạ t thành mục đích của mình là hắn cảm thấy không thể bình thường hơn được sự tình nhưng lần này hắn không muốn làm như thế đại khái là bởi vì lần này rời đi ali thời gian còn chưa đủ lâu đi hoặc là là hắn cố ý muốn thông qua chi tiết này tại sau đó mình hướng ali giảng thuật cái này một làn sóng kinh lịch lúc để ali cảm thấy mình bệnh tình lại khôi phục một tầng nhưng lý truy viễn không nhìn những người khác sẽ nhìn nhuận sinh lâm thư hữu đều lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đứa bé tia đàm văn bân lúc đầu không thấy gặp cái này hai gia hỏa đã nhìn vậy hắn cũng liền cố mà làm nhìn xem không có cách tất cả mọi người đối mang hải tử đi x ô n g loại sự tình này cảm thấy hiếm lạ rõ ràng bọn hắn là vì cho hải tử góp nhặt công đức nhưng nếu là công đức không có góp nhặt thành đến cuối cùng còn biến thành mắc ngược đ ứ a bé kia lê hoa ôm hải tử khóc nhưng nàng rất nhanh liền lao đi nước mắt ánh mắt kiên định đối với mình trượng phu nhẹ gật đầu hùng thiện nhìn về phía lý truy viễn nói ra tạ ơn không khách khí ta cũng là vì đạt thành mục đích của ta muốn cho các ngươi hỗ trợ l i ề u mạng nếu như vợ chồng các ngươi ai ở sau đó hành động bên trong chết rồi cũng là rất bình thường hùng thiện lập tức nói ra chúng ta chết không quan trọng chỉ hy vọng ngươi có thể giút chúng ta đem hải tử lý truy viễn ta không thích tiểu hải đàm văn bân đứng người lên đánh lên giảng hòa nói ra đúng lại không nhất định không chết không thể hai người các ngươi hảo hảo còn sống chúng ta ở đây đều còn chưa có kết hôn mà ai có công phu mang một cái vướng v ĩ u sinh hoạt lê hoa cười hùng thiện sờ lên thê tử tóc nói ra ta có một thỉnh cầu đàm văn bân giơ lên ba ngón tay ba người tỉnh ba người tỉnh á hùng thiện mặt lộ vẻ ngượng ngập sắc đạo không phải ta muốn nói là lần này ta nếu là còn sống ta hy vọng có thể đi nam thông tìm nam thông vất thi lý ra đến nhà bãi tạ lý truy viễn có thể Khắp nơi là phế nơi n là tích t r o giải cung đ ệ n không còn nhiều hoàn đã h xót ít lại o k ế n thuận r ú c Giải t an đem trong tay tướng quân khôi giáp bay ở bên cạnh sau đó hai tay nắm lấy hố to bên liên giới quỳ người xuống đôi bên trong la lên tổ ra ra t ra, ra ra ra, ngài mở mắt nhìn xem ta nha đạo nhân trên mặt tóc dần dần tản ra lộ ra lại là tướng quân bản thể chỗ nam đó cái kia giải ra người lấy người thân làm tế hóa thành sinh tự ấn lại từ vị kia tần ra long vương cầm này ấn ra tay đem mình triệt để chấn áp từ đó về sau hắn liền cùng vị kia giải ra người đồng thể cùng hồn đến bây giờ giải thuận an cười mở miệng nói tổ ra ra tướng quân đã sớm mệt mỏi ngài cũng đừng lại tiếp tục c ư ợ c h ố n g để tướng quân sớm ngày tiêu vong cũng là ngài năm đó tâm nguyện lại nói chính ngài cũng có thể sớm ngày giải thoát không phải chương một trăm bốn mươi b ố một chương một trăm bốn mươi bốn muốn giải quyết nơi này chú lực vấn đề đầu tiên liền muốn thu hoạch được sự điều khiển của nó quyền dù chỉ là hình thức bên trên cho nên giải thuận an cái giờ này nhất định phải trước làm xử lý trong tay hắn có một mặt lệ kỳ có thể dẫn đạo chú lực lưu truyền mặt khác hắn ở chỗ này địa vị có chút đặc thù hắn cùng âm anh rất giống mặt ngoài đều là tướng quân quý khách nhưng từ hắn cùng lão thiên môn bốn nhà tổ tiên hỗ động cùng hắn có thể tự do ra vào i ế n hội sảnh trung banh thị nữ hoạn quan đối với hắn hành vi đều làm như không thấy những đầu mối này đến xem ta hoài nghi giải thuận an có được nơi này bộ phận quyền khống chế lý truy viễn nhớ lại mình tại ali trong ngộng nhìn thấy vị kia giải ra cản thi đạo nhân bình thường tới nói chỉ có bị long vương tự mình chấn áp tà ma mới có thể thuận nhân quả đầu nguồn tìm tới ali cho nên thiếu niên phỏng đoán cái gọi là người thân làm tế hình thành phong ấn chỉ là bước đầu tiên một bước này phía trên hẳn là còn có cùng loại sinh tử ấn tồn tại đem mình cùng tướng quân cưỡng ép dung hợp khóa lại hắn đã còn có ý thức vậy nhất định trình độ bên trên chỗ này hoàn cảnh cũng có thể nói là bộ phận họ giải làm giải ra người giải thuận an có thể có được bộ phận quyền k h ô n g chế liền không kỳ quái lý truy viễn tiếp tục nói tướng quân cố nhiên đã từng c ư ờ n g đại nhưng hiện tại đã suy yếu giải thuận an cho dù có chút thủ đoạn nhưng cũng không trở thành quá mức khoa c ư ơ n g đối mặt bọn hắn chúng ta nhưng thật ra là có cơ hội trọng yếu nhất chính là những cái kia không thể nhìn thẳng người trừ phi giống giải thuận a n như thế t ử đào hai mắt nếu không chúng ta tạm thời không có đối mặt bọn hắn năng lực hơn nữa còn không thể xuyên phá bọn hắn vân vân ca các ngươi lúc trước đi nhắc qua đám kia không thể nhìn thẳng người ngươi đã nói bọn hắn ngày bình thường đều bị thống nhất tàn trí tại một chỗ đúng không đam văn vân đúng vậy tại một tòa bảo tồn coi như hoàn hảo trong đại điện chúng ta lẫn vào cản thi nhân đội ngũ đi đón người lúc đều là tại cung điện kia cổng cản thi nhân đội ngũ từng bức từng bước đứng xếp hàng tại cửa đại điện ngồi sổn người xuống chuyển xuống đòn lý truy viễn đổi cái nghiêm túc nước khí mở miệng nói đàm văn bân đàm văn bân lập tức thần sắc nghiêm một chút đến ngay đây lý truy viễn hùng thiện hùng thiện ngập ngừng một chút ngôi hắn cũng là một đoàn đội lao đại dị vãng đều là hắn đến ra lệnh đây là lần thứ nhất bị người khác can bài nhiệm vụ nhưng tự nhận biết tiếp xúc đến nay trên người thiếu niên liền nhiều lần thể hiện ra thần bí nếu như nói trước đó chỉ là năng lực lên các i kia người tổ h i hai nhiệm vụ một là tìm kiếm đến âm anh tìm tới âm anh về sau nàng tự động đưa về các người một tổ nhiệm vụ này không phải ưu tiên cấp âm anh làm tướng quân quý khách sẽ không có nguy hiểm tính mạng các n g ư ơ i tổ đời thứ hai cần phải cần phải hoàn thành đó chính là trong thời gian kế tiếp ngăn cản bên trong tòa cung điện kia không thể nhìn thẳng người ra cho chúng ta bên này sáng tạo giải quyết giải thuận an hoàn cảnh hùng thiện t ố t ta đã biết lý truy viên tiếp tục nói cho các ngươi hai cái đề nghị tận lực không muốn l i ề u mạng khai thác quanh co sách lược hùng thiện người am hiểu thần châu p h ù ở chỗ này có cực tốt nguy trang tác dụng lợi dụng được điểm này tiếp theo như là đã xác định nơi này thị nữ hoạn quan có thể bị hối lộ vậy liền làm tốt cái tầng quan hệ này đàm văn bân nhìn ngay lập tức hướng nhuận sinh nhuận sinh đem hương đều cho ta nhuận sinh lập tức từ mình trong bọc xuất ra hai cái hộp sắt một cái trong hộp sắt trang là m ả n h hương đây là ngày thường phổ thông n g a i đầu một cái khác tinh xảo hơn nhỏ hơn đựng trong hộp chính là tương tự xì ga thô hương đi ra ngoài bên ngoài lúc nhuận sinh mỗi ngày quất nó đều sẽ h ạ t lượn g lưu lại một cây thô về sau nhuận sinh đem hai hộp hương đều đưa cho đàm văn bân đàm văn bân ước lượng m ả n h hương đã dùng đi hơn phân nửa thô hương mặc dù đủ thô nhưng số lượng không nhiều người hối lộ người lúc tổng không có ý tứ nói với người ta làm phiền công ngài cùng người thị nữ này ma ma hợp ăn một cây đôi ăn đàm văn bân nhuận sinh còn nước không nhuận sinh lắc đầu liền thừa những thứ này Vậy đ gật gật manh manh lý truy viễn nâng cao tiếp ứng manh manh ưu tiên cấp đàm văn bân cười nói nhất định những người còn lại đi với ta tìm giải thuật an lý truy viễn lần nữa nhìn về phía đàm văn bân cùng hùng thiện nhớ kỹ chúng ta nơi này phát ra đắc thủ tín hiệu trước trong cung điện không thể nhìn thẳng người một cái cũng không thể phóng xuất đam văn bân minh bạch hùng thiện v ô vỗ b ộ ngực mình trầm giọng nói yên tâm đi chia ra hành động bắt đầu ban đầu cỏ đòn khiêng còn có thể dùng hùng thiện hơi chút tu bổ về sau song phương diên phần mình giơ lên người bù nhìn rời đi lý truy v i ê n cũng không biết giải thuận an hiện tại người ở nơi nào nhưng cái này cũng không hề trọng yếu mình có thể đi trước nơi này khu vực hạch tâm nhất cũng chính là tướng quân bản thể chân chính vị trí giải thuận an nếu là vừa lúc ở nơi đó vậy thì thật là tốt nếu là hắn không ở nơi đó mình cũng có thể đi cùng vị kia giải ra tiên tổ trao đổi một chút dù sao mình có thể tới đây cũng là vị này giải ra tiên tổ chủ động tìm tới mình cung điện tuy nói tổn hại rất nghiêm trọng nhưng như cũ lưu lại không ít cấm chế cùng cảm b ấy bị phân phối đến lý truy viễn bên này lê hoa nhịn không được lên tiếng nhắc nhở t r ư ở n g phu ta tiến vào nơi này bên trong cơ quan rất nhiều phải cẩn thận ừ m lý truy viễn đơn giản lên tiếng sau đó cầm lấy một khối thạch đầu đánh tới hướng phía trước tổn hại đường l á t đá ba rầm d ầ m phía trước rơi vào hiện ra tanh hôi nước bẩn nhanh chóng bổ sung mà lại như suối phun hướng ra phía ngoài k h u ế t tán những n à y nước bẩn vốn nên có mạnh tính ăn mòn nhưng thời gian xa xưa về sau tính ăn mòn biến mất nhưng lại bởi vì thân ở tại loại này toán niệm sâu nặng hoàn cảnh bên trong bị nhiễm phải một cái khắc tầng độc tính lý truy v i ê n nắm lấy nhuận sinh quần áo hướng xuống kéo kéo nhuận sinh hiểu ý g ơ lên cỏ đòn khiêng hắn ngồi sùm xuống, xuống phía sau lâm thư hữu cùng lê hoa cũng đều ngồi xuống cái này dừng lại chính là thật lâu lê hoa lo lắng cho mình trượng phu bên kia đã ở tay ngăn cản những cái kia không thể nhìn thẳng người nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đẩy trước người lâm thư hữu làm sao không đi lâm thư hữu bay đầu đối nàng làm một cái s u t thu thế lê hoa hỏi lần nữa là đang làm gì sao lâm thư h nguyên lai mình trước kia nói nhiều lúc cứ như vậy làm người ta g h é ta t lý truy viễn rốt cục đứng người lên đi đến đội ngũ phía trước nhất lôi kéo nhuận sinh quần áo ra hiệu mình dẫn đội đồng thời lên tiếng nhắc nhở phía sau chú ý người trước mặt đặt chân vị trí tận lực không muốn đi sai lê hoa biết lâm thư hữu minh bạch sau đó c h i đội ngũ này liền chính thức đi vào cung điện tuy nói có khi cho dù là thẳng tắp cũng cần vòng quanh nhưng trên tổng thể vẫn như c ũ duy trì một cái tương đối nhanh tiến lên tốc độ mà lại lên đường bình an cái này khiến lê hoa cảm thấy rất kinh ngạc trợ phu nàng cũng đã có nói trong cung điện mười phần nguy hiểm hắn kém chút đều không có ra nhưng nguy hiểm ở nơi nào chẳng lẽ đều bị thiếu niên kia lẩn tránh rồi lý truy viễn từng nhìn qua tề thị xuân thu tề ra tổ tiên là mộ táng cơ quan thuật thái sơn bắt đầu tòa này tướng quân táng dùng chính là tiêu chuẩn các h cục cũng chính là p h ạ m đề chỗ khó có hai cái một cái là bình thường mộ táng cơ quan nhằm vào ngoại bộ tiến đến kẻ trong mộ nơi này chủ yếu nhằm vào nội bộ một cái khác chính là tổn hại nghiêm trọng sau sinh ra đến tiếp sau biến hóa cơ quan cũng sẽ biến hình thậm chí là biệt tính loại này quỷ hoàn cảnh dưới lúc đầu không độc cũng có thể là nhiễm phải độc tính chương một trăm bốn mươi bốn Trước 144,、2. xác định rõ giải đ ể m ạ c h suy nghĩ về sau lý truy viễn là một bên dẫn đường một bên phá đề cũng chính là thiếu niên đầu góc xoay chuyển nhanh đ ổ i người bình thường coi như học qua những này cũng phải đi một đoạn đường dừng lại suy tư kiểm nghiệm mới dám tiếp tục đặt chân đám người đi tới đi tới liền đi tới cung điện chỗ sâu nhất cũng là trọng yếu nhất khu vực lê hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng thực tình cảm thấy đáng tiếc trợ phu của mình không thể đến thể nghiệm một chút trong miệng ngươi khu vực nguy hiểm người ta lại như dẫm trên đất bằng là loại cảm giác gì bất quá nàng cảm thấy mình trợ phu hẳn là đã sớm dự liệu được điểm này cho nên mới chủ động đưa ra muốn đi nam thông lý ra tới cửa b á i phòng thình cầu vớt thi lý hẳn là thật là một cái ẩn thế không ra gia tộc lê hoa cúi đầu nhìn về phía trong ngực hải tử nhi tử cái này có lẽ là ngươi kỳ ngộ thiếu niên này niên kỷ con nhỏ ngươi nhanh lên lớn lên nói không chừng chờ thiếu niên đốt đèn hành tẩu giang h ồ lúc ngươi có thể cùng hắn cùng một chỗ mỗi cái mẫu thân đối với mình sinh ra hải tử đều mang theo lọc kính dễ h i ể u điểm biểu hiện là rõ ràng hải tử d á n g dấp rất bình thường lại cảm thấy xinh đẹp đến không được lại cấp độ sâu một điểm liền sẽ phán đoán ra bản thân hải tử chính là theo thời thế mà sinh tương lai chú định sẽ có triển v ọ n lớn lý truy viễn tất nhiên là hoàn mỹ đi phân tâm phía sau phụ nhân đang suy nghĩ gì bởi vì tại nhìn thấy phía trước tòa kia hố to lúc cũng nhìn thấy ngay tại hố to bên cạnh thiết tế đàn giải thuận an rất tốt hắn ngay ở chỗ này lúc này giải thuận an đang làm phép sự t ỉ n h hai cây đã rất cao sáp ong nến đang thiếu đốt ngọn lửa hướng lên chạy lao cao thế lửa rất mạnh nhưng ngọn nến cũng không tan g ã biến thấp ngược lại còn tại biến cao người bình thường ngày lễ ngày tết cho tổ tiên thiết tế t i ế là cung p ụ n g lấy thực sự tế phẩm đổi lấy tổ tông nghỉ ngơi cùng có thể cho liền cho phù hộ nhưng lý truy viễn liếc mắt liền nhìn ra giải thuận a n không phải tại làm truyền thống tế tự hắn ngay tại hướng tổ tiên cưỡng ép sống tạm bỡ lý truy viễn thật sự là hiếu thuận đây là một loại nửa tà thuật sở dĩ có cái nửa chữ là bởi vì nó phổ biến tồn tại ở các nơi mà lại là lấy tự nguyện hình thức cũng tỉ như trong nhà có tiểu hải trời sinh thể chất yếu luôn sinh bệnh tìm phụ mẫu hoặc là ra ra mãi mãi bối thân nhân đi cái này một nghi thức mượn phúc vận sống tạm bỡ số đến giúp hải t ử vượt qua nan quan nếu là người trong nhà không bỏ được hoặc là điều kiện gia đình giàu có vậy liền sẽ đổi một cái phương thức dựng thẳng thân xuống hỉ mời thầy bói tìm mệnh cách tốt lại điều kiện gia đình kém chưa lập gia đình nam nữ nếu là trong nhà vị kia bệnh nặng đến nỗi ngay cả nghi thức đều đi không vậy liền để nữ ô m g gà trống nam lính che kín khăn cột đỏ người giấy đi bãi đường tiến hành giải thuận an hiện tại làm chính là công việc này đem mình tổ ra ra mệnh số c ư ơ n g ép rút ra cho mình nó mục đích khả năng không phải là vì cho hắn bản thân tăng thêm cái gì phúc vận tuổi thọ thuần túy là hy vọng hắn tổ ra ra sớm một chút quy thiên lý truy viên từ nơi này nhìn ra hẳn là vị kia dạy họ tiết tổ đang cố gắng duy trì lấy tướng quân tồn tại bởi vì hắn rõ ràng một khi tướng quân triệt để tiêu vong hắn cũng thật sự là đáng thương năm đó xả thân lấy nghĩa chính là vì chấn áp tướng quân tiếp nhận mấy trăm năm phong ấn tra tấn chỉ vì cùng tướng quân sớm ngày đồng quy vô tận vì nhân gian trừ này lớn hại nhưng hết lần này tới lần khác mắt nhìn thấy sứ mệnh sắp hoàn thành mình cũng đem đạt được giải thoát lúc bởi vì nhà mình hậu nhân lần này thao tác còn phải gắng gượng lấy giúp tướng quân gắn bó tồn tại giải thuận an thu hồi kiếm gỗ đ ả o mặt hướng lý truy viễn hắn mặc dù nhìn không thấy lại giống như cũng luyện thành bước phát triển mới cảm giác người đến người nào lý truy viễn nhìn về phía bị giải thuận an cắm ở bên hông lệnh kỳ nói ra đem lệnh kỳ cho ta ta đáp ứng、ngươi. làm ta đem nơi này vấn đề giải quyết xong về sau ta có thể giúp ngươi báo thủ ha ha ha giải thuận ăn cười hắn đưa thay sờ sờ bên hông mình lệnh kỳ hỏi ngược lại ngươi có thể giải quyết lý truy viễn có nhất định n ắ m chắc đáng tiếc nếu là hai mươi năm trước ta phụng a mà chi mệnh đi cho bông ra kia lao xúc s i n h mừng thọ trước có thể gặp được ngươi liền tốt thật có lỗi ta khi đó còn chưa ra đời ha ha ha Chậm, năm đó ta cảm thấy mình rất lợi hại có thể từ bông ra thọ y ế n bên trên thoát khỏi theo dõi trốn về đến thẳng đến đêm đó bọn hắn thuận con đường của ta tìm được trong nhà ta kia một mực quên ta o a n g ra nên giải không nên kết chuyện quá khứ liền đi qua tính toán a m a vì bảo hộ ta tại lão trạch bên trong tự thiêu ngăn cản bọn hắn một đêm kia hỏa thiêu rất vượng nhà chúng ta lão trạch dùng đều là tốt vật liệu gỗ lý truy viễn cho nên ta không có khuyên ngươi bông u xuống c ử u hận ta nói ta có thể giúp ngươi báo thủ ta còn có thể vì ngươi thiết kế rất nhiều có thể tăng thêm ngươi báo thủ khoái cảm phương án ta là chăm chú giải thuật an ý của ngươi là không phải kia ba nhà đáng giá ta báo thủ cũng chết chưa hết tội nhưng vùng này bách tính người bình thường là vô tội không nên bị liên lụy ta nghe ngươi thanh âm ngươi hẳn là rất trẻ chúng a không nghĩ tới tuổi quá trẻ ngươi c ư như i ê n n h thế bồ tát tâm địa trách trời thương dân lý truy viễn cảm tạ khích lệ ha ha ngươi thật coi ta là đang khen ngươi ừng khẩu âm ngươi không phải bản địa ngươi cút đi lan đến càng xa càng tốt chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi ngươi muốn phát hiện tâm thương hại giảng nhân từ thiện tâm không nên ở chỗ này ta không phải tại làm nhân từ sự tình ta chỉ là tại làm chính xác sự tình lý truy viễn bản thân xem xét một chút mình bây giờ chân chính quan tâm người cũng không nhiều thuộc về một cái tay miễn cưỡng không đủ số hai cánh tay lại dư xài nếu bàn về tuyệt tình cái này giải thuận an thật đúng là so ra cái mình c h ỉ ít đ ấ y lòng của hắn còn có vô biên hận ý hận ý cũng là một loại cảm xúc bất quá hắn lại lập tức cho mình mang theo nhiều như vậy danh hiệu đứng tại một bệnh nhân góc độ những n à y mang dếu cận nữ nghe cùng chúc ngươi sớm ngày khôi phục đồng dạng giải thuận an đưa tay chỉ ánh mắt của mình hỏi ngươi trông thấy rồi sao lý truy viễn nhìn thấy ngươi mủ giải thuận an ta đã nhìn không thấy thế giới này ừng dù sao ta đều nhìn không thấy vậy thế giới này cũng không có tồn tại ý nghĩa n h a ta chính là muốn để tổ tiên của ta nhóm nhìn xem lúc trước các ngươi vị phong ấn tà ma làm hy sinh đến cùng làm ộ t kiện cỡ nào ngu không ai bằng sự tình bọn hắn vì cái gì liền không thể hào hào vì chính mình cho chúng ta những này từ tôn hậu đại n g h ĩ thêm đến ta chính là muốn để bọn hắn hối hận chính là muốn đem bọn hắn hy sinh cùng bọn hắn tự cho là đúng vĩ đại biến thành một cái thiên đại tiếu thoại ta muốn hủy đi bọn hắn tự nhận là có giá trị có ý nghĩa hết thảy nôn ra tạ ra vương ra buộc ra cái này ba nhà làm sao có thể đủ ta muốn để càng nhiều người đến vì ta vì ta dài ra chết theo được rồi ta đã biết lý truy viết nâng tay phải lên vung về phía trước một cái luận sinh cầm trong tay hoàng hà s è n xông về phía trước khí k h ô n g mở ra kỳ thế như hồng mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới hố to phủ cận chuyển đến rung động tiếng vọng giải thuận a n n u ố t n g ụ m nước bọn hắn trước tiên liền phát giác ra được mình không phải vị này đối thủ chí ít tại chém giết gần người năng lực bên trên mình nối đầu xông lên trước vị này có thể nói không có chút nào cơ hội bởi vậy hắn quyết định thật nhanh trong tay kiếm gỗ đào vứt xuống hai tay vung lên từ trong cửa tay nào rơi ra hai đoạn cây gậy trúc ngay sau đó thuận thế hất lên cây gậy trúc nhanh chóng kéo dài liền như là vớt thi nhân trong tay hoàng hà sẻn n à y đôi đòn trúc cũng là cản thi nhân tiêu chuẩn thấp nhất chương một trăm bốn mươi bốn ba chương một trăm bốn mươi b ố ba giải thuận an hai tay vung vẩy hai cây thật dài đòn trúc từ không trung đứng lên về sau lại hướng phía dưới rủ xuống vươn hướng hố to tại nhuận sinh đã tới gần trước mặt lúc giải thuận an thân thể một bên lấy tự thân làm trục đem một đôi đòn trúc vung lên đồng thời hai tay thu về đòn trúc cũng theo đó rút về nguyên bản nằm tại hố to trong quan tài cản thi đ ạ o nhân bị một đôi đòn trúc kẹp lên rời đi cái hố rơi vào nhuận sinh trước mặt giải thuận an điều khiển đòn trúc Cản tức bắt đầu động tác nhân động thi bắt tay đạo đầu lập lên, dơ một quên y phía dưới c ả nếu thi đạo nhân nguyên địa bất động, nhuận thân hình nhanh chóng sau trượt, hai chân trên mặt đất ma sát trọn vẹn mấy chục mét, nguyên bản dưới rất trắng, nhân nhuận sinh hình nhanh chóng hai chân chục không chỉ có bước lên khói dưới núi đạo địa động, đáy cao leo nguyên vẹn nguyên bản lên còn tan một nữa. n sau mấy dày, ma bước một có không phải đây là vì đó lượng thân định chế mới hoàng hà sẻn đổi lại trước kia cùng nắm đấm kia tiếp xúc lúc hẳn là đã sớm đứt gãy nhuận sinh kiếp sợ không gì sánh nổi tại đối phương cỗ thân thể này lực lượng đáng sợ cái này khiến hắn tìm đến lúc trước tiếp nhận đặc hơn lúc sư phụ của mình cũng chính là tần thúc cho mình nhận chiêu lúc cảm giác khi đó hắn cảm thấy mình đối mặt chính là một tòa khó mà dung chuyển núi mà lại hắn biết rõ lúc ấy tần thúc căn bản là không có đối với mình dùng toàn lực bất quá trước mắt tôn này cản thi đạo nhân là bị kia giải thuận an điều khiển toàn lực của nó kỳ thật cũng không có phát huy ra nhuận sinh bẹ b ẹ cổ ước ép phủ trong hạ thể lăn lộn sao động khí huyết quanh thân khí khổng nhanh chóng mở ra khép kín lần nữa phát khởi công kích lý truy viên chú ý tới giải thuận an ném ra một c h ơ n g phủ tấm b ù a kia giấy sau khi hạ xuống lập tức tiêu đốt hóa thành cho tàn hắn hẳn là tại điều động những cái kia không thể nhìn thẳng người tới dù là chỉ qua tới một cái hướng giải thuận an bên người vừa đứng bộ này liền thật không tốt đánh nhuận sinh lần thứ hai thế công rõ ràng lách qua phía trước cản thi đạo nhân. buôn tập đến một nửa về sau bắt đầu đi vòng dự định trực tiếp công kích giải thuận an nhưng giải thuận an chỉ là cánh tay khẽ vẫy kia cản thi đạo nhân liền lập tức di động đuổi sát nhuận sinh bộ pháp như cùng ở tại chơi diều hâu bắt gà con đúng lúc này giải thuận an đ ỗ n g nhiên mặt lộ vẻ n g h i hoặc thanh âm gì lý truy viễn a hữu lâm thư hữu tay trái mở ra tay phải n ắ m tay bắt đầu lên kê không có tục trái tóc là bởi vì hắn biết tiểu viễn ca không thích tục trái tóc sau cái kia thiếu ăn đòn chính mình tiếp theo tại hoàn cảnh này dưới bất kỳ không nghe lời đều có thể tạo thành đáng sợ hậu quả nhưng cũng bởi vậy thấp xuống lên kê sát xuất thành công bất quá không quan hệ nhiều lên mấy lần liền đi theo cao nguyên bên trên dùng cái bật lửa nhiều nếm thử mấy lần cũng không tin đánh không ra lửa kết quả một lần hai lần ba lần bốn lần lâm thư hữu động tác bày rất nhiều lần không ngừng d ậ m chân nhưng thủy t r u n g chưa thể thành công a hữu một bên tiếp tục làm lấy động tác lên kê một bên lén lút nhìn về phía đứng tại bên người mình tiểu viễn ca hắn hiện tại rất xấu hổ cũng thật không tốt ý tứ không có gặp được tiểu viễn ca trước đó hắn đối âm thần các đại nhân là vô cùng sùng bái cho rằng hắn nhóm cao cao tại thượng không gì làm không được từ khi gặp được tiểu viễn ca về sau h là là người tử thơ bên trên lê hoa chuẩn bị đem nhi tử đưa cho lý truy viễn nhưng lý truy viễn không có nhận lê hoa lại dự định đưa cho lâm thư hữu nàng nhớ ký lúc trước trượt xuống hướng lâu khám lúc là lâm thư hữu một mực vui tươi hớn hở địa ô m con trai mình nhưng lâm thư hữu còn đang không ngừng mà nện quyền d ò n g chân hiển nhiên không rảnh không có cách lê hoa đành phải đem nhi tử để dưới đất từ trong tá lót rút ra hai thành đ o à n búa lý truy viễn nhắc nhở đánh nghi binh giải thuận an minh bạch lê hoa xông lên phía trước tốc độ của nàng nhanh hơn nhuận sinh thứ nhất tiến vào chiến trường tựa như là búa bén ném ra sau đó lấy c à n g tơ lụa phương tức chuyển biến đánh út về phía giải thuận an nhuận sinh thừa cơ đồng bộ để lên không có ý định để cản thi đạo nhân trở về thủ giải thuận an mặt lộ vẻ lo nghĩ truy viễn lập tức hô h ắ nhuận đang diễn. n sinh lúc này đổi thế công làm phòng ngự lê hoa phối hợp tính kém chút nhưng nàng vốn là đánh nghi b i n h cho nên cũng ngừng lại vọt tới trước thân hình giải thuận an hai tay hướng về sau kéo mạnh đòn trúc lại lần nữa rút về trong chốc lát giải thuận an cùng cản thi đạo nhân hoàn toàn rán vào ở cùng nhau hai người như một người cản thi đạo nhân nhấp chân đạp hướng nhuận sinh lực đạo này chỗ cuốn lên khí lãng chính muốn xé rách người mà nghĩ ẩm nhuận sinh lần nữa lấy hoàng hà s ẻ n đón đỡ cả người lại một lần hướng về sau trượt ngay sau đó cản thi đạo nhân như người đối lê hoa một quyền lê hoa là cản đều không dám cản trực tiếp lui lại nhưng quyền này phong nhưng như cũ quét đến nàng thân hình bay rớt ra ngoài sau khi hạ xuống lê hoa phun ra một ngụm màu tươi nàng lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa thiếu niên thứ này thể phách thật là đáng sợ thực sự tiếp tục liệu mạng a bình thường gặp được loại này kẻ khó chơi lúc t r o n g mình liền sẽ tại thuật pháp cùng phụ triện phương diện tìm kiếm đột phá khẩu nhưng thiếu niên kia liền đứng ở đằng kia không có chút nào bố trí ý tứ kỳ thật giải thuật a n không phải là không có nhược điểm nhược điểm của hắn ngay tại ở tốc độ di chuyển hắn tựa hồ chỉ có thể làm được phạm vi nhỏ di chuyển nhanh chóng không cách nào tiến hành giải phạm vi b u t ậ p nhưng ở nơi này đơn thuần làm phòng ngự chờ đợi đám kia không thể nhìn thẳng người tới hắn liền có thể ị vào mắt mù ưu thế trực tiếp chiến thắng lý truy viễn lỗ thai run dậy hắn nghe được giải thuận an tiếng hít thở điều khiển loại này cấp bậc thi thể đúng là cá thể l ư c sống khẳng định rất mệt mỏi giải thuận an lần nữa mặt lộ vẻ n g h i hoặc gián chặt lấy cản thi đạo nhân hắn kinh ngạc nói ai đang nói chuyện lý truy viễn tiếp tục luận sinh phát ra quát khẽ một tiếng lần nữa vọt tới trước lê hoa cắn răng một cái theo sát lấy nhanh chóng vòng đi lần này c ả thi đạo nhân không có chủ động uy quyền chỉ là hai chân kiếng nguyên địa xoay quanh dường như chắc chắn đ tiến tiến cả thi, thi đạo nhân không có tranh né dùng đầu trực tiếp tiếp nhận cái này một sẻng đạo quan bị đập bay ra ngoài nhưng tiếp xuống lại là một trận kim loại va chạm thanh âm cường lạnh đàn hồi để nhuận sinh cổ tay cũng bắt đầu run lên cả n thi đạo nhân thừa cơ ra quyền đánh tới hướng nhuận sinh bởi vì công kích trước cho nên lộ ra sơ hở một quyền này tốc độ cực nhanh rất khó đỡ cản cùng né tránh nhuận sinh chỉ tới kịp nhấc lên hoàng hà sẻn để sẻn bên cạnh va chạm hướng thân thể đối phương kỳ vọng nhiều triệt tiêu một điểm thế sông sau đó lấy khuỵu tay hoành ngăn tại trước người đặt ở dĩ vãng hắn là rất thích cùng người liều quyền lần này hắn không dám ẩm khuỵu tay bị đập nện trở về nặng nghề mà nện ở trên người mình nhuận sinh bị đánh được nhanh nhanh lui lại lui lại trên đường khí khổng nhanh trong cổ động máu tươi chặn ra đem trên thân nguyên bản quần áo màu xanh lục khoảnh khắc n h i ễ sâu cánh tay lúc này đã và mẹo nhuận sinh cưỡng ép hất lên để lại lần nữa thằng băng Trước 144, hắn cánh tay này đã đoán mất bây giờ còn có thể một lần nữa nhìn bình thường là mở khí khổng dáng chống đỡ lê hoa cũng là như thường lệ lý tại nhuận sinh chứng minh phát khởi thế công lúc phối hợp đánh lén hậu phương giải t h u ậ t an mà lại lần này cảm thi đạo nhân một quyền đánh lui nhuận sinh về sau lại vẫn tại tiếp tục hướng nhuận sinh đuổi theo đó là cái cơ hội tốt nhưng lê hoa đáy lỏng nhưng lại bỗng nhiên sinh ra báo động không không thích hợp mau lui lại đúng lúc này giải t h u ậ t an thân thể giống như là như một con rắn từ cảm thi đạo nhân sau lưng quần hướng về phía trước người cảm thi đạo nhân kết, một tiếng t r ư n g âm đầu quay lại tự thân đến đây đến sau lưng trên thân khớp nối cũng chuyển tới tiếng vang hai tay tự nhiên vươn về trước c ả n thi đạo nhân hé miệng một cỗ khí lãng c u ố n vào không chỉ có bên trong gãy mất lê hoa lui lại tình thế còn để thân hình càng hướng về phía trước một chút lê hoa kinh hãi điên cuồng vung vẩy l i b ú a lưới b ú a chém chúng c ả n thi đạo nhân tay nhưng chỉ là bắn tung tóe ra từng chuỗi hỏa hoa cùng từng đạo nhàn nhạt, nhạt bạch vấn c ả n thi đạo nhân ngón tay một chảo bắt lấy lê b ú a hướng mình thân thể bên này một chảo về sau lại lần nữa vươn về trước bắt lấy lê hoa cổ tay loại này kinh khủng thế phách một khi bị thật bắt lấy tiêu hạ lê hoa tay trái dơ lên l i bữa chuẩn bị chặt xuống mình toàn bộ cánh tay phải lấy tiến hành thoát ly giống đúng lúc này nhuận sinh lại lần nữa lao đến vung lên hoàng hà sẻng trong mắt chỉ có lại rơi vào đạo nhân hậu phương giải t h u ậ t an lần này nhuận sinh một hơi ngay cả mở mười lăm cái khí khổng khoảng cách khí khổng toàn bộ triển khai chỉ kém một cái vì thế này so với lúc trước mấy lần công kích còn cường thịnh hơn được nhiều lý truy viễn nghe được đối phương hô hấp đột nhiên tr ì trệ giải t h u ậ t an luôn cuống cản thi đạo nhân không tiếp tục đối lê hoa khởi xướng tiến một bước tiến công chỉ là dùng sức bóp sao hướng về phía trước bóng như đầy lê hoa thân hình như diều rơi bay ra ngoài sau khi hạ xuống trên mặt đất ngay cả lăn đến mấy lần trở lại đứng người lên lúc tay phải của nàng đã là một mảnh máu thịt bé bét đây là mặt chữ trên ý nghĩa ngón tay bàn tay hoàn toàn bột nhau thành cùng một chỗ cái tay này xem như phế đi nhưng may là nhuận sinh khởi thế tới đón ứng kịp thời bằng không nàng ít nhất phải mất đi toàn bộ cánh tay phải không có gì thương thế nhưng có một bộ phận chấn lực lại chuyển đến giải thuận an trên thân để bị thương nhưng cùng lúc đó cản thi đạo nhân trân cũng đạp chúng nhuận sinh ẩm nhuận sinh lần này không có cách nào bảo trì thế đứng hướng về sau trượt một cước này đem hắn đặt bay hung hăng rơi xuống đất vị trí chỗ ở đại lượng tụ huyết thông qua khí cửa mở bắt đầu nhanh chóng bài xuất nhuận sinh hoàn toàn không để ý thương thế lần nữa đứng người lên hắn rất muốn khí khổng toàn bộ triển khai thử một chút hắn mặc dù rõ ràng coi như khí khổng toàn bộ triển khai đại khái s u ấ t cũng không phải là kia kinh khủng cản thi đạo nhân đối thủ nhưng lúc đó mình lực đạo càng đầy tối thiểu nhất có thể để cho điều khiển cản thi đạo nhân giải thuận an t h ủ càng nặng tổn thương chỉ là nhuận sinh minh bạch tiểu viên đã không mệnh lệnh kia tiểu viên ý tứ chính là không hy vọng hắn hiện tại khí khổng toàn bộ triển khai mình không thể lâm vào tê liệt tiểu viện đến tiếp sau còn có chuyện muốn a n bài cho mình làm giải thuận an phun ra một mũ máu bắt đầu thở dốc đồng thời lại tiếp tục hỏi là ai tổ gia gia tướng quân các người đến cùng tại cùng ai nói chuyện giải thuận an ánh mắt bắt đầu hướng bốn phía bát gan hắn muốn xem xét ở đây tất cả mọi người lý truy viễn tiếp tục nhuận sinh kéo lấy thụ thương thân thể lần nữa khởi s ư ớ n g công kích lê hoa trước lần nữa nhìn thoáng qua mình hoàn toàn phế bỏ tay phải lại nhìn về phía đứng nơi xa lý truy viễn tiếp tục như vậy đi lên chúng ta thật sẽ chết chỉ là đương nàng ánh mắt cuối cùng rơi xuống thiếu niên bên cạnh con trai mình trên thân lúc nàng vẫn là hít sâu một hơi tay trái cầm búa lần nữa xuống tới lúc này nhất sốt u ruột kỳ thật chính là lâm thư h i ế u bên kia đồng bạn đã đang đánh sinh đánh chết mình nơi này quả thực là còn không có lên kê thành công mặc kệ lâm thư hữu dứt khoát đem tam xoa kích nắm ở trong tay dự định không dậy nội kê trực tiếp đi lên làm hắn là biết lần trước mình sư phụ cùng gia ra, ra đến kim lăng lúc bị long vương ra trực tiếp dọa chạy nhưng hắn cảm thấy rất bình thường đây chính là long vương gia nhưng hắn rõ ràng nếu là đối mặt tà m a lúc mình sư phụ cùng gia ra, ra coi như biết do không địch lại cũng tuyệt đối sẽ không n ổ i bước mắt thấy nhuận sinh cùng lê hoa nhanh tiêu hao không nổi nữa lý truy viễn đi đến lâm thư hữu trước mặt lâm thư hữu cơ tam xoa kích nói ra tiểu viễn ca ta hiện tại liền lên đi coi như âm thần không xuống chúng ta quan tướng thủ cũng sẽ không là thứ nhát lâm thư hữu chỉ chờ tiểu viễn ca ra lệnh sau đó hắn nghe được tiểu viễn ca tại niệp kinh cái này kinh văn hắn nghe qua và nhà mình trong miếu kinh văn có điểm giống không hắn học tập đọc thuộc lòng qua tiểu viễn ca cho mình bộ phận đoàn tích nhưng thật ra là nhà mình trong miếu kinh văn cùng tiểu viễn ca có một chút nói thùa nên qua tốt về sau mới có thể phát hiện mình trước kia ăn đến cùng có bao nhiêu cầu thả nhưng rất nhanh lâm thư hữu liền kinh ngạc phát hiện tiểu viễn ca chạy máu m ũ i tiểu viễn ca làm sao vậy chỉ là niệm cái trải qua còn có thể chạy máu m ũ i lý truy viễn dùng tay trái trà sát một chút máu núi của mình sau đó tay phải đầu ngón tay tại nơi ống tay áo cúc áo bên trên ấn xuống một cái nhiễm phải máu chó đen mực đọc dấu nâng tay phải lên lâm thư hữu lập tức xoay người đem mặt mình tiến tới lý truy viễn miệng niệm địa tàng vương bồ tát kinh dùng tay phải tại lâm thư hữu trên mặt h ò a mặt tay trái dính lấy máu của mình cũng không lãng phí kết lên huyết tấn hoa mặt h o à n tất không đủ tinh tế thậm chí được xưng tụng là thô giáp nhưng lại lộ ra một câu nguyên thủy khí tước tay trái ân ký trực tiếp điểm ở lâm thư hữu mi tâm lâm thư hữu hai mắt lúc này mở ra giờ k h ắ c này hắn phảng phất về tới mình khi còn bé tại gia ra, ra chứng kiến đến dưới từ mình sư phụ dẫn đầu mình lần thứ nhất xa bái cảm ưng âm thần đại nhân lúc ngày ấy từ nơi sâu xa hắn thấy được rất nhiều đạo vĩ nạn thân ảnh, hắn hắn nhóm cao không thể chạm hiện tại hắn lại thấy được nhưng mình lại phảng phất đứng ở chỗ cao đã từng hùng vi thân ảnh vậy mà toàn bộ rơi vào mình phía dưới trở nên có chút nhỏ bé trong đó có một đạo đứng tại cuối cùng nhất thân ảnh rõ ràng nhất cũng quen thuộc nhất h ắ n chính là bạch hạc đồng tử lý truy viễn mở miệng nói ta lý truy viễn lấy tần liếu hai nhà long vương người thừa kế thân phận ở đây lập tệ bạch hạc đồng tử từ hôm nay trở đi còn dám có một lần lên kê không hàng tiêu cực lãnh đạo ngày khác ta đi sông thành công tất tự mình chỉnh đốn quan tướng thủ, phái, chúng tu quan tướng thủ chuyển thừa đoạn ngươi công đức con đường xóa n g ư ơ i âm thần chi vị tuyệt ngươi hương hỏa c h u y ể n thừa trừ ngươi bạch hạc chi danh tiểu viễn ca vừa dứt lời lâm thư hữu liền phát hiện mình t ầ m mắt bên trong sắp xếp sau cùng đạo thân ảnh kia bắt đầu run dày kịch liệt lâm thư hữu nội tâm rung động càng sâu hắn thậm chí có loại nghị không kịp chờ đợi chạy về nhà tìm mình sư phụ cùng ra ra kích động kể ra xúc động ra ra à, sư phụ à, các ngươi gặp qua loại này đem âm thần đại nhân dọa đến run lẩy bẩy lên kê phương tử a cháu trai ta gặp được lý truy viễn nhìn chăm chú lên lâm thư hữu con mắt mắng bạch hạc đồng tử người cho ta lăn xuống đến trong chốc lát á hữu hai con ngươi hóa thành thụ đồng dĩ vãng mỗi lần xuống tới bạch hạc đồng tử cũng sẽ ở lý truy viễn trước mặt biểu hiện một chút mình kêu i căng thận trọng nhưng lần này hắn thậm chí không dám nhìn lý truy viễn một chút l ờ i thế loại vật này hiệu quả nhìn người có người người phẩm tốt có thể tuân thủ l ờ i t h ể có người có thể l ự c mạnh có thể hoàn thành l ờ i t h ể lý truy viễn bung về phía trước một cái tay nói ra thất thần làm gì làm việc chương một trăm bốn mươi bốn nam chương một trăm bốn mươi bốn nam bạch hạc đồng tử cầm trong tay tam xoa kích đối cản thi đạo nhân vọt thẳng đi lên lần này đồng tử ba bước tàn dưới lại có xương trắng lợn lờ trên tam x o á t kích cũng có hát xà toán loạn t h ủ đồng ở giữa càng có nồng đ ầ m huyết quang đang lưu chuyển hắn thậm chí dáng lâm hạ càng nhiều lực lượng không còn giống quan tướng thủ truyền thống mượn dùng kê đồng thân thể vật lộn phương thức hắn chủ động dùng thuật pháp lý truy viễn thấy cảnh này chỉ cảm thấy nhà mình thái ra câu nói kia nói đúng còn là ngươi không cầm roi quất nó nó liền vĩnh viễn sẽ không tích cực kéo tôi say mà trên trường chỗ bị thương lần nữa xương sừng g y mất tận mấy cái lê hoa đang nghe lý truy viễn lúc trước kêu những lời kia lúc con mắt trực tiếp p h i m hồng không biết còn tưởng rằng nàng cũng lên k mình phải t r ă n g lỗ thai bỏ ra dường như nghe được hai nhà long vương danh hảo không chỉ ít xác định thiếu niên này là long vương già t r u y ề n nhân là hắn nói ngày khác đi sông thành công hắn về sau đốt đèn hành tẩu giang hồ gọi đi sông giang hồ chi n g o ạ i người vĩnh viễn không có trên mặt sông người rõ ràng hơn long vương g i a nội tỉnh lê hoa ngóc đầu lên thương thế trên người cùng mọi mệnh tại lúc này tựa hồ cũng bị t h a n h k h ô n g nàng trở nên m ư ờ i phần phấn khởi cùng m ư ờ i hai phần tích cực nhi tử nhìn xem mẹ cho ngươi dãy tiền đồ đi có bạch hạc đồng tử chi này sinh lực quân gia nhập mặc dù cản thi đạo nhân vẫn như cũ u y năng kinh khủng về mặt chiến lực không rơi vào thế hạ phóng nhưng chiến cuộc độ chấn động vẫn là lại lần nữa bị để đi lên lý truy viên m u ố n chính là cái này độ chấn động dạng này liền có thể để giải thuận an không còn có thể đi chú ý những cái kia xì xào bàn tán mà lại thiếu niên cũng đã nhìn ra dù là hiện tại ba người vây công dưới giải thuận an bắt đầu trở nên có chút chật vật đáp ứng không xuể nhưng hắn vẫn còn giả bộ điều này nói rõ tên kia còn có chuẩn bị ở sau hắn hẳn là có phương pháp đặc thù có thể để mình cùng cản thi đạo nhân ngắn n g i tách rời đồng thời để c ả n thi đạo nhân dựa theo mình ý đồ tiến hành một đoạn thời gian ngắn hành động có thể là mắt mù nguyên nhân diễn kỹ biểu hiện bên trên tự nhiên cũng liền thiếu thốn một tầng hắn hẳn là đã sớm đã nhận ra không thể nhìn thẳng người còn chưa tới nơi này đến khẳng định là xảy ra vấn đề nhưng hắn đang biểu diễn bên trên lại chưa đem tầng này b ố i r ố i cho diễn dịch ra lý truy viễn đi đến bậc thang một bên ngồi xuống thuận tiện đem thân thể t a lót ôm lấy ra, ố ra tố ra h a i tử b ô n g nhiên khóc đứa nhỏ này rất ngoan xưa nay không là khóc hắn hiện tại khóc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lý truy viễn tay len len tại bóc hắn chiêu này vẫn là cùng hắn mụ mụ học kỳ thật không đa dụng lực nhưng đứa nhỏ này nghe h i ể u phối hợp nhẹ nhàng vừa bấm hắn liền dắt cuốn họ khóc lên hai t ử linh rất cao trong t ã lót liền có thể đi âm thật khóc lên kỳ thật rất có thể nhiễu loạn người tinh thần ngoan không khóc không khóc lý truy viễn tử trong bọc rút ra một mặt trận kỳ vừa vặn lỗ mũi mình còn tạ i đổ máu liền lại xoa xoa dùng mang máu hai tay dùng trận kỳ bên trên c ử vải đường khăn tay cho hải t ử chồng chất lên tiểu đ ộ n vật hải từ gặp lập tức không khóc lý truy viễn liền lại nhẹ bấm một cái hai tử sửng sốt một chút lập tức khóc đến càng lớn tiếng ra sức hơn đúng lúc này vừa mới lại kết thúc một vòng vây công nhận sinh lê hoa bị bước lui có bạch hạc đồng tử làm chủ l ự c vị hai người bọn hắn áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều kỳ thật đồng tử cũng không có cách nào đi t r ọ i cứng cái này cản thi đạo nhân dù sao hắn dùng vẫn là phạm nhân thân thể nhưng lúc này hắn là hoàn toàn không dám lười biếng không chỉ có mình sớm địa chen vào dẫn đường hương thậm chí ngay cả phá sát phụ trâm đều từ phía sau ba lô leo núi bên trong n ó c ra trước thời gian giữ tại ở trong tay mà giải thuận an cũng mang theo cản thi đạo nhân lui về sau một khoảng cách đột nhiên giải thuận an khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nạo h hắn hai ngón tay đâm vào mình con mắt bắt đầu q u á i cản thi đạo nhân trong hai trong mắt cũng theo đó tản mát ra huyết quang giải thuận an đưa tay hướng về phía trước đẩy cản thi đạo nhân phía sau lưng cản thi đạo nhân như mũi tên thoát ly đòn trúc bài bố trực tiếp xông về phía trước đạo nhân tốc độ thật sự là quá nhanh trong không khí lại chuyển đến trận trận tiếng nổ đùng đoàn cũng chỉ có nó loại này cường đại thể phách có thể trèo chống nổi loại tốc độ này lúc này ba người đang đứng ở đội lực giai đoạn nhất là cái này vừa tiến công phương thức là lúc trước chưa hề hiện ra qua bởi vậy tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị. Cản thi đồng ạ o nhân, n chỉ mục trực tiêu g i hải i ở chỗ đó ôm tử lý, truy lý v ễ Nhận sinh viễn. Lê Hoa tâm muốn chảy máu, đây chính là con n n khỏe Hoa chảy tiểu trai mắt, tâm máu, Lê là của đây à tử i trai mình còn tại tiền ề n Không, con mình còn trên tay ông đồ. đồ đâu. Đồng tay t một chút cũng không có tiêu cực biến nhác hắn là cái thứ nhất q u a n người chuẩn bị phóng đi cứu viện nhưng hắn rõ ràng mình là cứu viện không kịp một cố không hiểu sâu quỷ khoái cảm tại đồng tử đáy lòng bay lên nhưng tùy theo mà đến là đến từ mình kê đồng sâu trong nội tâm xem thường cũng phẫn nộ giải thuận ăn lom hốc mắt chảy ra cốt cốt máu tươi hắn cười gần nói ha ha ngươi chết đi cho ta、ba. n g ồ i ở chỗ đó thiếu niên giơ tay phải lên đánh một cái búng tay cả thi đạo nhân ngay tại thiếu niên trước người đống nhiên ngừng lại thân hình nó thậm chí hai tay hướng về sau một chảo để cho nó mang theo m á n h liệt sóng gió cho t a n mất thiếu niên trên c h á n sợi tóc cũng liền nhẹ nhàng nhẹ nhàng phiêu giải thuận a n không dám tin đ i ê n c u ồ n g lắc đầu không không có khả năng không có khả năng đây không có khả năng tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này lý truy viễn ngươi không phải hiếu kỳ ngươi tổ ra ra vừa mới là tại cùng ai nói chuyện a kỳ thật ngươi tổ ra ra là tại cùng ta nói chuyện h i ế m không có khả năng ngươi làm sao làm được không có khả năng n g ư ơ i g ạ ta t n g ư ơ i g ạ ta t n g ư ơ i tổ ra ra nói cho ta hắn rất đau lòng n g ư ơ i nhưng hắn đồng thời cũng đối n g ư ơ i rất thất vọng giải thuận an thanh em lập tức mềm nhún xuống d ư ớ i n g ư ơ i nói b ậ y n g ư ơ i tại nói b ậ y n g ư ơ i chính là tại nói b ậ y n g ư ơ i tổ ra ra nói bọn hắn kiêm một thế hệ là vì bảo vệ chính đạo bảo hộ thương sinh mà chết chết có ý nghĩa hắn ủng hộ ngươi tìm kêu ba nhà báo thủ hắn nói kêu ba nhà các vị tổ tiên không phải cũng không có làm việc thiên tư đang giúp ngươi báo thủ a a n có đầu nợ có chủ báo thủ về báo thủ cùng dân chúng vô tội có liên tắc gì liền nhất định phải làm ra cái thiên h a i phù phù giải thuận an quỷ trên mặt đất trong hốc mắt chảy ra huyết lệ lý truy viên ôm hải tử đứng người lên dù cho tướng quân một bộ thái độ thờ ơ dù cho giải ra tiên tổ toàn lực phối hợp có khống chế cái này cản thi đạo nhân vẫn như c ũ đạt tới cực hạn của hắn tôn này tồn tại cấp bậc thật sự là quá cao dưới tình huống bình thường kỳ thật thật không phải mình bây giờ có thể nếm thử khống chế mà lại giải thuận an thế mà còn có thể nghe được mình cùng cản thi đạo nhân trò chuyện cũng may giải t h u ậ an tại chiến đấu chỉ cần độ chấn động đầy đủ hắn liền không cách nào chuyên tâm đi tìm bằng không hắn thật là có bản sự hỏng mình sự tình lý truy viễn mở miệm nói đem lệnh kỳ g ha c ha ha ha ha, ha người nằm g mơ lao xúc sinh cũng nằm mơ bọn hắn này một đám không bằng heo chó đồ vật đều đang nằm mơ ta liền muốn nhìn các ngươi những này chính đạo nhân sĩ toàn bộ biến thành tà ma đi tàn sát thương sinh ha, ha ha ha ha ha lệnh kỳ một hủy cung điện góc tây bắc cũng chính là đàm văn vân trước đó nói tòa kia cất giữ không thể nhìn thẳng người cung điện kia vị trí từng sợi hắc vụ hướng lên bay lên không thể nhìn thẳng đám người lại bắt đầu kết tấn hạ chú phía trên vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa giải thuận an điên cuồng m à hô, ta c h í n h l à m u ố n n h ì n m á u c e n x t h i n ả i thuận an đ n g ta chính là muốn nhìn nhân gian thảm kịch thế giới này dù sao ta nhìn không thấy ta chính là muốn đèm nào hủy để càng nhiều người cho ta chết theo ha ha cái gì làm sao lại như vậy lý truy viễn đưa tay từ tử đồ chơi trồng chất t r ợ kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái trận kỳ tảng ra phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là dùng máu tươi vẽ trận pháp đ ư ờ n g vân cũng không phải cái gì cao cấp đồ chơi tùy tiện liền làm lý truy viễn r ơ lên trận kỳ quê q u ơ xa xa vòng xoáy màu đen bắt đầu tiêu tán những cái kia c h ú lực lại lần nữa hóa thành từng sợi hát vụ trở về đến đám kia không thể nhìn thẳng người trên thân bọn hắn cũng theo đó kết thúc kết tấn lại ngồi xuống giải thuận an lần này thật t a n tính hắn lẩm bẩm nói ngươi tất nhiên sẽ làm vì cái gì còn muốn trong tay của ta mặt này ta chưa hề muốn trong tay ngươi kia mặt lệnh kỳ chỉ là sợ ngươi lấy nó làm can thiệp đến làm hỏng việc của ta lệnh kỳ có cầm hay không đạt được không trọng yếu nó không ở đây ngươi trong tay mới trọng yếu lý truy viễn đi lên trước đem tả lót trực tiếp ném cho bạch hạc đồng tử bạch hạc đồng tử s ư ơ n g sở nhưng cũng là chủ động đem hải tử ôm vào trong ngực hắn thực sự chọn dạ không dám nhìn hướng thiếu niên dưới tình thế cấp bách vì che lấp tâm tình mình thậm chí còn đem trong ngực hải tử l ắ c l ắ c giải thuận an cho nên ngươi một mực tại g ạ t t a bao quát cái kia hứa hẹn đúng hay không lý truy viễn lắc đầu hứa hẹn là thật nhưng ta ngay từ đầu liền bảo ngươi giao ra lệnh kỳ đúng là hy vọng ngươi có thể tự tay hủy nó cũng may ngươi rất nghe lời c ù nàng g đứa nhỏ n y Rất o a n t rất ư Trước dường, tường c các, mục chóc chân Lọt nát nét tại trèo trên ra lầu lên gió ngồi ghế, đánh giá mình khách quý phòng. Nàng quý đánh khách âm mình sàn nhà, anh rõ ràng nếu như mình hiện tại đi âm đi xem hẳn là có thể nhìn thấy vàng son l ọ n lẫy nhưng nàng hiện tại rất sợ hái đi âm mỗi lần ngắn ngủi đi âm đều sẽ cho nàng một loại cầm bữa đinh m ở nàng đầu thống khổ cảm giác l ầ u các bên ngoài đứng đ ấ y hai người thị nữ các nàng cũng không k ó làm từ khắc một bên lật qua liền có thể tránh đi các nàng nhưng nơi này mặc dù ở vào cung điện đánh góc nhưng cũng có cơ quan bao trùm trọng yếu nhất chính là nàng hiện tại coi như rời đi nơi này cũng không biết được nên đi chỗ nào tìm đồng bạn của mình rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể từ tự mình có trong bọc lấy ra một chút độc t í n h yếu phản ứng nhưng rất mạnh một phấn trong phòng bẻ một khối gỗ về sau đem bột phấn d i ả i lên đầu xoàn nắn lốp bút lốp bút màu đỏ l a n khói cứ như vậy dâng lên nàng đem gỗ đặt ở bệ cửa sổ bên cạnh cùng mình chạy lung tung không bằng phát ra tín hiệu sau an tâm chờ đợi nàng cũng xác thực không đợi bao lâu xa xa đã nhìn thấy đàm văn bân cùng một cái lạ lâm trung niên nam nhân đi theo một vị hoạn quan hư ảnh đi về phía này hoàng quan chi đi lầu dưới hai người thị nữ hư ảnh hùng thiện lưu tại phía dưới đàm văn b â n chạy tới nhà a để thưởng thức một chút ta manh manh đọc tòa nhà biệt thự lớn âm anh lường hắn một cái đem ba lô leo núi vãng thân thượng một c o n g hỏi có thể đi chưa chờ một chút ngươi trước tiên đem ngươi trong bọc cho nhuận sinh mang hương đều cho ta ta đi làm vấn đề âm anh đem hai cái hộp từ trong bọc lấy ra đưa cho hắn làm chuyện gì chuẩn bị điểm hậu lễ nắm cái quan hệ đi cái cửa sau dưới lầu người kia là ai vương công công người không tệ cùng ngươi tính cái đồng hương đâu thục nhân khi còn bé trong nhà phạm vào tội xét nhà sau bị phái đi trong cung đi dễ làm công công ngươi biết ta hỏi không phải hắn gọi hung thiện không phải người của mình ta đã biết đàm văn bân thu thập xong đồ vật k h o á t k h o á tay t ố t ngươi chờ một lần nữa ta rất nhanh liền trở về đi xuống lầu vương công công mang theo đàm văn bân rời đi hung thiện thì tiếp tục đứng tại dưới lầu không có lên lầu không bao lâu đàm văn bân liền trở lại bên người ngoại trừ vương công công bên ngoài còn có một vị người mặc màu đỏ y phục h o ạ n quan đại hóa quan cái này đại h ạ n quan lớn tuổi một chút nhưng màu da trắng hơn trên thân toát ra một cô ung dung ban đầu vị kia vương công công tại đại h ạ n quan bên người cũng là cẩn thận chặt chẽ một bộ lấy lòng thân xác hồng thiện thực tình cảm thấy đội thiếu niên ngũ bên trong vị này đ à m họ thanh niên rất không giống bình thường nhìn như không hiện sơn không lộ thủy cũng có chút không đúng đắn lại nhiều lần đều có thể làm ra phi phạm hiệu quả chính hắn cũng là đương đội t r ư ở n g người từ xây đội góc độ cân nhắc dù là lão nhị lao tam bọn hắn không có xảy ra việc gì mình trong đoàn đội cũng hoàn toàn chính xác thiếu một người như vậy có đôi khi không phải mỗi sự kiện đều phải phải dựa vào vũ lực đi giải quyết hồng thiện đông tự dê giống như cười cười hiện tại lại nghĩ những này thì có ích lợi gì đâu lão nhị lao tam chết để hắn nay đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ phòng t u y ế n triệt để sụp đổ hiện tại hắn chỉ muốn đem cái này một làn sóng an ổn vượt qua để cho mình có thể bình thường hai lần đốt đèn rời khỏi giang hồ đàm văn b â n dẫn đại hoạn quan đến đây đại hoạn quan vừa đi vừa nói ra tiểu bân tử ta là tin được ngươi mới nguyện ý giúp ngươi cái này một thanh ta cũng là người đáng thương không chỉ có không có dễ còn sớm sớm mất mệnh sau đó những cái kia hứa hẹn ngươi là có hay không thực hiện liền toàn bộ nhờ tiểu bân tử ngươi điểm này lương tâm đ à n văn vân ngài cứ yên tâm đi chan bôi hùng thiện âm anh bị hô xuống tới đại hải trước cung điện hắn tới về sau trực tiếp phân phát phụ cận tất cả thị nữ nhỏ hoàn q u a n để bốn phía lập tức trở nên cực kỳ quặn cư v đàm văn b â n đốt một điếu mảnh hương cắm trên mặt đất vương ra ca c a ngươi trước quất lấy ngay sau đó đàm văn b â n lại đốt một điếu thô hương tay nâng lấy tiến đến đại h o à n g quan trước mặt chan n ô i ngài quất lấy cắm trên mặt đất đi tránh khỏi đem ngươi mệt đến ha ha dù sao hiện tại cũng không có việc gì liền hiếu kính hiếu kính n g ạ i tiểu t ử túi h ngươi có như vậy ân cần địa hầu hạ qua ngươi trà rồi ta từng có ngươi là không nhìn thấy khi còn bé ta một phạm sai lầm tư thục tiên sinh cứ gọi ta cha đi lúc nói chuyện ta trong nhà nhưng chịu khó giặt quần áo lê n đất cha ta khi trở về ta hận không thể quỳ cổng đi cho hắn đổi gốc gỗ ha ha ha đại hoàng q u a n cười bên cạnh ngồi s ổ n trên mặt đất ăn ngon tiểu vương công công cũng cười theo để xuống đi ta ngồi từ từ ăn người khác cho ăn cơm cuối cùng không có bản thân ăn tới vui mừng ai đám văn bân đem thô hương cắm vào trên mặt đất sau đó từ trong bọc xuất ra vết thương trừ độc dùng cồn đổ vào nhựa tợ lạc tiệp trong chén một người trước mặt thả một chén tiểu vương công công vội vàng cách không hít một hơi nguyên bản hơi mở trên mặt lại nổi lên lúc tỳ đỏ phiêu phiêu g ụ c tiên đại h o à n quan thấy thế đối với hắn gắt một cái thứ không có tiền đồ lập t đại hoạn quan ă n miệng hương lại hút miệng rượu t t i ể u bất tử ngươi rượu này quả thực đủ l ấ ta tiểu vương công công lập tức phụ hỏa gật đầu cha nuôi ngài yên tâm về sau ngày lễ ngày tết không thiếu được ngài cái này miệng rượu nói đ à m văn bân lại vụng trộm cho tiểu vương công công đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là ngươi cũng có tiểu vương công công vụng trộm về lấy minh bạch mỉm cười ai trước kia còn sống lúc luôn cảm thấy máu này ăn được nhiều trọng yếu đi dễ sau và o cùng còn phải hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng lấy ta mấy cái tia minh đệ nhà chỉ câu ngày sau những cái tia con cháu trong lòng nhiều ít nghiệm điểm của ta tốt ngày khác cho bọn hắn bản thân cha ruột nương bày đồ cúng lúc tốt xấu lưu cho ta như thế một ngụm hiện tại chết rồi kỳ thật cũng liền chuyện như thế tuy nói không thể người chết như đ ề n liền diện nhưng chết chính là chết rồi không có gì đ ồ bỏ tốt nhớ chan đôi u ngài lời nói này đến liền không đúng bị người tri ân tự nhiên tư ơ n g báo ta tuy nói còn chưa thành thân thế nhưng xem như có nhân tình ngày sau ta có hải tử hải tử lại có hải tử mùa hè trong đêm hóng mát lúc cho hải tử giảng chút trí quái cố sự tự nhiên không thiếu được cha nuôi ngài cái này một phần kinh lịch ha ha ha ha đại hoạn quan lại bị trọc cười thành đã bị ngươi gọi tiếng cha nuôi n khó được gặp được cái con trai mà con nuôi ngươi về sau thành thân lúc cha nuôi n cũng phải theo phần lễ đàm văn bân lập tức xoa tay hướng phía trước đụng đụng nhà a ngài lại vẫn cất giấu một tay vậy cũng không đại hoạn quan lường đàm văn bân một chút bọn hắn chết theo lúc đều là một cái sống hố trôn có chút thị nữ càng l à vòng ở nơi đó sinh sinh chết đói ta khác biệt ta chết theo lúc thế nhưng là có miệng quan tài ngươi đến lúc đó đào ta thể sát lúc nhớ kỹ kia quan tài nện cái tường kép bên trong vàng bạc trâu đáo thế nhưng là có chút trường giả ban thưởng không dám tử những bảo bối kia ta móc ra về sau t r ư ớ chương c o cho trong ngài phần, còn chính thành thôn góp cái lại, đi trải tu xuất ta cầu cầm bộ sửa đ này một trăm bốn mươi lăm hai chương một trăm bốn mươi lăm hai cha ngươi tuy là cái làm nha dịch nhưng đến cùng chị ở mặt lăng sợ là vốn liếng cũng liền như vậy đi cha ngươi làm người như thế nào cương chính liêm khiết kia s o n g cầu cũng chính là một con quỷ nghèo cũng là không đến mức ngươi ngày sau lo liệu cái gì nghề nghiệp khởi công xây dựng thủy lợi cái gì còn phải phục lao dịch thượng hà đê đàm văn bân gãi gãi đầu lợi quốc lợi dân sự t ì n h ngược lại là có cỗ tử trí khí là cái hảo hải tử cha nuôi ngài quá khen rồi nơi này phần lớn thị nữ hoa quan bao quát từng xuất hiện những cái kia nguyên binh cùng kỵ sĩ những n à y nhưng thật ra là không biết mình đã chết bọn hắn còn cho là mình còn sống chính làm lấy khi còn sống công việc giống đại hoạn quan loại này cấp bậc hắn hiểu được mình chết rồi đã là nhóm này chết theo người bên trong đỉnh nhưng hắn kỳ thật liền cùng những cái kia không thể nhìn thẳng người có được cơ sở tư duy nhưng cũng vẫn như cũ có hạn n g ư ờ i cùng hắn nói bên ngoài qua bao nhiêu năm đương kim là cái gì thời đại bọn hắn là không thể nào hiểu được bọn hắn đến cùng là trành có bản thân tính hạn chế đây cũng là vì cái gì giải thuận an có thể lắc lư ba nhà tổ tiên ngưng tụ ra như thế nồng đậm bàng bạc chú lực nguyên nhân bọn hắn bản thân ý thức là biết rõ mình hậu nhân phạm sai lầm bọn hắn nguyện ý chủ động đi dùng chú thuật đến trừng phạt mình hậu nhân nhưng bọn hắn tư duy tính hạn chế không thể nhận ra cảm giác cùng lý giải dưới mắt khổng lồ như thế chủ lực sẽ vì làm hạ nhân ở giữa mang đến như thế nào đáng sợ thái họa đã không chỉ chỉ trừng trị ba nhà hoặc là để ba nhà d i ệ t tộc đơn giản như vậy hùng thiện ở bên cạnh nhìn xem đàm văn bân cùng kia hai cái quỷ hoạn quan trò chuyện như thế thân thiện chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ âm manh đứng tại bên cạnh ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái trong đoàn đội tất cả mọi người bao quát tiểu viết ca đều tán thành tráng, tráng năng lực nàng có đôi khi cũng sẽ sầu lo mình tại trong đoàn đội tác dụng không có khắc sâu như vậy giống như mình hiện nay chủ yếu nhất giá trị vẫn là thể hiện tại mình họ âm phương diện dù sao tiểu viễn ca về sau khẳng định phải lại lần nữa đi phong đô quỷ thành ai trải qua lần này bị coi như thượng khách về sau âm anh trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ dù là đều đến mình thế hệ này âm ra người thế mà còn là đang ăn tổ tông vốn ban đầu lúc này hình như có một tiếng ba động truyền đến đại hoạn quan chậm rãi n g n g đầu nha à đến tin tức chỉ chốc lát sau liền có một đám thị nữ hoạn quan đi về phía này tiểu vương công công đứng dậy đi đem bọn hắn xua đổi u đi lại một lát sau càng nhiều thị nữ hoạn còn tới tiểu vương công công ngăn không được đại hoạn quan lường bọn họ một cái phát ra một tiếng nặng c ụ lan đi thị nữ đám hoạn quan lại t à n tác như chim ông t i ê n tĩnh sau một thời gian ngắn mấy cái người mặc cao cấp y phục hoạn quan công công đi tới đại hoạn quan đứng người lên đi lên trước thế nào ta tại tướng quân này trong phủ nói chuyện đã không tính toán gì hết rồi mấy cái cao cấp hoạn quan lập tức rút đi hùng thiện ở bên nhìn xem thẳng trứng mắt hắn rõ ràng nguyên bản lúc này mình đã muốn bắt đầu gian nàn công tác kết quả chật vật công việc cứ như vậy cho hôn đi qua bị thiếu niên k i ê n nghiêm lệnh từ thủ trợ cách chiến chỉ cần đứng ở bên cạnh、nhìn. lại an tính một đoạn thời gian lần này mặt đất rung động tới là một đám kỵ sĩ đại hoạn quan lần này r ắ t cuốn g họ mắng ta cũng phải nhìn một cái tướng quân này phủ đến cùng họ dứt đến cùng là nhà ai họ định đoạn các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau về sau d ụ g ngựa rời đi thời gian liền lấy loại phương thức này t ừ n g g i â y từng phút trôi qua nhưng nên tới vẫn là phải tới có thể cản nhất thời lại không thể một mực ngăn lại đi đàm văn bân liếm môi một cái trong lòng nhỏ giọt mắng mẹ nó xem ra đúng như tiểu viễn ca nói kia giải thuận an quả thật có bộ phận nơi này trưởng không quyền lần này tới thị nữ hoạn quan càng nhiều cơ hồ là biển người Mệnh lệnh k ẹ tiểu ở chỗ c h này, sẽ vương công công thì sớm đã đứng ở đối diện trên mặt vẻ cung kính không còn bắt đầu cùng những người khác khuôn mặt trở nên đong trầm bắt đầu tập thể tạo áp lực tiểu bân tử ta vô dụng đại hoạn quan thợ ả i đối diện đứng phào n n một cái phất phất tay đàm văn bân nhìn về phía hùng thiện nói ra đến thế ngươi thời gian hẳn là không sai bị người, lắm ngươi chỉ cần lại chống đỡ một hồi là đủ hùng thiện vỗ vỗ bộ ngực yên tâm đi chống bao lâu cũng không có vấn đề gì đàm văn bân bất đắc dĩ nhu nhu bay hắn vẫn là càng ưa thích nhà mình viễn tử ca loại kia tinh vi nói chuyện bố trí phương thức giống hùng thiện loại này khi hắn lao đại hắn sẽ rất không thích ứng không cần đến lao đại nhà ta làm việc thích giảng cứu cái lôi lệ phong hành ngươi lại đỉnh một lát hùng thiện bắt đầu lên thần châu phủ chỉ gặp hắn ngồi xổm trên mặt đất hai tay sát mặt đất dơm dạ lần nữa từ trên người hắn kéo dài mà ra tại một phía xuất hiện tám cái dơm dạ đ ố n g trong đó một cái dơm dạ đ ố n g bệnh thành hai cái cản thi người bù nhìn hai người bù nhìn g i lên cỏ đỏ kiêng trước tiến vào cung điện tại hùng thiện không chế giới, bọn chúng đi được muốn bao nhiêu chậm liền có bao nhiêu chậm đến cửa cung điện bậc thang chỗ chậm xuống động tắc càng như là tại chậm thả chờ thứ nhất vị không thể nhìn thẳng người lên cỏ đòn khiêng về sau hai người bù nhìn liền chậm c h ạ m đứng dậy sau đó chờ không thể nhìn thẳng người tại rộng rãi trước cửa cung trong viện chậm rãi xoay lên vòng vòng sau đó là cái thứ ba cái thứ tư hùng thiện am hiệu thần châu phủ ở chỗ này có cực tốt ngụy trang tác dụng tại phụ hiệu quả ra chỉ dưới những này dơm dạ cảm thi nhân tại người địa phương trong mắt chính là người địa phương bởi vì những này giả người địa phương càng không ngừng xuất hiện đi vào xoay quanh khiến cho bên ngoài những này bản t h ậ t địa c à n thi nhân chỉ có thể một mực tại bên ngoài đứng xếp hàng đây coi như là chui cái lỗ thủng kẹp lại thân vị nguyên bản tám đống dơm dạ đã hoàn toàn biến thành c à n thi nhân về sau hùng thiện lại triệu hoán ra tám đống lúc này hắn đã cảm thấy một chút cố hết sức bất quá bên cạnh đàm văn vân cùng âm anh ngược lại là bởi vậy đối hùng thiện có chút lau mắt mà nhìn đây chính là đồng thời k h ô n g chế tám cái khôi lội a hắn vẫn chỉ là một chút phí sức liên tưởng đến trước đó tiểu viễn ca đem kia lê hoa lê ra cùng mình đối đầu so đàm văn bân xác thực đến thừa nhận hùng thiện cái đoàn đội này chỉnh thể tố chất thực lực so nhà mình đoàn đội thật cao hơn ra một mảng lớn bất quá nhà mình đoàn đội tương đối toàn diện t ỷ như hùng thiện đoàn đội liền không có một cái có thể ngồi lên tướng quân ghế khách quý an trực nhà mình có nhưng chủ yếu vẫn là đến quy công cho tiểu viễn ca trí tuệ là tiểu viễn ca đầu góc cùng đối đi sông k h ắ c sâu hơn lý giải đem nhà mình đoàn đội đặt lên một cái khác độ cao lúc này những cái kia không thể nhìn thẳng người bỗng nhiên không ra ngoài bọn hắn bắt đầu chấm dứt ấn xung trú từng sợi hát vụ từ đ ô i đến đầu bốc lên hội tụ ở không trùng tạo thành vòng xoáy màu đen hùng thiện sửng sốt một chút mặt lộ vẻ ưu ám xong đàm văn b â n nhẹ nhàng thở ra nói ra xong rồi chương một trăm bốn mươi lăm ba chương một trăm bốn mươi lăm ba rất nhanh vòng xoáy màu đen bắt đầu phân giải một lần nữa hóa thành từng sợi hắc khí trở về mỗi cái không thể nhìn thẳng người thân thể g i a n g giác. g i a n g giác. g i a n g g i á cỏ c đòn khiêng toàn bộ đứt gãy người bù nhìn cũng đều băng tán những cái kia tại cỏ đòn khiêng bên trên không thể nhìn thẳng người toàn bộ rớt xuống đất kết thúc kết ớn về sau bọn hắn toàn bộ trở về trong cung điện hết thể hồi phục tại yên tĩnh đàm văn vân vội tay được rồi đây chính là tiểu viễn ca cho ta phát tín hiệu lúc này hùng thiện một bên lau mặt bên trên đổ mồ hôi một bên t h ỉ n h lình tới một câu các ngươi hành tẩu giang hồ so với chúng ta đơn giản nhiều đàm văn bân nhìn hùng thiện một chút nói ra sự tình mới là một nửa chớ nóng vội lên mặt hùng thiện t h ầ n sắc trì trệ không có nộ khí chỉ có xấu hổ chính đàm văn bân xuất thân so lùm cỏ còn lùm cỏ hắn trước kia căn bản cũng không phải là huyền môn bên trong người chỉ là bị coi như một cái lâm thời bản hiệu nhưng hắn là thật có chút không nhìn chúng hùng t i ệ n một chút hành vi quen thuộc lúc nào đều không quên thăm dò đến sọ x é đi nợ nhân tình cảng là há mồm liền ra cái này kỳ thật cùng xuất thân không quan hệ người cả đời này kỳ thật đều đang không ngừng đánh vỡ tự thân tính hạn chế một khi ngươi mệt mỏi dừng lại vậy nó liền sẽ hóa thành lồng giam đem ngươi vây khốn cái này xong ngươi xác thực không thích hợp đi đàm văn bân, bân vung tay lên đi đi tập hợp lý truy viễn đi đến giải thuận an trước mặt giải thuận an ngồi dưới đất một mặt chán nản người g i ế t ta đi lý truy viễn không có phản ứng hắn cũng rõ ràng giải thuận an cũng không sợ chết thiếu niên đi tới về sau lại rất tự nhiên từ giải thuận an bên cạnh thân trải qua đi đến hố to một bên thiếu niên nhìn phía dưới màu đen quá tải giơ tay lên chỉ chỉ còn dừng lại tại bậc thang chỗ duy trì lúc trước ngừng lại thân hình tư thế cản thi đạo nhân q u a y người hướng về thiếu niên chậm rãi đi tới nó đã trải qua giải thuận an bên cạnh thân giải thuận an mở miệng hỏi ngươi làm như thế nào hắn chủ yếu phải dựa vào cản thi nhân truyền thống c h i pháp lấy đòn trúc dự thi liền xem như lúc trước loại kia tự sát hai mắt lấy bí thuật cưỡng ép để cản thi đạo nhân tự chủ khởi xướng tiến công kỳ thật cũng chỉ có thể gắn bó k i a một cái c h ấ ớ mắt nhưng thiếu niên lại có thể tiến hành cơ h ộ hoàn mỹ điều khiển không cần mượn nhờ ngoại lực trực tiếp để thi thể nghe lệnh của hắn cái này theo giải thuận an đơn giản chính là không thể tưởng tượng năng lực lý truy viễn cái này một đặc thù công pháp nguồn gốc từ tại một vị họ n g bị người chung phòng bệnh cũng chỉ thích hợp tại người chung phòng bệnh trong vòng lưu truyền chia sẻ ngoại nhân không chỉ có rất khó học coi như trận có kinh tài tuyệt diễm hạ người cưỡng ép học được k i a hạ chàng sẽ chú định thê thảm là sống không bằng chết đồng thời còn phải tăng thêm m u ồ n chết không được quê quán cây đào hạ vị kia chính là ví dụ tốt nhất bất quá có học hay không được là tiếp theo lý truy viễn là lười nhắc cùng cái này giải thuận an tiếp tục giao lưu giải thuận an nếu là thật sự ngay từ đầu liền nguyện ý hảo hảo ngồi xuống nói chuyện đem tiêu mặt lệnh kỳ giao cho mình vậy mình đoán chừng sẽ cùng hắn ngồi cùng nhau thương nghị báo t h ủ kế hoạch thiếu niên vẫn rất thích suy nghĩ cái này có đôi khi hắn cũng sẽ nhớ tới đã từng con kia mèo đen nó tin mình cũng là t h ậ t n g oan nghe lời lại biểu hiện tốt đẹp có thể báo c a o tiến độ cùng kết quả cuối cùng đến nơi đến trốn đáng tiếc nó giải thoát hai khác nhau ở chỗ ngay lúc đó mặt mèo lao thái mặc dù từng tại gia tộc cùng cương thi đánh nhau ăn quả đắng nhưng ở trong thôn ban đêm gặp phải nắng lúc con kia mèo đen kỳ thật vẫn có nắm năng lực của mình mình m ặ c dù đem tần thuốc lựa gạt đến trong thôn nhưng thời điểm đó tần thuốc vẫn còn sẽ không đỡ cái bình giai đoạn mọi người không có như vậy thân cho nên con mèo k i a là tại có thực lực ưu thế trên cơ sở nguyện ý nghe theo đề nghị của mình giải thuận an không phải hắn là bị mình triệt để đánh bại ngươi đã khinh thường nói chuyện với ta a giải thuận an trên mặt dữ tợn chậm rãi lần nữa hiện hiện chỉ là khi hắn chuẩn bị lần nữa đứng người lên lúc lại bị nhuận sinh một cái sẻng ă n chặn phía sau lưng cho lần nữa ép ngồi xuống lại nhuận sinh rất muốn cho hắn trực tiếp h u đầu sức chán nhưng tiểu viễn còn không có lên tiếng cả thi đạo nhân tại lý truy viễn điều khiển dưới đi xuống hố to nằm lại q u a tài lý truy viễn nhắm mắt lại kết thúc đối điều khiển sau đó khoe mắt có máu tươi chạy ra đây chính là điều khiển loại này cấp bậc tồn tại đại giới dù là đối phương thực chất bên trong còn tại cùng ngươi tiến hành phối hợp nhưng theo ngày là cực kỳ đáng sợ gánh vác lý truy viên có một bộ cân nhắc mình tiêu hao trình độ tiêu chuẩn đau đầu là bước đầu tiên chạy máu mũi là bước thứ hai con mắt đổ máu là bước thứ ba đến một bước này liền rất nguy hiểm lại tiếp tục tiêu hao xuống dưới rất có thể xem ngủ nhuận sinh ngay lập tức đi bày bàn thờ giải thuận an đang chuẩn bị đứng lên lần nữa nhưng lần này vợ vai của hắn lại bị còn ôm hải từ bạch hạc đồng tử một cước đạp xuống đi hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên bị g i ố n trên mặt đất cấm chỉ bay ngậy bàn thờ dọn xong lý truy viễn bắt đầu tế tự giải ra t i ê n tổ đây là một loại lễ nghi thiếu niên thụ bà cây đốt hương bởi vì đối phương một nửa là giải ra t i ê n tổ một nửa là tướng quân cho nên hương lệ đến bóp đi một nửa dù là tướng quân bây giờ lại bình thản g cùng những cái kia từng chấn áp mình người lại cùng c h u n g trí hướng lấy thiếu niên thân phận đều không thể đi tới hắn rút ra một cây nhang chuẩn bị lại đem cái thứ hai bóp đi một nửa lúc nghĩ đến tướng quân tại h ế n hội sảnh bên trên đối với mình kính chén rượu kia tính toán một chút cái này nửa cái hương coi như còn một chén kia rượu. tế tự hoàn tất xoay người lâm thư hữu vội vàng tiến lên cầm trong tay khăn tay cùng nước đến giúp tiểu viễn ca lau máu trên mặt nước động đồng tử đã lặng yên không một tiếng động rời đi hiện tại ô m hải tử lại chân đạp giải thuật an là lê hoa đương lý truy viễn đi tới lúc lê hoa mặt lộ vẻ ngượng ngùng t i ế u dung tựa hồ toàn vẹn quên trước đây không lâu nàng còn từng chủ động hở ngực cho bú cho thiếu niên nhìn nhi tử tiền đồ gần ngay trước mắt là mẹ lúc này lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng cuối cùng lại cúi đầu nhìn xem trong tã lót nhi tử ngạnh sinh biển xuất một câu c h ặ n nhớ tới nhi tử ta hắn còn ít cái chăn n ô i nàng rõ ràng lấy thiếu niên nghiên kỷ làm cha nuôi tựa hồ có chút không thích hợp nhưng nàng cũng không thể để nhi tử nhận thiếu niên làm cạn ca ca vậy mình chẳng phải là thành thiếu niên mẹ nuôi một bên đưa lưng về phía nơi này ngay tại thu về bàn thờ n h u n sinh t i ê n lặng nói câu ngươi không xứng nhận biết trượng phu ta lê hoa ha ha ha ha ha ha. chỉ có rất rất lớn âm thanh cười mới có thể che giấu mình lúc này xấu hổ thế nhưng bởi vậy xem như h ò a h o a n lúc này hơi có chút kiềm chế bức dứt không khí lý truy viễn nhìn hải tử một chút lúc trước hắn mượn dùng hải từ tiếng khóc đến nhiều loạn giải thuật an đối xì xào bàn tán cảm giác hiệu quả rất tốt, đứa nhỏ này cũng hiểu phối hợp. Hai tử có thể đi âm, quá sớm tiếp xúc những này, không đi tiếp quả quá rất tốt, tử tốt. đứa này cũng này, có xúc âm, sớm Ừm. lý ê tiên thiên Hoang nghe nghi không thể chẳng phải là thiên tài, này chỗ nào không trong nào ta mừng, ngờ nói, Còn liền này vậy, vui lập đầu đi tức tốt. tã lót tài, tốt. là là l âm, có truy v i ệ n đưa chân nhẹ nhàng đụng đụng nằm dạp trên mặt đất giải thuật an hắn cũng miễn cưỡng xem như một thiên tài kinh nghiệm của hắn đáng giá đáng thương nhưng hắn hành vi không đáng trung tình quá thay vào hắn rất không cần thiết bởi vì ngươi rất có thể là cái đó bình thường đi làm sau khi về nhà cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm kết quả bởi vì hắn mà mơ mơ hồ hồ một đêm bị tà ma tàn sát cái kia lê hoa dường như minh bạch thứ gì lập tức hỏi kia vậy phải làm thế nào để n g ư ờ i nam nhân dùng phụ phong bế hắn linh dắt đi để hắn c h í ít có cái bình thường tuổi thơ được ta hiểu rồi lê hoa dùng sức c h ú t đầu mặc kệ là thiếu niên cho thấy năng lực cùng bối cảnh đều để lê hoa cảm thấy tin phục chương một trăm bốn mươi lăm bốn chương một trăm bốn mươi lăm bốn lý truy viện nghĩ đến ali bất quá Ali so đứa so nhưng ỏ này đáng t h ơ ngay h chỉ là tuổi còn nhỏ có thể i Ali tuổi đi ề u Nếu còn n là là có âm, ẫ u nhiên trông h t cả h như t h n nhìn g vậy cô hồn ali cũng chỉ là bản thân phong bế biểu hiện ra ngoại giới kháng cự cùng bài xích nàng cũng không nghĩ tới muốn đi không khác biệt trả thù lê hoa lần nữa lấy dũng khí mở miệng nói hải tử hiện tại chỉ có nhũ danh một mực còn chưa lấy đại danh lý truy viễn ta không thích hợp hắn trên người bây giờ nhân quả quá nặng trọng yếu nhất chính là hắn là thật không thích hài tử nhất là thông minh đứa bé hiểu chuyện lúc này giải thuận an mở miệng nói ngươi cầm xuống ta thì sao ngươi bây giờ không giết ta ta rất cảm kích bởi vì ta có thể nghe được thai họa n h ấ t lên thanh âm ha ha ha không có đạt được đáp lại giải thuận an ngươi có phải hay không tại dùng ánh mắt khinh thường đang nhìn ta à ta không tin ngươi có biện pháp giải quyết nó không có khả năng giải quyết ngươi nằm mơ nhuận sinh thu thập xong đồ vật với lúc vòng trở lại túi đầu nói với h ắ n câu tiểu viễn nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi giải thuận an hai tay lập tức nắm chặt liều mạng đánh mặt đất lâm thư hữu giúp lý truy viện thu thập xong mặt sau đó ba một tiếng mở ra một bình t i ệ n l ự c bảo đưa tới tiểu viện ca ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lý truy viện tiếp nhận đồ uống uống một hơi hết sau đó lắc đầu không kịp nghỉ ngơi cả thi đạo nhân trải qua giải thuận a n không chế cùng sự điều khiển của mình trở nên càng suy yếu đã trèo trống không được nơi này quá lâu nơi này chú lực vấn đề tùy thời đều có thể bảo lôi mà lại bên ngoài không có gì bất ngờ xảy ra kêu ba nhà người sợ là nhanh bởi tới đảo hóa thôn quá khó lường số tồn tại mình dưới mắt có thể làm chính là nắm chặt thời gian sớm một chút giải quyết hết vấn đề này lý truy viên trên mặt đất ngồi xuống từ trong túi sách lấy ra vợ c ù n g bút bắt đầu vẽ hắn nghĩ tới duy nhất phá cục chi pháp chính là thủy táng cổng long nhãn tỏa m ô n trận lấy quỷ nhãn chi hỏa đem chú lực tiến hành t i ê u tiêu mất điều kiện tiên quyết là không thể một hơi toàn tan đi và không sẽ đem trận pháp cùng nơi này cùng một chỗ bạo chết tạo thành phát tiết cho nên phải đem chú lực vòng xoáy phân giải xuống dưới phân tán đến mỗi cái không thể nhìn thẳng người trên thân lại để cho bọn hắn từng bước từng bước bị nhấc vào trong hồ nước từng bước từng bước tiến hành trôn vùi tiêu mất nơi này có một vấn đề không thể nhìn thẳng người nhiều lắm. làm như thế nào đem bọn hắn đưa vào đi cản thi nhân biện pháp có thể thực hiện nhưng lý truy viễn hoài nghi nơi này cản thi nhân đội ngũ thiếu nghiêm trọng bằng không lúc trước đàm văn bân nhuận sinh bọn hắn lẫn vào cản thi đội lúc cũng không cần tuần hoàn qua lại tới tới l u i l u i nơi này mỗi lần phái đi ra cản thi đội ngũ cũng sẽ không chỉ có tám tri mà lại hắn là muốn đem long nhãn tỏa môn trận triệt để chữa trị đem nó lấy thi thể vì dầu thấp một lần nữa đổi lại là mượn dùng phía trên nước hồ triều tịch chi lực sinh xôi không ngừng bằng không thật không đủ quỷ nhãn đốt mấy lần hắn cũng không có khả năng lại đi lâm thời tìm mới mẹ vừa mới chết thi thể đến bổ súng kia phải là hoàn trình long nhãn tỏa môn trận một khi vận hành rất khó đầu cơ trục lợi cả n thi nhân đội ngũ dơ lên không thể nhìn thẳng người trở ra liền phải từng bước từng bước tiêu hủy mà lại coi như chỉ là từng bước từng bước đốt diệt xử lý lúc ấy sinh ra hỏa diễm chú lực tiến tung tóe sợ là cũng phải đem chỗ kêu hoàn cảnh triệt để bao trùm cho nên cả n thi nhân đội ngũ cũng phải là một lần tính vật dụng đến dùng cũng may h u n g thiện hẳn là có thể lấy thần châu phủ chế tạo thực sự không được đem hắn nghiền ép đến thổ hết sụp đổ thậm chí nghiền ép làm vì chấm dứt đoạn nhân quả này vì con của hắn nghĩ đến hắn cũng là nguyện ý lý truy viễn nhanh chóng vẽ lên b hắn lúc trước không có để nhuận sinh khí khổng toàn bộ triển khai là bởi vì nhuận sinh là tại phối hợp trận pháp thi công phương diện hiệu suất cao nhất một cái kia nhuận sinh nếu là tê liệt mình thi công tiến độ l i ề n không cách nào cam đoan coi như muốn tạm thời tê liệt còn không bằng tại gấp rút kỳ lúc mở một chút toàn bộ khí khổng lý truy v i ệ n trong tay thi công bản vẽ h ỏ a được nhanh nơi này trận pháp nguyên vật liệu cũng không khó tìm cung điện mặc dù hủy hoại nhưng thất lạc cơ quan trận pháp rất nhiều trực tiếp hủy đi tường đồng bổ tây tường chính là hắn còn chi kỷ đ i ệ tại mỗi tấm trên bản vẽ làm đánh dấu chỉ ra tại cung điện nơi nào dùng phương pháp gì đi tháo dỡ đàm văn vân mang theo âm manh cùng h Giải t h u ậ nhưng an p á t x điên rồi, lê m hoa trực tiếp tránh đi tay của hắn tung chân đá chồng mình một ước phụ nhân dùng sức nhìn xem thiếu niên lại nhìn về phía trợ phu hùng thiện không hiểu phụ nhân lần nữa lo lắng dùng sức nhìn về phía thiếu niên sau đó lại lần nhìn về phía trợ phu hùng thiện vẫn là không hiểu vợ mình muốn biểu đạt ý tứ cái này lại không phải vợ chồng g i ư ờ n g thứ chi hoan lúc phủi mông một cái liền lập tức minh ngộ đổi cái gì tư thế lê hoa đành phải đem hùng thiện lôi ra khoảng cách rất xa nàng kỳ thật biết người ta khẳng định hiểu được mình muốn nói gì nhưng mình lại không thể không nói thiếu niên kia là long vương gia cái gì hùng thiện đầu tiên là giật mình lập tức lại dần dần thoải mái rất kinh ngạc đến cùng là long vương gia nhưng lại cảm thấy bình thường không hổ là long vương gia hùng thiện lập tức ai nha một tiếng ngồi trên mặt đ ngươi thế nào hùng t i ệ n đưa tay vô vô cái chán nhìn về phía mình như tử nói ra n g ư ơ i chỉ là phế đi một cái tay ta chỉ là ra một thân mồ hôi dù sao ta cũng định đốt đèn rời khỏi giang hồ sớm biết hai ta lúc trước hẳn là tìm cơ hội chết thích hợp dạng này liền có thể thuận thế đưa nhi t ử đoạn đường một bước lên trời lê hoa dừng lại lập tức gật đầu nói đáng chết chết muộn đ a n g văn bân đi tới ngồi xuống nhìn xem tiểu viễn ca kia đã phiếm hồng hai mắt sau đó hắn nhặt lên trên mặt đất đã vẽ xong thật dậy một sấp b ả n vẽ hắn không quan tâm sẽ hay không đánh vỡ tiểu viễn ca mạch suy nghĩ mở miệng nói tiểu viễn ca lý truy viên cũng không ngẩm đầu lên một bên tiếp tục vẽ vừa nói nói công trình lượng có chút lớn ngược lại là có thể phát động một chút nơi này quỷ cùng người chết lý truy viễn n g ẩ n đầu nhìn về phía đàm văn bân làm sao phát động ta ở chỗ này nhận cái chăn nuôi hắn xem như cung điện bên này tối cao cấp bậc đại h o ạ n quan có thể mời hắn đến tổ chức quỷ hỗ trợ đàm văn bân thuận thế đem mình cùng kia đại h o ạ n quan tiếp xúc q u a trình cho tiểu viễn ca giảng thuật một chút có thể đi làm đi chúng ta phải nhanh được ta cái này đi cùng cha nuôi nói đàm văn bân đi tìm kia đại h o ạ n quan hắn hiện tại chăn nuôi tiêu tặc thuận miệm thời khắc mấu chốt có thể giút ngươi một chút trả lại cho ngươi lưu vàng bạc châu báu lại lớn hơn ngươi gần hai ngàn thế nào thật không lỗ lý truy viễn bản vẽ vẽ xong tiếp xuống liền tiến vào toàn quỷ thi công giai đoạn không có thực thể quỷ không cách nào chạm tới hiện thực lại có thể dẫn đường chỉ rõ phương hướng giúp ngươi đem cơ quan đệ lại thuận tiện ngươi tháo rỡ t i ê u tám c h i cản thi nhân đội ngũ ngược lại là có thể lấy ra làm công nhân bốc vác bọn hắn là người chết có thực thể tóm lại thi công hiệu suất rất cao chỉ là vẽ xong bản vẽ lý truy viễn vẫn như cũ không cách nào nghỉ ngơi trận pháp tinh tế chỗ còn phải từ hắn đến tự mình bố trí cũng may nguyên trận pháp chỉ là tổn hại cùng bị sửa đổi c h í n h thể cơ sở giản khung vẫn còn may may vá vá lại không lấy lâu dài sử dụng làm mục tiêu kỳ hạn công trình còn có thể tiến một bước rút ngắn lê hoa đem hải tử hướng cửa đá trên bậc thang quyền trong hố ném một cái chỉ còn lại một tay nàng vẫn như cũ đem việc làm được nhanh nhẹn lại điên cuồng trên một điểm này cực kỳ giống trong thế tục những cái kia không thể không đem hải tử lưu tại quê quán mình đạt được cửa làm công cho hải tử dãy học phí tiền sinh hoạt kiên cường mẫu thân hồng t i ệ n vốn cũng muốn gia nhập trong đó nhưng hắn bị lý truy viễn lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi cần hắn địa phương ở phía sau chương một trăm bốn mươi Nam. trong ư đưa c có cách, đổi lại cái khác công、pháp. chỉ cần Nam. Không hùng thiện quyển tàn quyển kia đem pháp, đổi lại thiếu i nhiều nhất lần, cái hai Viễn ê n nhất lần, n lật lật Lý xem, Truy c ũ liền lên lực. lần lần Lý chia thi tới tại triển diện Viễn tiên xong, dạng này còn có thể rút thứ nhất lên chia sẻ một chút bệnh cản nhân Nhưng này phương tiên không thông. Trong học thể thứ chút hết khác, phụ có dạ Truy rút một rơm sẻ áp đoàn đội những người khác muốn học thần châu phủ sợ là có thể năm làm đơn vị liền cái này đều xem như lý giải tiến bộ thần tốc đương lý truy viễn đến lúc s u n g làm trận nhãn t r ậ n kỳ cắm vào vị trí về sau long nhãn tỏa môn trận rốt cục làm xong Trận pháp này, đem trực tiếp kết triều này, nối nước năng, pháp hồ tịch chi đem lý ạ lại i hai giống không không nhãn, rồng. là là là l mà mà độc mắt, mị, mắt quỷ truy viên thậm chí còn đến cảm t ạ yêu ba nhà người thông qua lão nhị lao tam đem đại lượng bí chế thi dầu vận tiền đến ép khô nơi này tồn chữ bằng không chỉ là đem lão trận pháp làm tê liệt đều phải phí thật dài công phu chỉ là loại này cảm tạ không thích hợp nói ra miệng sẽ khiến hùng thiện vợ chồng không thoải mái mặc dù bọn hắn lúc này chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài hoàn thành về sau lý truy viên trong tầm mắt đã đỏ cả hắn đã gần như tiêu hao cực hạn nếu là không nghĩ lại đi đương một hồi người mù lúc này cũng chỉ có thể tận lực không đi dùng đầu ó c sau đó chính là đem những cái kia không thể nhìn thẳng người từng bước từng bước địa vận chuyển ra cửa đá đặt vào trong c h ấ t pháp mọi người đi tới tòa cung điện kia trước nhuận sinh đem lý truy viễn b á c tại trên lưng mình tám c h i bản địa cản thi nhân đội ngũ đã ở bên cạnh hậu bất quá lý truy viễn dự định trước hết để cho người bên ngoài bên trên c h ú t ít người địa phương có thể ở giữa tiếp sức để hùng thiện có thể thu hoạch được t h ở dốc cơ hội hùng thiện rõ hùng thiện trong giọng nói đã nhiều hơn cung kính cắt bụi trở về với cắt bụi trên sông sau khi xuống tới lòng dạ mà đã không trọng yếu nữa đối mặt hiện thực tòa kia núi cao lúc cuối cùng đến túi đầu hùng thiện bị sát tại đất ngưng tụ ra tám cái đống cỏ lập tức cái thứ nhất dơm dạ cản thi nhân đội ngũ xuất hiện đi vào trong bên cạnh giải thuận an bị c h ó i mang theo tới lý truy v i ệ n không giết hắn hắn cũng không sợ chết bởi vì lý truy v i ệ n đã đáp ứng giải gia tiên tổ sẽ cho hắn a n bài một cái kết cục mà vị kia giải gia tiên tổ cũng nói cho thiếu niên năm đó vị kia tần gia long vương chính là tân h a m bất quá giải thuận an mặc dù nhìn không thấy nhưng hắn có thể cảm giác được lúc trước toàn bộ cung điện dưới đất cái t r ù n g loại kia ngay ngắn chật tự động tác ý vị này thiếu niên này là thật sự có biện pháp đi đem kia góp nhặt chú lực vấn đề giải quyết trên mặt của hắn là không chút nào làm bộ bồi dối miệng bên trong trước trước đến bây giờ một m ự c tiêu là thổ ra da ta van cầu ngươi ngươi tranh thủ thời gian chết đi lao giả ngươi còn sống làm gì chết cho ta chết ta lao xuất sinh ngươi làm sao còn không chết c ũ n g họng sớm đã bị chính hắn cho hô làm hạng ếch dần dần không phát ra được âm thanh lý truy viễn nhìn thoáng qua đứng tại nhuận sinh bên cạnh thân lâm thư h i ế u lâm thư h i ế u về nhìn về phía tiểu viễn ca đứng được xa một chút đàm văn bân thay thế xuất ra một bình nước đi đến giải thuận an trước mặt cho hắn ăn uống vào mấy ngụm nói ra đến thấm giọng nói ngươi tiếp lấy hô phối nhạc tiếp tủ giải thuận an như là bị điên đối lý truy viễn vị trí hô n g ư ơ i tần gia đã muốn tới vì cái gì năm đó không đến ta thở nhỏ nghe a ma g i ả n g tần gia long vương cùng ta láo thiên môn bốn nhà dắt tay c h ấ n áp tà ma cố sự ngươi có biết từ hài đồng bắt đầu ta đối long vương tần có bao nhiêu sùng tính ta từng mơ ước sau khi lớn lên có thể đi bãi nhập tần gia trong môn dù là chỉ coi một cái môn hạ chi nô ta giải ra tổ trạch không bị thiêu vì trước gia tộc trong đường thế hệ đem tần gia long vương linh vị thủ t ự cung phụng ta a ma tự thiêu hộ ta trốn đi trước ta chỉ từ trong nhà mang đi tần gia long vương linh vị những năm kia ta một bên trốn đông trốn tây tại kia ba nhà lùng bắt truy sát một bên mỗi ngày không quên vì linh vị thiết t ế cung phụng khóc lóc kể lệ cầu khẩn tần gia hiền thánh n g h i ệ p tình ta giải ra năm đó từng nỗ lực to lớn đại giới t r ợ long vương phong ấn ta ma tri tình che chở ta giải ra vì ta giải ra đòi lại một cái công đạo chính ta nhanh chết nói lúc đều muốn đem cống phẩm lưu tốt n h u ít cái ban đêm ta là tại long vương trước bài vị khóc mê man quá khứ n g ư ơ i bây giờ ở chỗ này giả trang cái gì trách trời thương dân giả trang cái gì nhân ái thương sinh ta nhổ vào buồn nôn n g ư ơ i tần gia đã muốn tới vì cái gì không tại ta hết hy vọng đến đây hoặc là liền dứt khoát đường đến a chẳng lẽ năm đó n g ư ơ i long vương tần gia tất cả đều chết sạch không thành lý truy viễn và miệng đàm văn bân đem bình nước để dưới đất vén tay háo lên đối giải thuận a n mặt hung hăng rút tới ba ba ba đàm văn bân không có lưu lực nhiều lần lộ cánh tay xoay tròn rút giải thuận ăn mặt bị đánh sưng lên môi phá răng rơi nhưng hắn vẫn như cũ miệng mở rộng không để ý miệng đầy làm á u cười gắn nói ha ha ha ha ha ha, là bị ta nói chúng trô đ a o a cái gì tần ra cái gì long vương giả nhân giả nghĩa l ừ a đời lấy tiếng ta nhổ vào lý truy viễn đàm văn bân giúp hắn đi âm hắn coi như không có mắt ta cũng muốn để hắn tận mắt nhìn thấy kế hoạch của hắn là thế nào bị phá giải rơi minh bạch đàm văn bân đem mình tay đặt ở giải thuận an trên đầu cái này một bên cách cánh tay bên trên đoán anh chậm rãi trượt chạm tới giải thuận an trên thân giúp cưỡng ép mở ra đi âm cũng hiện tại lúc này dơm dạ cản thi nhân nhận được cái thứ nhất không thể nhìn thẳng người hai cái dơm dạ cản thi nhân ngồi xuống chuyển xuống cỏ đòn kiêng không thể nhìn thẳng người đi lên đứng dậy nâng lên giang g i t cỏ c đòn kiêng đứt gãy người bù nhìn phân băng không thể nhìn thẳng người rơi xuống sau đó mình đi trở về cung điện cái này máy động nếu như tới biến cố để ở đây tất cả mọi người sừng sốt âm manh tiến lên dò hỏi ngươi lưu lượt rồi hùng thiện sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hắn lập tức lần nữa bệnh ra một đội mới dơm dạ cản thi nhân đi đến cửa cung điện một cái không thể nhìn thẳng người đi tới bên trên đ o n kiêng giang dắt lần này vẫn như c ũ n h ư thế cỏ đòn kiêng đứt gãy người bù nhìn băng tán không thể nhìn thẳng người đi trở về hùng thiện bắt đầu luôn uống lập tức bệnh đội thứ ba có thể đổi tới là đồng dạng kết quả ta ta ta hùng thiện hé miệng không dám tin hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng nhưng mình lại tại cái này khâu mấu chốt nhất bên trong rơi mất dây xích cái này không chỉ có là cái này một làn sóng thất bại nếu là nơi này không thể xử lý t ố t t ủ thành t h a i họa hắn là này gánh vác lên ngập trời nhân quả phản vệ đàm văn b â n mở miệng nói giống như lúc trước liền xuất hiện qua tình huống như vậy lần trước bọn hắn kết tấn hạ chú lại đem chú lực phân tán hạ xuống đến riêng phần mình trên thân về sau cỏ đòn khiêng liền nứt qua ta còn tưởng rằng là hùng thiện gặp sự tình đã kết thúc mình bên trong gãy mất thuật pháp hùng thiện ta ta lúc ấy tưởng rằng ta mệt mỏi kỳ thật đội thứ nhất bệnh ra ngoài lúc hắn đã hết sức chăm chú không dám chút nào lưu lực là muốn mở ra một cái khởi đầu tốt đẹp lý truy viễn đổi một đội bản địa cản thi nhân đội ngũ tiến vào cung điện tại lối vào chầm xuống bên cạnh đòn k i ê một cái không thể nhìn thẳng người ra đi lên đứng dậy đập ẩm đón chúc đứt đoạn t r ê n c á i hai cỗ thi thể trực tiếp nổ tung kỳ thật riêng lấy thời gian ngắn hiệu quả đến xem h ù n g thiện bệnh r a dơm dạ cản thi nhân chất lượng so bản địa còn tốt hơn chút gánh chịu cường độ cũng càng mạnh ha ha ha ha ha ba giải thuận an phát ra tiếng cười biết vì cái gì không được à bởi vì một lần cuối cùng một lần cuối cùng kết tấn hạ chú đến điểm tới h ạ bọn hắn bọn hắn đã hoàn toàn nhấc không nổi ta thắng cuối cùng vẫn ta thắng là ta cuối cùng vùng vẩy lần kia lệnh kỳ đột phá điểm tới hạn g ư ơ i toi công bận rộn triệt để toi công bận rộn ha ha ha lý truy viễn hai mắt nhắm nghiển Trước lê hoa lập tức đứng ra mở miệng nói ta cùng trượng phu ta tự mình đi nhấc thiếu niên không nói đàm văn b â n mở miệng nói đòn không đủ gánh chịu lực lê hoa chúng ta có thể dùng vớt ve hùng thiện kéo lại thê tử của mình ra hiệu nàng không nên nói nữa lê hoa hất ra trượng phu tay nói ra làm gì ta không sợ chết phụ nhân thanh âm đã bén nhọn nàng là hoàn toàn bởi vì lo lắng mất phân tức một khi chuyện nơi đây không có xử lý tốt con của nàng cũng sẽ bị liên lụy song đ ờ i a đàm văn vân đều không thể nhìn thẳng ngươi còn muốn đi tự tay được vào lê hoa hùng thiện lập tức đem vợ mình ấn trở về bất đắc dĩ nói coi như có thể ôm chúng ta cũng có thể ôm tiến trong trận phát đốt nhưng ngươi có thể bị thiêu chết mấy lần lê hoa nghe vậy thất hồn lạc phách ngồi q u ỳ chân trên mặt đất giải thuận an tiếp tục hét lên làm sao vậy ngươi tại sao không nói chuyện ngươi nói chuyện à ngươi không phải rất lợi hại à hiện tại làm sao không lên tiếng trận này thiên hai cuối cùng là phải bục phát tia phúc kỳ si đều chạy người một cái cũng sẽ không ít lý truy viễn mở mắt ra lúc này trong ánh mắt của hắn đã là một mảnh màu đỏ thấm trong tầm mắt tất cả đều là đỏ r ừ n rực chỉ có thể mơ hồ, trông thấy một chút cái bóng mơ hồ. hắn vừa mới nhớ lại cùng không thể nhìn thẳng người tất cả tiếp xúc c ư ờ n g điệu tại yến hội sành cùng chỗ cung điện một chút chi tiết đàm văn vân cùng nhuận sinh bọn hắn vận chuyển không thể nhìn thẳng người lúc bởi vì không cách nào mở mắt tiến vào yến hội sành cho nên dứt khoát mỗi lần ngay tại cổng giống gỡ xi măng như thế giới hẳn g những cái kia không thể nhìn thẳng người liền tự mình căn cứ thị nữ hoạn quan chỉ dẫn hoặc bỏ hoặc l a n hướng chỗ ngồi của mình cửa cung điện mỗi lần đưa đó lúc những cái kia không thể nhìn thẳng người kỳ thật đều là mình đi tới xếp hẳng ra cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhưng thật ra là có thể tự mình di động tựa như là đ nơi này đại bộ phận hoạn quan thị nữ cũng không biết mình đã chết rồi chỉ có những cái kia đại hoạn quan cùng lao ma ma mới hiểu được mình là người đã chết nhưng ngay cả như vậy cho dù là đàm văn vân chan đôi cũng vô pháp cụ thể suy nghĩ đêm nay là năm nào loại sự tình này cho nên đám kia không thể nhìn thẳng người sở dĩ còn muốn một chuyến lội dùng cản thi nhân tới đón đưa bọn hắn để bọn hắn chân không c h ạ m đất cũng không phải là nói bọn hắn không cách nào thật đụng vào mặt đất mà là bởi vì bọn hắn làm trành tồn tại có tính hạn chế đã hiện tại không có cách nào vận chuyển bọn hắn đi chân pháp vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn lý t r u viễn nhuận sinh ta thả ta xuống được nhuận sinh cuối người thiếu niên từ trên thân trở xuống nhuận sinh ca các người đi đến hội sảnh đem pho tượng kia đem đến nơi này đến phải nhanh minh bạch minh bạch ngoại trừ âm manh bên ngoài tất cả mọi người đi bao quát hùng thiện cùng lê hoa mặc dù vợ chồng bọn họ hai không biết làm như thế nguyên nhân nhưng ít ra hiện tại lại có việc có thể làm âm manh móc ra khăn tay đến giúp lý truy viễn l a u khỏe mắt tiếp tục chảy ra máu pho tượng kỳ thật không chìm nhuận sinh một người đều có thể vây q u a n h tới nhiều người như vậy cùng đi tốc độ kia thì càng nhanh rất nhanh thần kham pho tượng liền bị vận chuyển đến nơi này giải thuận an d ễ cần nói thế nào n g ư ơ i bây giờ bắt đầu học ta bắt đầu bảy người chết bài vị rồi ha ha ta cho n g ư ơ i biết tỉnh lại đi vô dụ dẹp ý niệm này a ngươi lý truy viễn đưa tay chỉ về phía trước dọn đi cửa cung điện chúng ta tới để chúng ta đến hùng thiện cùng lê hoa từ từ nhắm hai mắt đem pho tượng đem đến cửa cung điện các ngươi ra đi lý truy viễn vừa nói một bên mình đi vào trong hùng thiện cùng lê hoa từ từ nhắm hai mắt đi ra càng đến gần cung điện nơi đó phá khe hở càng nhiều lâm đến cửa đại đến lúc kỳ thật liền có thể trông thấy bên trong chỉnh tề đứng đấy không thể nhìn thẳng người chỉ bất quá đám bọn hắn đều đứng quay lưng về phía đại môn phương hướng cũng chính là đứng quay lưng về phía chính mình lý truy v i ệ n đi tới nơi này hắn hiện tại hai mắt xích h ồ n g đến gần vô hạn tại mù ngược lại là không cần lại cố kỵ có nhìn hay không nhìn thấy thiếu niên đứng tại pho tượng trước người mặt hướng lấy cửa cung điện mấy lần muốn há mổm nhưng lại mí môi ngừng lại mỗi hôi lạnh từ hắn trên trán không ngừng chạy xuống tới hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút hắn rất khó chịu tựa như ali rời nhà nhìn thấy đám người như gặp quỷ quái thiếu niên nếu như là biểu diễn lúc không có vấn đề gì cả nhưng đối mặt trừ đặc biệt mấy người đi đôi với ngoại giới tại không biểu diễn điều kiện tiên quyết vận dụng chân thực tình cảm lúc liền sẽ vô cùng thống khổ dày v ò nhất là lần này còn muốn duy nhất một lần đối mặt nhiều người như vậy dù là bọn hắn đều là người chết nhưng bọn hắn vẫn như c ũ bảo lưu lấy bộ phận bản thân ý thức nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng coi là sống lý truy viện thân thể run dậy chậm rãi ngồi xuống hai tay chống mặt đất mồ hôi hỗn hợp có trong mắt chảy ra máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất người bên ngoài nhìn xem hắn nhưng không ai dám tiến lên ngoại trừ vẫn tại sửa loạn giải thuận an bên ngoài thậm chí không ai dám phát ra tiếng h ù thể, thể lý truy viễn trong đầu dần hiện ra rất nhiều hình tượng có mình lễ nhập môn bên trên có mình cùng ali tay trong tay có mình tiếp nhận thái ra đưa cho mình tiền tiêu văn lúc có mình tại ali trong động nhìn xem bản thờ bên trên một hàng kia sắp xếp lít nha lít nhít dạn nứt bài vị cuối cùng dừng lại ở dưới cây đào từng tự nhủ câu nói kia Cẩn thận tiên tự tay đạo lý ộ t trên trương người, người ra người người này người. l truy viên đưa tay, sờ lỡ Ta ngực mặc dù rất là chậm chạp dừng lại dừng lại lại vẫn là vô cùng nghiêm túc đôi trong cung điện tất cả không thể nhìn thẳng người đôi năm đó vì chấn áp tướng quân mà chiến tử lao thiên môn bốn nhà những người đi trước đi lên tầng ra cửa lễ cho dù là tại mình nghi thức nhập môn bên trên lý truy viễn cũng không từng ngờ tới bộ này cửa lễ có một ngày lại sẽ trở nên như thế nặng nề bất quá bộ này cửa lễ càng đi đến đằng sau thiếu niên động tác cũng liền bắt đầu càng trôi chảy cả người khi thế cũng tại dần dần nhấc lên đột nhiên xuất hiện ngay tiếp theo sau lưng pho tượng kia giống như cũng vào lúc này nhẹ nhàng lay động nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ trong cung điện nguyên bản toàn bộ đứng bay lưng về phía thiếu niên không thể nhìn thẳng đám người chậm rãi xoay người tập thể mặt hướng hướng thiếu niên trong cung điện chỗ hố to bên trong nắp quan tài sụt ra cảm thi đạo nhân tại không người điều khiển điều kiện tiên quyết lần nữa đứng lên giờ khắc này ánh mắt hắn bên trong lục quang lấp lóe hai người linh hồn mặc dù tại cùng một thân thể bên trong lại đồng thời hồi ức lên đã từng vị kia giống nhau cố nhân hành lễ hoàn tất lý truy viễn c ầ n đầu đã vô pháp thấy vật trong hai con ngươi toát ra trang nghiêm thiếu niên thanh em vang lên rơi vào cửa cung điện trước vờn quanh cả tòa cung nội long vương t ầ n ra đương đại truyền nhân duy nhất lý truy viễn mặt dày cả gan mời chư vị vì chính đạo vì thương sinh và hôm nay lần nữa chịu chết chương một trăm bốn mươi sáu một chương một trăm bốn mươi sáu nói xong yên tĩnh dường như một khối thạch đầu nhập vào mặt hồ phanh một tiếng về sau cấp tốc chìm tới đáy gọn sóng dập dởn hồi phục bình tĩnh nhưng trong chốc lát nhưng lại gió nổi lên mấy trăm năm trước liền từng thổi qua tới gió lần nữa cháy lên mấy trăm năm qua cũng không từng dập tắt qua lửa không có chút rung động nào đ á y h ồ tương nham phun trào quang diễm c h ả y xuôi đem t r ọ n tòa hồ nước triệt để sôi lên trong cung điện tất cả mọi người mặt hướng lấy lý truy viễn cùng sau người pho tượng kia tập thể hành lễ lao thiên môn b ố nhà các nhà có các nhà lễ nhưng tại lúc này nhưng lại lạ thường nhất trí trình tệ liệu ra l ã o thái thái từng nói với lý truy viết qua thời đại khác biệt chúng ta liền không thể kia l ã o lễ nhưng lễ kỳ thật vẫn là cái kia lễ là thời đại này còn có thể có bao nhiêu người thật vẫn nhận ra nó trong cung điện l ã o thiên môn bốn nhà tổ tiên gần như đồng thời đáp lễ kết thúc lại tiếp tục tập thể không người tham viếng lý truy viễn vô ý thức quay đầu nhìn mình sau lưng toa kia thuộc về tần kham pho tượng bọn hắn bái vẫn như cũng là ngươi gian g g i á c pho tượng nước ra từ cái chán từ trên cánh tay từ ngực như mạng n g h dày đặc nó n ư ớ phải là như vậy đột nhiên không có dấu hiệu nào cơ h ộ i là ngắn ngủi mấy cái trong trước mắt nguyên bản mặc dù cũ nát nhưng lại gồm cả tiêu sái uy nghiêm p h o tượng cứ như vậy vỡ vụn đầy đất lý truy viễn kinh ngạc nhìn mặt đất p h o tượng này dường như tại thông qua loại phương thức này nói với mình không bọn hắn bái nhưng thật ra là ngươi cùng lúc đó tựa như là vì câu này cũng không tồn tại làm lấy đáp lại trong cung điện tất cả mọi người tại tiếp tục bảo trì thăm viếng tư thế giới cùng hô lên chúng ta tuân long vương lệnh lập tức trong cung điện tất cả mọi người đều khẽ vây ống tay á o ngắn ngủi một đoạn đòn trúc chữa xuống đến trong tay lại thuận thế vẫn lên đòn trúc kéo dài tới lại đi bọn hắn là cản thi nhân đòn trúc đã là thân phận của bọn hắn chứng nhận cũng là bọn hắn cả đời làm bạn bản thân rất nhiều tay sai bên trong đòn trúc bên trên đều có lít nha lít nhít nước ra sau tu bổ vết tích mỗi người đều đem đòn trúc kẹp ở mình dưới nách bọn hắn rất nặng bàng bạc c h ú lực mang theo áp suất trói buộc bọn hắn tự thân di động phạm vi cho nên bọn hắn lấy am hiểu nhất cản thi c h i pháp bắt đầu tiến lên chỉ bất quá lần này đuổi là chính bọn hắn trước sau bưng rõ ràng không có người tranh cãi nhưng đuổi lại lập rất là ổn định bọn hắn cứ như vậy từng bước từng bước đi ra đi ở trước nhất bốn người phân biệt mặc bốn bọn hắn song song đứng chung một chỗ bốn người hai tay riêng phần mình trước đập bốn s o n g đ ò n trúc lẫn nhau đâm vào t ư ớ n g c n g hình thành nặng nề một đôi lý truy viễn hiện tại mặc dù còn không có mủ nhưng trong tầm mắt sớm đã là một mảnh đỏ thấm nhưng lỗ thai hắn lại có thể rõ ràng nghe ra động tác của bọn hắn bốn người hai cái phía trước hai cái ở phía sau bọn hắn tại trước chân ơn châm xuống bên cạnh đó khiêng mời tần gia long vương lên thiệu mấy trăm năm trước bọn hắn cũng là như vậy lễ ngộ tần kham bọn hắn cũng không cảm thấy cho người ta nhất thiệu là một loại thượng hạ cấp không bình đẳng bọn hắn chỉ là rõ ràng làm đã đi sông thành công long vương bạn không cần thiết dùng sức mạnh lẫn vào chuyện này nhưng long vương tới lại nguyện ý dẫn đầu bọn hắn vì bảo vệ hương tử miễn bị tà ma độc hại mà chiến người đã lấy nghĩa mà đến ta tử lấy lễ để tiếp đón lý truy viễn nô ra tay lục lọi bắt lấy đón trúc sau đó ngồi lên bốn người đứng dậy thiếu niên thân hình bị nâng lên đội ngũ bắt đầu tiến lên bên ngoài tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiện túi đầu k h ô n g lỗ như thế chú lực đội ngũ xuất hành mang tới áp lực cũng là cực kỳ khủng bố có một người ngoại lệ đó chính là giải thuật an không thể nhìn thẳng đám người đều bị lý truy viễn mời ra được hắn biết kế hoạch của mình đã triệt để phá sản nhưng giờ phút này hắn lại trái ngược lúc trước tức hồn hẹn cuốn loạn ngược lại chỉ là đang không ngừng kinh ngạc thì thảo long vương tần ra đương đại truyền nhân duy nhất vì cái gì họ lý kỳ thật lúc trước tại hố to bên cạnh lý truy viễn đối bạch hạc đồng tử lập thể cảnh cáo lúc liền hô lên qua tên của mình lê hoa đều nghe được lỗ thai rất thính giải thuật an không có khả năng không nghe thấy hắn cũng kinh ngạc qua vì cái gì thiếu niên tự xưng hai nhà long vương người thừa kế nhưng kỳ chủ phải chú ý lực vẫn là đặt ở tần ra trên thân thế nhưng là tần gia đương đại người thừa kế cùng tần gia đương đại duy nhất người thừa kế là hoàn toàn khác biệt khái niệm long vương gia môn hạ có họ khác người thừa kế cũng không kỳ quái cũng tỉ như hùng thiện lê hoa hai vợ chồng nằm mộng cũng nhớ lấy đem con trai mình đưa vào long vương gia h ủy thác cái này đi là cơ duyên quan hệ lộ tuyến là không cần sửa họ hoặc là có thiên phú chắc tuyệt người tìm tới hoặc là bị thu lưu bồi dưỡng loại tình huống này cũng là không cần sửa họ mỗi cái trong đại gia tộc họ khác người tồn tại cũng sẽ không ít nhưng đương đại tần gia duy nhất người thừa kế không họ tần cũng chỉ có một khả năng đó chính là người tần gia nhân khẩu đã mỏng manh đến một cái trình độ rất đáng sợ nhưng tần gia lại là đại tộc cho nên người tần gia thật hầu như đều chết sạch sự thật cũng đúng là như thế tại lý truy viễn nhập một trước đường đường chính chính tại tế tự bên trên mặc màu đỏ hoa phục người tần gia chỉ có tần thúc cùng ali tần thúc là gia sinh tử tại trước đây chỉ là nô buộc tại chủ gia sở sinh hải tử mặc dù ban thưởng họ tần lại không phải tần gia huyết mạch bất quá lao thái thái tự tay đem tần thúc nuôi lớn vô chồng đây chính là trước kia dòng chính thân tộc hải tử đều không hưởng thụ được đánh ộ cho nên hai người quan hệ nhìn như chủ tớ kỳ thực mẹ con còn nữa tần thúc đi sông thất bại là người lời trước về phần ali nàng tuy là tần g i a huyết mạch lại bởi vì bệnh tình cũng không nhập môn không nhập môn lúc những cái kia bẩn thiệu đồ chơi liền tập kích quấy rối đi lên thật sau khi nhập môn những vật kia sẽ chỉ càng thêm điên cuồng bởi vậy đương lý truy viễn sau khi nhập môn hắn chính là tần g i a đương đại truyền nhân duy nhất tại liêu gia cũng như là đương lý truy viễn bị dơ lên trải qua giải thuận an trước mặt lúc giải thuận an hô hấp dồn dập điệu nhỏ giọng la lên người tần g i a người tần g i a người tần g i a thật thật chết thật cũng bị mất sao lý truy viễn vẫn không có phản ứng hắn nhưng lúc này không có đ á lại cũng là một loại ngầm thừa nhận giải thuận an trên mặt vui mừng. lại lập tức cười ra tiếng ha ha ha ha ha ha ha chỉ là lần này trong tiếng cười lại không lúc trước g i ữ thợn trong đầu của hắn hiện ra quá khứ đ ủ loại hắn tại a ma rời gối nghe a ma giảng thuật lúc trước tiên tổ cùng tần gia long vương cùng nhau chấn áp tướng quân cố sự giảng thuật tần gia đến cùng là như thế nào một cái gia tộc có rất nhiều thay mặt long vương đều từng vì bảo vệ chính đạo mà tại thiên hạ b ú t đầu những năm k i a từng cái ban đêm mình ôm lấy tần gia long vương bài vị kêu khóc cầu khẩn bày đổ cúng tế tự n g u y ê lai không phải tần gia cố ý không đến mà là người tần gia đều đã chết sạch ha, ha thật tốt t ừ h ấ u niên bắt đầu liền tôn sùng tính ngưỡng vĩ nạn g hình tượng cũng không đổ sụt cái này khiến giải thuận an cảm thấy vui sướng đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc người tần gia người tần gia đến cùng là vì cái gì vì cái gì mà chết lý truy v i ệ n đã đi xa không thể nhìn thẳng đám người đội ngũ cũng đã rời khỏi nơi này nói cho ta nói cho ta người tần gia vì cái gì mà chết vì cái gì mà chết đàm văn v â n đưa tay nắm lên giải thuận an tóc hướng về sau kéo một phát sau đó túi đầu xuống đối giải thuận an mặt hỏi ngược lại ngươi cảm thấy là vì cái gì mà chết chương một trăm bốn mươi sáu Trước thuận an thân thể bắt đầu run 146, 2. Giải đầu an dạng đương này một cái nội tình thâm hậu đại gia tộc nếu như muốn tránh thai tránh họa thực sự có rất rất nhiều phương pháp dù là đơn thuần tị thế cái trăm năm không ra trăm năm sau bọn hắn vẫn như cũ không thể khinh thường bởi vậy có thể tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chỉ có thể là người tần gia chủ động quá mức rõ ràng tương tự so sánh lập tức rơi vào tần gia hòa giải nhà trên thân tần gia truyền nhân vẫn tại bảo hộ thương sinh bảo vệ chính đạo mà mình lại tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này giải thuận an bắt đầu càng không ngừng nói một mình đàm văn b â n thở dài đổi lại những người khác hắn sẽ cảm thấy g i a hỏa này là sợ hai thất bại sợ hai tử vong biểu diễn nhưng g i a hỏa này bản thân liền là cái cực đoan tiên đ i ê n nói không chừng giờ phút này thật đúng là tại chân tình bộc lộ các người đi cùng lấy tiểu viết ca nhớ kỹ chớ cùng quá gần cẩn thận tầm mắt của mình ta đi trước xử lý một chút sự t ì n h sợ chờ một lúc không kịp đúng đem con hàng này cùng nhau dẫn đi để hắn tiếp tục xem đơn giản phân phó một chút đồng đội về sau đàm văn vân hướng một phương hướng khác chạy tới chạy ra cung điện về sau đi vào góc tây bắc một cái đất lõm chỗ này diện tích m nhưng lại rất khó bị phát hiện lúc này đại hoãn q u a n đang đứng ở nơi đó tiểu bất tử khó khăn cho ngươi việc đã đến nước này còn nhớ do ta chan ôi ngài nói cái này kêu cái gì nói a ta có một số việc mà không nghĩ ra cũng nghĩ không thông nhưng ta có thể thấy rõ ràng chuyện của các ngươi là xong rồi được chuyện về sau còn không có coi ta là khối đã dùng qua khăn lau tùy ý vứt bỏ vẫn nhớ kỹ hứa hẹn chạy chỗ này tới ngươi cái này âm thanh chan ôi ta hiện tại mới tính quả thực dám đáp ứng không nghĩ tới a ta khi còn sống con nuôi một đám nhưng chân chính nhớ tình cũ con nuôi lại là tại sao khi chết nhiều năm như vậy sau mới thu là vị trí đó đi chan u ôi đúng hướng xuống đảo chính là được ngay nhìn t ố i ta đàm văn bân từ trong bọc rút ra hoàng hà sẻng triển khai bắt đầu đ ậ o móc chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái quan tài chan u ôi ta liền trực tiếp bạo lực mở quan tài à nhà chúng ta đều ngươi đứng lại trước mặt ngươi còn sợ quá i yêu nhiều đến ta hh ắ c ắ c đàm văn bân đem quan tài, tài mở bên trong nằm một bộ di cốt bọn hắn đều là bị yêu cầu chết h e o tự nhiên không có khả năng cường điệu vì bọn họ làm cái gì chống phân hủy có thể có cố q u tài ở chỗ này đã là một loại siêu quy cách đáy ngộ cây bên này dưới mặt đất cũng không biết mai táng nhiều ít thị nữ hoa q u à n không ít b ạ c h cốt tay chân còn nhô ra mặt đất lúc trước đi tới lúc đến lưu y lây không d á m đ ạ p bọn hắn vi ăn người xã hội xưa cái này từ nhi nghe không hiểu nhưng nghe rất hạ giận đàm văn bân từ trong bọc lấy ra cái túi bắt đầu thu nhặt di cốt có chút xương cốt hơi lớn để cho tiện c ấ t đặt còn cầm cái xẻng gõ gõ sau khi thu thập xong đàm văn bân nghi hoặc địa tiếp tục tại t r o n g quan tài l â y a đại hoạn quan nhắc nhở đều nói qua cho ngươi vàng bạc trâu đáo tại quan tài tường kép bên trong ngươi nện một chút không phải chăn ôi ngươi bảo bối không ở nơi này à n g ư ơ i đang tìm ta bảo bối đúng à ta nghe nói các ngươi hạ t á n g lúc đều sẽ đem bảo bối mang theo cùng một chỗ hạ t á n g hoặc là khâu lại trở về không phải như vậy à nay cũng xác thực ta bảo bối nguyên gửi ở cho ta tịnh thân sư phó người ta hàng năm ta đều muốn sai người cho đưa đi một phần lễ t i ề n để chi kỷ tốt với ta tốt đảm bảo đợi ta cao tuổi xuất phủ về sau lại đi cầm lại đáng tiếc chết theo đến vội vàng ta kêu bảo bối gửi ở lạc dương sư phó nhà phủ tướng quân cách lạc dương lại xa căn bản liền đến không kịp chờ bảo bối trở về à dạng này à vậy được chờ ta sau khi rời khỏi đây Cầm bên trong ư ơ i đàm văn bân bắt đầu nện quan t ả i bên trong vàng bạc trâu đáo lăn xuống ra số lượng cũng không có quá khoa trường nhưng kết hợp lập tức sức mua đã rất không tầm thưởng có thể cho nông thôn xây xong mấy đầu đường Thu nạp tốt những này về sau, nạp này văn vân lại đàm về chỉ ầ m lấy cái sẻng, có c sẻng, ú là để đại hoạn quan biết mình thế mà cùng kia tiểu vương công công một cái đãi ngộ trong lòng sợ là nếu không cao hứng nhưng bây giờ kỳ thật cũng không quan trọng chờ tiểu viễn ca đem kia chú lực giải quyết xong tướng quân vừa chết nơi này hết thảy cũng đều đem cắt bụi trở về với cắt bụi hắn ở nơi đó đại hoạn quan đưa tay chỉ một chút ai ta hiểu được hắn nói cho ta biết đàm văn bân cầm lấy cái s ẻ n đ ó n móc tiểu vương công công mặc dù không có quan tài nhưng trôn đến vẫn rất sâu đây cũng là gần với có được quan tài bên ngoài trên cùng hậu đãi đãi nộ g đào được cũng tìm được tiểu vương công công nói với mình thân phận ngọc bội đàm văn bân bắt đầu liệm di cốt đại hoạn quan không những không có sinh khí ngược lại phát ra thở dài một tiếng đáng tiếc tiểu bất tử ta đã chết nếu là ta có thể tại khi còn sống gặp được ngươi ta coi như đánh bạc hết thảy cũng miễn ý vì ngươi trải đường a hh tiểu từ ngươi trời sinh chính là đương đại thái giám liệu đàm văn bân ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc đi tại ta đại hán đương hoặc oan vẫn là rất uy phong dài răng r ạ c đội ngũ không ngừng tiến lên huyễn thế xa đối bọn hắn cùng đối lý truy viễn đều không hề ảnh hưởng đội ngũ cứ như vậy đi tới cửa đá lối đi ra sau đó cũng chỉ có thể từng bước từng bước đi vào lý truy viễn vẫn bị dơ lên hắn rõ ràng mình kỳ thật không x ứ n g ngồi tại vị trí này đám người này giống như là một mặt quá mức sạch sẽ tấm gương soi sáng ra mình ú ám màu lót tại mình đối bọn hắn há miệng nói chuyện trước mình đáy lòng kỳ thật liền dự phán đến kết quả bọn hắn nhất định sẽ đồng ý tuyệt sẽ không có ngoài ý、muốn. Mà cái này, cũng á i này, không không c may hắn gắng gượng qua tới hắn nghĩ thông suốt một sự kiện đó chính là bọn hắn kỳ thật tịnh không để ý nội tâm của mình phải chăng có được nhân ái quan tâm đồng tình bọn hắn thậm chí không thèm để ý mình chân thực mục đích bọn hắn chỉ để ý hành vi của mình phải chăng tại bảo vệ thương sinh phải trăng tại bảo vệ chính đạo bệnh tình của mình không có khả năng một lần là xong khôi phục nhưng mình ý nghĩ cùng phương hướng thì có thể tiến hành điều chỉnh hai nhà long v ư ơ n g truyền t h ừ a là vinh dự có thể cấp cho thân phận của mình địa vị có thể đồng thời cũng là không cách nào chạy trốn trách nhiệm mà mình trầm mê ở cùng nước sông đấu chi đấu dũng bên trong tựa hồ còn có thể lại phân ra một điểm tâm tư đi nhìn nhiều nhìn cái này trong nước cảnh s á t mình từng o á n trách qua ngụy chính đạo không có lưu lại qua ca bệnh phương thuốc nhưng bây giờ lý truy viễn mơ hồ có loại cảm giác ngụy chính đạo dường như lưu lại hắn trong sách trái một cái phải một cái vì chính đạo tiêu diệt khả năng không hề chỉ là vì che giấu mình hàng lậu mà chụp lên chính trị chính xác cũng không phải đơn thuần t r e o tức t r e o chọc ngầm vúng làm bệnh của mình bạn ngụy chính đạo khả năng cũng trải qua tương tự sự tình bọn hắn loại người này q u á cần một loại bản thân lo dịp trước sau như một với bản thân mình một khi phát sinh xung đột liền sẽ cảm thấy thống khổ coi như nội tâm cũng không đủ tình cảm nhưng chỉ cần hành vi của ngươi phù hợp chính đạo lo dịp vậy liền không cần giày vò lý truy viễn ngâng lên tay phải của mình đặt trước mặt mình hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ ngụy chính đạo sau một khắc lý truy viễn từ đòn trúc bên trên trở xuống hắn đi đến cửa đá đứng tại b i ê n giới đối mặt với trước người cả đám mở miệng nào ỷ trưởng một trăm bốn mươi sáu ba c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu ba vì chính đạo vì thương sinh mời trư vị đi thong thả người đầu tiên tiến lên trải qua lý truy viễn trước mặt lúc hơi chút dừng lại t ê u lên tạ long vương đưa tiễn lập tức hắn đi vào sau cửa đá long nhãn tỏa môn trận pháp đã sớm bị lý truy viễn mở ra hắn trở ra bên ngoài cửa đá lúc này t r u y ề n đến đầy trời ánh lửa có hắc vụ tràn ngập nhưng lại rất nhanh bị liệt diễm nốt phệ bên trong hình như có long ngâm đợi bên ngoài cửa đá hỏa diễm dọc tắt người thứ hai tiến lên tại Long Vương đưa t ễ ễ n Hắn tiến hòa i bảo, d một tái Tại khởi. m đôi nghiêm uy m ắ tiếng dòng ư ớ cái này một cỗ chú lực, bị trực i này một t bị p l u y ệ hóa. thứ thứ thứ ba, Cái thứ tư, cái cái Mỗi tư, bên năm. lần n o bảo. à i đại hòa dập tắt, đều biểu thị kế tiếp đi、bảo. Tại i cửa hòa đá đều thị dập tắt, một t kế ế này g n âm thanh tạ long vương đưa tiễn tiếng đáp lại bên trong bọn hắn từng bước từng bước tình trạng nhập trong đó mấy trăm năm trước một vị tần gia long vương đến giúp bọn hắn chấn áp tà ma mấy trăm năm về sau lại một vị tần gia người thừa kế xuất hiện dẫn đầu bọn hắn tiêu trừ thiên hai vị kia dẫn bọn hắn tìm đến vị này dẫn bọn hắn rời đi cách đó không xa nhuận sinh hùng thiện bọn người đứng ở nơi đó còn có bị cố ý mang tới giải thuận an lúc này giải thuận an dựa chán trên mặt đất t r ầ m mặc không nói cửa đá bên này nhân số càng ngày càng ít bên kia hỏa diễm cũng bày biện ra càng ngày càng yếu tư thế nhưng cũng may đến lúc cuối cùng một người trở ra hỏa diễm vẫn là đem nó cùng thể nội mang theo chú lực cho đ ỡ diện dừng lại một lát sau bên ngoài cửa đá liền truyền đến một trận đổ sụp chóc ra âm thanh trận pháp một số thời khắc liền cùng máy móc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lúc có thể dựa vào quán tính miễn cưỡng duy trì chỉ khi nào thật dừng lại vậy liền cái nào chỗ nào đều là ma bệnh t o à này n từ tần kham tự mình bổ trí lại từ lý truy viễn chữa trị tần g i a trận pháp rốt cục đi đến sứ mạng của nó lý truy viễn q u a y người m ặ t hướng bên ngoài cửa đá b á i một chút nói khẽ đà tạ c h ư vị sau khi đứng dậy thân thể một trận lay động kém chút không có thể đứng ổn không có không thể nhìn thẳng người tất cả mọi người có thể b ô n g lòng một hơi nhuận sinh xuống xuống, ca ta còn không có toàn mù đâu con mắt này đều đỏ thấu liệt không có việc gì nghỉ ngơi một hồi lên tốt không có gì đáng ngại nhuận sinh xoay người đem thiếu niên con lên để hắn nghỉ ngơi thật tốt hùng thiện lúc này đi tới nói ra rồng lý lý truy viễn ghé vào nhuận sinh trên lưng từ từ nhắm hai mắt nói thẳng nói sự tình hùng thiện là như vậy ta tại hạ nơi này trước đó ở bên hồ lưu lại hai cái người bù nhìn thôi lỗi hiện ra tại đó lên phản ứng người rất nhiều người có thể gây nên linh giác phản ứng người đi tới bên hồ ngay tại chúng ta cấp trên lý truy viễn là kêu ba nhà người đến mình gắng sức đuổi theo đẩy mạnh tiến độ cũng là có lo lắng kêu ba nhà người đến sẽ đối với nơi này cách cục tạo thành phá hư lo lắng nhưng bây giờ sự tình đã giải quyết hùng thiện mở miệng nói ta chuẩn bị cùng thê tử của ta đi lên tìm bọn hắn vì lão nhị lao tam báo thủ về phần hải tử trước hết lý truy viễn rõ ràng hai vợ chồng này kể từ khi biết thân phận của mình về sau liền đầy trong đầu nghĩ đến đi cầu chết tiện đem hải tử b y thác cho mình hai người bọn hắn nuôi trẻ trải qua thật là từ đầu tới đôi đều duy trì tuyệt đối cực đoan cấp trên nhiều người hẳn là ba nhà dốc toàn bộ lực lượng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng lão nhị lao tam đại khái xuất cũng là bị vây bắt cộng thêm hai người bọn hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt hiện tại đi lên là có thể giết một số người nhưng mình khẳng định cũng sẽ chết lý truy viễn ta đáp ứng các ngươi các ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn ta sẽ đem các ngươi nhi tử đưa đi một nhà điều kiện tốt cô nhi viện lại quên giúp ít tiền hùng thiện vừa mới chuẩn bị phối hợp trượng phu cùng một chỗ biểu hiện ra bị phẫn nộ choáng váng đầu góc lê hoa chỉ cảm thấy đầu góc xứng sở k ì m lòng không được nói đại ân đại đức kiếp sau cái gì a h i ế u tại dẫn theo giải thuật an lý truy viễn đổi tư thế gián tại nhuận sinh trên lưng đi tòa kia hố to đám người một lần nữa trở lại hố to bên cạnh nắp quan tài vẫn như c ũ mở ra cả thi đạo nhân vẫn duy trì thế đứng đàm văn vân lúc này cũng chạy về tới trong tay dẫn theo ba cái cái túi hai lớn một nhỏ. lâm ớ n nhỏ. một l thư hữu đem Giải t h u vừa lúc bị đàm văn b â n một cước đạp trở về bỏ dậy về sau ngay lập tức đi cho giải thuận an mở trói lúc này một đôi đón trúc bị ném đến giải thuận an trước mặt giải thuận an tìm thanh âm đem tiêm một đôi đòn trúc sờ đến trong tay không hiểu hỏi ngài đây là ý gì ta đáp ứng tướng quân để hắn tại tiêu t á n trước cuối cùng lại ủy phong một thanh ta đáp ứng ngươi tổ ra ra để hắn đến tự mình dạy dấu ngươi bị nhà khác khi dễ đến cùng làm như thế nào trả thù trở về bọn hắn đã không còn mấy phân lực tức giận lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán nhưng đối phó với cấp trên đám kia mặt hàng vẫn là dư sải dù sao đã mất đi đạo nghĩa cùng đảm đương gia tộc coi như c h u y ể n thừa đến nay cũng đã sớm là một đám bọn trộn nhất giải thuận an đứng người lên một đôi tay đòn trúc kéo dài tới mà ra vươn hướng phía dưới c nhưng t i đạo động nhân chủ v tay, t đem đòn cũng tiếp t được, h không, Nhuận sinh người đi bờ hố. Bọn thấy thế, không khỏi nhau thấy lại ớ là chính i đ là cuối cùng điểm này thời gian trên người suy bại khí thức đã mười phần đồng đậm phía t r ê n tạng gâu bốc ba nhà ý đồ gây bất lợi cho ta vọng tưởng phá hư cục diện dẫn phát thiên hai ta vì giải cái này hạo kiếp đã tiêu hao không còn chút sức lực nào lập tức ta đã vô lực tự vệ thủ hạ đều kiệt sức ai lời này vừa nói ra đàm văn bân lập tức bắt đầu kịch liệt ho khan dường như muốn đem máu ho ra tới nhuận sinh con người xuống lâm thư hữu che ngược gâm manh bận điệu xấu hổ nói ai ta chính là cái sẽ chỉ ăn tổ tông vốn ban đầu phế vợt hùng thiện cùng lê hoa mở to hai mắt nhìn bọn hắn hôm nay đơn giản mở mắt to còn có thể chơi như vậy dưới sự bất đắc dĩ vì cầu tự vệ bảo toàn hữu dụng c h i thân vì giang hồ tiếp tục trừ ma vệ đạo cho nên tạm mở tướng quân c h i phong ấn đi khu s ó i nuốt h ổ tiến hành để ác giả tự giết lẫn nhau còn nhân gian a hệ thờ bình phi thường lúc đương đi phi thường sự t ì n h mong rằng trời xanh có mắt thiên đạo minh giám giải thuận an cùng cản thi đạo nhân song phương nhanh chóng co vào đón trúc hai người dán vào đến cùng một chỗ chỉ là lần này là giải thuận an phía trước cản thi đạo nhân ở phía sau giải thuận an quay đầu mặt hướng lý truy viễn nói ra tạ ơn ngài lý truy viễn một lần nữa đổi tư thế hắn chuẩn bị ngủ trước khi ngủ cuối cùng nói ra không cần cảm ơn ta đáp ứng bọn hắn nhiều như vậy hai người bọn hắn cũng đáp ứng ta một sự kiện bọn hắn tiêu tán trước sẽ trước v ạ n gãy cổ của ngươi chương、147. một r m ư ộ t chương 147 lý truy viễn lâm vào ngủ say luận tư lịch luận thực lực nhuận sinh khẳng định là trong đoàn đội không có chút nào tranh cãi vị thứ hai nhưng nhuận sinh không thích q u ặ n sự hắn cũng biết mình không am hiểu cái này bởi vậy dưới mắt đoàn đội lâm thời quyền chỉ huy liền một cách tự nhiên rơi vào trên thân đàm văn bân tướng quân đã đi lên đàm văn bân lại là nơi này tám ngàn tuổi cho nên tại lúc này b â n b â n xem như toàn bộ dưới mặt đất hoàn cảnh bên trong chân chính thứ nhất người nói chuyện đàm văn b â n để nhuận sinh tiếp tục có tiểu viễn ca lưu tại nguyên địa chính hắn thì mang theo lâm thư hữu cùng âm anh đang cha nuôi cùng tiểu vương công công dẫn đầu dưới tại trong cung bốn phía đi dạo lấy tên đẹp vì truy viễn mật quyển vơ vét càng nhiều bối cảnh tin tức mục đích thật sự là cố ý kéo dài chút thời gian tiểu viễn ca trước khi ngủ mê kia phiên ngôn ngữ tương đương với cố ý đối thiên đạo nói miễn trách tuyên bố khu xói nuốt hổ vốn là phạm vào kỵ hủy tiến hành cấp trên lúc này sợ là tràng diện cực kỳ huyết tinh không cần thiết vội vã đi lên giấm tòa cung điện này cũng thực không có gì có thể nhìn nó tồn tại vốn là vì chấn áp tướng quân ngay cả đại hoạn quân đều chết theo đến vội vàng như thế liền không khả năng có lưu cẩn thận hoàn mỹ vật bồi táng cho dù có như vậy một chút cũng sớm tại mấy lần trong sóng gió phong ba bị hư hại sạch sẽ đàm văn bân từ trong bọc xuất ra máy chụp ảnh tùy tiện đập một chút ảnh c h ụ p dù sao đến đều tới đàm văn bân dứt khoát ra hiệu lâm thư h i ế u cùng âm manh đi đều tự tìm cái tốt một chút bối cảnh cho bọn hắn hai chụp ảnh lưu niệm lâm thư hữu sẽ chỉ đần đội địa khoa tay cái kéo tay tiêu chuẩn nh lần này ra mặc dù nàng đưa đến tác dụng không thể thay thế dù sao không có nàng cũng sẽ không có trận kia đ ế n hội nhưng trên thực tế nàng xác thực toàn bộ hành trình không có gặp tội gì trạng thái tốt đẹp cộng thêm nàng hiện tại vốn là da thịt chăm nón phối hợp bốn phía lờ mờ lùi bại bối cảnh rất như là đàng quay cổ mộ bóng hình x i n h đẹp đem máy chụp ảnh đưa cho a hiếu để hắn giúp mình cũng chụp mấy bước trong đó có một chương bên trong đ à g văn vân cố ý đem cha nuôi mời đến ở giữa mình cùng tiểu vương công, công phân lập cha nuôi bên cạnh thân đại hoạn quan cùng tiểu vương công, công bắt chức lúc trước lâm thư hiếu so với cái kéo tay lâm thư hiếu g i lên máy chụp ảnh, sau đó lại lại bông xuống máy chụp ảnh trong màn ảnh căn bản là nhìn không thấy đại hoạn quan cùng tiểu vương công công đàm văn bân thúc giục nói nhanh lên đập à chúng ta đều chờ đợi đâu thế nhưng là b â n ca bảo ngươi đập ngươi liền đập đàm văn bân đối bên người đại hoạn quan cười nói ai ta cái này tiểu lão đệ từ nhỏ liền không có nhãn lực độc đáo đại hoạn quan gật gật đầu nói ra xác thực hắn không thích hợp vào cung làm thái giám vẫn là tiểu b â n tử ngươi phù hợp lâm thư hữu minh bạch thứ gì một lần nữa g ơ lên máy ảnh bắt đầu chỉ huy lại đi qua một điểm đúng đúng đúng bất ca tay của ngươi lại hướng lên một điểm lại bên cạnh một điểm đúng đúng đúng cứ như vậy bảo trì một hai ba gian g i á c tấm hình này tẩy sau khi ra ngoài bên trong chú định chỉ có một cái đàm v ă n vân nhưng ảnh chụp ý nghĩa vốn là ở chỗ này dừng lại chính là một cái trước mắt nhưng trong đầu lại có thể hiện lên ngay lúc đó động thái c h ẳ n g cảnh về sau mình trông thấy tấm hình này lúc bên người hai người cũng liền tùy theo nổi lên bất quá nếu là đem cái này ảnh chụp b à y trong nhà bị mình lão mụ nhìn thấy sợ là sẽ phải cho là mình dành thời gian đi một chuyến trong kinh thừa dịp trời tối trốn vẽ tiến vào viên minh viên đập song chiếu cái này lâm thời dạo chơi ngoại thành hoạt động cũng liền kết thúc tướng, tướng cơ thu hồi lúc đàm văn b â n không khỏi lý giải học tập vẽ tranh ý nghĩa bút vẽ có thể vẽ ra hiện thực bên ngoài đồ vật đáng tiếc mình không có tiểu viễn ca cái chủng loại k i a kỹ thuật hội họa bằng không liền có thể tự mình cả một bước tối thiểu nhất có thể cho cha nuôi cùng tiểu vương công công đem di ảnh cho lấy ra trở lại hố to một bên nhuận sinh ngồi ở c h ỗ đó tiểu viễn ca vẫn tại trên lưng hắn hắn không yên lòng càng không bỏ được bông ra đàm văn b â n dừng bước đem máy ảnh lần nữa xuất ra cho bọn hắn đập một t r ư ơ n g đập xong bân bân vung tay lên nhẹ giọng hô đi nên đi lên lối ra tại h ế n hội sảnh phía sau đám người lần nữa lên dốc xuyên qua h ế n hội sảnh đi vào hậu phương trước hùng thiện cùng lê hoa hai vợ chồng thế mà một mực tại nơi này chờ có lẽ là bọn hắn cũng cảm thấy sớm đi lên không có ý nghĩa gì đi lên về sau ngươi là rút ba cái k i u cửu ra đánh tướng quân vẫn là g i ú p tướng quân đánh cửu ra đàm văn vân liếm m ô i một cái hai vợ chồng này từ lúc tiểu viễn ca nói muốn đem đứa bé kia đưa cô nhi viện về sau đã mất đi chịu chết thời cơ bọn hắn giống như là bị rút đi đại bộ phận tinh khí thần một bộ nhân sinh mất đi phấn đấu mục tiêu dáng vẻ các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào hùng thiện t r ớ c hai lần đốt đèn rời khỏi g i a hồ sau làm gì hùng thiện mặc dù không nói nhưng đàm văn vân hiểu rõ lần này ba nhà thành viên chủ yếu hẳn là đều tới nhưng ba nhà trong nhà tất nhiên còn có con thựa lao nhị lao tam thủ vợ chồng bọn họ hai vẫn là phải đi một hộ một hộ tới cửa đi báo về phần sẽ hay không đem sự tình cho làm tuyệt đàm văn b â n lời ư hỏi giang hồ chém giết mấy ngàn năm nay đều là dạng này một cái tiết tấu ngươi giết chúng ta vậy ta khẳng định phải giết trở về lê hoa cẩn thận từng ly từng t í hỏi nam thông vất thi lý phủ để địa chỉ đàm văn b â n nhìn về phía nàng lê hoa cười cười nhỏ giọng nói vị k i đáp ứng rồi ta đem ta máy nhắn tin hảo cho các ngươi chuyện của các ngươi xử lý xong về sau trước tiên có thể liên hệ ta nhớ kỹ không muốn bản thân lén lút đi nam thông tìm v ấ t thi lý lê hoa đưa tay tiếp nhận viết máy giả hào tờ giấy n h é t vào trong ngực tạ lót hùng thiện đây là đương nhiên chúng ta làm sao lại như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa đây cũng không phải cấp bậc lễ nghĩa bất lễ đến được vấn đề đàm văn b â n cảm thấy vợ chồng bọn họ hai coi như đi nam thông sợ là cũng tìm không thấy lý đại gia nhà ân nếu là thật tìm được hai người bọn hắn ngược lại sẽ xảy ra vấn đề lớn hùng thiện lại hỏi hiện tại có thể đi rồi đàm văn vân chúng ta là chuẩn bị đi phía trên cũng nhanh xong việc vậy thì tốt chúng ta đi thôi lê hoa tửng hùng thiện hai vợ chồng mang theo hải tử trực tiếp thả người nhảy xuống thác nước rơi vào phía dưới đầm nước đàm văn b â n bên này chuẩn bị lên nhảy lúc đại hoạn quan đưa tay chuyển động một chút bên cạnh một khối thạch đầu hắn trình độ nhất định là có thể k h ố n g v ậ t nương theo lấy thạch đầu chuyển động bên cạnh bóng loáng vách đá lom ố n g dưới hiện lộ ra một đầu hướng phía dưới thang đá đại hoa quan một mực thuận nó đi liền đi ra ngoài đừng nhảy cầu làm cho một thân ẩm ướp dễ dàng gây phong hẳn tạ ơn chăn ngôi chúng ta đi t i ề u bất tử đi tốt đàm lão đệ đi tốt n công công vung vung, hùng u thiện cùng lê hoa là từ trong hồ nước trồi lên bọn hắn vừa mới lên bờ đã nhìn thấy vừa vặt đi đến bên bờ toàn thân khô mát đàm văn bân bọn người đàm văn bân các ngươi nhảy sớm kỳ thật có gần đường hùng thiện cùng lê hoa nhìn nhau cười khổ đám người lần nữa tụ hợp về sau dọc theo bên bờ tiếp tục tiến lên rất nhanh đã nhìn thấy đại lượng tư thế vặn b ẹ o lại thần sắc hoảng sợ thi thể bọn hắn trước khi chết hẳn là bị qua so tử vong kinh khủng hơn trà tấn tại một vòng trong thi thể ở giữa đứng đấy cản thi đạo nhân cản thi đạo nhân đã phong hóa chỉ có bộ kia đạo bào màu vàng tiếp tục đứng ở đó giải thuật an ngồi quỳ chân ở nơi đó trước người dùng bùn đất lũy lên một cái đ ố n g nhỏ t r ố n g lên dựng thẳng đặt vào một khối thạch đầu thạch đầu bóng loáng vừa dùng máu tươi viết một cái tần hai tay của hắn diễn phần mình nắm chặt một cây đòn trúc đòn trúc một chỗ khác thì xuyên thủng hắn ngực chương một trăm bốn mươi bảy hai chương một trăm bốn mươi bảy hai ý vị này hắn không có bị vặn g ã y cổ hắn là tự sát sau người cản thi đạo nhân h ắ n là nhìn xem hắn tự sát lại triệt để sinh cơ đoạn tuyệt về sau mới tiêu tán giải thuận an không sợ chết mà lại hắn khả năng đến chết đều không cảm thấy tự mình làm sai hắn cũng không cho là mình muốn để đại lượng người vô tội cùng một chỗ trôn cùng cách làm có lỗi gì khi hắn kế hoạch phá sản về sau hắn kỳ thật l i ề n đã chết hắn cảm kích lý truy viễn cuối cùng còn ban cho hắn một cái tự tay cơ hội báo thù đương nhiên càng cảm kích là lý truy viễn nói cho hắn tần ra trong lòng hắn hình tượng cũng không sụp đổ trên mặt của hắn ngưng kết lấy ý cười hắn trước khi chết tái tạo thần gia long vương b à i vị tại tử vong một sát na kia phản phất lại về tới mình khi còn bé về tới nghe a ma giảng tần g i a chuyện xưa tuổi thơ theo một ý nghĩa nào đó tới nói đây cũng là hắn một loại giải thoát trên bầu trời mây đen dần dần trở nên càng thêm nồng đậm dường như có một trận càng lớn nước mưa sắp đến mặt hồ đem tiếp tục dâng lên chẳng mấy chốc sẽ khắp bên trên nơi này đem nơi này tất cả vết tích bao phủ đàm văn bân khua tay nói đi thôi trời mưa xuống không tốt lái xe bọn hắn vừa tìm được k i a xe mini bus bên trong xăng là đầy đủ mà lại nửa đường còn có mai linh c h ấ n có thể thu hoạch được tiếp tế đàm văn bân điều khiển xe đem mọi người trở đi mai linh c h ấ n hùng thiện vợ chồng ô m hải từ rời đi bọn hắn sẽ đi tìm một cỗ mới tái cụ về dặm bọn hắn phải thừa dịp lấy đào hoa thôn tin tức còn chưa kịp truyền về ba nhà lúc kịp thời mở ra mình báo thủ cùng bọn hắn sau khi tách ra đàm văn bân không có vội vã đi đường mà là tại trên c h ấ n tìm nhà dân cư để đám người hảo hảo tắm nước nóng ăn xong bữa nông ra bữa ăn trong lúc đó đàm văn bân ôm một chậu nước nóng cầm khăn mặt giúp nằm ở trên giường tiểu v i ế n ca trà sát một chút thân thể đổi một bộ quần áo tiểu viễn ca toàn bộ hành trình không có mở mắt đàm văn bân làm xong hết thảy đứng dậy trước khi ra cửa còn cố ý đưa tay dò xét một chút tiểu viễn ca hơi thở cũng may hô hấp đều đều đẩy cửa phòng ra lúc vừa lúc trông thấy âm manh đồng dạng ôm một chậu nước nóng cầm khăn mặt đứng tại cổng âm manh có chút bất đắc gì nói ngươi tốt xấu lưu cho ta một chút việc làm một chút lần sau nhất định đàm văn bân cười cười ngươi lưu lại chiếu khán một chút tiểu viết ca ta mang nhuận sinh cùng a hữu đi trên chân phòng khám bệnh đem bọn trên người bọn họ còn khám không ít đồ vật nhuận sinh cùng lâm thư hữu đều từng cùng kia cản thi đạo nhân giao thủ qua trên thân đều có tương đối trọng thương mặc dù làm qua đơn giản xử lý nhưng trong vết thương mấy thứ bẩn t h i u vẫn là đến l ự a đi ra mới càng có trợ giúp khôi phục c h ỉ ít đẹp mắt một điểm được các người đi thôi đàm văn bân kêu lên nhuận sinh cùng lâm thư hữu mang theo bọn hắn đi phòng khám bệnh trong phòng khám có cái rất lớn tuổi râu tóc bạc trắng thời lang người đem nhuận sinh cùng lâm thư hữu mang đến phòng trọng mở đè lên để bọn hắn bỏ đi quần áo xem xét thương thế về sau là lấy làm kinh hãi nhưng có thể ổn định t i ê n lặng từ trong mâm xuất r a công cụ bắt đầu giúp bọn hắn làm sạch vết thương t r ừ độc động tác rất quen không chút nào dây dưa dài dòng cái này không khỏi để đứng bên cạnh nhìn đàm văn bân cảm thấy bội phục chỉ là cái này tâm lý tố chất liền so kim l a n g phạm thần y cao hơn nhiều lắm lão bác sĩ trước xử lý tốt lâm thư h i ế u thương thế của hắn nhẹ một chút lâm thư h i ế u nói ra tạ ơn không cần cảm ơn hẳn là chúng ta cảm ơn người nhóm、này. đàm văn bân nói tiếp ngài đây là ý gì lão bác sĩ ngữ khí trầm trọng nói khi còn bé mỗi lần gặp được loại này kỳ quái thời tiết da da của ta đều sẽ nói với ta là trong núi muốn xảy ra chuyện đi ta hỏi ta ra ra vậy chúng ta còn không mau trốn ra ra của ta nói sợ cái gì không cần đến trốn sẽ có có năng lực người đi đem trên núi sự tỉnh cho bình đi xuống lão bác sĩ chỉ chỉ nhuận sinh trên lưng kia vết thương kinh khủng lắc đầu nói ta cũng không tin đây là chân trượt k é ra tới có ít người mặc dù không phải l y ề n môn bên trong người nhưng cũng có thể biết một chút chuyện trên giang hồ không ít người tuổi thơ bên trong đều có ra ra mãi mãi bối cho mình nói qua rất nhiều ly kỳ khúc chết cố sự nơi này đầu thật thật g i ả g i ả ai có thể nói được rõ ràng đâu đàm văn bân xuất ra hộp thuốc lá cho lão bác sĩ rút ra một điếu thuốc lão bác sĩ thân a k ô n Văn g rút. Đàm b liền đem khói miệng mình bên đem đưa vào thể r o Lão n ngươi g bác bớt sĩ, ú chút, t trẻ, trà thân t còn h ngươi đừng đạp Đàm nếu Bân, Thân trường n ta cảm thấy ta có thể thọ.、Thân、thể cảm có là làm hỏng bị bệnh hoặc là nằm trên giường càng dài thọ càng thống khổ ôi ngài lời này thật là là dọa ta đã hù dọa vậy phải làm thế nào đến tranh thủ thời gian điểm một cây ép một chút tiểu t ử túi đi ra ngoài hút đi ngài vất vả đàm văn bân cười đi ra ngoài đi vào phòng khám bệnh bên ngoài đốt điếu thuốc chính phun ra vòng khói lúc bị một cái tiểu nữ hải và vào một phát tiểu nữ hải cũng liền bốn năm tuổi ngần đầu nhìn thoáng qua đàm văn bân liền chạy tiến vào phòng khám bệnh đàm văn bân đứng địa phương đúng lúc là phòng khám bệnh bên cạnh gian cửa sổ bên ngoài đứng tại chỗ có thể trông thấy tiểu nữ hải chạy vào trong đó bên trong có giường có cái ghế là chuyên môn cung cấp người dập một chút địa phương tiểu nữ hải đi vào một cái trước giường bệnh nằm trên giường một cái ngay tại treo nước nữ nhân nữ nhân ngồi bên cạnh một cái nam nhân xác nhận trợ phu còn có một cái cùng tiểu nữ hải cùng tuổi lại dáng dấp rất giống nam hải đôi nam nữ này hải hẳn là long p h ư thai trên giường bệnh nữ nhân nhìn thoáng qua phía ngoài đàm văn bân lại cùng nam nhân nói vài câu nam nhân đứng dậy nam tiểu nữ hải tay đi ra phòng khám bệnh đến tiêu xài một chút ba ba mụ mụ d ậ y thế nào ngươi đụng vào người cho người ta mang đến thiên phước muốn trước cho người ta xin lỗi nhanh cho thúc thúc xin lỗi ha ha không cần không cần thúc thúc thật xin lỗi ta vừa mới không cẩn thận đụng phải ngươi được rồi thúc thúc tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi thúc thúc không có việc gì không thương ngươi thật oan kỳ hỉ tiểu nữ hải cười chạy trở về phòng khám bệnh đi mình mụ mụ giường bệnh một bên tìm minh đệ mình chơi nam nhân thì lưu tại nguyễn đ i ệ nghĩ đến cũng là cảm thấy bên trong quá buồn mực ra hít thở không khí hắn rút ra một điếu thuốc đưa cho đàm văn b â n đàm văn vân trong tay căn này còn không có h ú t xong liền đem nhận lấy khói giáp tại trên lỗ thai móc ra cái bật lửa giúp đối phương đốt thuốc a tạ ơn nam nhân hai tay che chở cái bật lửa túi đầu xuống đem khói nhóm lửa l ã o đệ nghe giọng nói ngươi cũng không phải người địa phương a ừng không phải ta quê quán nam thông nam thông sơn đông giang tô bên cạnh là dương châu a cái này ta biết ha ha không có ý tứ không có việc gì đàm văn vân đã thành thói quen chủ yếu là nam thông thật không có danh khí đương nhiên Cũng là b ở i vì trong t ỉ chỗ n h tìm tìm đầu, đầu này n phụ k h cận a chỉ biết là tại trương gia giới vậy tại sao còn có thể tìm tới chỗ này tới nơi này nhưng đủ lợi nha là như vậy vợ ta từ khi mang thai về sau liền có run sợ đau đầu m a bệnh thật nghiêm trọng nàng lại nghi ngờ chính là s o n g bào thai lúc trước nhìn tình huống này ta là không có ý định mạo hiểm muốn hài tử là vợ ta mình kiên trì muốn sinh ra tới may mắn thời gian mang thai bình an nhưng tật xấu này mấy năm này càng ngày càng nặng thỉnh thoảng liền phát tắc một lần rất dày vào người lần này chúng ta một nhà bốn miệng vừa tới trương gia giới tật xấu của nàng liền lại phạm bảo đi vào thành phố bệnh viện nhìn nơi đó có cái đại phu nói mai linh trấn có cái lao bác sĩ chị cái này có một tay ta liền thuê một chiếc xe mang theo nàng cùng hài tử đến đây đừng nói buổi sáng thiên phương thuốc đông y sắp uống hết một chút một chàng nàng giữa chưa tình huống liền lập tức chuyển tốt người dám tin tật xấu này chúng ta không riêng gì tại tân môn trong kinh bệnh viện lớn cũng đi nhìn đều không thể nhìn ra cửa nói tới